Chương 524. Kết quả luôn luôn nhất định. Chương 524. Kết quả luôn luôn nhất định. Trưởng Thanh không có lưu ý đến hắn trong lời nói có cái sơ hở trong lời nói. Thứ nhất kẻ bại, hắn dùng tranh để hình dung. Cái này tại trong lúc vô hình, kỳ thật để lộ ra trưởng Thanh mục đích. Tiên đế bọn họ cũng không có kịp phản ứng, chỉ là ánh mắt chuyển dời đến một tên Thiên Giới đại biểu trên thân Đào Vạn Anh toàn thân siết chặt, nhưng hắn biểu lộ thoải mái vượt qua đám người ra, đứng ở trưởng Thanh đối diện ta sẽ không nhụt vừa, ta biết kết quả, ta như cũng sẽ. Toàn lực một trận chiến. Đào Vạn Anh lấy ra một kiện tiên bạo trường kiếm, âm vang ra khỏi vỏ. Nguyệt Thần nhìn xem Trưởng Thanh cùng Đào Vạn Anh, mặt lộ không vui. Nàng đạt được Nguyệt Thần Vệ ký ức, biết cái này chư thiên quy tắc của sân đấu đều là Trưởng Thanh quyết định. Cái này cùng nàng ý chí, trái ngược ngươi tiên bảo đầu. Ngươi hắc kiếm đâu? Đào Vạn Anh nhìn xem Trưởng Thanh Vân Đạm Phong khinh đứng chắp tay, hắn mặt đỏ tới mang tai vì chính mình tranh tụ từng kia tôn nghiêm có cần hay không hắc kiếm, kết quả đều như thế. Trưởng Thanh cười nói, trong lúc nhất thời, không ít tiên đế, thiên giới đại biểu có chút kinh ngạc. Bọn hắn đối với Trưởng Thanh ấn tượng có một chút xíu đổi mới. Bọn hắn cho là Trưởng Thanh hẳn là cho Đào Vạn Anh một cái thể diện, Đào Vạn Anh hốc mắt đỏ lên. Hắn nổi giận phía dưới, một kiếm đâm về Trưởng Thanh. Thế nhưng là, tại trước mắt bao người, tại Đào Vạn Anh ngẹn họng nhìn chôn chới phía dưới, Trưởng Thanh vậy mà tránh đều không có tránh, phòng cũng không phòng. Phụp. Một đạo châm đục, Đào Vạn Anh tiên bảo trường kiếm, đâm xuyên qua Trưởng Thanh lồng lực lạ. Vì cái gì? Đào Vạn Anh ngơ ngác hỏi. Trưởng Thanh nếm miệng cười một tiếng, hàm răng trắng loăn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, máu tươi xẹt qua khóe miệng, nhan sắc là như vậy trưởng mắt ta không cũng có khinh thị ngươi, thiên giới đại biểu hàm kim lượng nhưng so sánh phong vân tứ phương lôi cao nhiều lắm, cho dù ngươi không phải thiên giới đại biểu, ta cũng sẽ không khinh thị ngươi. Chỉ bất quá ta không có chân khí, ta tư tạng những cái kia tiên đan đều đã ăn xong. Ta nói có cần hay không hắc kiếm kết quả một dạng, kỳ thật ý của ta là, ta cho dù là dùng hắc kiếm, ta cũng đánh không lại ngươi a." Trưởng Thanh lão đảo lui lại, dưới chân mềm nhũn, ngựa đầu mới ngã xuống đất đảo vạn anh nhìn xem trên tay nhuốm máu tiên kiếm, len ken một tiếng, tiên kiếm rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt của hắn bắt đầu nùng lùng, hắn quỳ gối trưởng thanh bên cạnh. Giờ khắc này, tất cả thiên giới đại biểu tất cả đều sợ ngây người, tất cả tiên đế cũng đều vì đó động dung. Nguyệt thần trang thái nguyệt cũng làm mạnh mẽ ngây người. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà quên phải nhắc nhở Quy Củ có lỗi với, người đáng chết là ta Đạo vạn anh thanh âm có chút run rẩy xối quẹ. Trưởng Thanh Như cùng chết không nhắm mắt hai mắt, đột nhiên động, nhìn về hướng Đạo và anh, ta còn chưa có chết đâu, ta cũng không chết được. Đạo vạn anh lập tức ngơ. Trưởng Thanh nói tiếp, ai có tiên đan, ta cần cứu giúp một chút. Giờ khắc này, tất cả tiên đế tất cả đều nhịn không được cười lên. Trừ bất khí vừa muốn tiến lên, môn lộ lại là trước hắn một bước, lấy ra tiên đan cho Trưởng Thanh phụ, tay nhỏ dán tại Trưởng Thanh ngực, đã ngừng lại máu tươi. Nguyệt Thần sắc mặt dần dần lạnh xuống. Thiên Phong Tiên đế đột nhiên đối với Đa Bảo Tiên đế nói ra Hắn là ngươi chọn chúng người, đúng không? Đúng a. Đa Bảo Tiên Đế gật đầu, hắn còn buồn bực Tiên Phong Tiên Đế làm sao đột nhiên không cùng hắn đoạt. Nếu là hắn thứ nhất kẻ bại, ngươi liền phải đi đại đạo chiến trường, đúng không? Ba. Đa Bảo Tiên Đế cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua, tiểu tử này sẽ trở thành thứ nhất kẻ bại. Lúc này Đa Bảo Tiên Đế kịp phản ứng, trực tiếp ngậm bức cái này. Làm sao lại? Cái này Đa Bảo Tiên Đế mỗi một cây sợi râu đều run rẩy ra sốc xít bộ dáng. Hắn xem lấy Trưởng Thanh sau khi xuất hiện phát sinh hết thảy, nếu như chỉ nhìn thắng bại khả năng, hắn cảm giác chính mình giống như bị Trưởng Thanh đùa bỡn một dạng. Quá trình này cũng quá long đong quá khúc chiết, vừa mới bắt đầu coi là tất thua, về sau coi là tất thắng, cuối cùng nhưng vẫn là thua. Cho nên, cái tiếng nghiết bản vòng tay, Thiên Phong Tiên Đế cười không ngậm mồm vào được đa bảo tiên đế, đa bảo tiên đế thấy được Nguyệt Thần sắc mặt, mở miệng nói, sự tình vẫn chưa xong đâu, ngươi cho rằng tiểu tử này thật sự là thứ nhất kẻ bại? Thiên Phong Tiên Đế thuận đa bảo tiên đế ánh mắt, cũng nhìn về phía Nguyệt Thần, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nguyệt Thần lạnh lùng nói ra, Chư Thiên sân thi đấu quy củ, là ta định, không phải ngươi định. Ngươi cho rằng cái này thứ nhất kẻ bại, có thể do ngươi đến tùy ý định đoạt. Ngươi cho rằng Cái này thật chỉ là một trò chơi. Nguyệt Thần ánh mắt lạnh như băng, làm cho Nôn Lộ cũng không dám ở tại Trưởng Thanh bên cạnh. Cho dù tự thân là băng thuộc tính thể chất, lại lấy được băng thuộc tính tiến bảo, Nôn Lộ như cũng có loại chân khí, thần hồn muốn bị băng lãnh ngưng kết cảm giác. Nôn Lộ không biết, nàng chỗ nào đắc tội Nguyệt Thần, nàng cảm nhận được Nguyệt Thần tựa hồ ẩn ẩn đối với nàng có chỗ nhằm vào kết quả, luôn luôn nhất định, không phải sao. Trưởng Thanh suy yếu nói đạo, câu nói này, lại khiến cho mọi người cảm thấy không hiểu thấu đây vốn là sủng hiếu đối với Trưởng Thanh đã nói vậy ngươi nói, cái này thứ nhất kẻ bại, nên như thế nào định đoạt. Trưởng Thanh ánh mắt, liếc mắt cửa điện Nguyệt Thần về. Nguyệt Thần Vệ bỗng cảm giác không hiểu thấu, hắn cảm thấy, hắn giống như bị trưởng thành hoàn toàn cho tính kế. Nguyệt Thần lẳng lặng nói ra, nếu tất cả mọi người còn sống, như vậy cân nhắc thứ nhất kẻ bại, chọn chúng đưa lên thiên giới tiêu chuẩn, liền lên dùng bảng điểm số xếp hạng đến quyết định. Cái này cùng chư thiên sân thi đấu nguyên bản quy tắc tương tự, tất cả tiên đế cũng đều không có chất vấn. Chỉ bất quá, Nguyệt Thần điện bên trong bầu không khí, càng phát ra cổ quái đa bảo tiên đế cùng trời phong tiên đế lẫn nhau. Đối phương đáy mắt chỗ sâu, đều lộ ra một cô mơ hồ cảm giác. Nghe được dùng bảng điểm số xếp hạng đến quyết định thắng bại, trừ bất khí nghe, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Hán Vạn Vân may mắn, hắn làm ra tích lũy điểm tích lũy quyết định. Trưởng Thanh cười, cười không nói. Khi Đào Vạn Anh đem bảng điểm số bày ra lúc, tất cả mọi người nhìn thấy thế thì số đệ nhất xếp hạng lúc, tất cả đều trầm mặc. Thứ nhất đến ngược, Lịch Thiên Phàm. Kết quả, luôn luôn nhất định, không phải sao? Câu nói này, lần nữa vang ở trong trái tim tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, đều tràn đầy dùng mình. Tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu tâm nhãn, có bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Thanh Huyền Thiên, được tuyển chọn. Thiên Phong Tiên Đế không có trước tiên tìm đa bảo tiên đế đòi hỏi nghiệt bản vòng tay, mà là rơi vào trầm tư. Thanh Huyền Thiên, không nên được tuyển chọn a lấy tiểu tử này làm người, chọn chúng mặt khác tiên giới cùng chọn chúng Thanh Huyền Thiên hẳn là mở rộng, thế nhưng là, cái nào tiên giới đều không nên được tuyển chọn. Thiên Phong Tiên Đế trầm giọng nói ra, lần này dẫn dắt vô tự, thể lượng so với ngươi tưởng tượng phải lớn, phương pháp ngươi nói, cũng không phải không ai thử qua, nhưng lần này, không được. Ý trong lời, Thanh Huyền Thiên, nhất định hủy diệt. Trường Thanh nằm trên mặt đất, thở ơ, nguyệt thần nếu giáng lâm nguyệt thần điện, như vậy liền đại biểu đưa lên vô tự chính là mặt khác tiên đế. Nếu như là mặt khắc tiên đế lời nói, hiện tại Thanh Huyền Thiên không phải càng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Đáng tiếc, không có thể làm cho Giang Thanh Nguyệt chứng minh lang thang hư không kết quả, luôn luôn nhất định, không phải sao?" Trưởng Thành nói lần nữa. Giờ khắc này, tất cả tiên đế đều không có vọng hạ kết luận, bọn họ cũng đều biết, Trưởng Thành trong lời nói, nhất định có thâm ý khác. Có tiên đế thậm chí cảm thấy đến, tiểu tử này so Thiên Diễn tiên đế còn muốn mơ hồ. "Xem ra, ngươi hiểu rất rõ ta." Nguyệt Thần không có sinh khí, cho dù cái này tương đương với nàng cũng bị Trưởng Thành tính kế. Nguyệt Thần chậm rãi đi đến Trưởng Thành trước người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trọng võ Trương Thanh, ngươi cũng nên hiểu rõ như vậy ta. Đó là đương nhiên. Trương Thanh vừa cười vừa nói. Nguyệt Thần âm thầm lắc đầu, đưa tay khẽ vỗ, Trương Thanh thân thể trực tiếp trôi nổi đứng lên làm gì? Trương Thanh tâm lý có loại không thích hợp cảm giác nếu chọn chúng Thanh Huyền Thiên, vậy ngươi liền không cần trở về. Nguyệt Thần nói, mang theo Trương Thanh bay về phía Nguyệt Thần cung hậu địa ba. Trương Thanh trong lòng có chủ dự cảm bất tường, ta nhất định phải trở về. Ngươi là muốn cùng Thanh Huyền Thiên chết cùng một chỗ? Nguyệt Thần chậm rãi nói ra, ngươi hẳn phải biết, ngươi mặc dù có trấn trời tối thứ kiếm, cũng ngăn cản không nổi đưa lên vô tự. Nguyệt Thần mang theo Trường Thành, thân ảnh một trận lấp loé. Nguyệt Thần cung hậu điện, đó là ngay cả Nguyệt Thần vệ cũng sẽ không đặt chân địa phương. Trong hậu điện có một chỗ tản ra tiên khí hàn đàm. Chương 525. Nguyệt Nha bớt. Chương 525. Nguyệt Nha bớt. Nguyệt Thần cung hậu điện, Hàn Đàm chi bên cạnh. Nguyệt Thần biểu lộ rất mất tự nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về hướng Hàn Đàm cái khác một chỗ đất trống. Chỗ này đất trống, trống không rất lạ cổ quái. Thật giống như nguyên bản có đồ vật gì tại cái này, nhưng là không có, có thể vị trí một mực giữ lại. Trương Thanh nhìn xem hậu điện các loại linh hoa tiên thảo, nghĩ đến cái này vốn là hẳn là có cái gì. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, hắn cảm thấy có cái đồ vật đặt ở cái này tương đối thích hợp. Hoa Quế cây. Trương Thanh dùng khóe mắt liếc mắt Nguyệt Thần, gia hỏa này cũng không phải là muốn đem Hoa Quế cây muốn trở về đi. Ngươi đã sớm tính tới ta sẽ dùng bảng điểm số tiến hành xếp hạng. Là bởi vì ngươi biết tương điển, hay là bởi vì ta? Nguyệt Thần nhẹ giọng hỏi chủ yếu là bởi vì ngươi, bởi vì ngươi rất thủ quy củ. Trương Thanh lúng bài. Như vậy thủ quy củ, tại Trương Thanh xem ra tính không được man cố. Mỗi người luôn có một cái tín niệm đến chèo chống chính mình tiến lên. Dùng quy củ tới đón tụ hiện thực, cũng tốt hơn dùng nội tâm tới đón tụ hiện thực, càng vượt qua trực tiếp trốn tránh hiện thực. Tối thiểu, cái này đã chứng minh Nguyệt Thần không có bởi vì hiện thực mà thay đổi, cũng có trực diện hết thảy dục trí. Trường Thanh tâm thần cấu kết lấy chấn trời tối thứ kiếm, xử lý hoa quế cây. Nguyệt Thần lúc đầu chỉ là muốn tìm một chút chủ đề, nhưng khi nàng nhìn thấy Trường Thanh bắt đầu cắm cây lúc, chợt mặc. Cái kia đúng là chính mình kính tượng đi hướng Thanh Huyền Tiên thời mang đi hoa quế cây. Chỉ bất quá, trên cây kia đã không có hoa quế. Nguyệt Thần thấy được rễ cây bôn đất, thấy được hoàn hảo không chút tổn hại hoa quế cây. Nàng biết, ý vị này là chính mình kính tượng đem hoa quế cây đưa cho Trương Thành. Trương Thành không biết Nguyệt Thần đang suy nghĩ gì, nhưng hắn nghĩ là tháng này thần quá kiêu kiện, khó trách sẽ đem hoa quế cây đưa cho chính mình, Nguyên Lai là đã sớm biết, cái này hoa quế cây chính mình cầm không đi Thanh Huyền Tiên Tà, chính là ta. Nguyệt Thần đột nhiên mở miệng, nói lời để Trương Thành không hiểu thấu ta biết. Trương Thành gật đầu, nhưng chúng ta ở giữa, lẫn nhau ký ức sẽ không cùng hướng. Ân, cũng biết. Trương Thành tiếp tục đáp lại, dù sao Giang Thanh Nguyệt còn không có phi thăng vậy ta kính tượng có hay không nói cho ngươi, bản thể tính tượng cùng Nguyệt Thần vệ tính tượng ở giữa khác nhau. Nguyệt Thần hỏi ba Trường Thanh đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái này có thể khác nhau ở chỗ nào? Trường Thanh thuận miệng nói ra, ta chỉ biết là, Huyền Thiên Bảo Kính là đối với bên ngoài danh tự, kỳ thật tấm gương này chân chính tên gọi Tiết Thiên Bảo Kính. Nguyệt Thần một bộ quả là thế biểu lộ xem ra, ta kính tượng xác thực khó nói rõ, như vậy ta đến nói cho ngươi, khác nhau là cái gì? Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, đôi môi mềm mại khẽ mở, khác nhau là, Nguyệt Thần vệ kính tượng hoặc là mặt khác kính tượng, cũng chỉ là thuần túy kính tượng, mà ta bản thể kính tượng thì là phân ra một sợi thần hồn. Trường Thanh không hiểu những này, chỉ có thể nghe. Nguyệt Thần nói tiếp, tiên bảo pháp tác cùng ta tu luyện tiên pháp cùng xung rầm rĩ ma hồn cựu biến các biệt, hắn có thể tùy tiện phân liệt, dung hợp thân hồn, thậm chí có thể làm được thông qua bảo kính chiếu rọi khống chế vô tự. Nhưng ta, làm không được. Trương Thanh chỉ có thấy được Nguyệt Thần biểu lộ rất mất tự nhiên, trên đầu xương mũ cùng bên Hàn Đạm tiên khí một dạng, càng phát ra nùng đậm. Nói những này làm gì? Nguyệt Thần vẫn như cũ tự mình nói, cho dù ta kính thượng phi thăng, ta cũng không thể giống cấu kết bảo kính đạt được Nguyệt Thần vệ ký ức một dạng đạt được ta kính thượng ký ức, chúng ta cần thận hồn dung hợp mới được. Trương Thanh cảm thấy đây là vô hiệu tin tức, nghĩ đến chính mình làm như thế nào xoay trở lại Huyền Thiên nơi này khoảng cách hư không chí môn, hẳn là rất rất xa, hắn thậm chí cảm thấy đến, tháng này thần cung giống như liền xây dựng ở trên mặt trăng. Chỉ bất quá, vùng trăng này cùng đại đạo tọa độ mặt trăng không giống với, nhưng ta không phải sùng rầm dĩ, muốn dung hợp thần hồn, không, có bài xích, hoàn mỹ như một, điều kiện kỳ thật rất hà khắc. Thanh Huyền Tiên nhất định hủy diệt, ý vị này ta đạo thần hồn kia cũng không còn cách nào dung hợp, ta sẽ là không cho vẹn, này sẽ ảnh hưởng ta nhập thánh. Trương Thanh trong lòng giận mình, chuyện lớn như vậy, cũng là có thể nói với chính mình sao? Đồng thời cũng không nhịn được cảm thán, chuyện lớn như vậy, cái này Thanh Huyền Tiên nói chọn chúng liền chọn chúng. Trên đại đạo lẽo lên đỉnh phong, cần thuần túy, không chỉ là lực lượng thuần túy, cũng cần tâm linh thuần túy. Trương Thanh Như có điều suy nghĩ gật đầu. Thế nhưng là, cái này cùng chính mình có quan hệ sao? Thanh Vân Tiên chính là biết điều này, cho nên hắn sáng chế ra Thanh Vân Cực Đạo, từ bỏ Thanh Vân Vạn Pháp Đạo. Bởi vì cho dù là hắn, cũng vô pháp đem Vạn Pháp Đạo tu luyện tới thuần túy trình trạng. Trương Thanh sắc mặt cổ quái nhìn xem Nguyệt Thần, hắn cảm giác Nguyệt Thần tâm tựa hồ có chút loạn. Vì cái gì? Cái này có thể kéo tới Thanh Vân Tiên trên thân. Thanh Huyền Tiên hỉ diệt đằng sau, ta kỳ thật chỉ cần khổ tu một đoạn thời gian, cũng có thể giải quyết cái này thần hồn không hoàn toàn vấn đề. Nhưng cái này có cái điều kiện trước tiên." Nguyệt Thần nói, ánh mắt nhìn về phía Trưởng Thanh cái gì điều kiện trước tiên. Trưởng Thanh đột nhiên có loại dự cảm bất tường điều kiện tiên quái là, ta không biết ta và ngươi quan hệ trong đó. "3. Nay sẽ ảnh hưởng tâm linh ta thuần túy, nay sẽ để cho ta nhập thánh lúc, trong lòng còn có tạp niệm, cái này sẽ là ta tấn thăng gông cụm xiển xích bình cảnh." Nguyệt Thần từ mới đầu khó mà mở miệng, đến bây giờ thần sắc thần nhiên, ngữ khí của nàng cũng dần dần bình tĩnh, có thể nàng lại không cách nào để Trưởng Thanh bình tĩnh ngươi đạt được Thanh Huyền Tiên ta, liền mang ý nghĩa đạt được hiện tại trước mặt người ta. Thanh Huyền Tiên cho dù không hủy diệt, tại một chút Đại sự bên trên, ta cũng cần cùng ta kính thượng. Kinh lịch chuyện giống vậy mới có thể tốt hơn dung hợp. Bây giờ, ta sẽ không bao giờ lại đạt được sợi thần hồn kia, vì bảo trì tâm linh thuần túy, ta đồng dạng cần trải qua. Ta kính thượng. Trải qua. Sư Tỉnh, Tư Lực Trường Thanh nuốt nước miếng một cái, sắc mặt của hắn thay đổi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Nguyệt Thần ý tứ, cũng biết Nguyệt Thần muốn làm gì. Tại sao phải phát triển đến loại tình trạng này? Trường Thanh tâm cũng loạn. Hắn nghĩ tới Nguyệt Thần vệ, hắn lúc đó chỉ là muốn kéo một chút Nguyệt Thần đại kỳ, để cho mình áp chủ bại càng nhiều càng tốt, dù sao chính mình lại không lỗ lã. Bây giờ xem ra Nguyệt thần đạt được nguyệt thần vệ ký ức, như vậy nguyệt thần vệ hoài nghi liền trở thành nguyệt thần tin tưởng chứng cứ. Lại thêm cái này hoa quế cây. Nguy rồi, song con bê công nhận phương thức có rất nhiều loại trưởng thanh muốn giải thích hoa quế cây là thế nào tới, ngươi cảm thấy có hay không như thế một loại tình huống kỳ thật giữa chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, trưởng thanh liền ngây dại. Nương theo lấy Thanh Nghiêm Huyền Náo, trưởng thanh bỗng nhiên đề khẩu khí đây chính là nguyệt thần, thiên ngoại thiên mạnh nhất tiên đế một trong. Thanh Huyền Thiên Giang Thanh Nguyệt đều để trưởng thanh cảm thấy so Tiêu Phong khó đối phó hơn, có thể nghĩ. Nhưng như thế tiên đế, vậy mà buồn. Hỏng, xảy ra chuyện lớn. Thanh Huyền Tiên đương nhiên sẽ không hủy diệt, vậy liền mang ý nghĩa, Giang Thanh Nguyệt nhất định sẽ phi thăng, nhất định sẽ cùng Nguyệt Thần, thần hồn dung hợp. Như vậy Nguyệt Thần nhất định sẽ biết toàn bộ chuyện đã xảy ra bốn. Trường Thanh sạm mặt lại. Cái này đích xác là đại sự hắn cùng Giang Thanh Nguyệt, cùng loại cùng sủng rẫm dĩ một dạng, bất kể thế nào trò chuyện với nhau thật vui, nhưng cuối cùng vẫn là đối thủ. Khác nhau là, Trường Thanh hy vọng bọn họ chết phương thức, không giống với. Nếu như không có loại đại sự này, Giang Thanh Nguyệt cũng sẽ không buông xuống Tiên Đế tôn nghiêm, ước hiếp nhỏ yếu. Nhưng nếu phát sinh loại đại sự này, vậy coi như khó mà nói. Không Trường Thanh trong lòng phủ định, cái này rất tốt nói, Giang Thanh Nguyệt nhất định sẽ lấy tiên đế chi uy, không để ý tiên đế tôn nghiêm, trực tiếp giết chết chính mình. Trên người của ta xác thực không có nốt ruồi, nhưng trên người của ta có một chỗ nguyệt nha bớt. Trường Thanh nhịn không được liếc qua, thấy được cái kia bộ vị yếu hại bất đắc. Trường Thanh trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta không. Chương 526. Trong kính thức tỉnh. Chương 526, trong kính thức tỉnh ta nói rất rõ ràng, ta đều là ta, ngươi đã được đến ta. Nguyệt Thần không hiểu nhìn xem Trường Thanh, nói tu vi cảnh giới của ngươi mặc dù không cao, tu luyện cũng là thanh vân vạn pháp đạo, nhưng ta xem ra đến Ngươi lạ rất thuần túy người, ngươi cũng rất thông minh, ngươi hẳn là có thể tùy tiện lý giải, tiếp nhận." Trưởng Thanh sắc mặt cứng đờ, Giang Nan đem đầu bỏ qua một bên, ánh mắt nhìn kỹ chùi lủi hoa quế cây, tựa như muốn kiểm tra có hay không đem hoa quế lộ sạch sẽ. "Ta là có thể hiểu được, nhưng ta không có khả năng tiếp nhận bốn." Kỳ thật, ta không phải như vậy tinh khiết Trưởng Thanh liên tục ho nhẹ. Nguyệt Thần cũng không có mặc xong quần áo, chỉ là đi tới Trưởng Thanh sau lưng, nhẹ nhàng nói ra, "Trong vòng trăm năm, Thanh Huyền Tiên nhất định hủy diệt. Ta biết ngươi là ai, cái này nhất định sẽ làm cho trong lòng ngươi rất khó chịu. Tại như vậy thời tiết, muốn không được những chuyện khác, ta có thể hiểu được." Ngươi không có khả năng lý giải." Trương Thanh lắc đầu, kiên định nói ra, "Ta muốn trở về." "Ngươi trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ." Mặc dù ngươi chết cùng lại để cho ngươi đạt được ta một lần, đối với ta mà nói kết quả đều như thế, đều sẽ để cho ta tâm linh tiếp tục tuấn túy, nhưng ta vẫn là không hi vọng ngươi sẽ chết." Nguyệt Thần mở miệng nói. Trương Thanh trong lòng trầm xuống. Hắn cũng không muốn lấy Nguyệt Thần nhập thánh chứng ngại vật thân phận cùng Nguyệt Thần đối lập ngươi dùng chư thiên sân thi đấu, đã chứng minh hết thảy, khích lệ tất cả tiên đế. "Như ngươi lời nói, công thành, nhất định có ngươi." "Cũng như ngươi suy nghĩ, công thành, làm gì tại ngươi?" Nguyệt Thần có chút buồn vô cớ, nàng không biết Thanh Huyền Thiên đến cùng sẽ ra chuyện gì, nhưng nàng rất muốn biết. Nàng muốn càng nhiều hiểu rõ Trường Thanh, nàng muốn đầu nhập chút tình cảm này. Nhưng đối với nàng bản tôn mà nói rất trọng yếu quá trình, lại thiếu thốn. Nếu như bọn hắn có thể chiến thắng vô tự, cái này nhất định có trưởng thành công lao. Nhưng công thành, làm gì tại ngươi, phải chăng biểu thị Trường Thanh sẽ chết đâu? Kết quả, luôn luôn nhất định. Nguyệt Thần cảm thấy, cho dù là thiên diễn tiên đế, cũng tham không thấu huyền cơ trong đó kỳ thật bản thể cùng bản thể kính thượng, còn có một cái khu đừng. Nguyệt Thần tiếp tục nói cái gì khác nhau. Trường Thanh chỉ có thể không đi nghĩ sau Lưng vô hạn xuân quang kính tượng sinh không được hại tử, bởi vì kính tượng thần hồn chỉ có một sợi. Nguyệt Thần nói ra tê. Trường Thanh lại hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như ngươi không bỏ xuống được Thanh Huyền Tiên, ta có thể dùng bảo kính đem Thanh Huyền Tiên chiếu rọi. Nguyệt Thần tiếp tục nói, nhưng ngươi hẳn phải biết, như vậy chiếu rọi chẳng khác gì là giết tất cả Thanh Huyền Tiên sinh linh, để bọn hắn sống ở trong một cảnh, mặc dù bọn hắn không biết đó là một cảnh. Kỳ thật Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nghe nói đa bảo tiên đế có một bộ tiên bảo bức tranh tại Thanh Huyền Tiên bị một cái gọi Trường Thanh người hủy đi, bức tranh đó vốn có thể cứu Thanh Huyền Tiên. Ân Trường Thanh vị đó sững sờ. Nguyệt Thần biết, nàng cùng Trường Thanh ở giữa, không có khả năng quá mức trực tiếp. Cho dù là nàng, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp nhận. Bầu không khí là nên hỏa hoán hoãn hỏa hoãn. Nguyệt Thần tiếp tục trò chuyện, vô tự pháp tắc đưa lên, cần va chạm. Cần bị tiên giới hấp dẫn, mới có thể không đi theo dẫn dắt vô tự tiên đế trở về. Nhất định phải có một vật, làm cho vô tự dừng lại, nếu không, vô tự sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng tiến lên, hậu quả có thể là hủy đi vô số cái tiên giới. Đã trở thành vô tự lĩnh vực tiên giới, không làm được đến mức này, thậm chí sẽ cùng theo bị đưa lên vô tự, cùng một chỗ tiến lên. Tiên bảo bức tranh, lúc đầu có thể là một cái. Thế sự khó liệu, đa bảo tiên đế ban sơ ý nghị có lẽ không phải như vậy, cũng có lẽ là muốn dùng cái này tiên bảo đến cho ta truyền đạt một cái tin tức. Giải quyết vô tự một loại phương thức khác, hoặc là hắn biết ta thủ vốn quy củ, mà chính hắn lại nhiều lần trốn tránh đại đạo chiến trường, dùng cái này tới làm giao dịch, liên cùng hắn cùng tiên phong tiên đế giao dịch một dạng. Nguyệt thân phất tay, chủi lủi hoa quế dưới cây, xuất hiện ngọc thạch chất liệu cái bàn không mời ta uống chén trà sao? Nguyệt thân mở miệng nói. Trương Thanh suy tư gật đầu, rất tự nhiên ngồi xuống, pha được hoa quế trà, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Thật sự là lúc này mượn thần, quá bằng phẳng. Hắn biết như vậy đối cảnh, sẽ không để ý rất nhiều phàm nhân rất chú trọng sự tình. Khả Trương thanh nội tâm, chính như hắn lời nói một hạng, không phải rất tinh khiết, kỳ thật cùng phàm nhân không khác ngươi nói xử lý vô tự phương thức, đem vô tự xem như đá mài đao, tăng cường bản thân, kỳ thật có rất lớn tai hoang ẩm. Thiên ngoại thiên cùng trời giới khác biệt, ở chỗ này, trật tự thu hoạch sẽ bị tùy tiện đánh vỡ, nhưng đánh vỡ đằng sau, không phải tất cả mọi người có thể ngăn cản vô tự, càng không có người có thể giống như ngươi. Đối với chúng ta mà nói, để thiên ngoại thiên trại rộng hung thú, là không thể nào. Chúng ta càng muốn đem toàn bộ giết, đem vô tự đưa lên đại đạo chiến trường. Thế nhưng là mỗi hơn 10 năm, liền có đại đạo triều tịch, theo linh khí truyền lại thiên địa vạn giới, ba động cũng không chỉ là linh khí, còn có những cái kia vô tự phát tác. Thông thiên đại đạo sớm đã bị ngăn trở. Nếu là không dẫn dắt vô tự, cái này sẽ đóng chặt hoàn toàn thông thiên đại đạo, thậm chí phong kiến toàn bộ đại đạo chiến trường, nhưng mà, vô tự là sẽ kéo dài biến nhiều. Cứ thế mãi, tấn thăng tiên đế sẽ càng thêm khó khăn, một khi cuối cùng vô tự bộc phát, thiên địa vạn giới đều sẽ cùng trong vòng trăm năm thanh huyền thiên mở rộng. Khi đó, tứ đại thiên ngoại thiên cũng mất mấy may phản kháng lực lượng. Trường Thanh hai tay nằm trên trà, không nói một lời. Trong lòng của hắn, hiện tại đã không còn hỗn loạn vô tự có thể bị triệt tiêu, cái này rất khó, đồng thời cũng coi là xuất lực không có kết quả tốt. Nguyệt Thần chậm rãi nói ra, chuyện này chỉ có thể tôi luyện ý chí, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy mình ý chí đầy đủ kiên định, không cần tôi luyện, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tu vi cảnh giới phải chăng tăng lên. Trường Thanh gật đầu nói, cái này cùng Thanh Huyền Thiên Thần Kiếm Sơn trang một dạng, kiếm ý của bọn họ có thể thông qua pháp này tăng lên, nhưng là đây đối với những người khác mà nói, tác dụng sát thực cũng không lớn. Chấn trời tối thức kiếm có thể lấy đi vô tự Nguyệt Thần hỏi có thể là có thể, chỉ bất quá vậy cần kiếm ý của ta chèo chống." Trưởng Thanh thở dài, hắn trải vượt vô tự, sao lại không phải cùng Thần Kiếm Sơn chàng một dạng? Khắc nhau bất quá là một cái triệt tiêu, một cái gông cùm siết xích, Trưởng Thanh cũng chỉ là hiệu suất cao hơn mà thôi, sùng rầm dĩ có thể khống chế vô tự Trưởng Thanh muốn nói lại thôi. Hắn biết Nguyệt Thần cùng Sùng Rầm Dĩ hợp tác, Nguyệt Thần muốn làm cái gì khó. Nguyệt Thần lắc đầu, nói Nguyệt Thần vệ ý chí không cách nào đối kháng vô tự, cho dù ta dùng Huyền Thiên Bạo Kính chiếu rọi, hắn cuối cùng cũng có thể sẽ giống dung nhập vô tự Sùng Rầm Dĩ một hình dạng. Kể từ đó, ta Bạo Kính có thể sẽ bởi vậy hủy đi. Trư Phi Nguyệt thần đối với Trưởng Thanh không có dấu giếm, nàng đã tiếp nhận người trước mắt này chính là nàng chuyện của nam nhân tử. Nguyệt thần nói tiếp, "Ta lúc trước nói, chiếu rọi thiên giới, tương đương với giết thiên giới toàn bộ sinh linh, kỳ thật cái này có một chút hy vọng sống. Bị chiếu rọi sinh linh có thể thức tỉnh." "Thức tỉnh?" "Đúng vậy, đơn giản tới nói là bị chiếu rọi người có thể phát hiện chính hắn không phải người. Chỉ có dạng này người thức tỉnh mới có sinh cơ, mới có thể thoát khỏi bảo kính nô dịch, mới có thể thu được chân chính chủ sinh. Mà giấc tỉnh giả cũng có thể mượn nhờ bảo kính chiếu rọi thần hồn, giống sùng rầm rĩ một dạng khống chế vô tử." Trưởng Thanh bước cảm Hắn đột nhiên nghĩ đến một người ta cảm thấy, người bảo kính chiếu rọi sinh linh bên trong, có giác tỉnh giả. Ai? Nguyệt Thần ngoài ý muốn muốn nói ra ta tại Thanh Huyền Thiên gặp được, nhưng ta không biết trưởng Thanh ngừng đầu, thấy được trắng loá như tuyết ở giữa đôi kia hiểm trở cao phong, lập tức không bình tĩnh, ngươi có thể. Trước mặc xong quần áo sao? Chương 527. Tỉnh thơ ý họa. Chương 527. Tỉnh thơ ý họa. Nguyệt Thần thần niệm khế động, ánh trăng ngưng tụ tiên bảo, xa mỏng bình thường khoác lên người. Cái này cùng nàng tại Nguyệt Thần cung tiên điện mặc thân bảo, rất khắt nhau. Hiện tại thân này tiên bảo, ngâm lung mê người, mà không ra khỏi cửa. Trường Thanh không còn gì để nói, cái này so thẳng thẳng đối đãi không tốt đẹp được đi đâu. Thanh Huyền Tiên thời, người kia là Thương Lô Thành thành chủ, Thích Thương. Ta không biết ngươi trong kính sinh linh đến tụt cùng có bao nhiêu, không biết ngươi có thể hay không tìm được hắn. Trường Thanh mở miệng nói. Nguyệt Thần biểu lộ hơi đổi, hiển nhiên, nàng là biết Thích Thương. Trường Thanh tiếp tục nói, ta không quá xác định hắn có phải hay không là người nói giác tỉnh giả, nhưng ta có thể xác định là, hắn xác thực phát hiện có vấn đề. Trường Thanh nói Thanh Huyền Tiên Thương Lô thành sự tình, Nguyệt Thần xác định nói như vậy xem ra, thật sự là hắn là giác tỉnh giả, mà lại Hắn là thương Ngô giới thiên giới đại biểu, là Khương Điển trước đó một lần ở kia chư thiên thi đấu đệ nhất thắng người. Trương Thanh sạm mặt lại. Như vậy tính ra, tháng này thần số tuổi, lại lại muốn thêm một vạn 54. Đó là cái cái gì dị diệt tuyệt lão sư hái? Không phải tất cả sắc bị hủy diệt tiên giới, ta đều sẽ đem chiếu rọi. Nguyệt Thần giải thích nói, là thích thương chính mình cậu ta. Hắn là đệ nhất bên thắng, vì cái gì Trương Thanh không hiểu. Nguyệt Thần hỏi ngược lại, Khương Điển là vì cái gì, mà ngươi lại là vì cái gì? Trương Thanh đã hiểu. Nguyệt Thần thở dài, nói chư thiên thi đấu, vốn nên chọn chúng thế hệ tuổi trẻ làm thiên giới đại biểu. Nhưng thương ngô rồi rất kỳ quái. Bọn hắn nơi đó, tu vi cao nhất cũng chỉ có không minh cảnh tự trọng, mà thích thương là giới chủ của bọn họ, bọn hắn toàn bộ thiên giới, kỳ thật chính là một gốc thương ngô thần thụ. Tại bị chọn chúng đằng sau, thương ngô giới toàn bộ sinh linh, tất cả đều tự sát, bọn hắn lấy nục thân, máu tươi hóa thành thần thụ chất dinh dưỡng, hy vọng thần thụ có thể thai nghén sinh linh mới. Máu tươi của bọn hắn, nhuộm đỏ thương ngô giới rễ cây. Kỳ thật chính là bởi vì thương ngô thần thụ, ta mới có thể đem chính mình kính tựa mang đến Thanh Huyền Thiên, bởi vì thương ngô thần thụ cũng sẽ cho ta kính tựa, bảo kính tính tựa, cung cấp duy trì lực lượng. Nguyệt Thần không cách nào liên hệ Thanh Huyền Thiên Kính tượng, Tiên Bảo Bạo Kính cũng giống như thế. Có thể Tiên Bảo Kính tượng dù sao không phải Tiên Bảo bản thể, cũng nên có sức mạnh chép chống. Trương Thanh tự mình, khó trách Thanh Huyền Thiên Giang Thanh Nguyệt cùng Bạo Kính lại mạnh như vậy, còn có thể thi triển 1000000 chính mình thần thông. Trương Thanh vẫn cho là, đây đều là Bạo Kính bản thân đủ mạnh, mặc dù sắp thực rất mạnh. Trước đó phát hiện thương nô thành nền tảng dễ cây một mực tại hấp thu thiên địa linh khí, dòng sông chảy qua dễ cây lúc sẽ cọ rửa ra một đầu huyết hạ, nguyên lai là chuyện như vậy có giác tỉnh giả, tại ta mà nói, nhẹ nhõm nhiều. Nhưng cái này cũng không hề có thể giải quyết căn bản vấn đề." Nguyệt Thần Đầu Dị nói, cho dù những người khác làm xong trực diện vô tự, đối kháng vô tự chuẩn bị, nhưng hơi không cẩn thận, liền có thể có thể gia nhập vô tự." Trưởng Thanh suy tư, "Cái này cùng không trang tộc lợi dụng Hồng Nguyệt tu luyện một dạng, hoặc là mạch lên, hoặc là dung nhập. Chỉ là nguyên hồn tộc có được Trưởng Thanh cho công pháp, ánh trăng thần lòng quyết có thể đối kháng lý viêm tiến hóa, chứ không bỏ thần khí, không phải pháp tắc, nhưng cũng có cơ hội đối kháng vô tự." Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói ra "Ngươi nói là, phương pháp tu luyện cải biến, giống như kiếm tu một dạng, chú trọng ý chí, đạo tâm tu luyện" Nguyệt Thần trực tiếp liền minh bạch, Tán Thành nói cái này mặc dù gia tăng tu luyện độ khó, nhưng loại tu luyện này vốn cũng không phải là người bình thường có thể tiến hành. Nguyệt Thần châm ngâm một tiếng, nói cái này cần tiến hành theo chất lượng, xem ra đằng sau tiên giới muốn náo nhiệt rất nhiều. Trường Thanh không hiểu. Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, có ngươi tại Chư Thiên sân thi đấu làm hết vậy, những cái kia tiên đế, tiên vương cũng sẽ không giống lấy trước như vậy an tĩnh, mượn cơ hội này, cũng có thể để bọn hắn đem chính mình áp đáy hòm tiên pháp lấy ra. Cho dù là đạo một tiên minh, trước đó cũng quá mức e sợ. Nguyệt Thần trong lòng hơ động, nàng đột nhiên phát hiện, bọn hắn kỳ thật vốn là có đối kháng vô tự khả năng. Chỉ bất quá, chính là bởi vì bọn hắn những tiên đế này gặp được quá nhiều, quá mức gặp khó, do bọn hắn bắt đầu, đã mất đi động lực để tiến tới. Nguyệt Thần nhìn thật sâu mắt Trưởng Thanh, nàng đối với Trưởng Thanh tại Chư Thiên sân thi đấu cho các ngươi hy vọng để cho các ngươi tin tưởng có càng sâu trải nghiệm. Sáng lập thuộc về bọn hắn thần thoại, nghĩ đến đây, Nguyệt Thần tâm tình cũng không khỏi lần nữa khuấy động. Cái này, đúng là bọn hắn cần. Cái này có thể nói là, Trưởng Thanh một tay lấy bọn hắn đẩy ra vững buồn. Chính như bị khích lệ tiên đế cùng Nguyệt Thần chính mình dần dần có tự tin, giang đôi với trưởng thanh nói công thành làm gì tại ngươi. Trong lúc nhất thời, nguyệt thần trong lòng cảm khái rất nhiều. Nguyệt thần ôn nhu nói, ngươi bây giờ có 3 cái lựa chọn. Lựa chọn gì? Trưởng thanh sững sờ đạt được ta, không cần chết. Trưởng thanh lần nữa ho nhẹ, mà khác hai lựa chọn đâu? Đạt được ta, chết tại Thanh Huyền Thiên. Còn có một lựa chọn đâu? Không gặp được ta, chết tại Thanh Huyền Thiên. Trưởng thanh bó tay rồi. Hắn không dám nói cho nguyệt thần, hắn cùng Thanh Huyền Thiên giang Thanh Nguyệt kỳ thật nửa điểm loại quan hệ đó đều không có, hắn cũng không dám nói, hắn để đế vân lấy đại đạo mê vụ, chuẩn bị bày giang Thanh Nguyệt một đạo Nhìn như không cần do dự lựa chọn, đối với thần, đối với Trưởng Thanh mà nói, lại là hoàn toàn tương phản kết quả đối Nguyệt thần mà nói, đương nhiên là lựa chọn thứ nhất. Nhưng đối với Trưởng Thanh mà nói, vẫn còn có lựa chọn thứ 4. Không dùng đến đến, cũng không cần chết ta muốn trở về. Trưởng Thanh mở miệng nói ta đưa ngươi. Nguyệt thần nói, trên người nàng đã ngưng tụ ra có thể đi ra ngoài gặp người thần bảo. Nàng muốn nhìn lấy Trưởng Thanh bước vào hư không chi môn, chỉ cần không gặp được nàng, dại như vậy xanh chỉ có chết, mới có thể để cho nàng tâm linh thuần túy, lại không tạm niệm ngươi trải vớt vô tự thủ đoạn Nguyệt thần đứng dậy, hỏi, cho dù thích thương thức tỉnh Có thể dung hợp nhiều tự vẫn như cũ có phong hiểm, duy nhất có thể giảm xuống nguy hiểm biện pháp." Trưởng Thanh vỗ tay phát ra tiếng, nói ta có thể chia sẻ một chút ta trước đó thủ đoạn. Theo Trưởng Thanh vừa mới nói xong, Nguyệt Thần cung hậu điện, từng đạo hung thú khí tức cuồn bạo, đột nhiên xuất hiện ta là lấy kiếm ý bổ lũng, ngươi có thể dùng tính tượng, dùng thích thương thần hồn khống chế. Cái này so sùng hiêu khống chế bảy tự đơn giản nhiều, đương nhiên, cái này không thể so với sùng nhiê mạnh. Nguyệt Thần bắt đầu, nàng không cần tính tượng so sùng nhiê mạnh, bởi vì chính nàng liền so sùng nhiê mạnh. Nhưng khi nàng nhìn thấy từng đạo kiếm ý hung thú ngưng tụ lốc, cũng không nhịn được sợ hãi than đây là đang thanh huyền thiên liền có thể khống chế lực lượng. Kiếm ý này, sợ không phải đơn giản kiếm ý, ở trong đó còn ẩn chứa đạo lực lượng. Chỉ bằng này đạo liền có thể cùng khống chế tiên bào năng chống lại. Kiếm này, tên là chín tự kiếm. Kiếm một, tan hồng. Sao băng truy không, lệ lựa tan hồng. Đây là vô tự chi hỏa. Kiếm hai, cung điện thổ lỗ. Đại sảo bất công, tao nhã trầm hùng. Đây là vô tự chi thổ. Kiếm ba, nước lạnh. Thiên điệu giả dịch, dịch thủy chi lạnh. Đây là vô tự chi thủy. Kiếm bốn, lang hư. Nhẹ nhàng linh mẫn, không cốc đón gió. Đây là vô tự chi phong, kiếm ngũ, từ điện, từ điện thanh xương, thần tiêu uy linh. Đây là vô tự chi lôi, kiếm 6, thiên chiếu, đêm ban ngày, dáng ngây đốt. Đây là vô tự chi kim, kiếm 7, thu ly, thiên địa sinh cơ, đại đạo chi lực. Đây là vô tự chi mộc. Trường thanh liên tục thôi động kiếm ý, nguyệt thần đã chấn kinh tòa đỉnh. Nguyệt thần cung tiền điện, tiên đế, tiên vương, tiên tướng bọn họ cũng đều kinh hãi nhìn về phía hậu điện phương hướng. Bọn hắn kém chút coi là vô tự đánh tới. Tràn ngập vô tận hung lệ vẫn thạch lưu tình, ẩn chứa vô tự chi lực thần uy cư nhân. Thậm chí là trên bầu trời bên dưới lên mưa phùn rả rích bốn. Tiên đế bọn họ cảm thấy rất là vực, lúc nào, những thiên thai này cư thú, dài bộ dáng này. Kiếm bát, Hàn quang. Nhìn tới không thấy, vận chi không biết nó tiếp xúc, phai mở băng át, trải qua vật mà vật chưa phát giác. Đây là Vô tự chi quang, kiếm chín, Mạc Mi. Như kiếm phi công, Mạc Mi vô phong, thiên hạ bạc trắng, duy ta đục đen. Đây là Vô tự chi ám. Trưởng thanh thi triển ra chín đạo kiếm ý, Nguyệt thần ngơ ngác nhìn hộ điện chín đại kiếm ý hung thú. Cái này so cùng cảnh thiên thai hung thú bản thân, còn cường đại hơn. Nguyệt Thần có chút hoài nghi, như vậy thuần túy kiếm ý hung thú, thật so ra kém nhiều tự sủng hiểu sao? Trọng yếu nhất chính là, theo Trường Thanh thi triển cùng giải thích, để Nguyệt Thần cảm nhận được, Trường Thanh có truyền thừa. Nguyên Lai Thiên Thai Cự Thú, cũng có thể như vậy tình thơ ý họa ngươi đạo, ta học không được, nhưng ta có thể dùng pháp tác mô phỏng. Nguyệt Thần nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, có chút thay đổi. Không thể cảm nhận được Thanh Huyền Thiên chính mình kinh lịch để trong lòng của nàng sinh ra một tia tiếc nuối. Nàng lúc này, đã không chỉ là vì tâm linh thuần túy ta không có cái gì tốt đưa cho ngươi, dù sao, ta đem chính mình cho ngươi, ngươi không cần. Nguyệt Thần quỷ thần xuôi khiến nói ra Trương Thanh lập tức lúng túng, kiên trì nói ra, "Tại trở về trước đó, ta muốn trước đi gặp một lần những hậu thiên giới đại biểu." "Vì cái gì?" Nguyệt Thần hỏi đi cùng bọn hắn tính toán sổ sách, cuối cùng một đợt kia chiến đấu, ta đang dược đô lấy ra, đó cũng đều là ta dùng điểm tích lũy mua." Trương Thanh nói, lại bổ sung, "Đến đều tới, ta không có khả năng tay không trở về." Chương 528. Ly Viêm, nghiết bàn vòng tay. Chương 528. Ly Viêm, nghiết bàn vòng tay đa bảo tiên đế, ngươi không muốn nhìn thấy tiểu tử kia trưởng thành sao? Ngươi rất rõ ràng cái này lại đạo chiến trường, vạn nhất, ngươi nói đúng đi lâm lại ngươi nhiều như vậy bà bối, Vạn Nhất, ngươi nói đúng đi. Liên quan tới đại đạo chiến trường sự tình, ngươi biết cũng còn không có tiểu tử kia nhiều, minh giới, yêu giới, ma giới bên kia, có thể không bình tĩnh. Dứt bỏ vô tự nhân tố, Vạn Nhất, ngươi nói đúng đi. Trưởng Thanh cùng sùng rầm rĩ một trận chiến, đã chứng minh chính hắn đồng thời, cũng đã chứng minh thiên diễn tiên đế, đa bảo tiên đế, nguyệt thần, không có cấu kết vô tự. Nói cách khác, lúc này ở thiên phong tiên đế trong lòng, bất luận kẻ nào cấu kết vô tự, hắn đều muốn đem chém giết. Nhưng nếu như trưởng thanh cấu kết vô tự, vậy hắn chỉ có thể nói, hết thể đều xong. Theo Thiên Phong Tiên Đế mỗi một cái vạn nhất lối ra, Đa Bảo Tiên Đế sắc mặt liền khó coi một phần. Hắn xác thực quá lâu quá lâu không có đi đại đạo chiến trường. Tiên giới không tiếp tục ra một cái thanh vân tiền, nhưng lại ra một cái càng làm cho hắn hổ thẹn chừng thành. Trong lòng của hắn cũng có nhiệt huyết, hắn cũng nghĩ làm chút gì. Thiên Phong Tiên Đế nhìn thấy Đa Bảo Tiên Đế do dự, thấp giọng nói, người ta đều biết, tiến về đại đạo chiến trường sớm đã không phải là vì thông thiên đại đạo, càng không phải là vì tiên bảo, đạo khí, mà là vì đề phòng mặt khác tam đại thiên ngoại thiên mượn nhờ vô tự đối với tiên giới thiên họa. Người bộ xương già này, nếu là còn muốn rày vỏ, hiện tại cũng không phải thời điểm tốt. Thiên Phong Tiên Đế nhắc nhở Đa Bảo Tiên Đế muốn nói lại rồi, Thiên Phong Tiên Đế nói tiếp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vật tận kỳ dụng. Chúng ta đều phải làm chính mình am hiểu hơn sự tình, không phải sao? Đa Bảo Tiên Đế nghe, nhìn về phía Thiên Phong Tiên Đế. Thiên Phong Tiên Đế hai tóc mai sương trắng, làm cho Đa Bảo Tiên Đế trở nên hoảng hốt đối với Đa Bảo Tiên Đế mà nói, trong trí nhớ của hắn, Thiên Phong Tiên Đế vẫn luôn là như vậy hăng hái, đầu ngọn gió không hay không phải liền làn quét bàn vòng tay a. Kỳ thật ta được đến những này tiên bảo, cũng chỉ là muốn vì những này tiên bảo tìm kiếm bọn chúng thích hợp chủ nhân. Đa Bảo Tiên Đế vung tay lên một cái, sau lưng của hắn xuất hiện một cái bách bảo hộ các loại bảo quang hòa lẫn, dẫn tới trong sân tất cả thiên tiên thiên, tiên tướng, tiên vương đều chừng thẳng con mắt. Càng làm bên ngoài đại điện một đám tiên giới đại biểu, tâm trí hướng về. Bọn hắn mặc dù xem không hiểu những cái kia bảo quang, nhưng lại rõ ràng cảm giác, Đa Bảo Tiên Đế Tiên Bảo cùng bọn hắn tiên bảo, trên phẩm chất tựa hồ có chút khác nhau, ta có nhiều như vậy tiên bảo, ta cũng biết tiên bảo phù hợp trọng yếu nhất. Như vậy cũng tốt so tham thì thâm đạo lý một dạng, mỗi một kiện thuộc tính khác nhau tiên bảo, đều mang ý nghĩa một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện. Đa Bảo Tiên Đế từ bách bảo trong hộp lấy ra một cái mỏ lửa đỏ vòng tay, trên vòng tay tràn ngập một đạo hỏa vụ. Ngưng tụ ra Phượng Hoàng Bộ dáng đa bảo tiên đế đem cầm ở trong tay, thu hồi bạch bảo hộ, nói tiếp: "Ta lúc đầu đưa ngươi ban giả đa bảo núi, kỳ thật." Thiên Phong tiên đế nói tiếp: "Nhưng thật ra là bởi vì ta lúc đó để quá nhiều tiên bảo danh tự, ngươi cho rằng ta là muốn dùng những này tiên bảo đi cùng ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc làm giao dịch." Đa bảo tiên đế có chút ngượng ngùng cười cười. Thiên Phong tiên đế nói: "Ta cam nguyện bị ngươi ban giả, mà lại ta cũng sẽ không trách ngươi, tương phản, ta còn thật cao hứng." Nếu nói đến đây, vậy ta không thể không giải thích một câu, bởi vì ta vẫn muốn cái này, nghiết bản vòng tay, cho nên để nhiều như vậy tiên bảo danh tự chính là muốn thăm dò thăm dò người danh giới cuối cùng. Lương Đại Tiên Đế nhìn nhau cười một tiếng đa bảo tiên đế mở miệng nói, ngươi chọn chúng Lý Viêm, quả thật không tệ, nhưng ta còn cần xác nhận một chút, như hắn thật hoàn mỹ phù hợp, cho dù ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ đem chi đưa cho hắn. Nhân tình này là của ta, hắn tiểu tử này trưởng thành còn có đoạn thời gian, thiếu không xuống nhân tình lớn như vậy. Thiên Phong Tiên Đế nói vẫn là câu nói kia, chỉ cần cái này niết bàn vòng tay cho Lý Viêm, cái này đại đạo chiến trường, ta lợi dụng danh nghịch của ngươi xuất chiến. Lý Viêm tâm thần bất định bất an ở trên trời phong tiên đế ngoắc bên dưới, đi vào đại điện. Trong đại điện tất cả cường giả ánh mắt đều đang quan sát hắn. Biết tiểu tử này có thể ở thiên giới liền ngưng tụ ra một đạo thiên hỏa, rất nhiều tiên đế kỳ thật trong lòng đã sớm biết, cái này đệ nhất thắng người không phải Lý Viêm không ai có thể hơn. Hiện tại dựa theo bảng điểm số tiến hành xếp hạng, mà cái này Lý Viêm cũng đúng là đệ nhất thắng người. Lý Viêm có tư cách trở thành cái này đệ nhất thắng người, cho dù ra một cái trường thành cũng sẽ không để hắn nhảm nhảm phai mở. Bởi vì tất cả tiên đế đều đem trường thành cùng những ngày này giới đại biểu phân chưa mở. Liên giống với, không ai sẽ đem tiên phong tiên đế cùng bọn này thiên giới đại biểu đặt chung một chỗ xếp hạng. Lý Viêm đi tới lưỡng đại tiên đế bên cạnh, hắn không biết nên dùng cái gì tâm tính đến đối mặt tiên đế. Hắn biết, cho dù là tháng này thần điện trong góc, ngay cả mặt đều lộ không ra được thiên tiên, cũng không phải bình thường thiên tiên. Cho dù là hắn tu luyện tới tán tiên, độ thiên tiên chi kiếp tiếp tục tấn thăng, hắn cũng không dám cam đoan, hắn có thể so sánh trong những góc kia hổ lấy đám kia thiên tiên mạnh cái bao nhiêu thuần dương tiên hỏa, ngươi tiểu tử này đến cùng tu luyện thế nào đi ra đạo này thuần dương tiên hỏa đâu. Đa Bảo tiên đế vừa đi vừa về đánh giá Lý Viêm, nếu như đem tiểu tử này đặt ở thiên ngoại tiên, đều là cái kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Lý Viêm đang muốn nói rõ sự thật, Thiên Phong Tiên Đế lắc đầu, thở dài nói: "Ai còn có thể không có điểm cố sự, ngươi cho rằng Lịch Tiên Phàm tiểu tử kia đạo tâm kiên định như vậy, cũng là trống rỗng mà đến sao?" Đa Bảo Tiên Đế có chút hiếu kỳ, nửa bước chuẩn thánh cùng bình thường Tiên Đế tầm mắt, đương nhiên khác biệt vậy ngươi cảm thấy là thế nào tới? Đa Bảo Tiên Đế hỏi nếu như hắn đối mặt bất luận cái gì ngăn trở, cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ, nếu như hắn đối mặt bất luận cái gì hắc ám, đều như cũ hướng tới quang minh. Không cần sợ hãi thần phục hắn làm ra lựa chọn, bởi vì Thiên Phong Tiên Đế nói, dừng một chút, trong mắt có chút nhớ lại cực kỳ bi ai thần quang lập loé, hắn thở dài một hơi chậm rãi nói ra, bởi vì hắn đã đã làm không chỉ một lần lựa chọn. Đa Bảo Tiên Đế trong lòng đột nhiên động dung, câu nói này mang ý nghĩa, trưởng thành đứng trước qua không chỉ một lần như vậy ngăn trở, trải qua không chỉ một lần bóng tối như vậy. Thiên Phong Tiên Đế không muốn nói cái đề tài này, chính như mỗi người đều có chuyện xưa của mình, hắn biết Đa Bảo Tiên Đế cũng tương tự có. Có thể trưởng thành đến tiên đế một bước này, ai lại lại so với ai lại càng dễ đâu. Thiên Phong Tiên Đế cười xông Lý Viêm nói ra, chờ ngươi sau khi phi thăng, ở thiên ngoại trời cũng không rất dễ dàng có thể nhìn thấy ta, nếu như ngươi về sau cần trợ giúp, lại không biết tìm ai, nhớ kỹ ở đây những người này tìm ai đều được. Một câu làm cho tất cả tiên đế, tiên vương, tiên tướng, thiên tiên trong lòng hơi động ý vị này, bọn hắn trợ giúp Lý Viêm cũng sẽ được tiên phong tiên đế ghi lại nhân tình. Nếu như ngươi về sau trưởng thành tiên phong tiên đế nhìn xem đa bảo tiên đế như cú gắt gao nắm chặt ngất bản vòng tay, tiếp tục nói, nhớ kỹ hắn, hắn cứ gọi đa bảo tiên đế, nếu như khi đó thiên ngoại tiên hay là cái dạng này, ngươi nhớ kỹ thầy hắn xuất chiến. Lý Viêm trọng trọng gật đầu, ta sẽ làm nghĩa bất dung tử. Lý Viêm trong ánh mắt có hướng ngọn núi cao hơn dạo bước tiến lên kiên định. Mục tiêu của hắn đã ổn định ở đại đạo chiến trường chỉ bất quá thông hướng mục tiêu phía trước trên đường, còn có một bóng người trở lấy hắn đuổi kịp đi, Đa Bảo Tiên Đế không còn gì để nói, hắn có thể nào không, rõ, hôm nay Phong Tiên Đế chính là cố ý nói cho chính mình nghe. Nhanh nhanh cho, thuần dương tiên hỏa sừng với niết bàn vòng tay. Đa Bảo Tiên Đế đem cực phẩm tiên bảo trực tiếp ném cho Lý Viêm. Tại Lý Viêm một trận luống cuống tay chân tiếp được lúc, Đa Bảo Tiên Đế khoát tay nào nói, mau từ trước mắt ta biến mất, ngươi là từ trong tay của ta lấy đi tiên bảo thoải mái nhất ra hỏa. Cũng không phải. Thiên Phong Tiên Đế nhìn thấy Lý Viêm vòng tay tới tay, tâm tình thật tốt, gật gù đáp ý nói Lịch Thiên Phàm tiểu tử kia mới là từ trên tay ngươi lấy đi tiên bảo thoải mái nhất. Đa bảo tiên đế biết tiên phong tiên đế đang nói mình bị đánh lén đâm lưng biến mất thần hồn lạc đến sự tỉnh, lập tức không phản bác được. Chương 529, thiếu ta tiên đan, đến gọn. Chương 529, thiếu ta tiên đan, đến gọn. Nguyệt thần xuất hiện lần nữa phía trước điện, trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả ánh mắt đều tập trung tại nàng bên cạnh, trưởng thành trên thân thiên giới đại biểu quá nhiều, ta khả năng cần một chút xíu thời gian. Trưởng thành thấp giọng nói. Nguyệt thần hơi kinh ngạc nhìn xem Trưởng Thành, nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt mọi người, tiên đế, thiên giới đại biểu, đều theo Trưởng Thành xuyên qua đại điện, không biết Trưởng Thành muốn làm gì. Bọn hắn cũng không biết, Trường Thanh bị Nguyệt Thần mang đi đằng sau, phát sinh qua cái gì ba. Lý Viêm nhìn xem dừng ở bên cạnh mình Trường Thanh, đầu đầy dấu chấm hỏi đa bảo tiên đế, Thiên Phong tiên đế cũng là liếc nhau xong được sao? Trường Thanh hướng phía Lượng Đại tiên đế chấp tay, đối với Lý Viêm hỏi. Lý Viêm sợ hãi thán phục Trường Thanh gặp không sợ hãi địch lực, nhưng ở tất cả tiên đế xem ra, cái này quá đương nhiên. Cái kia bị Trường Thanh mời tới đầy trời tổ sư, cái nào không mạnh bằng bọn họ. Xong. Xong đi. Lý Viêm không biết ứng đối ra sao mượn một bước nói chuyện. Nói cái gì? Có chuyện quan trọng thương lượng. Trường Thanh mang theo Lý Viêm đi tới nơi hẻo lánh. Tất cả tiên đế lỗ hai đều dựng lên chuyện quan trọng gì, Lý Viêm làm sao đều muốn không ra, hắn nào có tư cách bị trưởng thành đơn độc gọi đi nói chuyện. Trừ bất khí mặc dù cũng là thiên giới đại biểu, nhưng hắn đối với cái này ở giữa lớn như vậy chẳng diện tựa hộ rất nhanh thứng, hắn thử nghiệm vụng trộm tiến vào đại điện, phát hiện không ai ngăn cản sau, lúc này sắc mặt như thường đi tới trưởng thành, Lý Viêm bên cạnh. Nói đùa, thiên diễn tiên đế chọn chúng đại biểu, đạo nhất tiên minh tương lai đường, ai sẽ cần hắn. Đường, bản thân liền có tham gia nguyệt thần điện loại cấp bậc này thị hội tư cách cuối cùng đối chiến thiên thai cự thú, ngươi biểu hiện phi thường xuất sắc. Trưởng thành mở miệng nói ra Nhìn xem một bên trừ bản tử, Trưởng Thanh nói bổ sung, so với hắn xuất sắc. "Thử, đó là đương nhiên." Lý Viêm lập tức ngóc lên đầu, "Nếu không phải ta bị ngươi ngăn đón, ta sẽ càng thêm xuất sắc." Rất nhiều tiên đế liên tục gật đầu, nhưng bọn hắn cho là Trưởng Thanh ngăn bài càng thêm hợp lý. "Lấy Lý Viêm, trừ bất khí, môn lộ chiến lực, bọn hắn làm danh giới cuối cùng, tại gần như sụp đổ phòng tuyến bên trong vừa đi vừa về cứu hỏa cực kỳ trọng yếu. Nếu là đổi mặt khác thiên giới đại biểu, cho dù tiến về sắp sụp đổ phòng tuyến, cũng chưa chắc có thể phòng được. Như vậy hoàn cảnh, sắp thực cần Lý Viêm loại chiến lực này đại biểu là Tây, đến lịch truyện Càn Khôn." trừ bất khí sắc mặt tối sầm, hắn há miệng muốn nói, muốn nói lại tôi. Hắn sao lại không phải bởi vì trưởng thành ngần đón, mà không có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Nhưng hồi tưởng lại vậy cuối cùng một trận chiến, hắn xuất lực sắc thực so Lý Viêm ít hơn nhiều. Lý Viêm chính là cái chiến đấu cuộc, rất nhiều nguyên bản an bài hắn đi, đều bị Lý Viêm vượt lên trước một bước tròn lên trưởng thành tiếng nói nhất chuyện, nói ngươi ăn tiền đàn, cũng rất xuất sắc. Nguyệt thần điện bên trong, đột nhiên an tĩnh lại. Lý Viêm lúc này mắt trợn tròn, trừ bất khí vì đó sức sợ, giống như minh bạch cái gì trừ thiên thi đấu, công bằng công chính, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, già trẻ không khác trận chiến cuối cùng, hẳn là chia làm hai cái dưới trận. Nửa trang trước làm phòng thủ chiến, nửa trận sau là quyết chiến. Điểm tích lũy kỳ thật ta làm thống kê, xếp hạng A kỳ thật cùng hiện tại cũng kém cách không lớn, dù sao mọi người sẽ chỉ nhớ ký hạng nhất cùng một tên sau cùng. Nhưng là ta dùng điểm tích lũy đổi lấy tiên đan lạ vô tội. Ngươi biết, ta không muốn điểm tích lũy, ta chỉ cần tiên đan. Ngươi ăn của ta tiên đan, ngươi liền phải dùng tiên đan đến trả. Trưởng Thanh chậm rãi nói. Tất cả mọi người minh bạch Trưởng Thanh muốn làm gì nào có tính như vậy. Lý Viêm bất mãn nói ra, trận chiến cuối cùng kia, tình huống đặc thù vấn đề nhỏ, không nhiều kẻ thủ. Trưởng Thanh thuận miệng nói: "Tất cả mọi người chờ mặc. Bọn hắn không thể quên được cái kia bảy tự sùng rầm dĩ đại quân bị giết tan tác tràn diện đôi này, tiên đế bọn họ mà nói cũng không thể xem như vấn đề nhỏ vấn đề, nhưng đối với trưởng thanh mà nói, xác thực như vậy nhắc lên đặc thù lời nói, ngươi ăn ta tiền đan bên trong, xác thực có mấy quả đặc thù. Ngươi biết, đặc thù mang ý nghĩa giá cả khốc liệt." Trưởng Thanh đưa tay khẽ đảo, tất cả mọi người gặp quỷ nhìn xem trưởng thanh trên tay sách vợ nhỏ ta nói qua, chư thiên sân thi đấu hết thảy, đều muốn công kỳ, nếu như ngươi có chấn nghi, có thể tham khảo sổ sách. Trưởng Thanh lấy ra linh bạo bút lông, dùng đầu lươi thăm dò Trong mắt mọi người giống như tuyết sổ sách, bị nó xoát xoát xoát rất nhanh tràn ngập. Trong đó, tờ thứ nhất chính là Lý Viêm Tiêu Hao ta nào có ăn nhiều như vậy tiên đan. Lý Viêm mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trên sổ sách chính mình nếm qua từng viên tiên đan, ngươi nói bừa à? Bịa đặt ngươi có chứng cứ sao? Trương Thanh hỏi ngược lại Lý Viêm không phản bác được. Một bên trừ bất khí thừa cơ bổ đao, ngươi xác thực ăn nhiều như vậy. Nhưng ta giết nhiều như vậy hung thú điểm tích lưu ý ta cũng có thể cho ra chỉ rõ, nhưng này có trọng yếu không? Lý Viêm lên giải. Hắn dù sao đều là đệ nhất, điểm tích lưu ý tiếp tục cái gấp 10 lần, có ý nghĩa sao? Không có. Theo lý thuyết, ngươi không tuân mệnh lệnh, không phục tùng an bài, mặc dù không có tạo thành hậu quả gì, nhưng ta muốn chụp ngươi điểm tích lũy. Dựa theo bảng điểm số xếp hạng, nếu như ta trận chiến cuối cùng hạch toán điểm tích lũy cũng tăng thêm đi vào, như vậy ngươi cùng người thứ hai ở giữa trên lệch, a không đối. Trường thanh cuối cùng, một cái tiếng nói chuyển hướng. Lý Viêm đương nhiên cầm trường thanh cầm bút lông tay, trầm giọng nói, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Tất cả tiên đế nghẹn họng nhìn chân trối nhìn xem trong góc ngầm thao tác cùng trường thanh trắng trận uy bước lợi dụng. Cho dù là tại đại đạo chiến trường cùng mình ngươi, mà dưới Yêu giới đều có cấu kết thiên phong tiên đế, trong lúc nhất thời cũng thấy choáng tiên đan nha, ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Thanh nhíu mày, ta ở đâu già tiên đàn? Lý Viêm nhịn không được nói ra. Trương Thanh mắt liếc Lý Viêm đã bọc tại trên tay niết bàn vòng tay. Lý Viêm như là bị đạp cái đuôi một dạng, lập tức đưa tay vòng che đến xích sao, ta là có nguyên tắc có điểm mấu cho người. Ta cảnh cáo ngươi, không cần xúc động danh giới cuối cùng của ta. Thứ, còn tưởng là cái bà bối. Trương Thanh khinh thường nói ra, liền ngươi cái kia một sợi tiên hỏa, ngươi cũng dám muốn loại này vòng tay. Ngươi liền không sợ nó thiêu chết ngươi? Ngay cả ngươi cũng có thể tiêu chết, cái đồ chơi này cho ai đều là cái tai họa. Ở đây tiên đế bọn họ thần sắc khẽ giật mình. Lý Viêm trong lòng hơi động, hắn biết Trường Thanh đối với tiên bảo có loại đặc biệt tinh tâm lý giải lúc này thích giáo, cái này. Trường Thanh đưa tay. Lý Viêm thành thành thật thật đem mang theo vòng tay bản tay ra ngoài. Trường Thanh ngón tay chạm đến hỏa vụ, nguyệt thân điện bên trong lập tức vang lên một tiếng phượng hoàng lệ minh. Vô tận tiên hỏa, trong nháy mắt phun trào, tựa hồ muốn đem Trường Thanh đốt cái hồi phi yên diệt. Trường Thanh ngón tay tại niết bàn chi hỏa bên trong hóa thành cho bụi, tại tiên đế sắp xuất thủ đem Trường Thanh bảo vệ trước đó, Trường Thanh phát ti của lên. Mặt mũi tràn đầy tối đen gấn tay ngươi công pháp không được, đến đổi. Trương Thanh mở miệng nói ra đổi cái gì? Lý Viêm hỏi đương nhiên là đổi tốt hơn hỏa thuộc tính tiên pháp, còn có thể đổi cái gì? Trương Thanh hỏi lại dạng gì hỏa thuộc tính tiên pháp phù hợp? Lý Viêm tiếp tục hỏi. Trương Thanh khoát tay áo, chúng ta bây giờ nói chính là ngươi thiếu ta tiên đan sự tình. Nhưng ta không có tiên đan. Ta phải có tiên đan, ta ăn ngươi làm gì? Lý Viêm lập tức vô giải. Trương Thanh cười không nói, lạnh nhạt tự nhiên, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng Thiên Phong Tiên Đế hảo tiểu tử. Thiên Phong Tiên Đế lúc này thở dài. Tất cả tiên đế cũng đều lũi lưi không thôi. Tiểu tử này vậy mà để mắt tới Thiên Phong Tiên Đế. Hắn làm sao có thể không biết Lý Viêm không bỏ giá nổi tiên đang đến, chương 530. Khéo đưa đẩy có thể lăn đến càng xa. Chương 530. Khéo đưa đẩy có thể lăn đến càng xa Lý Viêm, ngươi qua đây." Thiên Phong Tiên Đế vây vây tay. Hắn xem như minh bạch, tiểu tử này vì cái gì không có thật lặng lẽ yên lặng cùng Lý Viêm nói chuyện đây là rõ ràng phải lớn kiếm buồn. Bất quá, Thiên Phong Tiên Đế cho là cái này rất đáng. Lấy hắn đối với tiểu tử này tán thành, coi như trực tiếp há miệng hỏi hắn muốn, hắn cũng không có không cho đạo lý. Chỉ nói tiểu tử này cho Lý Viêm tham lưu cũng đáng được bất luận cái gì, Tiên Đan Đa bảo Tiên Đế đương nhiên biết niết bàn vòng tay là cái gì, hắn một mực chết bưng bít lấy không buông tay, hiển nhiên có chô lo lắng. Vạn nhất cho Lý Viêm tiêu chết, hắn cũng không muốn cấp giả tiên bảo còn dính lên phiền phức. Lý Viêm từ trên trời phong tiên đến nơi đó đạt được một viên tiên bảo cản côn giới. Trở lại nơi hiệu lãnh, cả đem cản côn giới đưa cho Trưởng Thanh Ngôi là trừ chiến đấu, cái gì cũng không hiểu sao. Trưởng Thanh thần niệm quét qua tiên bảo bên trong không gian, hỏi có ý tứ gì. Lý Viêm hỏi chiếc nhẫn kia là Tiên Đế đưa cho người tài nguyên. Ta không phải thiếu người tiên đan sao? Cái kia tiên đan cùng tiên đan này có thể giống nhau sao? Trương Thanh hai mắt khẽ đảo, trong chiếc nhẫn kia không chỉ là có tiên đan, còn có các loại phổ thông linh bảo, tài nguyên tu luyện. A, tinh thạch này là cái quái gì? Trương Thanh lấy ra một viên thoạt nhìn như là linh thạch, nhưng trong đó tích chứa lực lượng có gần như chất biến tảng đá tiên giới tiền tệ, cùng linh thạch có thể hối đoái, một so một vạn. Cái này gọi linh tinh thạch, tại tiên giới cũng giống vậy gọi linh thạch. Chư bất khí ở bên giải thích ngân. Kỳ thật, tiên đan có thể dùng loại linh thạch này hối đoái. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói hữu nghị nhắc nhở, đừng cho người khác biết người có cái gì. Trưởng Thanh Ám chỉ viên này tiên bảo càn khôn giới bên trong, còn có mặt khác độ tốt. Thiên Phong Tiên Đế nhìn, liên tục gật đầu, hắn cố ý cho già tiên bảo càn khôn giới, kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem Trưởng Thanh phản ứng. Trưởng Thanh phản ứng, để hắn rất tán thưởng, nhưng cùng lúc cũng rất cảm khái. Thiên Phong Tiên Đế cảm khái là, lúc nào, công bằng cần rựợ vào như vậy tâm trí mới có thể thực hiện. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đang suy nghĩ, cũng chỉ có người như vậy mới có năng lực chân chính nắm giữ công bằng. Lý Viêm kỳ thật cũng không đốc, cũng minh bạch Trưởng Thanh lời nói, lúc này nói ra, ngươi không giống với. Lý Viêm trong lời nói, tràn đầy tín nhiệm. Dù là Trưởng Thanh thật hồ hắn, Hắn cũng không có lời phản giận. Có thể theo câu nói này mới vừa nói xong, Lý Viêm mơ hồ nghe được hạt bản tính thanh âm tu luyện, không chỉ là tu vi, cảnh giới. Tính tình của ngươi không tốt, cũng quá tiến nhiệm ngươi chính mình tiến hóa. Trưởng Thanh đi lòng vòng con mắt, nói ngươi hẳn là nghe qua một câu nói như vậy, cô âm không giải, độc dương không sinh. Cho dù ngươi tu luyện tới cực hạn, ngươi cũng rất dễ dàng bị người lợi dụng. Mà lại, bởi vì tính tình của ngươi, kết quả của ngươi sẽ tương đương bi thảm. Lý Viêm biến sắc, hắn muốn nói, hắn có tiến hóa như vậy đủ rồi, mặt khác đều không cần. Thế nhưng là lời này, là Trưởng Thanh trong miệng nói ra được. Hắn không thể không nghĩ lại bạn Tân Vạn Vật rựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Mặc kệ là vì người sử thế còn là tu luyện chi pháp, đều là như vậy. Cực hạn chi đạo, không phải ai đều có thể đi, cũng không phải người bình thường cho là cực hạn chi đạo. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói." Trưởng Thanh ngăn lại Lý Viêm phát biểu, ngón tay của hắn đã chữa chỉ khỏi hắn, chỉ vào Lý Viêm niết bàn vòng tay, nói so với thay đổi một cái công pháp, ta càng đề nghị ngươi hảo hảo ngộ đạo. "Xuống hổ, hổ, vòng tay này chi hỏa, cũng không phải cực hạn liễu diễm. Ngươi cần kinh nghiệm thực cảnh, để đạt tới chân chính niết bàn, chính như tìm đường sống trong chỗ chết." "Nhưng là a Nếu ta cầm ngươi cản con giới, ta bao nhiêu đến cho ngươi một chút tham khảo." Trưởng Thanh Thao thao bất tuyệt nói ba. "Thiên Phong Tiên Đế lơ ngơ, có ý tứ gì? Cái này Tiên Bảo cản con giới, cứ như vậy." Trình Trung Thanh. Lý Viêm há miệng muốn nói, hắn cũng không phải là muốn đem toàn bộ Tiên Bảo cản khôn giới cho Trưởng Thanh, hắn là muốn Trưởng Thanh chính mình lấy tiền đan, dù sao hắn không biết hắn đến cùng ăn Trưởng Thanh bao nhiêu tiền đan. Thế nhưng là còn chưa kịp nói, liền bị Trưởng Thanh lời nói tiếp tục hấp dẫn hiện tại, bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Đầu thứ nhất, vẫn như cũ như vậy làm theo ý mình, một bộ lão tử đệ nhất tiên hạ tư thái. Đời này sau phi thăng tiên giới, Hoặc là ngươi bây giờ liền lưu tại tiên giới, sẽ làm sẽ khắp nơi gây thù hận. Cuối cùng rơi vào bi thảm tuyệt cảnh tứ cố vô thân tình thế chắc chắn phải chết, từ đó niết bàn chủ sinh. Sau đó càng thêm cố chấp, ngang ngược. Lý Viêm vội vàng đánh gãy, "Ngươi nói thẳng con đường thứ hai đi." Đầu thứ hai, nhân mạch. Ngươi có thể cùng tất cả mọi người tạo mối quan hệ, để tiến hành từng trạng công bằng chiến đấu. Ngươi từ trước tới giờ không khiêu chiến so ngươi yếu, chỉ cần ngươi tôn trọng đối thủ ý nguyện, xin tử nghe theo mệnh trời. Ta tin tưởng, Ý Nguyên sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng ngươi tử chiến, riêng phần mình chứng đạo. Như vậy Sinh tử ai cũng không có lời phản giận, ngươi cũng có thể đạt tới mục đích của ngươi, đồng thời, mọi thứ còn lưu một đường." Trương Thanh nói, nói bổ sung, Niết bàn vòng tay đã chú định ngươi muốn đi một con đường như vậy, cụ thể có bao nhiêu tác cốc, ta cũng không tốt nói. Trước lúc này, ta cảm thấy ngươi được thật tốt suy tính một chút, đến cùng muốn hay không cái này Niết bàn vòng tay, đây là một con đường không có lối về. Nếu như không cần, bằng vào ngươi tiến hóa, tương lai của ngươi vẫn như cũ vô khả hạn lượng." Trương Thanh lời nói, làm cho ở đây tiên đế đều liên tục gật đầu. Cũng chỉ có Trương Thanh mới có thể ngăn chặn Lý Viêm, đội tiên đế cường giả đều chưa hẳn có thể làm cho Lý Viêm chịu phục. Một chút Tiên Vương nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt lại thay đổi. Bọn hắn như là nhìn xem Tiên Đế một dạng nhìn xem Trưởng Thanh. Mặc dù bọn hắn căn bản là không có đem Trưởng Thanh xem như một cái thiên giới đại biểu, một cái không minh cảnh. Nghị trọng tiểu tử đây không phải đại đạo bên trong chiến trường đi ra quỷ dị không rõ, cái này mẹ nó là từ thắng lợi chiến trường đi tới một tôn thần tiên. Tiểu tử này sẽ không phải là cái thánh cảnh cường giả đi. Ta muốn đi con đường thứ hai, nhưng là Lý Viêm rơi vào chấm 4, kể từ đó, không có nỗi lo về sau, làm sao có thể đạt thành chân chính được bạn. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, nói ta biết ngươi nghĩ là cái gì, rất đơn giản. Đối thủ của ngươi, có người hộ đạo. Ngươi, không có. Cái này không được sao? Người khác trước khi chết có người cứu, ngươi chết liền thật đã chết rồi. Đây là một cái con đường phải đi qua, cũng là một cái tất cả mọi người có thể minh bạch đạo lý. Dù sao ngươi cần chỉ là chết. Tu luyện, đối ngữ như vậy liền không có quá lớn ảnh hưởng. Lý Viêm như có điều suy nghĩ, hắn mở miệng hỏi, công pháp kia kỳ thật ngươi bây giờ tu luyện cũng rất không tệ, chỉ là ngươi cảnh giới thấp, chờ ngươi đến thiên tiên thiên, công pháp kinh lịch thủy biến, cũng là không sao. Lý Viêm cảm giác, hắn giống như thật bị trưởng thành hố. Thiên Phong Tiên Đế một trận dựng dâu trước mắt, nói nhảm. Đó là lão tử trò tiên pháp. Cái này nói không phải liền là đến tiếp sau công pháp sao? Bất quá, Trường Thanh nói như vậy, ngược lại là cho một chút khẳng định, xem ra Thiên Phong Tiên Đế thật đúng là không có chọn sai hỏa thuộc tính tiên pháp nhân mạch này, Lý Viêm nhíu mày, thiên giới đại biểu bên trong, hắn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chứ ra Trường Thanh không tính, hắn tối đa cũng chính là nhìn nhiều chữ bất khí, nôn lộ một chút mỗi người trên thân đều có gốc cạnh, đang tu luyện trên đại đạo, chỉ có để cho mình khéo đưa đẩy, mới có thể lăn đến tầng sa. Đương nhiên, ta không phải để cho ngươi đối tính. Ngươi chỉ cần để cho người khác đều biết cách làm người của ngươi, tối thiểu tại tu luyện của ngươi trên đại đạo, ngươi không có ngoại trừ ngươi góc cạnh bên ngoài ngươi không phát hiện được trở ngại. Trương Thanh lôi kéo Lý Viêm đi ra đại điện, vừa đi vừa nói, bọn hắn đều thiếu nợ ta Tiên An, nhưng bọn hắn cũng còn không dậy nổi, ngươi có thể giúp bọn hắn còn, để bọn hắn nhớ ngươi một cái nhân tình, cũng có thể hiểu rõ hơn ngươi. Thuận tiện ngươi về sau có thể lần sa một chút. Lý Viêm cảm thấy, Trương Thanh giống như đang mắng chính mình, nhưng lại hắn không có chứng cứ không đối, không có khả năng nói như vậy, phải nói thuận tiện ngươi về sau khiêu chiến bọn hắn. Trương Thanh sửa lời nói, nhưng bọn hắn so ta yếu. Hồi chào Càn Khôn chưa định, người ta đều là Hắc Mã. Nếu như ngươi mãi mãi cũng mạnh như vậy, Hắc Mã kia là từ đầu xuất hiện. Cái này đều là tiên giới đại biểu, có cái nào là đơn giản mặt hàng? Trận chiến cuối cùng, thế nhưng là có rất nhiều người lộ ra màu đen chất ngựa, ngươi cho rằng ngươi cho rằng, thật là ngươi cho rằng sao? Ngươi biết trong khe cống ngầm là thế nào lật thuyền sao? Không sai, chính là như thế lật. Lý Viêm trong lòng giận mình. Toàn Trương Tiên Đế, Thiên Vương, cũng là cảm thán liên tục. Tại Nguyệt Thần Điện bên ngoài tiên giới đại biểu bên trong, không ít người nhìn về phía trưởng thanh ánh mắt, trừ kính trọng, còn có thâm sâu. E ngại Cái này thanh huyền trời tiên giới đại biểu, thật sự là thật là đáng sợ. Ai là Hắc Mã? Lý Viêm trong mắt toát ra chiến ý, ánh mắt ở tiên giới đại biểu trong đám người quét mắt. Trưởng Thanh mỉm cười, nói như vậy cũng tốt cho so vén tiểu cô nương ấy, ta có một chút điểm đạm đức bệnh thích sạch sẽ, ta không làm được chuyện như vậy. Tiên giới đại biểu bên trong, có người nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt thân điện bên trong, một đám tiên đế cười một tiếng. Bọn hắn phát hiện, Trưởng Thanh đơn giản chính là một cái yếu thế, để bọn hắn có loại nói không ra ưa thích đa bảo tiên đế sắc mặt lộ ra hồ nghi, hắn cảm giác tiểu tử này trên người khói lửa là khó như vậy lấy hình dung. Hắn không hiểu thấu nghĩ đến Hồng chân tiên, chương 531, tay không bắt sói. Chương 531, tay không bắt sói, ngươi ăn của ta 36 quả tiên đan, ta đi, ngươi sao có thể ăn nhiều như vậy? Trưởng Thanh đi vào một tên thiên giới đại biểu trước người, một bên hồi ức, một bên tại trên sổ sách viết, đồng thời còn một bên cảm thán. Ly Viêm, trừ bất khí một trái một phải đứng tại Trưởng Thanh hai bên, nhìn xem tên kia thiên giới đại biểu ánh mắt, tràn đầy hoài nghi. Nuốt lộ cũng nghĩ lại gần, có thể nàng không biết có phải hay không là ảo giác của mình, mỗi khi nàng muốn đến gần Trưởng Thanh lúc, cho dù là lơ đãng tới gần, cũng hầu như cảm giác có ai đang ngó trưởng chính mình ta. Ta tên kia thiên giới đại biểu gương mặt đỏ bừng, yếu ớt nói, nên vẫn ít nhiều vẫn ít nhiều, ta sẽ không thiếu ngươi. Tư tưởng, trừ bất khí cao mày là phế vật. Lý Viêm không e dè đạo. Theo tên kia thiên giới đại biểu càng thêm có sự, Trưởng Thanh lúc này không vui nói, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Nguyên Thần Điện bên trong tiên đế, tiên tướng, tiên vương, thiên tiên bọn họ, còn không có kịp phản ứng, còn không có nghĩ lại tên kia thiên giới đại biểu là tình huống như thế nào, liền bị Trưởng Thanh mốn ngữ, lại cho sợ ngây người có thể hay không muốn chút người khác tốt. Có cái này đầu óc, dùng nhiều tại trong chính đạo không được sao? Trưởng Thanh nước miếng văng tung tóe, Phun ra li viêm, trừ bất khí một mặt tiểu tinh tinh. Trừ bất khí, Lý Viêm lúc này bị phun á khẩu không trả lời được, vô ngôn phản bác bởi vì cái gọi là thiện chí giúp người, cùng mình là tốt. Á ý phỏng đoán người khác, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tất cả mọi người không hiểu trưởng thanh lời nói, có thể sau đó lại đều bừng tỉnh đại ngộ các ngươi chỉ biết là hắn ăn được nhiều, vậy các ngươi biết hắn ăn chính là tiên đan sao? Lý Viêm liền không nói, đến nói một chút trừ bất khí, cho ngươi 36 quả tiên đan, ngươi ăn một cái ta xem một chút. Lúc đó loại hoàn cảnh kia, ai có cơ hội tư tạng? Ai không hiểu tư tạng vạn nhất dẫn đến tiên đan không đủ. Tất cả mọi người phải chết đạo lý, trừ bất khí đột nhiên sững sờ, Lý Viêm cũng là thật sâu nhìn xem tên kia xấu hổ giận dữ thiên giới đại biểu. Trong lòng của hai người đồng thời vang lên hai chữ: Hắn mã. Nguyệt Thần Điện bên trong, Thiên Tiên bọn họ hai mặt nhìn nhau, đừng nói những này không minh cảnh tu sĩ, cho dù là để bọn hắn một hơi ngay cả ăn 36 quả tiên đan, sợ cũng muốn chống đỡ cái quá sức. huống chi, hay là tại như vậy trong chiến đấu. Theo lý thuyết, không minh cảnh tu sĩ ăn tiên đan, hai viên cũng đủ để đem bọn hắn no bạo. Cho dù chư thiên trong sân đấu tiên đan đều là đồ tụ, nhưng tại ai trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa hết nhiều như vậy tiên đan? Nói câu trò đùa nói, cái này tiêu hóa năng lực cũng là một đỉnh một. Trưởng Thanh nuốt nuốt sổ sách, nhìn xem tên kia thiên giới đại biểu, nói xin không nên hiểu lầm, chúng ta không phải muốn hát đỏ trắng mặt, bọn hắn cũng không, có áp ý ngươi biết, tất cả mọi người là thiên giới đại biểu, hai người này lại có tiên đế chỗ dựa, kiêu ngạo tự phụ, không, coi ai ra gì, cùng vọng vô tri, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có một chút. Tất cả mọi người lần nữa mắt trợn tròn, tên kia thiên giới đại biểu cũng phiên sinh khí. Hắn không nghĩ tới Trưởng Thanh vậy mà lại nghĩ như thế cẩn thận chủ đáo. Hơn nữa còn dám nói ngay thẳng như vậy ngươi thanh toán một chút, ta có thể tại Lý Viêm nơi này cho nợ tên kia thiên giới đại biểu nói thẳng bởi vì lúc trước các ngươi điểm tích lũy không đủ, dùng chính các ngươi tài nguyên giao dịch qua, cho nên ta sẽ dựa theo trước đó giao dịch đến tham khảo, sẽ không dựa theo giá thị trường đến hạch toán." Trương Thanh vừa nói, một bên trải ướt, cuối cùng cấp ra một cái tương đương tiện nghi giá cả tính như vậy, ngươi thua thiệt quá nhiều tiền, kia thiên giới đại biểu mở miệng nói. Trương Thanh lắc đầu, nói không, nếu như không tính như vậy lời nói, lúc trước giao dịch liền không công bằng. Lần nữa nhắc lên công bằng hai chữ, toàn trường đã không ai không tâm phục khẩu phục Lý Viêm là cái tính tình nóng nảy. Hắn đánh trong đáy lòng không nhìn chúng cùng thế hệ, cho dù là hắn tiền bối, trong mắt hắn cũng là sớm muộn sẽ vượt qua núi cao. Trưởng thành tử lý viêm tiên bảo trong càn khôn giới, lấy ra linh tinh thạch, tiên đang tiến hành đối với số sách, dùng lý viêm độ vật còn tiên giới đại biểu số sách, để thiên giới đại biểu vốn là thiếu trưởng thành tiên đan, liền trở thành thiếu lý viêm tài nguyên. Trưởng thành liên tục nói, trừ tính tình nóng nảy bên ngoài, hắn kỳ thật cũng không có gì quá lớn quyết điểm, tối thiểu hắn thời điểm chiến đấu, cũng không ít xuất lực. Thiên giới đại biểu gật đầu nói, ta minh bạch, nếu như không phải lý viêm Lúc đó thiên thai cự thú đột phá ta bên kia phòng tuyến thời điểm, ta cùng rất nhiều người đều phải chết, mà lại một khi bị công phá phòng tuyến, toàn tuyến đều sắp sụp đổ. Lý Viêm về sau có thể sẽ khiêu chiến ngươi." Trương Thanh đột nhiên nói ra. Lý Viêm đã xác định, trước mắt tên này nhìn thường thường không có gì lạ thiên giới đại biểu, liền nhất định là Hắc Mã không thể nghi ngờ. Trương Thanh tiếng nói nhấn chuyện, nói đến lúc đó nhớ mời tiền bối của ngươi hộ pháp, chớ coi thường Lý Viêm. Hắn khiêu chiến ngươi thời điểm, "Ân, ngươi không cần cố kỵ, đánh cho đến chết." Thiên kia thiên giới đại biểu Lý Viêm, Nguyệt Thần Điện bên trong, đa bảo tiên đế, Thiên Phong tiên đế liên nhau Thiên Phong Tiên Đế chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hắn đương nhiên nhìn ra được Lý Viêm tính tình thay hại, nhưng trở ngại đối với Lý Viêm hiểu rõ, để hắn không biết như thế nào trợ giúp. Thế nhưng là Trường Thanh xuất hiện, giải quyết hắn tất cả nỗi lo về sau. Nhìn như nói chính là đánh cho đến chết, có thể nói đều nói đến cái này, chỗ nào còn sẽ không lưu một chút hy vọng sống. Xin mời hộ pháp, đây chính là hai bên đều sẽ hộ. Cao Minh A, Đa Bảo Tiên Đế cảm thán đứng lên sát thực. Thiên Phong Tiên Đế nhẹ gật đầu, tiểu tử này, nhưng thật ra là đang dùng một loại phương thức khác để Lý Viêm trở nên khéo đưa đẩy một chút, hắn không có rèn luyện mà là tại bổ sung. Đa Bảo Tiên Đế nói bổ sung, tiểu tử này dùng lý viêm tại nguyên đến chuyển hóa, hắn xuất ra những cái kia tiên đan, nhưng hắn đối với lý viêm trợ rút, giá trị tuyệt đối đến. Đây là một cái vẹn toàn đôi bên, đôi bên cùng có lợi phương thức. Tiên Đế bọn họ ánh mắt, theo trưởng Thanh Thần Ảnh, đi khắp thiên giới đại biểu bên trong. Bọn hắn nhìn thấy trưởng Thanh từng cái đối với sổ sách, có cùng một loại cảm thụ. Người tốt, ta tốt, mọi người tốt. Thế nhưng là trong trái tim tất cả mọi người, còn có một vấn đề. Thanh Huyền Tiên, làm sao bây giờ? Được tuyển chọn đưa lên vô tự pháp tắc, đã thành kết cục đã định, có thể tiểu tử này hay là quyết tâm muốn trở về Thanh Huyền Tiên? Theo trưởng thanh thu hoạch càng ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt hắn cũng càng phát ra nồng đậm. Nguyệt thân điện bên trong bầu không khí, so sánh dưới, lại đặc biệt an tĩnh. Rất nhiều đại tiên trong lòng đều có một cố vung chi không tiêu tán kiềm chế. Bọn hắn nhìn xem trưởng thanh trên mặt cười càng sắc lạ, trong lòng của bọn hắn liền cảm thấy càng bị thương. Một tên tiên vương gọi tới Nhu Lộ, đưa cho nàng một viên càn phồn giới. Trong chiếc nhẫn, chất đầy các loại tiên đan, là tên này tiên vương bước xuống ra mặt, từ mặt khác hảo hữu, thậm chí là không quen biết tiên vương trong tay Nhu Lộ, còn có đến không hết linh tinh thạch cái này, Nhu Lộ mới đầu không hiểu. Tiên vương lắc đầu thở dài, khoát tay áo, không muốn nhiều lời. Khi Nôn Lộ nghe được có người làm loạn, Trưởng Thành muốn trở về Thanh Huyền Tiên thời, Nôn Lộ lại nhìn về phía Đạo Thân ảnh kia lúc, hốc mắt lập tức đỏ lên, hắn là thế nào làm đến như không có chuyện gì xảy ra? Hay là nói, hắn đem tất cả bi thương đều chôn ở đáy lòng, hắn là muốn mang theo tiên đan trở về, nói cho Thanh Huyền Tiên, mọi chuyện đều tốt. Hắn là dự định che giấu Thanh Huyền Tiên sắp hủy diệt chân tướng. Nôn Lộ có chút đau lòng, nàng đỉnh lấy cái kia đạo không để cho nàng tự nhiên ánh mắt, hướng phía Trưởng Thành kiên định đi tới. Lúc này Trưởng Thành trong lòng cũng sớm đã trong bụng nổ hoa, tay không bắt sói, chụp vào một tổ lại một tổ chương 532. Mập mạp dấu sâu Trong 532, mập mạp dấu sâu người ta rủ sao tu luyện ra tiến hóa, đúng hay không? Đánh không lại không quan hệ, người mắng hắn nha. Tâm phục miệng khu phục, miệng phục tâm khu phục, chính ngươi tùy ý chuyển đổi, chỉ cần ngươi bị hắn đánh bại, dựa theo nguyên tắc của hắn, hắn sẽ không giết so với hắn nhỏ yếu, đây chính là cái để lột lửa động. Ngươi liền sẽ không hảo hảo lợi dụng. Sợ cái gì? Không cần sợ, chơi hắn. Cái này tốt nhất đáng mài đao, bất mang ngu sao mà không mài, ngươi nói đúng đi. Hắn cần chạy qua tử chiến, các ngươi cũng đừng có đã chạy qua sao? Suy nghĩ kỹ một chút, còn nhớ rõ ta nói qua câu nói kia sao? Căn không chưa định, người ta đều là Lý Viêm. Mới đầu, tất cả thiên giới đại biểu đều coi là, Trưởng Thanh là muốn cho Lý Viêm trải đường đến trả Lý Viêm cung cấp đăng năng lượng, làm Trưởng Thanh bình sổ sách trợ giúp. Có thể cuối cùng, theo Trưởng Thanh bộ kia bộ lý do thoái thác, tất cả mọi người phát hiện, chuyện này giống như mùi vị không đúng. Ngay cả Nguyệt Thần Điện bên trong một đám tiên đế, cũng có một loại rất kỳ diệu nhưng lại không nói ra được cảm giác. Khi Lý Viêm chiến đấu cường bản tính bị Trưởng Thanh bày tại trên mặt nổi, khi tất cả người ác ý phòng đoán còn chưa bắt đầu liền bị Trưởng Thanh bóp lấy manh mối thời điểm. Thiên rồi các đại biểu nhìn về phía Lý Viêm ánh mắt, cũng biến thành dần dần cổ quái. Lý Viêm không giết so với hắn nhỏ yếu tồn tại, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn có thể tùy ý chọn chiến Lý Viêm. Lẫn nhau tương hố là đá mài dao, lẫn nhau thành tựu lẫn nhau mài. Nguyệt Thần Điện bên ngoài, thiên giới các đại biểu bầu không khí khôi phục sức sống cùng phong mang. Cho đến lúc này, tiên đế bọn họ phát hiện bầu không khí biến hóa sau khi mới đột nhiên kịp phản ứng, trưởng thành chân chính dụ ý, chẳng lẽ là vì trợ giúp tất cả mọi người, từ bảy tự sùng rầm rĩ đại quân trong bóng tối đi tới. Lý Viêm là không sợ bảy tự sùng rầm rĩ, thật đến bên cạnh, hắn sẽ chỉ chiến tử. Chỉ cần để tất cả thiên giới đại biểu không e ngại Lý Viêm, như vậy bốn Trong lúc nhất thời, Thiên Phong Tiên Đế trên cánh tay, Long Đở đều dựng lên đa bảo tiên đế mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được, Trường Thanh nhìn như tùy ý cử động, lại còn có nhiều như vậy tầng thâm ý. Đây là dùng Lý Viêm thôi động tất cả thiên giới đại biểu. Con đầy ra tất cả thiên giới đại biểu trong lòng mê đen. Lý Viêm cảm nhận được tất cả thiên giới đại biểu tràn ngập chiến ý ánh mắt, dù cho là hắn, cũng cảm nhận được cái gì gọi là tê cả da đầu. Hắn hiện tại có chút lo lắng, những ngày này giới đại biểu có thể hay không cùng tiến lên đến làm hắn buồn. Nhưng cái này cũng khơi dậy Lý Viêm chiến ý cùng tiến lên thì như thế nào? Ta chạy còn chạy không thoát sao? Chạy trước đằng sau lại bản bạc kỹ hơn, quay đầu một cái nữa cái cho bọn hắn đánh ngã. Đây là phần của ta kia, ta không cần tại Lý Viêm cái kia cho nợ. Nôn Lộ đi tới Trưởng Thanh bên người, đem càn khôn giới đưa tới. Trưởng Thanh nhận lấy xem xét, đống cảm giác không hiểu thấu. Cái này cùng Lý Viêm càn khôn giới khác biệt, vừa xem xét này cũng không phải là cho Nôn Lộ chuẩn bị, mà là cho Trưởng Thanh chuẩn bị. Trưởng Thanh hướng trong đại điện liếc một cái, không biết chọn trúng Nôn Lộ chính là vị nào tiên vương. Xem ra vị này tiên vương cũng là người tốt ra Nôn Lộ, người ăn đan dược là ít nhất, thậm chí so một mực nhàn rỗi trừ bất kỳ ăn xong thiếu. Ta biết, thời điểm chiến đấu ngươi thậm chí không tiếc tiêu hao, cũng muốn tiết kiệm đàn dược." Trưởng Thanh trầm giải nói, luôn lộ cái mũi chua chua, nàng thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh, nàng nhìn xem người này trước mặt tâm tư tỉ mỉ vì người khác suy nghĩ, lưu ý lấy tất cả mọi người chi tiết, trong lòng không khỏi càng thêm đau ngươi trong lòng, có đoán tất cả mọi người để ở trong lòng, ngươi vẫn luôn tại vì tất cả mọi người cân nhắc. Thế nhưng là, ai có thể như vậy như vậy đối với ngươi?" Đây là luôn lộ trong lòng nói, nàng có loại cảm động lay, nàng cảm thấy Trưởng Thanh giống như nàng, khát vọng người khác như thế nào đối với mình. Chính mình liền trước như thế nào đối với người khác món kia băng thuộc tính tiên bảo là không chọn vẹn, cho nên mới có thể để ngươi như thế tiêu hao, có thể ngươi cũng có khả năng trưởng thành đang muốn nhắc nhở, nhìn xem luôn lộ nổi lên hơi nước con mắt, lập tức sững sờ ngươi làm sao còn khóc lên. Trương Thanh một trận vò đầu. Nuốt Lộ lắc đầu liên tục, tay nhỏ không ngừng lau gương mặt trước nhẫn kia ta chỉ cầm bà viện tiên an. Trương Thanh đem càn khôn giới trả trở về. Nuốt Lộ lại là làm sao đều không muốn thu hồi. Trương Thanh nháy nháy mắt, giật mình, nhìn xem nguyệt thần điện, trong điện cùng ngoài điện bầu không khí khác biệt quá nhiều, trong lúc nhất thời hơi có suy đoán. Lại nhìn về phía Nuốt Lộ. Lúc. Trường Thanh hiểu ý cười một tiếng nha đồng đốc. Trường Thanh trêu ghẹo nói, ngươi thế nhưng là tiên giới đại biểu, nào có ngươi như thế khóc nhè, ta không có khóc." Môn Lộ Quật cường nói, nhưng nàng nước mắt lại là quá bất chính khí. Nàng không dám tưởng tượng Trường Thanh trong lòng đến cùng thừa nhận bao lớn năng lực, nàng không dám tưởng tượng, tốt như vậy người, vậy mà lại có như vậy kết quả ngươi không quay về, được hay không?" Môn Lộ âm thanh run rẩy nói đạo. Ngoài điện, tiên giới các đại biểu đột nhiên trầm mặc xuống. Trong bọn họ có rất nhiều người là muốn trở về chính mình sở tại tiên giới, nhưng bọn hắn bên trong cũng có rất nhiều người sẽ lưu tại tiên giới tiên ngoại thiên. Bọn hắn vẫn luôn cho là, Thanh Huyền Thiên được tuyển chọn đằng sau, trưởng thành là sẽ không lại trở về. Chư bất khí thậm chí từng có suy đoán, Thanh Huyền Thiên khả năng đã xảy ra chuyện gì, cùng loại với Luân Hãm, mới có thể để như vậy trưởng thành cam nguyện bỏ qua. Nhưng bây giờ, Nỗ Lộ lời nói, lại như trọng chùy, gõ vào tất cả thiên giới đại biểu trong lòng. Nguyệt Thần Điện bên trong, một đám tiên đế, bao quát Nguyệt Thần bản tôn, cũng là một mực nắm nhìn đạo thân ảnh kia. Trưởng thành nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời, lại là tốt nhất đáp lại ngươi đến cùng muốn làm gì. Nỗ Lộ mở miệng hỏi. Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế bọn họ, trong lòng đều có đáp án. Trường Thanh tại Chư Thiên trong sân đấu làm hết tẩy, chính là đáp án. Có được trấn trời tối thức kiếm, đội bất luận kẻ nào đều khó có khả năng sẽ chết. Thế nhưng là tiên đế bọn họ lại thấy tận mắt, Trường Thanh có, cũng không đi dùng. Trường Thanh đạo tâm đã kiên định đến siêu việt sinh tử, cái này tại tiên đế bọn họ xem ra, Trường Thanh mục đích đã đã đạt thành. Trường Thanh là phương vũ trụ này người dẫn đạo, hắn là phương vũ trụ này hải đăng. Hắn dẫn đường phương hướng, hắn dùng tính mạng của mình đẩy tất cả mọi người một thanh. Trường Thanh cùng trời giới các đại biểu náo nhiệt giao dịch cũng giúp Lý Viêm trải đường tại Tiên Đế bọn họ xem ra, đây là sau cùng xa nhau ta muốn làm gì. Trưởng Thanh Ngựa đầu nhìn trời, trong con mắt của mọi người, Trưởng Thanh là bình tĩnh, thâm trầm, còn mang theo một chút nhàn nhạt, nhạt yêu thương. Khả Trưởng Thanh tâm lý lại là rất ngoa tạo. Hắn biết muôn lộ tại sao phải cảm động, bởi vì lòng của nàng quá mệt mỏi, chính như nàng một mực chiến đấu tại tuyến đầu, không hy vọng kéo mọi người chân sau mở rộng. Hắn biết Tiên Đế bọn họ, thiên giới các đại biểu vì sao lại sẽ thành dạng này, là bởi vì bọn hắn không biết Thanh Huyền Tiên căn bản sẽ không hủy diệt, chính mình không phải đi chết. Trường Thanh rất dễ dàng liền có thể nghi thông suốt hết thảy, nghi thông suốt hết thảy đằng sau, Trường Thanh chính mình kém chút đều bị chính mình cảm động đồng thời, Trường Thanh cũng có chút không có ý tứ. Nhưng bầu không khí đều đã tô đậm đến cái này bốn. Trường Thanh mặt giận mày dày, mím môi một cái, trong con mắt của mọi người, đây là không gì sánh được gian nan mà lại kiên định nói ra ta nguyện, tất cả hy vọng không bị cô phụ. Ta nguyện, tất cả lương thiện, không bị thua thiệt. Ta nguyện. Trường Thanh còn chưa nói xong, giữa sân đột nhiên bị dị biến. Trừ bất khí lây ra một nguồn màu đen tiên quan, hắc quan bên ngoài trải rộng tiên bảo xiêm xích, tiên bảo phù lục. Trừ bất khí giơ lên hắc quan một đường nhỏ Trong khe hở, lộ ra cái kia chuyên môn làm trưởng thành chuẩn bị tiên phủ, trực tiếp khóa chặt Trưởng Thanh. Mập mạp chiếc bẩm, ta liền biết ngươi giấu xấu nhất. Trưởng Thanh biến sắc, chỉ vào chữ bất khí cái mũi, sau một khắc, hắn trực tiếp bị thu vào trong hạ quan. Có thể ngay sau đó, Trưởng Thanh cấu kết trấn trời tối thứ kiếm, vừa sải bước ra tiên quan suối quẩy đồ vật, ta liền biết ngươi một mực đi theo ta tất có chuyện ẩn ở bên trong. Ta liền biết ngươi góp nhặt điểm tích lũy mua ngụm này tiên quan tất có vấn đề. Chương 533. Trở về Thanh Huyền Thiên. Chương 533. Trở về Thanh Huyền Thiên ngươi là thế nào phát hiện? Chữ bất khí có chút đỏ mặt. Hắn quên trưởng Thanh có chấn trời tối thức kiếm đạo khí, hắn hiện tại cũng biết, trưởng Thanh khả năng trước đó liền đã bị tiên quan từng thu vào một lần như ngươi loại này lười nhắc ra đau, có thể một mực đi theo ta chạy đông chạy tây. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đi theo bên cạnh ta, bản thân cái này liền không hợp lý. Ngươi là Thiên Diễn Tiên Đế chọn chúng đường đi. Xem ra cái này tiên quan chủ nhân là ai, rất rõ ràng. Trưởng Thanh nghĩ tới tiên quan, khí liền không đánh một chỗ đến. Nếu như không có chấn trời tối thức kiếm, vậy mình chẳng phải là là ra. Hắn khẳng định, Thiên Diễn Tiên Đế tính không xuất từ mình sẽ khống chế đạo khí. Cho nên, loại phòng đón này Không phải mù quáng ngở vực vô căn cứ lý viem tu luyện hỏa pháp, đều không, có ngươi tiên pháp kia hoàn chỉnh, ngươi cũng là thiên tài, ngươi sợ dĩ lười, là bởi vì ngươi bây giờ tu vi không chế không nổi ngươi tu luyện tiên pháp. Ngươi ngày đó cương thần khí ta cảm thụ qua, lấy tư chất ngộ tính của ngươi tu luyện tới một bước này, ngươi hẳn là liên động một chút đều chẳng muốn động mới đối. Trừ bất khí sớm đã lĩnh hội tới trưởng thành cương đại, lúc này nghe trưởng thành phân tích, nhịn không được thở dài. Hắn không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói cùng luôn lộ giống nhau nói, ngươi không quay về, được hay không? Trưởng thành lần nữa trầm mặc. Trưởng thành cũng nghĩ tiếp tục cảm động xuống dưới, thế nhưng là hắn không được. Bởi vì hắn có một vấn đề nhất định phải đối mặt đó chính là, Thanh Huyền Thiên căn bản sẽ không hủy diệt, một ngày nào đó bọn hắn sẽ còn gặp lại. Như vậy, như thế cảm động đáng người, đến lúc đó chính mình nên như thế nào đối mặt bọn hắn muốn? Trương Thanh nhìn về phía Lý Viêm, hắn cảm thấy, hẳn là đem Lý Viêm lại đẩy cao một chút. Lý Viêm hiển nhiên là hiểu nhưng rồi, hắn mở miệng nói, "Ta muốn dùng phép khích tướng, nói ngươi sợ ta, nhưng là ta biết ta cũng có tư cách dùng, dùng đối với ngươi cũng không dùng được." Lý Viêm lời nói có chút lỡ dột, dứt khoát nói ra, "Ngươi không quay về, được hay không?" Trương Thanh quả thực là bó tay toan tập. Nguyệt thần điện bên trong Nguyệt thần bạn tôn chính là một cái núi lửa hoạt động, dẫn báo điểm thời gian quyết định bởi tại Thanh Huyền Thiên Giang Thanh Nguyệt khi nào phi thăng. Hiện tại ngược lại tốt bốn. Vô Tâm cắm liễu liễu serum, ta rõ ràng chỉ đâm một cây cành liễu, ta chỉ là không muốn tay không trở về, làm sao cái này mọc ra nguyên một sắp xếp cây liễu? Đại đạo tự nhiên muốn. Trưởng Thanh trong đầu linh quang lóe lên, ung dung nói ra, kết quả luôn luôn nhất định, không phải sao? Vừa mới nói xong, mất cả tháng thần điện, trong điện, ngoài điện, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trưởng Thanh đem tiên phong tiên đế cho Lý Viêm Viên kia tiên bảo cản côn giới, trả lại cho Lý Viêm. Đem Tiên Vương cho Ngô Lộ cản khôn giới cũng trả lại cho Ngô Lộ. Trưởng Thanh không nói một lời, hướng phía Nguyệt Thần điện điện bên trong đi đến, trải qua một đám tiến đế, Tiên Vương, tiến tướng, Thiên Tiên, đi tới Nguyệt Thần dưới bảo tọa. Nguyệt Thần muốn nói lại thôi, một câu cắm ở bên miệng, chung quy là cũng không nói ra miệng. Cùng tháng thần muốn đưa Trưởng Thanh đi hư không chi một lúc, Lý Viêm ở ngoài điện lại lớn tiếng hỏi, nếu như trận chiến cuối cùng điểm tích lũy cũng gia nhập thống kê, đệ nhất danh tướng không phải là ta, ta muốn biết tên thứ nhất này là ai. Thiên Phong Tiên Đế trên khuôn mặt, lộ ra vẻ vui mừng. Trưởng Thành trước đó uy bức lợi dụng kỳ thật buộc lộ ra Lý Viêm không muốn tiếp nhận chính mình không phải đệ nhất sự thật, cái này trong tương lai cũng có thể sẽ trở thành một cái tai họa ngầm đối mặt Lý Viêm hỏi thăm, Trưởng Thành quay đầu cười một tiếng, nói nhạo, đương nhiên là ta. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người lần nữa trăm mối cảm xúc hỗn mang. Cái này thứ nhất cái bại, từ từng cái phương diện, kỳ thật đều là danh xứng với thực đệ nhất thắng người. Bọn họ nghĩ tới rồi Trưởng Thành dùng xanh thương thần cổ phụ trợ cái kia kiếm lấy điểm tích lũy điên cuồng tốc độ, đây cũng là Trưởng Thành sẽ có nhiều như vậy đang dự, nhiều như vậy sổ sách môn nhân. Bọn hắn cũng nghĩ đến, Trương Thanh vì cái gì không có đem trận chiến cuối cùng điểm tích lưu ý tiến hành thống kê. Lý Viêm nghe, thần sắc sững sờ sau, thoải mái nở nụ cười ta thừa nhận, ngươi là ta vĩnh viễn lật bất quả núi cao. Lý Viêm lớn tiếng hô hào. Trương Thanh vừa muốn há miệng, một đạo ánh chăng khoác ở trên người hắn, giữa thiên địa tràn cảnh biến hóa, đã đi tới hắn lúc đến tòa kia hư không chi môn. Cửa ra vào trên tấm đĩa đá, thình lình có thanh huyền tiên danh tự tuyên khắp ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Nguyệt thân hỏi tính toán. Trương Thanh vô lực lắc đầu. Hắn muốn nói là, ngươi đừng vội thừa nhận lần này tốt, cái này lương tự xem như kết, còn cái chết. Lý Viêm câu nói này, đơn giản không khác Nguyệt Thần tâm linh tuấn tú. Trưởng Thanh thở dài, trong lòng yên lặng nói ra, Lịch Thiên Phàm, ngươi tự cầu phúc đi nếu không, ta cho ngươi thêm trở về, nói hết lời. Nguyệt Thần nhìn xem Trưởng Thanh hình như có tâm tư không trở về, cái giờ này chạy cơ vừa vặn, trở về chẳng phải không có cái kia phương pháp. Trưởng Thanh nhìn xem hư không chỉ mồn, hỏi, dẫn dắt vô tự tiên đế, làm sao tìm được Thanh Huyền Thiên? Nguyệt Thần trả lời, ngươi trên đường trở về làm sao tìm được Thanh Huyền Thiên, hắn cũng chính là làm sao tìm được. Trưởng Thanh âm thầm gật đầu trong vòng trăm năm. Nguyệt Thần mở miệng nói, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, ngươi có thể trở về. Trường Thanh A A cười một tiếng, ta cho dù trở về, cũng không phải dùng loại phương thức này. Ta nhưng là muốn mặt mũi ngươi. Nói, Trường Thanh một bước bước vào hư không chi môn ở trong hư không mênh mông, Trường Thanh lấy chấn trời tối thượng kiếm cấu kết mình tại Thanh Huyền Thiên trên mặt trăng cùng trên đại lục lưu lại tọa độ không gian. Không gian này tọa độ hay là lấy vượt qua truyền thống trận làm tham khảo cảm ngộ mà thành. Tại trở về trước đó, Trường Thanh đưa tay khẽ đảo, lấy ra Hồng Nguyệt Tiên Khương điển cho hắn mặt trăng mảnh vỡ. Tinh tế cảm ứng phía dưới, hoàn toàn chính xác không cảm ứng được Thanh Huyền Thiên mặt trăng ở đâu, quên hỏi hỏi là vị nào tiên đế dẫn dắt vô tự, hắn có thể sẽ lang thang thật lâu. Trường Thanh Thần niệm kích động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hư không chi môn một chỗ khác, nguyệt thần sừng sững hư không. Sau một hồi lâu, nàng thản nhiên thở dài, kết thúc, hết thệ đều kết thúc. Thành Vân Tiên, Đế Vân, sùng rầm rĩ, Thanh Huyền Thiên. Thanh Huyền Thiên, trên mặt trắng Đế Vân bàn nằm tại chùi lủi trong hoa mạc, tay vớt trầm râu, một đôi dung sắc mắt rổng, vô thần nhìn chằm chằm Trường Thanh lúc trước rời đi phương hướng. Toàn bộ mặt trắng đều bị đại đạo mê vụ bao phủ, mà lại đã bị hắn mô phỏng thành hung thú dáng vẻ, thậm chí còn mô phỏng ra ba tự cho tán khí tức đương nhiên, đây đều là nhìn giống thật, hắn hiện tại tán tiên chi cảnh. Còn làm không được vượt qua thần giả. Chỗ tốt là, bản thể của hắn hiện nay chính là đại đạ mê vụ, tiên đế cũng nhìn không thấu đại đạ mê vụ, tự nhiên cũng nhìn không ra thật giả, ta vẫn luôn nghi mãi mà không rõ, ngươi vì cái gì có thể xem thấu đại đạ mê vụ?" Đế Vân đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút cứng nhắc, hiển nhiên là quá lâu quá lâu không nói chuyện ngươi sẽ không một mực chờ đợi ta đi. Trưởng Thanh bị ly khai nguyệt thần điện trước cảm động, còn tại mềm mại lấy nội tâm nói nhảm. "Bản thánh không đợi ngươi, bản thánh có thể làm gì? Bản thánh đã sớm nói cho ngươi, bản thánh bay không quay về." Đế Vân sung trưởng thanh gầm hét. Trưởng Thanh lau mặt, mở miệng hỏi, "Ngươi nước bọn này Không phải rất đáng tiền sao? Bản thánh đưa cho ngươi ban lần, ngươi liền thu cắt đi." Đế Vân nói, miệng rồng một phát nở nụ cười. Cho dù không thông qua cùng đại đạo mê vụ cảm ứng, thông qua Trưởng Thanh lời nói, Đế Vân cũng có thể tùy tiện biết, đạo thân ảnh này không phải huyền tượng chư thiên thi đấu, chơi vui sao? Đế Vân nói ra, có hay không nhìn thấy cái kia lao đồ mập? Ta giống như nhớ tới hắn là ai." Trưởng Thanh vừa định nói gặp được, Đế Vân liền nói tiếp, "Ta tại đại đạo bên trong chiến trường gặp qua hắn, hắn bị nửa khối lệnh bài hù chạy." Nửa khối lệnh bài? Trưởng Thanh nhíu mày. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Lần này đưa lên vô tự pháp tắc bên trong, nói là có một khối đạt được liền có thể hưởng thụ nói con địa vị lệnh bài đối với, bản long chính là yêu tộc trưởng thánh, lệnh bài kia là cái quái gì, ta không có hứng thú, dù sao đại đạo bên trong chiến trường, ai đánh ta ta liền đánh người đó. Bất quá Đế Vân tiếng nói nhất chuyện, mở miệng nói, ta kỳ thật cũng biết một chút bí ẩn, tỉ như, lệnh bài kia là tư cách. Trường Thanh vốn không chấp nhận, nhưng này hắn cũng biết không sai biệt lắm. Khả Đế Vân lời kế tiếp, lại làm cho Trường Thanh trong lòng giật mình đại đạo bên trong chiến trường, có một đám quỷ dị không rõ tồn tại, bọn hắn đang phát triển thế lực, bọn hắn cùng thiên thai cự thú đi rất gần, cụ thể là cái gì không nhíu nổi. Ta vốn nên là có thể biết càng nhiều, nhưng là khi đó ta đột nhiên bị trấn áp. Có lệnh bài, chứng minh đám kia quỷ dị không rõ lại có mới gia nhập người. Trương Thanh suy tư đế vân trong lời nói tin tức, hắn đạt được một cái khó có thể tin kết luận. Trương Thanh thấp giọng hỏi, ý của ngươi là, trước có người muốn gia nhập đồng thời có thừa nhập tư cách, sau đó, đám kia quỷ dị không rõ cho lệnh bài. Đối với, đế vân bật đầu, không hiểu nhìn xem Trương Thanh, thế nào? Lệnh bài kia không phải ta. Trương Thanh nói ra, thiên địa vạn giới trật tự lại trời, dù là có hư không chi môn, cũng không phải hắn hại cắt chạy có thể vượt qua. Có ý tứ gì? Đế Vân không hiểu hỏi ý là, đại đạo bên trong chiến trường quỷ dị không rõ, không biết ta có tư cách. Trưởng Thanh nhìn xem Đế Vân, nói như vậy vấn đề tới, cái này có tư cách đồng thời theo lời ngươi nói pháp đã gia nhập vô tự người, là ai? Chương 534. Đế Vân né tránh. Chương 534. Đế Vân né tránh, Đế Vân cũng không thèm để ý, hắn chỉ là bởi vì hồi ức đến lão đồ mập, thuận miệng cùng Trưởng Thanh nói chuyện quản hắn là ai. Cái kia nửa khối lệnh bài cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, ta phát hiện cái kia nửa khối lệnh bài thời điểm, đều là vạn năm trước điểm thời gian. Đế Vân mở miệng nói, mặc kệ khi đó phát sinh qua cái gì, đều cùng hiện tại chúng ta không quan hệ rồi. Trưởng Thanh sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ngắm nhìn nhìn không thấy bờ Thanh Huyền Thiên Đại Lục, không, có quan hệ. Có thể có quan hệ gì? Đế Vân nghĩ mãi mà không rõ đại đạo bên trong chiến trường quỷ dị không rõ, hẳn là Hư Không Chi Vương cùng thủ hạ của hắn, Hư Không San Đạo Giả, gia nhập vô tự đồng thời thu hoạch được lợi bài, hẳn là sẽ trở thành Hư Không San Đạo Giả. Trưởng Thanh trầm rãi nói Đế Vân đột nhiên sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn xem Trưởng Thanh, hắn không nghĩ tới Trưởng Thanh đi một lần Chư Thiên thi đấu, vậy mà lại biết nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn là hắn cũng không biết đồ vật ai nói cho ngươi. Quang Minh lĩnh gác. Quang Minh lĩnh gác là ai? Vô tự chi chủ thủ hạ. Vô tự chi chủ là ai? Một cái còn chưa chứng tự có, nhưng xác định có đồ vật. Đây là so hư không chi vương càng đáng sợ đồ vật. Trưởng Thanh giải thích nói hư không chi vương là ai. Đế Vân hỏi lần này đổi Trưởng Thanh bó tay rồi. Giữa hai người chênh lệch tin tức rất lớn. Trưởng Thanh quay đầu nhìn về phía Đế Vân, nói còn nhớ rõ ngươi nói, có thánh nhân muốn khống chế vô tự, thu hoạch được vô tự lực lượng, đồng thời dung hợp vô tự, bởi vậy biến thành vô tự thiên thai sao? Ta đây chẳng qua là thuận miệng nói, ta cũng không biết có phải thật vậy hay không. Đế Vân có chút không chắc là thật. Trưởng Thanh gật đầu nói, Hư Không Chi Vương là thật, từ quang minh linh giác trong lời nói có thể biết, Hư Không Chi Vương là người mạnh nhất phương vũ trụ này. Người mạnh nhất. Mà phương vũ trụ này người mạnh nhất là thánh nhân, căn cứ các loại tin tức tập hợp, ta phán đoán, là vị thánh nhân kia gia nhập vô tự, trở thành Hư Không Chi Vương. Đồng thời theo ngươi thuyết pháp, đại đạo bên trong chiến trường quỷ dị không rõ đang phát triển thế lực, lệnh bài kia chính là khuyết chương Hư Không San Đạo Giả Đế Vân đi theo Trưởng Thanh mạch suy nghĩ, bị giật lại mình. Hắn phát hiện nguyên bản không thể nào hiểu được các loại chiến lệ tin tức, đều đã bị sâu chối đến cùng một chỗ. Cái này khiến hắn không thể không nghi đến, hắn tại sao phải bị đột nhiên trấn áp người gặp qua thánh nhân sao? Trưởng Thanh hỏi ta Đế Vân có chút xấu hổ xem ra là không có. Trưởng Thanh không cần minh xác trả lời, hắn buốt cảm, tiếp tục hỏi, vậy ngươi gặp qua Thanh Vân tiên sao? Đế Vân lần này lại là trầm mặc. Trưởng Thanh hơi nhướng mày, hỏi, ngươi là không xác định chính ngươi nhìn thấy là Thanh Vân tiên, hay là không xác định ngươi nhìn thấy cái nào là Thanh Vân tiên, hoặc là ngươi hoài nghi ai là Thanh Vân tiên? Đế Vân trực tiếp sợ ngẩng người, nếu như ăn hết một người đầu óc liền có thể biết trong đầu hắn chứa là cái gì, hắn nhất định phải nếm thử Trưởng Thanh đầu óc hương vị. Trưởng Thanh cùng Đế Vân nhìn nhau. Trưởng Thanh vỗ tay phát ra tiếng, nói tốt ta, hiện tại ta xác định. 3 Đế Vân mãn đầu góc dấu chấm hỏi, ngươi xác định cái gì? Ngươi không có phản bác, liền chứng minh, ngươi đã không còn tin tưởng Thanh Vân Tiên, thật đã chết rồi." Trưởng Thanh mở miệng nói ra Đế Vân. Cho dù hắn cho là hắn đã hiểu rất rõ Trưởng Thanh, thế nhưng là mỗi một lần cùng Trưởng Thanh cùng một chỗ, hắn luôn luôn có loại theo không kịp cảm giác Đế Vân tránh né Trưởng Thanh ánh mắt, hắn tựa hồ muốn tận lực né tránh vấn đề này, Thanh Vân Tiên chết hay không, nàng hiện tại đến cùng là ai, không trọng yếu. Điều này rất trọng yếu. Trưởng Thanh lần nữa phản bác, hắn nhìn xem Đế Vân, nói bởi vì nàng là Đông Phương Lan, đúng không? Đế Vân trừng lớn mắt rộng, khiếp sợ nhìn xem Trưởng Thanh. Trường Thanh nói tiếp, bởi vì ta cùng Đông Phương Lan quan hệ, để cho ngươi quyết định từ bỏ bị trấn áp vạn năm nợ máu. Thế nhưng là ngay cả Dùng Hiếu đều biết Thanh Vân Cực Đạo, ngươi không có đạo lý không biết. Liên Giang Thanh Nguyệt đều chỉ rựao vào Thanh Vân Cực Đạo, liền tập trung vào Đông Phương Lan, ngươi một mực tại Lưu Vân Tiên Tông, càng không khả năng không có phát hiện. Ngươi phát hiện đa bảo tiên đế bị nửa khối lệnh bài giọa chạy, cái này cũng tương đương với, ngươi cũng phát hiện cái kia nửa khối lệnh bài. Cùng một cái điểm thời gian, ngươi bị trấn áp. Trường Thanh đang nói, Đế Vân lại là không nhịn được đánh gãy, ta nói, cái này cùng hiện tại chúng ta không có quan hệ. Đây là một cái vấn đề rất phức tạp, liên lụy mặt quá rộng. Ta cụ thể trước tiên nói một chút trường thanh mở miệng nói, bây giờ không phải là cái kia nửa khối lệnh bài chuyện, mà là lần này đưa lên vô tự pháp tắc bên trong, có một khối hoàn chỉnh mới lại bài. Cái gì? Đế Vân đột nhiên kinh hô, ngươi không biết nên như thế nào đối mặt Đông Phương Lan, đối mặt ta, cho nên ngươi khi đó đi vào vòng trăng này phía trên, không có soán suất. Có thể ngươi cố ý oán trách, chỉ là muốn che giấu mà thôi. Bởi vì theo ý của ngươi, ngươi cũng không nên thuận lợi như vậy đã ứng. Đế Vân, một người một rồng cứ như vậy tại trên mặt trăng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó hai người ăn ý nhìn về hướng Thanh Huyền Tiên Đại Lục. Sau một hồi lâu, Trường Thanh chậm rãi nói ra, "Đông Phương Lan, kỳ thật cùng ta rất giống. Ta lần thứ nhất gặp được nàng thời điểm, tại phàm giới đại lục thị trấn nhỏ, dù là nàng đã luân lạc tới như vậy hạ tràng, nàng như cũ trong lòng còn có lương thiện." Đế Vân mở miệng nói, "Bản tính khó mà cải biến, nàng, nên như vậy. Tán tiên đằng sau, bắt đầu có thể cảm ứng được lực lượng pháp tắc, công kích đến lực lượng pháp tắc, nàng đã tại dần dần thức tỉnh. Nàng có thể tuyên bố dẫn đầu tất cả đế cảnh thành thánh, nàng vốn là cùng ngươi, liền rất giống." 600 năm trước, Sùng Hiêu hạ giới Nhưng là Giang Thanh Nguyệt cũng không phải 600 năm trước xuống, dựa theo Khương Điển thuyết pháp, Giang Thanh Nguyệt tại Thanh Huyền Thiên đưa lên kính tượng, tối thiểu có 1 vạn năm lâu. Vạn năm trước không trăng trời mặt trăng, chính là Giang Thanh Nguyệt tự tay đánh nát. Trương Thanh nói ra, đã bảo tiên đế bị nửa khối lệnh bài giáng đi, không có nhiều tiên đế biết. Ngươi bị trấn áp, tất cả tiên đế đều biết. Giang Thanh Nguyệt đi vào Thanh Huyền Thiên, vị ngươi, cũng là vị Thanh Vân Tiên. Nàng hẳn phải biết, ngươi là bị ai trấn áp. Đạo của ta, chỉ có hướng về phía trước, cũng như như lời ngươi nói, thuận theo tự nhiên. Đế Vân lần nữa lựa chọn né tránh. Trường Thanh có thể cảm nhận được Đế Vân do dự Đế Vân chuyển hướng chủ đề, hắn biết cái gì đều không gạt được Trường Thanh, lúc này hỏi, ngươi tại Trư Thiên Sơn thi đấu kinh lịch, nhìn rất phong phú, ngươi gặp đa bảo tiền đế, hẳn là cũng gặp Nguyệt Thần bạn Tôn đi. Trường Thanh sắc mặt cứng đờ, trong đầu cái kia vô hạn xuân quang làm cho Trường Thanh không phản bác được Đế Vân lập tức hứng thú, muốn truy vấn mọn mọn. Trường Thanh lại làm mở miệng nói, ta còn gặp Sùng Hiêu. Sùng Hiêu? Đế Vân sửng sở, cái này cùng Sùng Hiêu có quan hệ gì? Là hắn Thanh Huyền Tiên Tôn Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão sau khi phi thăng cái kia đạo cựu biến hóa thân. Không chỉ, Trường Thanh nhìn về phía Thanh Huyền Tiên đại lục, nói hắn bảy đạo nguyên tố cũ biến hóa thân, đều tại. Sau đó thì sao? Chết. Đều đã chết. Chết như thế nào? Giờ khắc này, Đế Vân trong đầu, cái gì lệnh bài, Thanh Vân Tiên, Giang Thanh Nguyệt đều ném ra sau đầu bị tà giết. Đế Vân. Chương 535, không ai đón tiếp sao? Chương 535, không ai đón tiếp sao? Trưởng Thanh cho Đế Vân giảng thuật chư thiên sân thi đấu phát sinh hết thảy, cùng ngay tại dẫn dắt vô tự đến đây Thanh Huyền Tiên Tiên Đế. Không phải Nguyệt Thần tự mình dẫn dắt, cũng làm cho Đế Vân nhẹ nhàng thở ra đối với có thể hay không giấu giếm được Nguyệt Thần. Đế Vân cũng là không có sức cái này chẳng phải là nói, tất cả mọi người biết ngươi có trấn trời tối thượng kiếm. Cái này chẳng phải là nói, ngươi tất cả át chủ bài đều đã bạo lộ ra. Cái này chẳng phải là nói, mà Đế sùng rầm rĩ liền thừa tiêu phong cái này một cây dòng độc đinh. Đế Vân cũng cho Trường Thanh chia sẻ một chút liên quan tới Thanh Huyền Thiên sự tình. Tỷ Tì Như lại đạo triều tịch đúng hạn mà tới, tán tiên độ kiếp vẫn như cũ như thường đại đại mê vụ có thể lựa bịm tiên đế, xác thực lựa bịm không được đại đạo đây là ta từ tiên giới mang tới đồ vật, ngươi xem một chút có hay không ngươi cận. Trường Thanh phất tay, mặt trang hoàng mặc bên trong, lập tức chất đầy các loại kỳ trân dị bảo. Phần lớn là tiền đan, linh tinh thạch đế vân nhìn về phía trường thanh ánh mắt, lập tức tràn đầy hoài nghi. Tiểu tử này là đi thiên ngoại thiên kiếp bóp đi, cho dù là đi đoạt, sao có thể đoạt nhiều như vậy? Những này ta đều không cần, đại đạo triều tịch dáng lâm thời điểm, ta thuận tiện lay mấy ngụm là được. Đế vân nói đáng thương, nhưng hắn trong lòng lại đẹp đến mức rất. Cái kia lay, cũng không chỉ là mấy ngụm. Cái này so nằm tại lưu vân tiên tông linh mạch bên trong, còn muốn phải mãi sủng rầm rĩ tất cả hóa thân cũng bị mất, chỉ còn lại tiêu phong cái này một bộ thần hồn cựu biến hóa thân có đảm bảo hắn sẽ không làm thứ gì. Đế Vân nhìn về phía Thanh Huyền Tiên, mặc dù nhìn thấy, thế nhưng là thần niệm lại một chút cũng không cảm giác được ngươi là có thể rời đi mặt trăng, không cần một mực thủ tại chỗ này. Bị đưa lên vô tự pháp tắc, ở trong hư không là cùng loại với vĩnh hằng bất biến ngươi lưu tại đây, một mực để đại đạo mê vụ biến hóa, ngược lại không ổn. Trương Thanh mở miệng nói ta tạm thời không muốn trở về. Đế Vân nói ra. Trương Thanh nhẹ gật đầu, cùng Đế Vân cáo biệt. Trương Thanh lui lại một bước, một bước này, để hắn trực tiếp biến mất tại trên mặt trăng. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Thanh Huyền Tiên cổ Hoa vực, mê vụ chi thành. Tiêu Diêu khách sạn Sau so thời điểm dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Khách sạn trong đại đường, người người nhốn náo, bầu không khí lại là có chút dương cùng bạc kiếm. Lấy sư phi nhi cầm đầu nguyệt ma tộc, nguyệt hồn tộc, tại Thanh Huyền Thiên gọi chung là Vô nguyệt tộc, một đám người bao vây Giang Thanh Nguyệt. Trong đại đường ở giữa trên chỗ ngồi, Giang Thanh Nguyệt sắc mặt như thường uống trà, đối mặt cái kia từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, nàng phảng phất không cảm giác được một dạng vạn pháp chi sư Giang Nguyệt tiên, mượn trường thanh kính tượng, mới có như vậy phong hảo, ngươi cũng chỉ sẽ làm cái rùa đen rút đầu, trốn ở đây tiêu diêu khách sạn bên trong. Sư Phi Nhi trong lời nói, phong mang tất lộ đối với Vô Nguyệt Thiên nhất khắc cực khổ kẻ cầm đầu, nàng đối với Giang Thanh Nguyệt không che giấu chút nào sát ý, Hồng Nguyệt Tiên đã không còn phong tỏa Giang Thanh Nguyệt độ kiếp tấn thăng, nhưng cái này không có nghĩa là sư phi nhi bọn hắn sẽ không tiếp tục truy sát Giang Thanh Nguyệt. Chỉ bất quá, bọn hắn đã từng giết chết Qua Nguyệt thần vệ, nhưng mỗi một lần cũng chỉ là kính sợ mà thôi. Giang Thanh Nguyệt không để ý đến sư phi nhi, mà là quay đầu nhìn về hướng đại đường biên giới trong quầy tên nam tử trung nhân kia. Hắn là Thẩm Vô Cực, Thanh Huyền Tiên thành danh đã lâu cũ truyện tán tiên bị cùng là cựu truyền tán tiên hiểu minh tiên tại cổ hoàng vực bên trong đội nhìn như kẻ gia quân, có thể hiểu minh tiên chính mình lại nói qua, nàng căn bản không làm gì được cái này thẩm vô cực. Giang Thanh Nguyệt là biết thẩm vô cực, nhưng nàng không nghĩ tới chính là cái này thẩm vô cực, nàng giống như có chút ấn tượng. Thẩm vô cực không cùng Giang Thanh Nguyệt đối mặt, chỉ là tối đầu không nói các ngươi hẳn là chân quý bây giờ có được hết hãy, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian, làm cùng có ý nghĩa, ngây thơ sự tỉnh. Giang Thanh Nguyệt nhìn cũng không nhìn Sư Phi Nhi một chút, đứng dậy liền muốn rời đi. Sư Phi Nhi lại là ngăn tại Giang Thanh Nguyệt trước người, "Giữ ngươi, chính là lớn nhất ý nghĩa." Giang Thanh Nguyệt cười, trực tiếp vượt qua Sư Phi Nhi, cho dù là các ngươi Hồng Mặc Tiên, cũng không có tư cách cùng ta nói như vậy. Sư Phi Nhi nắm chặt nắm đấm, nàng cảm nhận được Giang Thanh Nguyệt đối với nàng coi thường. Cho dù cùng là nhị chuyển tán tiên, nàng tại Giang Thanh Nguyệt trong mắt, ý nguyên ngay cả sâu kiến cũng không tính. Sư Phi Nhi nổi giận, quay người một quyền đánh phía Giang Thanh Nguyệt phía sau lưng. Thế nhưng là một bóng người xuất hiện, lại là lệnh Sư Phi mà ngừng lại. "Trường Thanh, kính thượng, nguyệt thần vệ hèn hạ." Sư Phi Nhi giống giận đây là vì các ngươi tốt, tiêu diêu khách sạn là có quy củ. Nguyệt Thần vệ ngữ khí có chút bất đắc dĩ, thiếu chút lạnh nhạt ngươi có dám hay không lộ ra chân dung. Sư Phi Nhi nhìn chằm chằm vào kính tượng. Nguyệt Thần vệ không phản bác được, hắn đương nhiên dám lộ ra chân dung, bất quá chỉ là bị Sư Phi Nhi đánh chết thôi. Vô Nguyệt tộc rất kỳ quái, để Thanh Huyền Thiên tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn hắn xưa nay sẽ không đối với trưởng thành kính tượng xuất thủ, cho dù là trưởng thành kính tượng muốn giết bọn hắn, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không hoàn thủ. Trưởng thành tại Vô Nguyệt tộc tâm lý, địa vị đã sớm viễn siêu bọn hắn Hồng Nguyệt Tiên dừng lại. Ngươi dự định như thế một mực trốn ở đó sao? Sư phi Nhi sông Giang Thanh Nguyệt hô hào không có người, có tư cách này để cho ta dừng lại. Giang Thanh Nguyệt đầu cũng không trở về nói, nhưng khi nàng đi đến tiêu giao khách sạn cửa ra vào thời điểm, lại là dừng bước, quay người lại về tới trong đại đường chỗ ngồi. Tất cả mọi người nghi hoặc Giang Thanh Nguyệt nhanh như vậy chính mình đánh mất ánh mắt mọi người, đều nhìn về cửa khách sạn xuất hiện lại một đạo trưởng thành kính tựa. Nguyễn Tuấn vệ nhìn về phía Trưởng Thanh, con người bỗng nhiên co rút lại, thân hình hắn biến hóa, hiện ra chính hắn dung mạo a. Thích Hương. Trưởng Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn xem tên nam tử trung niên này, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, lúc đầu Nguyễn thần vệ đâu? Thích Thương lập tức khẽ giật mình, Giang Thanh Nguyệt cũng là không hiểu nhìn xem Trưởng Thanh vận mệnh thật sự là kỳ diệu a. Trưởng Thanh Nhiêu có thăm ý mà cười cười. Xem ra Giang Thanh Nguyệt cũng phát hiện Thích Thương trở thành trong kính giác tỉnh giả ngươi thích thương vừa muốn mở miệng, hắn hồi tưởng đến Thương Lô Thành nhìn thấy Trưởng Thanh chẳng cảnh, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Trưởng Thanh khoát tay áo, nói ta minh bạch, ngươi minh bạch ta minh bạch, cái này đủ. Thích Thương suy nghĩ lập tức loạn thành một đoàn cọ lông. Giang Thanh Nguyệt trong ánh mắt thì là càng thêm nghi hoặc. Trưởng Thanh không có đi hướng Giang Thanh Nguyệt, mà là đi hướng Sư Phi Nhi, ánh mắt nhìn về phía nàng bên cạnh từng người từng người vô mộc tộc từng cái khí tức cương hành, mặc kệ là tu luyện ánh trăng ma long quyết nguyệt ma tộc, còn là tu luyện ánh trăng thần long quyết nguyệt hồn tộc, tu vi của bọn hắn đã chứng minh cố gắng của bọn hắn vươn ngửa trời, vẫn tốt chứ. Trương Thanh nhìn về phía Sư Phi Nhi, nguyên bản Sư Phi Nhi hơi có cảm ứng, lúc này nghe câu nói này, tâm tình trong nháy mắt ba động kịch liệt. Mạc khắc vương nguyệt tộc cũng đều kích động nhìn Trương Thanh tốt. Sư Phi Nhi ngứ khí run rẩy thanh huyền thiên, còn tích đứng đi. Trương Thanh tiếp tục hỏi ân. Sư Phi Nhi liên tục gật đầu các ngươi hiện tại đều so với ta mạnh hơn. Trương Thanh trêu ghẹo nói ra. Sư Phi Nhi cùng tất cả vương nguyệt tộc ánh mắt, không có biến hóa chút nào vẫn như cũ như trước đó mượn dạng, tràn đầy tính sợ. Trương Thanh ngắm nhìn một phía, mở miệng nói ra, "Làm sao, không ai cho ta đón tiếp sao?" Giờ khắc này, toàn bộ Tiêu Diêu khách sạn xôn xao. Kế Hồng Trần Tiên biến mất 100 năm sau, ngắn ngủi sau khi xuất hiện lại biến mất rất nhiều năm, lần này, Hồng Trần Tiên lại trở về, chương 536, "Đưa ta kiếm gỗ đảo." Chương 536, "Đưa ta kiếm gỗ đảo." Giang Nguyệt Tiên, Thẩm Vô Cực cùng Tiêu Diêu khách sạn trong đại đường một đám tán tiên nhìn về phía Trương Thanh, tâm tình khác nhau. Biết Trương Thanh lần này rời đi muốn đi làm cái gì, Nhìn thấy Trưởng Thanh nụ cười trên mặt, trong lòng của bọn hắn lập tức đại định muốn giết Giang Thanh Nguyệt, gấp không được. Tối thiểu sẽ không ở Thanh Huyền Tiền, ta biết các ngươi đã rất cố gắng, nhưng các ngươi còn muốn càng cố gắng mới được. Trưởng Thanh nhìn về phía Sư Phi Nhi, đạo: "Sư Phi Nhi trọng trọng gật đầu ở đây tất cả không minh cảnh, tán tiên, như là chúng ta một dạng nhìn trước mắt một màn này." Cho dù là Hồng Nguyệt Tiên Đô không khuyên nội Sư Phi Nhi, lúc này lại đối với Trưởng Thanh lời nói nghe lời răm rắp. Trưởng Thanh đi tới Giang Thanh Nguyệt chỗ cái bàn, ngồi xuống, càng làm cho tất cả mọi người không thể nào hiểu được chính là, Sư Phi Nhi vậy mà cũng tại Trưởng Thanh ngoắc bên dưới, ngồi đi qua. Và hôm nay tận mắt nhìn thấy chứ đó, đây là tất cả mọi người cho là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Như vậy cũng tốt cho so để quỷ vực ma đạo thư sinh cùng Bạch Quất phu nhân tách ra một dạng, tuyệt không có khả năng phát sinh xem ra, hết thệ cũng rất thuận lợi. Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trường Thanh ăn cơm liền ăn cơm, không nói chính sự. Trường Thanh lắc đầu. Sau đó, tiêu diêu khách sạn bên trong phát sinh càng nhiều làm cho người khiếp sợ một màn. Giang Thanh Nguyệt chỗ cái bàn, trực tiếp bắt đầu liệu bản, bởi vì tới cái này đến cái khác tên cực nhất thời tán tiên, gia nhập nữa tiệc. Cái thứ nhất đến là Tiên Tương Ngọc Dung Tiên trong họa, hừa áp áp. Cho dù hiện tại Thanh Huyền Thiên Quân hùng cùng nổi lên, cái này một mực bị xem như bình hoa thiếu nữ Ôn Nhu, lại là sinh sinh đánh ra tên tuổi của nàng. Nàng là Thanh Huyền Tiên cái thứ hai, trong cùng cảnh có thể cứng rắn Giang Nguyệt Tiên tồn tại. Cái thứ nhất là Cực Đạo Tuyệt Trần, Thanh Vân Tiên, Đông Phương Lan. Có cái thứ hai, liền sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư. Tại trường Thanh lần thứ nhất rời đi cái kia 100 năm, những cái kia bị trưởng thành kính tượng treo lên đánh một đời tiên kiêu bên trong, như măng mọc sau mưa bình thường, từng cái toát ra đầu. Hoặc là nói, không giả, ngã bài điều này cũng làm cho Giang Thanh Nguyệt minh bạch, nàng bị những tiên kiêu này bỏ bỡn, trong non thần vệ tích thương. Nó chiến lực là so nguyên bản nguyệt thần vậy mạnh, thế nhưng là tại tấn thăng tán tiên đằng sau, từ nguyên bản nguyệt thần vệ treo lên đánh những tiên tiêu kia, đến bây giờ trang non thần vệ thích thương bị những tiên tiêu kia treo lên đánh muốn. Ở trong đó, cũng không phải đơn giản thuế biến liền có thể một câu mang qua. Cái thứ ba, không chết cửu mệnh minh hộ tiên, lịch thiên phàm. Lấy yếu thắng mạnh nhân vật đại biểu, phong hào về phong hào, tiên hiệu là Thanh Huyền Tiên vậy quấy phân heo, lịch thiên phàm tồn tại, đột xuất một cái ai cũng đánh không lại, ai cũng đánh không chết đây là 100 năm đến, một cái duy nhất cùng Tiêu Phong giao thủ qua tồn tại. Cũng là Tiêu Phong thành danh đến nay, một cái duy nhất không có giết chết đối thủ. Lịch Thiên Phàm cũng không lấy Giang Thanh Nguyệt làm đối thủ, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn buồn nôn Tiêu Phong. Khi từng người từng người tán tiên gia nhập nữa tiệc, trong khách sạn Nguyên Bản Tán Tiên, không minh cảnh tiên tiêu, Thình Linh phát hiện, bàn này bên cạnh ngồi mỗi người đều có thể đem thanh huyền tiền quay cái long trời lở đất. Một đời mới chi cường Tán Tiên, một đời trước đổ cổ Tán Tiên, cũng đều đến đâu đủ. Thậm chí ngay cả Hoàng Nguyệt Tiên Thương Điển, Tiêu Diêu Tiên Thẩm Vô Cực, Diểu Minh Tiên, Hoa Đào Tiên, đều ngồi ở bên cạnh bàn loại cơ hội này, kém chút liền không có, về sau khả năng cũng sẽ không lại có. Khi tất cả người ánh mắt đều nhìn về trường thanh thời điểm, Trường Thanh giơ ly rượu lên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bàn tất cả mọi người cảm tạ cùng các ngươi gặp nhau, để cho ta biết, nhân sinh đáng giá. Trương Thanh uống một hơi cạn sạch, tất cả mọi người tâm tình đột nhiên liền trở nên nặng nề. Trong óc của bọn hắn đồng thời vang lên một câu, đứa tối cuối cùng. Khương Điển cùng Thẩm Vô Cực liếc nhau, Giang Thanh Nguyệt như có điều suy nghĩ Đông Phương làn mặc mặc nhìn xem Trương Thanh, Lịch Tiên Phàm nắm chặt chén rượu trong tay. Cho nên, Trư Thiên thi đấu thất bại sao? Cho nên, Thanh Nguyệt Tiên muốn hủy diệt sao? Tiêu Phong đâu? Đứa tiệc này không có hắn, là cái tiếc nuối. Trương Thanh nhìn chung quanh một chút, Khương Điển mở miệng nói, "Tiêu Phong mất tích, khả năng độ thiên tiên chi kiếp phi thăng." Vừa mới nói xong, tiếng Tiêu Diêu khách sạn bên ngoài lại vang lên một thanh âm không, "Ta không có phi thăng, thiên hạ đệ nhất, trẻ mây tiên." Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn xem cái nải thần dị bữa tiệc, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt của hắn quét qua làm hắn chán ghét lịch thiên phàm, ánh mắt của hắn nhìn về hướng làm hắn kiêng kỵ Giang Thành nguyệt 4. Tiêu Phong đi tới bên cạnh bàn cơm, trực tiếp rời cái băng ghế, chen đi triệu phụ sinh, ngồi ở lịch thiên phàm bên cạnh. Tiêu Diêu khách sạn bên trong, tất cả mọi người đã bị một màn này khiếp sợ đến chết lặng. Không chỉ là người đứng xem đối với bữa tiệc này cảm thấy lộn xộn, bữa tiệc bên trong người, chính bọn hắn tâm tình cũng là sốc xít. Trong bọn họ, có tương hố là tử địch, gặp mặt chính là sinh tử đối mặt. Có căn bản không quen, cho dù gặp nhau ngay cả lời cũng sẽ không nói một câu. Chỉ có Trương Thanh mới có thể để bọn hắn ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thanh, Trương Thanh ánh mắt cũng nhìn về phía tất cả mọi người đột nhiên, Trương Thanh cười lên ha ha. Cười làm cho tất cả mọi người không hiểu đấu. Trương Thanh đột nhiên mở miệng nói, "Rất xin lỗi, để cho các ngươi tập hợp một chỗ, đây là ta tư tâm, bởi vì một màn này" Là ta trước khi chết nghĩ tới một bức tranh. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên sẽ chặn. Bọn hắn không biết Trưởng Thanh rời đi đã trải qua cái gì, nhưng hiển nhiên sẽ không đơn giản. Trưởng Thanh rất nhanh ăn no rồi cơm, toàn bộ bữa tiệc bên trong, cũng chỉ có hắn một người là thật đang dùng cơm. Lẹo lẹo miệng, Trưởng Thanh đứng dậy nói ra, "Tốt, cơm cũng đến qua, ta sẽ lưu tại cổ hoàng vực, có chuyện gì liền đến, cái này tìm ta, nhưng ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chút." "Đi làm cái gì?" Lịch Thiên Phàm hỏi ta đi độ cái kiếp. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra, "Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, Trưởng Thanh tu vi khí tức, lại còn là không minh cảnh nhị trọng." Có thể theo Trường Thanh vừa mới nói xong, trường thanh khí tức đột nhiên tăng lên, chỉ là trong một chớp mắt, cũng đã đi tới không minh cảnh cự trọng. Đồng thời, dẫn động lôi kiếp thời cơ. Ngươi, không sợ ta giết ngươi?" Tiêu Phong ánh mắt sắc bén. Trường Thanh mỉm cười, nói lịch thiên phàm bại lộ hắn có hắc hồ kiếm, giang thanh nguyệt đi tới cổ hoàng vực, hồng nguyệt tiên, Tiêu Diêu tiên cũng ở nơi đây, thế cục mặc dù phức tạp, nhưng ta thấy rõ. Tiêu Phong toàn thân siết chặt, trường thanh chỉ là trở về trong chốc lát, cũng đã nắm giữ tất cả cục diện. Hắn chỉ là từ người bên ngoài nói chuyện phiếm đôi câu vài lời, cũng đã biết những năm này phát sinh hết thảy. Ngươi bảy đạo cự biến hóa thân, là bị ta giết? Cung phàm giới nhục thể cũ biến hóa thành một dạng, bọn hắn đều cho rằng chết trong tay ta, không lỗ. Trương Thanh nhìn về phía Tiêu Phong, nói thẳng: "Bởi vì phân thân của ngươi nhiều lắm, ta không cách nào giống lần thứ nhất gặp được ngươi một dạng, bảo trì đồng dạng tâm tình. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi có rất nhiều lần lựa chọn cơ hội, cái này là ngươi một lần cuối cùng lựa chọn." Tốn Hiếu như có điều suy nghĩ. Trương Thanh hướng Giang Thanh Nguyệt chép miệng, nói tiên giới thiên ngoại tiên, hai người các ngươi ở giữa có cấu kết. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không có khả năng. Tốn Hiếu lúc này phủ định tuyệt đối không có khả năng. Giang Thanh Nguyệt cũng là không chậm trễ chút nào phản bác những lời quay đầu trò chuyện tiếp trưởng Thanh mừng đầu, ánh mắt xuyên qua tiêu diêu khách sạn tầng lầu, tựa như thấy được cái kia càng phát ra nồng đậm khí vân, ta nhanh nhịn không nổi. Trưởng Thanh hướng xuống Hiêu đưa tay ra làm gì? Xuống Hiêu hỏi đưa ta kiếm ngũ đảo, phía trên kia chấn trời tối thức kiếm phi thức, không phải chấn trời tối thức kiếm bản thể, cũng không phải ta dùng để mẹ hoặc ngươi. Tiêu Phong khó có thể tin nhìn xem trưởng Thanh, như vậy thẳng thắn, cái này Trư Thiên sân thi đấu đến cùng sẽ ra chuyện gì? Đó là dùng tới làm gì? Tiêu Phong hỏi. Hồng Mặc Tiên, Thẩm Vô Cực, Giang Thanh Nguyệt cũng đều tò mò nhìn trưởng Thanh. Bọn hắn đối với trưởng thành kiếm gỗ Đào vẫn luôn có riêng phần mình khác biệt suy đoán Đông Phương Lan, lịch thiên phàm bọn người cũng là đều có không hiểu. Trưởng thành nhếch miệng cười một tiếng, nói ra làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, khó mà tiếp nhận đáp án vì đê mắt, bao quát cái kia bảy ngôi sao tinh, cũng là trang trí rụng. 3 3 Chương 537. Không chết cựu mệnh minh hổ tiên. Chương 537. Không chết cựu mệnh minh hổ tiên vì cái gì ta khống chế không được trấn trời tối thứ kiếm. Sung Hiêu lấy ra kiếm gỗ Đào, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng đường đường ma tộc ma đế. Hắn thậm chí không cảm giác được chấn trời tối thức kiếm ý chí, hắn thậm chí ngay cả hắn đến cùng khế không phù hợp cũng không biết. Giang Thanh Nguyệt, Khương Điền, Thẩm Vô Cực, Hoa Đào Tiên, Diểu Minh Tiên cũng đều nhìn về hướng Trương Thanh. Trương Thanh nghĩ nghĩ, lần nữa cấp ra tất cả mọi người một cái ngoại dự liệu đáp án bởi vì thời gian. Thời gian? Đối với Trương Thanh gật đầu nói, ngươi không rõ ngươi vì sao khống chế không được chấn trời tối thức kiếm, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không minh bạch, ngươi vì cái gì có thể khống chế kiếm gỗ đào đi? Trương Thanh giải thích nói, bởi vì kiếm gỗ đào nửa bên thái cực độ là chấn trời tối thức kiếm cực ít lực lượng. Cái này tương đương với chút ít không gian pháp tắc, cho nên dễ dàng khống chế. Ngươi khống chế lực lượng không gian, cao nhất hẳn là đoạn Không Hồng Nguyệt Tiên đã nói với ta, ngươi có thể một chỉ ngăn cách kiếp lôi, mà lại là thiên tiên chi kiếp kiếp lôi. Cái này là của ngươi hạn mức cao nhất. Về phần hư không hành động, hư không vượt qua, cùng chấn trời tối thức kiếm mặt khắc càng mạnh năng lực, ngươi thông qua kiếm go đảo là lĩnh ngộ không được. Sùng Hiêu trong lòng bừng tỉnh hiểu ra đồng thời, hắn cũng càng hiểu rõ Trưởng Thanh. Hắn biết Trưởng Thanh có lẽ có át chủ bài, nhưng hắn không biết, Trưởng Thanh vậy mà có thể tính kế đến trình độ như vậy. Mà lại trường Thanh tính toán, chỉ cần hắn không nói, bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng sẽ không minh bạch vì cái gì người có thể khống chế chấn trời tối thức kiếm. Sùng Hiêu hỏi xong liền có chút hối hận, hắn biết, hắn không nên hỏi bởi vì thời gian. Trường Thanh hơi có vẻ này nói, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Trường Thanh không có khả năng toàn nói ra. Giang Thanh Nguyệt có nhiều thâm ý nhìn xem Trường Thành, trong lòng của nàng kỳ thật sớm có suy đoán đây là Trường Thành kế truyền thừa, thức đen kiếm bên ngoài, cái thứ 3 áp chủ bài, hoặc là, đây cũng là hắn một tờ cuối cùng áp chủ bài. Giang Thanh Nguyệt mở miệng hỏi, vì cái gì Thanh Vân Tiên có thể khống chế chấn trời tối thức kiếm? cũng là bởi vì thời gian, là bởi vì nàng đạt được thức đen kiếm thời gian tương đối dài. Trưởng Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt ánh mắt, lơ đãng đều mắt nhìn Đồng Phương Lan. Trưởng Thanh dừng một chút, mới lên tiếng, nàng không có khống chế, nếu như nàng nắm trong tay, nàng sớm nên sẽ giống nàng nói như vậy, dẫn đầu tất cả đế cảnh đạp vào thông thiên đại đạo, tấn thăng thánh cảnh. Giang Thanh Nguyệt, xung hiu trong lòng nhất thời giận mình. Thẩm Vô Cực cũng là hướng phía Trưởng Thanh liên tục gảy mắt. Lần này Chư Thiên thi đấu, Trưởng Thanh chẳng lẽ tiếp xúc đến đứng đầu nhất đám kia tiên đế? Những vật này, chỉ có những cái kia tiên đế mới có thể biết. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác. Trưởng Thanh không tiếp tục nhìn Đông Phương Lan, mà là tiếp tục nói ra, loại khả năng này là, đại đạo chiến trưởng, thông thiên đại đạo cuối cùng cũng không thể thành thánh. Cái kia thông thiên đại đạo cuối cùng có cái gì? Giang Thanh Nguyệt hỏi đây là nàng cũng không biết sự tình ta đoán, hẳn là hư không chi vương, hư không san đạo giả, có lẽ là những vật khác. Theo Trưởng Thanh lời nói, Đông Phương Lan rốt cục đổi sắc mặt, mà ánh mắt của nàng biến hóa, cũng bị Trưởng Thanh, Giang Thanh Nguyệt bắt. Trưởng Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt liếc nhau, tất cả đều trong im lặng ý của ngươi là, Thanh Vân Tiên nắm trong tay xuất đến kiếm đồng thời đi đến đại đạo chiến trường cuối cùng, phát hiện sự thật đằng sau, đem cái này thước đen kiếm ném cho ta. Sùng Hiêu không thể nào tiếp thu được cái kia thanh vân tiên đến cùng chết hay không. Sùng Hiêu nhịn không được hỏi. Trương Thanh, Giang Thanh Nguyệt tất cả đều trầm mặc Đông Phương Lan biểu lộ, khôi phục được bình thường bộ dáng. Trương Thanh nhìn về phía Sùng Hiêu, nói ngươi ma hồn tự biến, xem như trùng sinh, xem như không chết, hay là tính bắt đầu lại từ đầu? Có khác nhau sao? Sùng Hiêu hỏi. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp lôi này nếu là hiện tại rơi xuống, hoặc là khóa chặt tất cả mọi người ở đây, chỉ sợ toàn bộ cổ hoang vực đều muốn bị điệp gia kiếp lôi chi uy cho đánh xuyên đi. Trưởng Thanh ngữ khí ra tốc nói các ngươi biết, vì cái gì phương vũ trụ này khó mà thành thánh sao? Cái này đều có người nói cho ngươi. Sùng Hiêu hiện tại cái này tiêu phong thân phận, là hắn ma hồn cửu biến cái cuối cùng hóa thân, chết một cái hóa thân hắn sẽ nổi giận, nhưng mà các hóa thân đều đã chết, hắn không thể không ổn thỏa một chút ta đoán. Trưởng Thanh lắc đầu, nói bởi vì phương vũ trụ này là không trọn vẹn, dù quang minh linh giác hoặc là tiên đế bọn họ lời nói tới nói, phương vũ trụ này là luân haku, đại đạo không được đầy đủ, cho nên khó mà thành thánh. Tiên bảo Đạo khí, kỳ thật đều là đạo thể hiện, đạo khí khác không là hoàn chỉnh đại đạo. Muốn thành thánh, nếu không có đạo khí thì phải hoàn toàn khống chế thiên bảo, đồng thời bù đắp đại đạo. Nhưng vô tự chưa trừ diện, phương này đại đạo sẽ vĩnh viễn không được đầy đủ, nhập thánh trở ngại mãi mãi cũng tại. Trưởng Thanh Ngữ tốc càng lúc càng nhanh, nói cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn tạp. Từ từ cũng chỉ có Giang Thanh Nguyệt, Tiêu Phong, Đông Phương Lan mới có thể nghe đã hiểu. Cho dù là thẩm vô cực, cũng là nghe cái hiểu cái không nói trở lại, bởi vì phương vũ trụ này đại đạo tàn khuyết không đầy đủ, cho nên không có nhân quả luân hồi. Ta không biết nên như thế nào đối đãi chủng sinh chuyện này. Không có nhân quả luân hồi, liền không có thanh toán, không có thanh toán, liền không có kết thúc cùng bắt đầu. Trương Thanh suy nghĩ, rất rõ ràng, hắn chỉ là có chút may mắn. Hắn không biết nên không nên cho Sủng Hiêu cuối cùng này một lần lựa chọn cơ hội, hắn không biết mình làm như thế nào đối mặt Đông Phương Lan. Nghĩ đến, Đông Phương Lan cũng không biết, chính như Đế Vân né tránh. Trên một điểm này, Trương Thanh còn không bằng Đế Vân, bởi vì Đế Vân đã bắt đầu thuận theo tự nhiên. Sủng Hiêu nhìn xem Trương Thanh, hắn suy nghĩ sâu xa đứng lên, hắn nhìn ra Trương Thanh may mắn, trong lòng của hắn, vậy mà may mắn lấy Trương Thanh may mắn. Bởi vì ý vị này Trưởng Thanh không biết xử lý như thế nào Tân là tiên đạo trưởng lão, cái này cả đời chưa bao giờ làm ác sư thật, bởi vì ý vị này, hắn bây giờ tại trưởng thành trong mắt, không chỉ là Sở Hiêu hay là Tiêu Phong. Độc Vương Lan nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, rất là phức tạp. Nàng từ khi tấn thăng tán tiên đằng sau, liền dần dần biết rất nhiều nàng bạn không nên biết đến sự tình. Nàng không cần đi tôi luyện chiến đấu, lực chiến đấu của nàng lại là liên Giang Thanh Nguyệt đều đè ép được. Trong lòng của nàng có một loại nguồn gốc từ tại bản tính sứ mệnh mặc kệ nạn có hay không ý tứ được, nàng đều sẽ làm nàng nên làm sự tình. Nàng biết, Trường Thanh đối với Tiêu Phong như vậy thái độ, có một bộ phận cũng là nàng nguyên nhân không có thanh toán, vậy ngươi đến thanh toán không được sao? Đột nhiên, Lịch Thiên Phàm mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn về hướng Lịch Thiên Phàm, Trường Thanh cũng là vì đó sửng sở đạo ra, năm đạo sáu cẩu. Năm đạo bên trong còn có ngục đạo. Đều nhìn ta làm gì? Hắn chẳng lẽ không có tư cách này a? Lịch Thiên Phàm hồn nhiên không biết lời hắn nói lớn bao nhiêu ý nghĩa, đối với Trường Thanh, đối với Tiêu Phong, đối với Giang Thanh Nguyệt đối với Đông Phương Lan, tuy là khác biệt, nhưng đều rất trọng đại ý nghĩa dựa theo Trường Thanh Tuyết Pháp, đại đạo cần bù đắp, bù đắp mới có thể thành thánh. Quá trình này cũng sẽ cùng vô tự chính diện chống lại. Đại đạo ngàn vạn, một người bù một cái, không nói trước tư cách không tư cách, thanh toán nếu như cũng muốn bù, trừ Trưởng Thành, ai có thể bù. Lịch Thiên Phàm lời nói, khiến cho mọi người riêng phần mình suy nghĩ. Nhìn Lịch Thiên Phàm cái gì cũng đều không hiểu, có thể nói đi ra lời nói, vẫn còn thật có đạo lý kia bất quá trước lúc này, các ngươi có thể hay không để cho Trưởng Thành đi trước độ kiếp. Lịch Thiên Phàm ôn minh hổ liệt tiên kiếm, đắc ý nói, tại hạ không chết cửu mệnh minh hổ tiên, tiếp lôi này nếu là rơi xuống, dù sao ta là không chết được. Trưởng Thành nghe, nhíu mày, ý vị thâm trưởng nói ra, không chết cửu mệnh minh hổ tiên. Hừ hừ, Lịch Thiên Phàm tiêu ngạo ngẩng đầu lên đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi thật hay giả. Khi Trưởng Thanh mang theo trò đùa, mang theo xác nhận hỏi câu này sau, Lịch Thiên Phàm tâm lý lộ bộ trầm xuống, ta cảm thấy, chuyện này là không cần lập đi lặp lại nghiệp chứng. Lịch Thiên Phàm trong lòng không chắc nhìn xem Trưởng Thanh hồi chào. Giả tin tưởng ngươi, ta Lịch Thiên Phàm. Chương 538, ứng dụng quay đầu đã thất truyện. Chương 538, ứng dụng quay đầu đã thất truyện. Thanh Huyền Tiên hay là cái kia Thanh Huyền Tiên? Hung Trần Tiên sau khi trở về, chẳng những không có gây sự, nam vực ở giữa ngược lại càng thêm bình tĩnh. Nguyên bản hành không xuất thế đương đại tranh phong tán tiên, tiến tính không ít, nhao nhao bắt đầu bế quan. Nguyên bản sinh tử đối mặt, đánh thiên băng địa liệt tán tiên, chiến đấu cũng không có như vậy thường xuyên. Nghe nói Hồng Trần Tiên vẫn luôn ở tại cổ hoa vực, một mực tại chém giết hung thú, liên quan tới hắn tình báo, nhiều nhất hay là thưởng cách một đoạn thời gian, liền độ một lần ước. Có khi cách xa nhau 3 năm năm, có khi cách xa nhau mấy chục năm. Thời gian thấm thoát, tuyết nguyệt như thoi đưa. Lần trước nhắc lên Hồng Trần Tiên thời điểm, hay là lần trước? Thế nhưng là quay đầu tưởng tượng, cái kia lưu truyền rất rộng truyền thuyết, lại là sống. Có người sẽ cảm thán, cái kia Hồng Trần Tiên tu luyện thế nào nhanh như vậy đâu. Có người sẽ cảm thán, cái kia Hồng Trần Tiên làm sao còn không có phi thăng thiên giới. Thương không được, có tiên phong hiệp cốt kiếm tiên trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Sơn Hải vực, có tiêu giao không bị chói buộc tán tu du lịch xuống núi, nhìn khắp cảnh đẹp. Quỷ vực, có tiểu quỷ tiệm tạm hóa luôn luôn lặng lẽ yên lặng khai trương sau đó lặng lẽ yên lặng đóng cửa, khi mọi người nhận được tin tức thời điểm, cũng chỉ có cái kia đạt được kỳ ngộ một số nhỏ người mừng thầm, chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Ma tiên vực, có giết người không chớp mắt khoáng thế ma đầu, giết người không cho lý do. Một ngày này của vương vực, một đầu cừu chuyển hung thú thi hài, chiếc cứ như một tòa hỏa diệm sơn. Ngọn lửa kia đang không ngừng suy yếu, nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Bát chuyển tán tiên chùn bước, tránh ra thưa xa. Hỏa diệm sơn trên đỉnh núi đã tấn thăng Tất chuyển tán tiên trường thành, đứng chấp tay. Cái kia có thể đốt xuyên Bát chuyển tán tiên phòng ngự hỏa diễm, lại không thể làm bị thương hắn một tơ mờ hảo. Người này thanh niên bộ dáng, một thân đạo bào màu đen, tóc rắn cái thái cực búi tóc, cắm một cây trâm gỗ đào. Biển lửa bị tuyệt cường khí thế phân đoạn hai bên, phân ra một đầu đại đạo rộng lớn, một bóng người chậm rãi đi tới sủng rầm dĩ phi thăng người đến là Tất chuyển tán tiên, giang thái nguyệt Nàng cạm khái trưởng thành tốc độ tu luyện, nàng sợ hai thánh phục lấy trưởng thành không cần bế quan ta biết. Trưởng thành gật đầu nói, ta nhìn hắn phi thăng, ngươi không nên ngà bài, đã ngươi đã giết hắn bắt đạo cửu biến hóa thân, như vậy cuối cùng này một đạo, cũng không nên lưu hắn còn sống. Giang Thanh Nguyệt đạo hắn rất thông minh, hắn so lịch thiên phàm thông minh, hắn cũng biết, hắn làm thế nào sẽ để cho ta tu liễm sát tâm. Trưởng thành nói ra. Giang Thanh Nguyệt có chút không thể nào hiểu được, là hắn cái gọi là thay đổi triệt để, là hắn trở lại Lưu Vân Tiên Tông, chỉ điểm tông môn hậu bối. Vẫn là hắn, từ bỏ đối với lịch thiên phàm đốc thủ, từ bỏ đối với các ngươi tất cả mọi người đốc thủ. Ngươi hẳn phải biết, hắn bất quá là bởi vì cựu biến hóa thân đều bị giết, cho nên không thể không có cố kỵ. Ngươi cho hắn một lần lựa chọn, nhưng khó đảm bảo hắn về sau không có càng nhiều lựa chọn. Hắn hiện tại lấy nhân tộc tiên đạo tự cho mình là, nhưng hắn trên bản chất hay là ma tộc. Trương Thanh mỉm cười, thiện ác không phải lấy xuất thân quyết định, nhiều khi cũng không lấy nội tâm quyết định, mà là quyết định bởi tại hành vi. Ta biết đi qua tại dưới rất nhiều tình huống không có khả năng đi qua, nhưng là vì ngay sau đó cùng tương lai, cậu thả chưa chắc không phải một cái biện pháp. Ta đối với bất kỳ người nào đều là như vậy, coi ta có năng lực đến chúa tể một ý chuyện đằng sau, ta liền không cần như vậy cư đoán càng không cần nhắc đạt. Ngươi là tiên đế, ngươi là người thần, ngươi so ta hiểu. Không cần chất vấn ý nghĩ của ta, ngươi biết, nếu như ta không làm như vậy, ta muốn giết không chỉ là Tiêu Phong, còn có ngươi. Ngươi cũng đã đoán được, ta đúng là muốn cho ngươi chết tại đại đạo chiến trường, chết tại cùng vô tự trong chiến đấu, dạng này mới có thể phát huy ra giá trị của ngươi. Trương Thanh chậm rãi nói, đây chỉ là chính ta ý nghĩ, ta sẽ không áp đặt cho người khác. Đạo không khuyên giải người, cũng không nghe người quên. Cho nên, ta cũng sẽ không ngăn cản không chăng tộc hướng ngươi bảo thủ, đó là các ngươi sự tình của riêng mình. Dừng một chút. Trường Thanh nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt, nói ngươi sẽ không phải là sợ Tiêu Phong sau khi phi thăng, lại đi cầu kết ngươi Nguyệt thần bạn tôn đi. Giang Thanh Nguyệt mặt không biểu tình, nàng nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt có chút không vui. Nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm nhận được Trường Thanh cái kia hơi có ánh mắt khát thượng, tựa hồ đang nhìn xem trên người mình cái nào đó trọng điểm bộ vị. Giang Thanh Nguyệt không nhìn Trường Thanh đạo ánh mắt này, dưới cái nhìn của nàng, Trường Thanh huyết khí phương cương, duy nhất đạo lư phương đông lan, hay là loại tình hôm kia. Có lựa cái này rất bình thường ta rất khó không đem ý nghĩ của ngươi, uy tội ngươi tự phụ. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói: Ngươi thật không thể giải thích sùm sùm gì, ngươi cho rằng ngươi giết hắn ma hồn cửu biến bát đạo hóa thân, hắn liền thật chỉ còn lại có một cái thần hồn hóa thân sao? Hắn có thể lại tu luyện từ đầu, hắn còn có thể lại thi triển mới ma hồn cửu biến. Chỉ cần trọng yếu nhất thần hồn hóa thân tại, hắn vẫn như cũ có thể đồng sơn tái khởi. Nhiều khi, nhân tộc tại ma tộc trước mặt quá ăn thiệt thòi. Trương Thanh cảm thụ được hỏa diệm sơn sóng nhiệt, hô hấp có chút khó khăn. Hắn vén lên cổ áo phẩy phẩy gió, còn không bằng không quạt gió đồng sơn tái khởi thì sao? Ta không hiểu rõ hắn thì sao? Chỉ cần hắn hiểu ta là được rồi. Trương Thanh mở miệng nói, Trời sập cũng có cái còn cao trên đỉnh, tại Tiêu Phong không có trước khi phi thăng, hắn có thể vẫn luôn đang ngó chúng ta, muốn đoạt sát ta. Hắn thấy được tốc độ tu luyện của ta, thấy được ta tại Tán Tiên cũng có thể vượt cấp năng lực chiến đấu, cuối cùng hắn từ bỏ. Hắn muốn vi hoa, đó là tiên ngoại thiên các ngươi những cường giả này sự tình, đổi một loại thuyết pháp, ta liền thật muốn tại Thanh Huyền Thiên giết hắn, ta làm được sao? Hắn không phải là bởi vì sợ ta, hắn sợ chính là ngươi nguyện thần bà tôn. Hắn không phải không làm gì được ta, hắn là không làm gì được lịch tiên phàm. Không nên đem sự tình gì đều đẩy lên trên đầu ta, ta chính là một cái học nghệ không tinh tiểu đạo sĩ. Thánh cảnh đối với các ngươi mà nói là siêu thoát hết thảy, nhưng thánh cảnh đối với ta mà nói, chính là lực lượng càng mạnh một chút. Không phải ta đoạn không được Hồng Trần phàm nghiệm, mà là bởi vì ta một mực là ta. Giang Thanh Nguyệt nhìn trước mắt Hồng Trần Tiên, nhẹ nhàng thở dài Hồng Trần phàm nghiệm cái từ này, làm cho Giang Thanh Nguyệt lần nữa lưu ý đến trưởng thành cái kia lơ đang ánh mắt. Muốn nhìn liền nhìn, Giang Thanh Nguyệt thân phận ra sao, đương nhiên sẽ không để ý nhưng loại này lén lén nhìn, lơ đãng còn lại tất lực, nhìn đều là cùng một nơi bốn. Cái này ngược lại đưa tới Giang Thanh Nguyệt hoài nghi, có cái gì đặc tú sao? Khả năng hấp dẫn đến trưởng thành cũng không thể chỉ có một điểm kia khả năng hấp dẫn trưởng thanh đi. Giang Thanh Nguyệt tối đầu nhìn về phía mình yếu hại vị trí, đột nhiên, nàng tiểu khu chấn động mạnh mẽ. Nàng tựa hồ minh bạch trưởng thanh đang nhìn chính là cái gì. Nơi đó, chính là trên người nàng Nguyệt nháp bớt. Trên đời này đã không có bất luận kẻ nào biết nàng có chỗ này bớt. Có thể biết chính mình chỗ này bớt, liền mang ý nghĩa bốn. Ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều không nhắc tới lên qua, chư thiên sân thi đấu ngươi đến cùng đã làm cái gì? Giang Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh đứng lên không trọng yếu, cũng chính là đánh trận, vớt tiên đan mà thôi. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra ngươi luôn luôn có thể làm được nhìn căn bản không thể nào làm được sự tình. Giang Thanh Nguyệt trong lời nói có hàm ý có thể cho dù là Trường Thanh, cũng đoán không ra Giang Thanh Nguyệt lúc này tâm tư mặc kệ chuyện này, đến cỡ nào hoang đường, cỡ nào tiên phong dạ đảm. Giang Thanh Nguyệt nói bổ sung. Trường Thanh rốt cục cảm nhận được người khác nghe Trường Thanh lúc nói chuyện cảm giác. Trường Thanh nhíu mày nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt lại là đột nhiên mở miệng, tỉ như, đặt được ta. T. Trường Thanh hít sâu một hơi, lúc này giải thích, ta không có. Giang Thanh Nguyệt mặt lộ hạ sương, ánh mắt bên trong tràn đầy sắc cơ, lấy tính tình của ngươi, ngươi phải nói, nói đùa cái gì? Đúng a, nói đùa cái gì? Đã chậm Chương 539, ngươi đang cùng ta giạng trò cười. Chương 539, ngươi đang cùng ta giạng trò cười ta bằng vào ta nhân phẩm căn đoan, tuyệt đối không có. Trương Thanh đưa tay ra chỉ, tính toán chính mình khoảng cách bắt chuyển lôi kiếp còn có đoạn khoảng cách, trong khoảng thời gian này sẽ không có lôi kiếp bổ xuống ta không cần minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng ta chỉ cần biết một cái đạo lý là được. Đạo lý gì? Sự tính ra khác thường tất có yêu, trong này có kỳ bạc, tất có lớn văn chương, những này cũng đều là ngươi thưởng xuyên treo ở bên miệng. Giang Thanh Nguyệt từng bước một đi hướng Trương Thanh. Trương Thanh toàn thân siết chặt, xử tại nguyên chỗ. Hắn biết, chỉ cần hắn lùi lại liền chứng minh chủ dạ, hắn không có khả năng lui. Nhân phẩm của ngươi." Giang Thanh Nguyệt cười lạnh, "Tại trong rất nhiều chuyện, ngươi thật sự đáng giá tín nhiệm, nhưng là, ngươi cũng không phải sẽ không nói dối người. Ta không nghi ngờ nhân phẩm của ngươi, nhưng cái này cùng ta không tin ngươi giã biệt, không quan hệ." "Này làm sao có thể không quan hệ đâu?" Trương Thanh bó tay rồi, "Ngươi sao có thể như thế không nói đạo lý? Cái kia tốt, ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì đột nhiên liền không muốn giết ta?" "Có sao? Cái này cùng Tiêu Phong một dạng, không phải là không muốn giết, mà là giết không được. Coi như giết, có thể tại không thể làm gì hiện tại cùng tương lai bên dưới." Phân huy càng lớn giá trị không tốt sao? Ngươi là thế nào biết thích hương? Giang Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi ta làm sao biết thích hương, ngươi không biết sao? Trưởng Thanh hỏi lại lấy hỏi lại thay thế trả lời, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Giang Thanh Nguyệt đã đi tới Trưởng Thanh trước người, gần như cùng Trưởng Thanh dán tại cùng một chỗ. Trưởng Thanh cái trán không biết có phải hay không là bởi vì hỏa diệm sơn nhiệt độ mà lưu lại tinh mịn mồ hôi. Gặp qua Nguyệt thần bản tôn đằng sau, Trưởng Thanh không cách nào đem Giang Thanh Nguyệt chỉ coi làm một cái bạn thể tiên đế một cái tán tiên kính tượng ở trong đó rất quan, có thiên vực chi kém. Lúc này Giang Thanh Nguyệt cho Trưởng Thanh lớn lao cảm giác gáp. Tháng này thần, bản thân cũng không phải là loại lương thiện. Ngươi hay là muốn giết ta? Giang Thanh Nguyệt thổ khí như lan, tối mát hương khí tại Hỏa Diệm Sơn bên trên, đặc biệt thấm vào ruột gan. Dừng một chút, Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, chỉ bất quá, ngươi phải dùng một cái chỉ thích dùng ta, mà bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm chính ta cũng chưa chắc có thể nghĩ tới phương thức. Phương thức gì? Trưởng Thanh Long mày nhíu lại, ngươi đạt được tiên giới tiên ngoại thiên ta, nhưng là thanh huyền tiền ta lại là tử địch của ngươi. Coi ta phi thăng thời điểm, ta tất nhiên sẽ cùng bản thể dung hợp. Ở trong đó chiến lệnh sẽ làm ta thần hồn phân liệt, nhẹ thì vẫn khó nhập thánh, nặng thì đạo tâm thất thủ. Trương Thanh không phản bác được. Giang Thanh Nguyệt lại nói Tiết Thiên Bảo kính, phân ra một sợi thần hồn, cái này cùng sủng rầm rĩ ma hồn cựu biến khác biệt, cùng thân niệm là cớn càng không thể đánh đồng đột nhiên Giang Thanh Nguyệt nói ta hiểu được. Ngươi lại minh bạch cái gì? Trương Thanh sạm mặt lại Tiết Thiên Bảo kính, không ai biết. Chỉ bằng điểm này, lấy năng lực của ngươi tại Chư Thiên sân thi đấu biểu hiện, nhất định sẽ làm cho ta bản tôn coi lạ, ngươi đạt được Thanh Huyền Tiên ta. Ngươi thấy chăng non thần vệ thích thương lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiển nhiên, ngươi cùng ta bản tôn ở giữa, nhất định có xâm nhập giao lưu. Cho dù là một cái biểu hiện cực kỳ xuất sắc thiên giới đại biểu, vậy cũng chỉ là một cái thiên giới đại biểu, dựa vào cái gì để cho ta đường đường với thần, cùng ngươi giao lưu những này?" Theo Giang Thanh Nguyệt phân tích, Trưởng Thanh không tự chủ gật đầu, "Ừm, có đạo lý." Vừa mới dứt lời, Trưởng Thanh biến sắc, không đá chậm. "Những này cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi." Trưởng Thanh nhắm mắt nói a. "Phải không?" Giang Thanh Nguyệt chất vấn, "Vậy ngươi vì sao chột dạ?" "Ta làm sao chột dạ?" Trưởng Thanh không hiểu. Dù là Giang Thanh Nguyệt đều đã áp vào trên người hắn, hắn đều một bước đã lui. Hỏng. Trưởng Thanh căng thẳng trong lòng. Chính là một bước này đã lui, mới hoàn toàn bại lộ sự chột dạ của hắn. Trương Thanh lần nữa cảm nhận được người khác đối mặt chính mình lúc cảm thụ. Thật mẹ nó buồn. Mặc kệ biểu hiện của ngươi có phải hay không chột dạ, cũng không đáng kể, cái này đều không thể giải thích, ngươi biết Tang Nguyệt Nha bất sự tình. Giang Thanh Nguyệt đạo. Trương Thanh vừa muốn há mồm. Giang Thanh Nguyệt giành nói, ngươi do dự. Ngươi không biết nên giải thích thế nào, đúng không? Lúc này ngươi mới nên hỏi lại, Nguyệt Nha bất. Trương Thanh nhắm mắt nói, đúng a đã chậm. Giang Thanh Nguyệt trên thân, tản mát ra cực mạnh khí thế. Bốn bề không gian, như là mặt kính hỗn dạng, từng mảnh băng vạn. Cái chướng ngập trời biển lửa tựa như bức tranh, trong khoảnh khắc bị vết nứt không gian xé cái vỡ nát người vẫn luôn không có tìm được tại Thanh Huyền Thiên giết chết ta biện pháp, nhưng ngươi tìm được ở thiên ngoại trời gây bất lợi cho ta biện pháp, biện pháp này để cho ngươi về sau có khả năng giết chết ta. Giang Thanh Nguyệt ánh mắt sắc bén, bốn bề không gian vết rách càng thâm thúy hơn, ngươi có chấn trời tối thức kiếm, nhưng ngươi có thể thử một lần, ngươi có thể chạy bao lâu? Trương Thanh cảm thụ được tiên bạo tiết tiên bạo kính năng lực đã trải rộng toàn trường. Cái này cũng không có thể trở ngại hắn thi triển chấn trời tối thức kiếm thoát đi, thế nhưng là không nói trước, cái này vừa trốn càng là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ, cho dù chạy trốn Giang Thanh Nguyệt cũng có thể thông qua những này vỡ vụn mặt kính không gian, cảm giác được chính mình chạy trốn tới chỗ nào. Cùng là tất chuyển tán tiên, Giang Thanh Nguyệt bảo kính lực lượng bao trùm phạm vi, không chỉ là lấy nàng chính mình làm trung tâm, còn bao gồm tất cả nguyệt thần vệ. Thay lời khác tới nói, có nguyệt thần vệ địa phương, liền đều có thể thi triển cùng loại với hiện tại phương này toái kính lĩnh vực ngươi nói, có hay không như thế một loại khả năng trường thanh muốn thản nhiên bẩm bạ biên. Giang Thanh Nguyệt nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa. Trưởng Thanh Á khẩu không trả lời được nếu như là ngươi nói, ta có thể nghĩ đến càng nhiều chuyện không thể nào. Giang Thanh Nguyệt nói ra ngươi thật muốn nghe ta giải thích. Trưởng Thanh Nghiêm túc nói việc này liên quan trong sạch của ta trong sạch của ngươi. Giang Thanh Nguyệt lập tức nổi giận, chẳng lẽ ta không muốn trong sạch sao? Ta không phải ý tứ này Trưởng Thanh lúc này nói ra, đúng như là ngươi đoán, ta đích xác biết ngươi Nguyệt nhà bớt, cũng đích thật là ngươi bản tôn hiểu lầm. Nhưng là, ngươi bản tôn cũng không có đạt được ta. Ta đạt được ngươi. Giang Thanh Nguyệt trong mắt tựa như phun ra liệt diễm, nàng tại biết sau chuyện này, dù là tâm tính của nàng, cũng không khỏi cảm giác thế giới tựa như thiên băng địa liệt một dạng không cần so đo những chuyện nhỏ nhặt này, ta kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ. Cho nên, cái này đối ngươi mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Trưởng Thanh ngây dại Đây chính là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần sao có thể như thế cố tình gây sự? Hắn muốn nói nhưng không dám nói, hắn thậm chí đều đoán được hắn nói đằng sau, Giang Thanh Nguyệt sẽ như thế nào đánh trả. Trương Thanh đỉnh lấy lớn lao áp lực, nói ta chỉ nhìn hết thân thể của ngươi, chỉ thế thôi, quá trình khúc chiết, nói thẳng kết quả, cái này sẽ không đối với ngươi dung hợp thần hồn ảnh hưởng cái gì. Coi như luôn 10. Không không không được nói, thật có ảnh hưởng, cùng lắm thì ngươi bây giờ cởi hết để cho ta nhìn một lần, không đều như thế. Tại Trương Thanh lý dạy bên dưới, đây là có được bảo kính Nguyệt Thần tâm linh thuần túy vấn đề, chỉ cần hai bên một cân bằng, chuyện gì không, có cho nên. Ngươi là muốn để cho ta ở trước mặt ngươi cởi sạch quần áo, có đúng không? Giang Thanh Nguyệt biểu lộ đột nhiên âm trầm trán. Cái này ta hiểu được. Giang Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi lại lại minh bạch cái gì? Trương Thanh có chút đầu to đây thật ra là ngươi kê trong kế, ngươi thấy hết thanh huyền thiên ta, nhưng không có nhìn tiên ngoại thiên ta. Nguyệt Nha bất sự tình không biết ngươi là thế nào biết đến, nhưng ngươi đem tin tức này lợi dụng. Tóm lại, đến lúc đó, ta vẫn là sẽ bị ngươi ảnh hưởng, bởi vì ta đã mặc cho ngươi bài bố. Ngươi đoán chắc, thiên ngoại thiên ta cũng sẽ giống bây giờ ta mở rộng, khi biết hết thảy chân tướng sau, ở trước mặt ngươi cởi sạch quần áo. 3 Trường Thanh đầu gốc khế cuốn, cuốn minh bạch. Thế nhưng là, cuốn minh bạch còn không bằng không cuốn minh bạch bốn. Cho dù ngươi chỉ là trêu đồ ta, cũng là hủy đạo tâm của ta. Ta kỳ thật rất đơn thuần, không có phất tạp như vậy tâm cơ. Ngươi đang cùng ta giạng trò cười. Trường Thanh, chương 540. Ngươi lạ thật đứng đắn. Chương 540, ngươi lạ thật đứng đắn. Tiểu truyền hung thú thi hải, hỏa hải thao thiên theo toái kính lĩnh vực mà dần dần sụp đổ động dạng vật truyền tán tiên giang thanh nguyệt, thúc dục tiết thiên bảo kính, nó chiến lực đã không cách nào đánh giá. Nàng năng lực ứng biến cùng kinh nghiệm chiến đấu, không thể nghi ngờ. Cho dù là Trường Thanh đối mặt nàng, cũng chỉ có đau đầu. Cái này cùng Trường Thanh trước kia phán đoán một dạng, Giang Thanh Nguyệt muốn so sùng rầm rầm gì, khó đối phó hơn vấn đề này, nếu là đổi lại bất luận kẻ nào, căn bản đều không phải là vấn đề. Trường Thanh mở miệng nói ra. Hắn nhìn xem bốn bề không gian phảng phất từng khối vỡ vụn tảng gương, trong lòng nghĩ đến một câu. Cho dù toái tính đoàn tụ, vết rách vẫn như cũ còn tại. Hắn giống như minh bạch Giang Thanh Nguyệt vì cái gì cũng có thể phân ra một đạo thần hồn, cũng minh bạch vì cái gì Giang Thanh Nguyệt như thế truy cầu tâm linh thuần túy kỳ thật cũng không phải không có cách nào, người có thể cho thích thương phi thăng trước đi lên. Trường Thanh đưa ra đề nghị sau đó thì sao? Giang Thanh Nguyệt hàm răng cắn chặt, ngươi cảm thấy loại chuyện này, ta sẽ nói cho Nguyệt thần mẹ. Trưởng Thanh Á khẩu không trả lời được. Nghĩ nghĩ, Trưởng Thanh tiếp tục giãy giụa, người sau khi phi thăng, chẳng lẽ là trực tiếp cùng bản thể dung hợp? Giữa các ngươi liền không thể tiếp xúc cầu thông câu thông. Ha ha, Giang Thanh Nguyệt cười. Trưởng Thanh sắc mặt một khổ. Lũ cười này đã cấp ra đáp án cầu thông bản thần, đúng vậy chính là trực tiếp dung hợp A4. Như thế nào làm đến hai cái Giang Thanh Nguyệt thống nhất Trưởng Thanh không nghĩ tới vậy mà lại khó như vậy, ta không nhìn ngươi, ngươi hoài nghi ta nhìn tiên dõi ngươi. Ta nhìn ngươi, ngươi lại hoài nghi ta không thấy tiên dõi ngươi. Kỳ "Thật, ngươi đại khái có thể tin tưởng ta, tại trên loại vấn đề này, ta xưa nay không nói dỗ." Trương Thanh Nghiêm đột nói. Giang Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, "Nói ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không có nghĩ qua giết ta. Nếu như ngươi nghĩ tới giết ta, như vậy ngươi làm cái gì đều là có khả năng. Ngươi có điểm mấu chốt có nguyên tắc, nhưng cũng không phải là thường nhân nhìn thấy, cho là như thế. Tại càng quan trọng hơn nguyên tắc trước mặt, chứ ngươi nguyên tắc cũng có thể vứt bỏ. Ngươi chẳng lẽ còn sờ so ta hiểu ta?" Trương Thanh bất đắc dĩ nói ra, "Ta không cần giải ngươi, ta chỉ cần biết, chuyện này, ta không đánh tử ngươi." Giang Thanh Nguyệt chém đinh chắn sắt nói còn có Ta hiện tại thậm chí không cách nào phản đoán, ngươi có phải hay không lại đang cố ý lừa dối ta?" Giang Thanh Nguyệt lại bổ sung ba. Trương Thanh phát hiện hắn hiện tại bắt đầu theo không kịp Giang Thanh Nguyệt ý nghĩ ta lừa dối ngươi cái gì? Trương Thanh hỏi ngươi một mực tại cường điệu chỉ nhìn ta. "Đúng a, ta một mực ăn ngay nói thật. Đây có phải hay không là ngươi tại trẻ dối, kỳ thật ngươi đã được đến ta." Trương Thanh hít sâu một hơi, "Ta là một cái người đứng đắn. Hồng Lâu giai thoại, đầu bài phụ thị, tổng binh phu nhân, ngươi tại Lưu Vân đại lục sự tích, hoàn toàn chính xác rất đứng đắn." Ba. Trương Thanh mở mịt nháy mắt tại có Đông Phương Lan thời điểm, ngươi cũng làm ra nhiều như vậy yêu tiêu thân. Trương Thanh vội vàng đánh gãy, ta là trong sạch, nhưng là ta không trong trắng. Giang Thanh Nguyệt đạo. Trương Thanh lập tức một sẹp đoán hùng liên, Tô xảo xảo, Liếu Khinh Mi, a đúng rồi, còn có tự chúc trấn tiểu vương quả phụ. 3. Trương Thanh kinh ngạc, cũng là có chút nội giận làm sao? Bị ta nói trúng. Giang Thanh Nguyệt trong ánh mắt lộ ra không dễ dàng phát giác vẻ giảo hoạt độ. Trương Thanh thấp giọng quát nói, không nghĩ tới ngươi đường đường thiên đế, vậy mà lại như vậy bắt quái miệng nát, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nói thế nào ta đều được, nhưng là ngươi đừng bảo là các nàng, ta không có khả năng tiếp nhận ngươi vũ nhục các nàng, ta càng không thể tiếp nhận Ngươi lợi dụng vũ nhục các nàng đến nhằm vào ta. Ta biết trong sạch đối với ngươi rất trọng yếu, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, cái này không chỉ là liên quan tới ngươi con đường tu luyện. Thế nhưng là mặc kệ ngươi có tin ta hay không, việc đã đến nước này, làm cái gì đều không thể cải biến suy đoán của ngươi. Ngươi duy nhất có thể làm, chính là dùng ngươi thanh thuần trời cái này tính tượng, đến cùng ta đồng quy vô tận. Trên thực tế, ngươi bản tôn tiễn ta về nhà hư không chi môn, kỳ thật chính là muốn cho ta trở về chịu chết. Thế nhưng là, ngươi giết không được ta. Trương Thanh nhìn xem Giang Thanh Nguyệt, chậm rãi nói ra, ngươi nói với ta nhiều như vậy Kỳ thật cũng đã chứng minh ngươi cũng rõ ràng điểm này, nếu không, ngươi đã sớm lập thủ. Dừng một chút, Trường Thanh tiếp tục nói, ngươi muốn làm gì, tùy ngươi, ngươi có tin ta hay không, cũng tùy ngươi. Chỉ bắt quá, đừng để ta coi thường ngươi." Nói, Trường Thanh hướng phía nơi Sa Lăng hư mà đi. Hắn vừa giơ chân lên, lại nghe được Giang Thanh Nguyệt ở phía sau hô, "Chờ chút, ta cảm thấy giữa chúng ta không có gì đáng nói." Trường Thanh không quay đầu lại, mỗi người đều có chính mình đạo, đều hẳn là kiên trì đạo của chính mình. Cái này kỳ thật vốn không phải thiên giới tu sĩ nên có, hoặc là nói, cái này không nên là tiền tiên phía dưới nên có. Sung dâm dĩ từ bỏ đối phó ngươi, kỳ thật cũng là thấy rõ ngươi đạo. Nói cách khác, thấy rõ đạo tâm của ngươi, cách làm người của ngươi. Hắn có thể thấy rõ, ta đương nhiên cũng có thể thấy rõ. Cho nên, ta vẫn luôn là tin tưởng ngươi." Giang Thanh Nguyệt liên tục nói. Trưởng Thanh trong lòng một trận kinh ngạc, hắn không hiểu quay đầu, lại là đột nhiên hít sâu một hơi. Chỉ gặp Giang Thanh Nguyệt chẳng biết lúc nào sớm đã cởi áo núi dây lưng, như là Nguyệt Thần cung hậu điện hàn đạm bên cạnh mở dạng, chân thành đối đãi ngươi Trưởng Thanh lấy đạo tâm căn đoàn, hắn không phải cố ý muốn đi lại nhìn một chút Giang Thanh Nguyệt bộ vị yếu hại ngượt nhã mớt. Liếc một cái đằng sau, Trưởng Thanh vội vàng quay đầu. Thậm chí thu hồi thần niệm để cho ổn thỏa, trực tiếp thôi động chấn trời tối thức kiếm, hư không hành tẩu ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trương Thanh hỏi, "Có thể hay không trước tiên đem y phục mặc lên?" Quả là thế. Giang Thanh Nguyệt mặt không biểu tình, thần niệm khẽ động, nguyệt thần bao che khuất tuyết trắng, tiếp tục phát họa nổi bật lấy cái kia các loại hoàn mỹ đường công cái gì quả nhiên. Trương Thanh nhìn xem chạy tới trước mặt mình Giang Thanh Nguyệt, "Như vậy cái gì?" Giang Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh như trong sáng, cùng Trương Thanh nhìn nhau, "Ta nói qua, ta không đánh tục nuôi. Lựa chọn của ta, cho tới bây giờ đều không phải là cùng ngươi đồng quy vu tận, chính như ngươi biết ta biết ta không giết được ngươi. Cho nên Lựa chọn của ta là, ta đạo này kính tự trọng, chết. Chỉ cần ta kính tự trọng chết, bản thể của ta nhất định sẽ giết ngươi, đây là tốt nhất kết quả. Trương Thành trong lòng co lại. Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, chết đều có thể chết, bị ngươi nhìn một chút thì thế nào? Nhưng là cái này lại có thể làm cho ta thăm dò ra, ngươi tại tiên giới cùng ta bản thể đến cùng phát sinh qua cái gì? Mặc dù trong lòng ta có vài, nhưng là ta vẫn là thật bất ngờ. Giang Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại ngoài ý muốn cái gì? Trương Thành nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với Giang Thanh Nguyệt cũng càng sẽ không nhỏ nhìn. Cái này không biết sống mấy vạn năm già diệt tuyệt, gốc rạ quá cứng. Ra ngoài ý muốn chính là, ngươi là thật đứng đắn. Giang Thanh Nguyệt cũng rất khó hiểu. Nàng lý giải Trường Thanh nên có lựa chọn nên nàng không hiểu, Trường Thanh như thế đứng đắn ngươi hẳn là may mắn ta rất đứng đắn, không phải vậy ngươi đạo này tính tự trọng chỉ có một con đường chết. Trường Thanh nói ra vì cái gì? Giang Thanh Nguyệt hỏi kính tự trọng sinh không được hại tử, ta nếu là không đứng đắn, chờ ngươi kính tự trọng phi thăng tiên lên giới, sợ làm lên có người bảo ngươi mãi mãi. Không. Giang Thanh Nguyệt lắc đầu, nói tại ta kính tự trọng không có phi thăng, không cùng bản thể tương dung trước đó, ta sẽ không để cho ta mang thai con của ngươi. Trưởng Thanh vốn định phản kích một chút, không nghĩ tới Giang Thanh Nguyệt vậy mà lại nghiêm túc như vậy giải thích bốn. Trưởng Thanh trưởng tỏ phao nhẹ nhõm, bất quá cũng may, không sao. Trưởng Thanh muốn lách mình rời đi, Giang Thanh Nguyệt lại là sớm một bước ngăn tại Trưởng Thanh trước mặt. Giang Thanh Nguyệt nghi hoặc nhìn Trưởng Thanh, ngươi sẽ không coi là không sao chứ? Không sao chứ? Trưởng Thanh. Chương 541. Làm nam nhân của ta đi. Chương 541, làm nam nhân của ta đi, ta Trưởng Thanh đầu lại lớn ngươi mà nói, rất nhiều chuyện đều không cần giải thích, ngươi hẳn phải biết, điều này cùng ta không có quan hệ gì, muốn trách chỉ có thể trách ngươi nguyên bản nguyệt tần vệ. Trường Thanh bắt đầu vứt nổi quá trình như thế nào, cái này không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, không phải sao?" Giang Thanh Nguyệt lặng lặng hỏi, "Ta đường đường ngư thần, ở trước mặt ngươi cởi hết hai lần, ngươi làm sao lại coi là không sao? Ngươi muốn làm gì?" Trường Thanh đã bỏ đi suy nghĩ. "Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Huống chi là loại này giả dị tuyệt, dùng trăm năm một giấc chiêm bao suy nghĩ, sợ là ngay cả phương hướng cũng không tìm tới Hồng Trần có cái gì." Giang Thanh Nguyệt hỏi ngược lại Đường Giang Hồ Sa, "Hữu duyên gặp lại." Trường Thanh nói ra tiên phong hiệp cốt, nhìn nữ tình trưởng. Giang Thanh Nguyệt cấp ra đáp án của nàng. Trường Thanh sạm mặt lại, ngươi cùng Đông Phương Lan Tử vừa mới bắt đầu liền ở cùng nhau, nhưng theo ta được biết, nàng vẫn luôn là thần hồn trạng thái. Cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Theo ta được biết, phàm giới thân hồn, ngay cả quý tộc cũng không tính, cho nên rất nhiều chuyện đều không làm được. Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, mặc kệ là doãn hồng liên hay là Tô Sảo Sảo, các nàng muốn tư sắc có tư sắc, hơn nữa còn là ôm ấp yêu đương, cho dù ngươi không thích những này loại hình, còn có một cái đều có thể liêu khinh mi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trường Thanh cũng không muốn thảo luận cái đề tài này. Nhất là trước mặt hay là Giang Thanh Nguyệt, Trường Thanh không cách nào đem trong đầu hình ảnh lãng quên. Ngược lại người mặc nguyệt thân bảo Giang Thanh Nguyệt, luôn có thể câu lên trưởng thanh lơ đãng mơ màng. Tương phản thật sự là quá lớn, ngươi sẽ không phải là không được đi. Giang Thanh Nguyệt đối với Trưởng Thanh phát động chí mạng trả phúng. Trưởng Thanh lại một lần nữa sợ ngất người, hắn không thể tin vào thái độ của mình, hắn không thể tin được đứng ở trước mặt hắn là nguyệt phần Giang Thanh Nguyệt. Ta được hay không, ngươi là mãi mãi cũng sẽ không biết, dù sao ta là người vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân. Đương nhiên, ngươi cũng không cần biết. Trưởng Thanh hừ một tiếng đồng thời, trong lòng của hắn cũng có một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Giang Thanh Nguyệt hẳn là sẽ không coi trọng chính mình đối với sống 20. 0005 thậm chí nhiều hơn tiên đế mà nói, mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, cũng chỉ là một cái đũa tay. Mặc kệ trải qua cái gì, cũng chỉ là ngắn ngủi phong cảnh mà tôi đã từng có nhiều như vậy năm tháng kinh lịch tiên đế, không nên lại bởi vì bất luận nguyên nhân gì mà ngừng chân dừng lại không, ta phải biết, đây đối với ta rất trọng yếu." Giang Thanh Nguyệt lặng lặng nói ra. Khuôn mặt của nàng vẫn như cũ trắng nõn như ngọc, hiển nhiên nhìn nữ tình trường, như vậy hộ lang nói chuyện với nhau, cũng không thể để nội tâm của nàng nổi lên bao nhiêu gợn sóng cửa này ngươi thí sự. Trương Thanh nhịn không được đó chính là không được. Ngươi thừa nhận liền tốt. Đánh dám Ta lúc nào thừa nhận. Trương Thanh hai mắt khế đạo, ta nhìn ngươi là chính mình tìm không phải mãi, ngươi cái này tính tưởng là thật không có dự định phi thăng đúng không? Ngươi muốn đối với ta dùng sức mạnh để chứng minh chính ngươi đi có đúng không? Giang Thanh nguyền hỏi, nếu như ngươi thật đi, hoặc là rất lợi hại, một cái ta có đủ hay không? Tế Trương Thanh tâm hay là loạn. Giang Thanh Nguyệt đấy mắt hiện lên một vòng tinh quang, kỳ thật, ngươi vẫn chưa được. Nếu như ngươi làm được nói, ngươi giúp Thanh Vân Tiên giết chết sủng rầm dĩ nhục thể cựu biến hóa thân, trợ Thanh Vân Tiên tìm về nhục thất lúc, ngươi liền nên đạt được nàng. Đó là bởi vì nàng cần tu luyện cực đạo. Trương Thanh nhíu mày nói ra, ta là người đứng đắn. Ta không thể là vì tư dục hủy tương lai của nàng. Ngươi có thể để cho ta tội sạch 2 talent, tự nhiên cũng có thể được 2 talent. Nhưng là 2 lần ngươi cũng không có, là ta không có mị lực sao? Trương Thanh, Giang Thanh Nguyệt ngay sau đó hỏi, ngươi không được đến Đông Phương Lan, cũng không có được tiểu vương quả phụ, Doãn Hữu Liên, Tô Sảo Sảo, Liễu Khiêm Mi, ngươi sẽ không phải là không có trải qua loại chuyện này đi. Phạm La từng có một lần, ngươi cũng sẽ biết ở trong đó tư vị, ngươi cũng sẽ không có thể như vậy cảm dữ. Trương Thanh không phản bác được, nhất miệng liền muốn rời đi cực linh chi thể, cực linh chi hồn, không phải muốn, có liền, có thể có. Nàng chỉ có tấn thăng 8 tiên thời điểm mới có thể dần dần thức tỉnh ký ức, nhưng nàng cho tới bây giờ mới có được cực linh chi thể, cực linh chi hồn. Giang Thanh Nguyệt tự lẩm bẩm, lại một lần nữa để Trưởng Thanh dừng bước. Giang Thanh Nguyệt nói tiếp, ngươi nên đạt được nàng. Trưởng Thanh liễu mày quay đầu, không vui nhìn xem Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt thản nhiên nói ra, ta biết, đạt được nàng mang ý nghĩa hủy đạo cơ của nàng. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này, ngươi nên hủy đi đạo cơ của nàng, để nàng đợi đợi lần tiếp theo có được cực linh chi thể, cực linh chi hồn, hoặc là vĩnh viễn cũng sẽ không lại có hoàn mỹ bước vào cực đạo khả năng này. Nàng đã thất bại qua một lần, Sau khi thất bại nàng là sẽ tiếp tục tiến lên vẫn sẽ có thay đổi, người ta đều không đánh tưởng nổi. Chính như trước đó ta cũng muốn với ngươi." Giang Thanh Nguyệt nói ra, đạo tâm của các ngươi đều rất kiên định. "Ta nói qua, đây là một thanh kiếm hai lưỡi." Nhìn xem trưởng Thanh muốn mở miệng, Giang Thanh Nguyệt ngắt lời nói, "Không cần nói với ta từ đầu đến cuối như một loại lời này, ta lại hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi cảm thấy tất cả chúng ta đều chết mất mới là tốt nhất kết quả, ngươi sẽ như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy chỉ có hy sinh hết chúng ta mới có thể lấy đại cục làm trọng, ngươi lại sẽ như thế nào? Ta sẽ không như thế cảm thấy." Trương Thanh khẳng định nói nếu như ngươi sẽ đâu. Không có cái này nếu như. Giang Thanh Nguyệt lắc đầu cười khẽ, kiếm có hai lưỡi, chính như ngươi bây giờ kiên định cho rằng ngươi sẽ không, người cầm kiếm cũng từ trước tới giờ không sẽ cảm thấy, đôi khi lấy chính mình một lưỡi đao sẽ chặt thương chính mình. Nếu như ngươi nhất định phải biết ta nghĩ như thế nào, vậy ta nói cho ngươi tốt. Trương Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, nếu có cục diện như vậy, ta không phải cái kia làm ra hy sinh ai bảo toàn người của ai. Cục diện như vậy, ta vô lực cứng đối, cho nên ta sẽ trở thành người hy sinh một trong. Ta có lựa chọn của ta, các ngươi cũng có thể có lựa chọn của các ngươi, đồng đạo mà đi thôi. Giang Thanh Nguyệt suy nghĩ sâu xa đứng lên thừa nhận chính mình không có bản sự, kỳ thật cũng không khó. Trương Thanh vừa cười vừa nói, Giang Thanh Nguyệt âm thầm gật đầu, nàng phát hiện Trương Thanh ý nghĩ hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Cái này không có khả năng xem như chỗ tránh, đây là thuần theo, cũng là đối mặt người thân ở trong đó suy nghĩ sát thực rất không tệ. Thế nhưng là, nếu có người buộc ngươi không đếm xỉa đến, mà nhất định phải làm ra lựa chọn đâu. Giang Thanh Nguyệt lại mở miệng hỏi, Trương Thanh cười lên ha hả, ngươi cười cái gì? Kể từ đó ngược lại đơn giản. Như thế nào đơn giản? Giang Thanh Nguyệt hỏi. Trương Thanh dáng tươi cười ngừng, ánh mắt liễm diễm, nhẹ nhàng nói ra: Vậy ta liền giết người này." Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt có biến hóa rất nhỏ. Trương Thanh mở miệng nói, "Nếu như trước ngươi đây hết thảy, cũng chỉ là vì thăm dò, vì đạt được liên quan tới Đông Phương Lan tin tức, ta cảm thấy, ngươi rất không cần phải. Cho dù là ngươi trực tiếp hỏi, ta cũng có thể nói cho ngươi, nàng hiện tại đích thật là hoàn mỹ đạo cơ." Nói, Trương Thanh lại bổ sung, "Đương nhiên, ta cũng có thể nói cho ngươi càng nhiều, tỉ như ngay tại dẫn dắt mà đến vô tự pháp tắc bên trong, có một hồi." Trương Thanh nói còn chưa dứt lời, Giang Thanh Nguyệt lại là nói thẳng, "Ta không chỉ là vì Thanh Vân Tiên mà thăm dò, cũng là vì ta thăm dò." ngươi, ngươi không phải xong việc. Ân, sao? Trương Thanh Long mày siết chặt. Giang Thanh Nguyệt bình tĩnh nhìn Trương Thanh, tựa như đang nói cùng nàng chính mình không quan hệ sự tình, làm nam nhân của ta đi. Trương Thanh sắc mặt cứng đờ, ngươi đang cùng ta giạng trò cười. Chương 542. Giang Thanh Nguyệt bí mật. Chương 542, Giang Thanh Nguyệt bí mật ta muốn câu trả lời. Giang Thanh Nguyệt cũng không xoán suất trò cười không chê cười nói đùa cái gì. Trương Thanh cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn cẩn thận cắt tỉa Giang Thanh Nguyệt sau khi xuất hiện nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Hắn cảm thấy Hắn thật nên suy nghĩ thật kỹ, cái này Giang Thanh Nguyệt đến cùng muốn làm gì ở trong đó, đến cùng có mấy cái phương diện. Ta muốn câu trả lời." Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói. Trưởng Thành cũng không đáp lại, bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Giang Thanh Nguyệt muốn làm gì? Giết lại giết không xong chính mình, phải tự làm nam nhân của nàng, là muốn đả kích Đông Phương Lan. Cái này hy sinh khó tránh khỏi có chút lớn. Húm hổ, Thanh Vân Tiên là sớm muộn đối mặt, nhưng bây giờ Trưởng Thành cũng không biết làm sao đối mặt vấn đề. Tại Giang Thanh Nguyệt mà nói, nàng cùng Thanh Vân Tiên chưa chắc là đối địch, chỉ vì một cái suy đoán, liền muốn một mực nhằm vào Thanh Vân Tiên. Thanh Vân Tiên làm gì ngươi? Trưởng Thánh hỏi cái này cùng Thanh Vân Tiên không quan hệ. Giang Thanh Nguyệt đạo: "Có thể làm cho tiên giới tâm ta cam tình nguyện ở trước mặt ngươi cởi sạch quần áo, cho rằng ngươi đạt được ta tiên giới ta, nghĩ đến ngươi tại Chư Thiên sân thi đấu trở thành cái này thứ nhất kẻ bại, có huyền cơ khác, tối thiểu đạt được tiên giới ta tán thành, mà Thanh Huyền Tiên, ta cũng xác nhận có thể ngươi." Giang Thanh Nguyệt nói bổ sung: "Ta trước đó nói với ngươi nói, ngươi có thể coi như thăm dò, tùy ngươi nghĩ như thế nào, kỳ thật, ý nghĩ của ta rất đơn giản." Trưởng Thánh cười, liền như là trước đó hắn nói mình đơn thuần, Giang Thanh Nguyệt cười mồ dạ. Hai người tựa như vị trí đội sẽ không phải nhìn qua ngươi, cũng sẽ trở thành ngươi nhập thánh trở lại đi. Trương Thanh hỏi này cũng sẽ không, ta muốn, chỉ là thần hồn dung hợp lúc thống nhất. Trương Thanh. Trương Thanh hoài nghi đánh giá Giang Thanh Nguyệt, chính như trước kia người khác phỏng đoán Trương Thanh tâm tư lúc một dạng, Trương Thanh cũng suy đoán Giang Thanh Nguyệt tâm tư ngươi mới vừa nói có thể nói cho ta biết càng nhiều, có một khối. Cái gì? Giang Thanh Nguyệt hỏi, đồng thời cũng nói, ta cũng có thể nói cho ngươi càng nhiều. Trương Thanh suy tư, thuận miệng nói ra, một tấm lệnh bài Giang Thanh Nguyệt lúc này cũng đồng tới nói, lấy biển mây bia đá trấn áp Đế Vân, trấn vợ Đế Vân nhục thân chỉ còn lại có một cái đầu lâu người, chính là Thanh Vân Tiên. Hai người thanh âm tuần tự rơi xuống đất. Ngay sau đó, chính là lâm vào một trận thuật sâu trầm mặc. Giang Thanh Nguyệt trong lòng kinh hãi, một tấm lệnh bài, vô tự pháp tắc bên trong lệnh bài. Chẳng lẽ là chính mình Bạt Tôn đã có thể đem lệnh bài kia theo vô tự pháp tắc dẫn dắt ra tới. Lệnh bài kia kỳ thật vẫn luôn đang di động, chỉ bất quá thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dừng lại. Nếu như lệnh bài kia là đang tìm kiếm chủ nhân có thể bị dẫn dắt ra đến, chẳng phải là nói, lệnh bài chủ nhân lại một lần nữa xuất hiện? Giang Thanh Nguyệt trong lòng nhắc lên Kinh Đảo Hải Lãng, nàng vẫn luôn từng có hoài nghi, như là một cây cái đinh, bây giờ lại theo trưởng thành một câu, rơi xuống trọng truy. Thanh Vô Tiên, Đông Phương Lan, chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Trương Thanh toàn thân siết chặt, hắn hiện tại mới phản ứng được, nguyên lai like Đế Vân né tránh, không chỉ là phát hiện Đông Phương Lan khả năng là Thanh Vô Tiên. Đế Vân vẫn luôn đang nói, trấn áp hắn thành nhân chết. Thế nhưng là Thanh Vô Tiên, không phải mọi người đều biết chứ sao? Trương Thanh đè xuống Huệ Thái Dương, trong lòng cắt tỉa dòng thời gian. Hắn phát hiện hắn không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu nhất. Sùng Hiêu đạt được Chấn Trời Tối Thức kiếm điểm thời gian, không phải Thanh Vân Tiên vẫn lạc điểm thời gian. Không có người thấy thánh nhân, Khương Điển nói qua, Sùng Hiêu hoài nghi thánh nhân khả năng chết sống tuyệt. Nói cách khác, Sùng Hiêu chỉ là biết Chấn Trời Tối Thức kiếm là Thanh Vân Tiên, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua Thanh Vân Tiên. Đại đạo chiến trường chỗ sâu, đa bảo tiên đế bị nửa khối lệnh bài đều có thể dò chạy, Sùng Hiêu đạt được Chấn Trời Tối Thức kiếm, biết Thanh Vân Tiên vẫn lạc đại sự như vậy, bị dọa đến ma hồn cử biến, trốn xuống tầng dưới, cũng không phải như vậy cũng có khả năng lý giải. Trương Thanh ngẩng đầu, tại ban ngày bên trong muốn tìm kiếm mặt trăng vị trí, hắn hiện tại mới hiểu được Đế Vân khả năng vẫn luôn biết, là vị nào thánh nhân trấn áp hắn Đế Vân tôn nghiêm, để hắn phải thừa nhận đối phương là thánh nhân, mà không phải cùng là chuẩn thánh Thanh Vân Tiên. Trưởng Thanh nghĩ đến Lưu Vân Đại Lục Biển Mây lúc bắt đầu thấy Đế Vân chẳng cảnh, Đế Vân thuận miệng để qua, hắn nói Thanh Vân Tiên sớm muộn không được chết tự Tế 4. Chẳng trách mình dùng đạo tâm ép Đế Vân, Đế Vân trong con người, từ đầu đến cuối đều ẩn chứa thâm trầm không cách nào hóa giải rất chó. Hắn đi hướng trên mặt trăng, nụ né tránh không chỉ là Thanh Vân Tiên trấn đè ép hắn, Thanh Vân Tiên khả năng chính là Đông Phương Lan những vấn đề này. Hắn né tránh chính là, hắn sợ hắn khống chế không nổi, muốn giết Đông Phương Lan. Chuẩn Thánh, Thần Long Đế Vân. Trường Thanh lúc này mới phát hiện, hắn kỳ thật vẫn luôn không để ý đến Đế Vân nội tâm. Giang Thanh Nguyệt chẳng biết lúc nào thu hồi toái kính lĩnh vực, tiểu truyện hung thú hỏa diệm sơn, biển lửa cũng không biết khi nào dập tắt. Trường Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt lăng không tương đối, vẫn như cũng là riêng phần mình suy nghĩ, không nói một lời không thể để cho Thanh Vân Tiên đạt được lợi bài, làm nam nhân của ta, cùng ta cùng một chỗ giết Thanh Vân Tiên. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói ra. Nàng cung Trường Thanh giao lưu, cùng người bình thường khác biệt. Nhiều khi nói một sự kiện, kỳ thật mục đích là một chuyện khác. Nhiều khi nói một sự kiện, kỳ thật không dùng qua chỉnh, có thể rất trực tiếp Đông Phương Lan không có khả năng đạt được tấm lệnh bài kia, dẫn dắt vô tự tiên đế tìm không thấy Thanh Huyền Điên, hắn không dám tùy tiện đưa lên vô tự. Ngươi đã nói, vô tự cần va chạm tiên giới, định bại hư không. Trưởng Thanh nói ra chuyện không thể nào nhiều, những chuyện ngươi làm bên trong, chuyện nào là người khác nhìn khả năng. Giang Thanh Nguyệt hỏi ngờ vực vô căn cứ, không có khả năng làm chứng cứ. Trưởng Thanh thấp giọng nói tuyên bố muốn dẫn dắt đế cảnh đạt vào Thánh Lộ Thanh Vân Tiên, nàng biết đại đạo chiến trường đằng sau có cái gì, nàng không cần thông qua một tấm lệnh bài, đến hiệu lệnh tất cả vô tự, tránh ra thông thiên đại đạo. Như vậy nàng muốn lệnh bài này làm cái gì? Giang Thanh Nguyệt không có cho Trưởng Thành cơ hội phản bác, mà la lạnh lùng nói ra, chính như ngươi đem Sùng Hiêu gọi Tiêu Phong, ngươi đem Thanh Vân Tiên gọi Đồng Phương Lan, cái này lại không phải là không ngươi coi lạ. Trưởng Thành hay là hỏi, ngươi cảm thấy, là nàng ngay tại gặp phải một cái lấy hay bỏ lựa chọn. Giang Thanh Nguyệt hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, là có người buộc nàng đang làm cái này lấy hay bỏ lựa chọn. Giữa hai người nhìn như không có tranh phòng, nhưng lại tựa như cây kim so với con dâu. Sau một hồi lâu, Giang Thanh Nguyệt nói ta tin tưởng Thanh Vân Tiên, chính như ta tin tưởng ngươi. Nhưng rất nhiều sự tình, cho dù tin tưởng cũng cùng hiện thực trái ngược. Trương Thanh muốn mở miệng, Giang Thanh Nguyệt đưa tay ngăn cản, nói tiếp, ta không biết nên như thế nào giải thích với ngươi, ngươi lại nghe chút. Dừng một chút, Giang Thanh Nguyệt mới chậm rãi nói ra, ta thiết thiên bảo kính, có vết rách. Nhưng là, nó vốn không nên có vết rách, mà lại, nó không nên có nhiều vết rách như vậy. Có ý tứ gì? Trương Thanh không hiểu hỏi. Giang Thanh Nguyệt lắc đầu, loại kia viễn hoặc khó hiểu cảm giác, nàng cũng nhìn không thấu, nàng thậm chí không biết nên hình dung như thế nào ngươi muốn giết ta, ta có thể lý giải. Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh, nói có thể ngươi bây giờ, không phải cũng muốn cho ta thay cái tiểu chết Nhưng là, Thanh Vân Tiên, nàng vì sao muốn giết ta? Giang Thanh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, "Ta thi triển ngươi kính thượng, cho tới bây giờ đều là ta đi tìm người khác." Thế nhưng là Thanh Vân Tiên tấn thăng 8 tiên sau, lại là một cái duy nhất chủ động tìm ta. Trương Thanh Há miệng muốn nói, Giang Thanh Nguyệt nói bổ sung, "Tìm là ta, không phải ngươi kính thượng." Tại không có trước ngươi, tiên giới, đại đạo chiến trường, nàng đối với ta, đồng dạng ôm lấy sát ý ta có một loại cảm giác, nàng mỗi một lần nhìn về phía ta thời điểm, cũng đang lo lắng, lúc nào giết ta? Ta cảm giác, nàng đã giết qua ta, mà lại, không chỉ một lần. Đây là bí mật của ta. Đây là chỉ có Thanh Vân Tiên biết câu trả lời bí mật. Chẳng lẽ ta liền thật như vậy đáng chết sao? Giang Thanh Nguyệt thanh âm dần dần trầm thấp. Trương Thanh nhìn xem Giang Thanh Nguyệt, trong lòng không khỏi động dung. Chính như hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được Giang Thanh Nguyệt tương phản hình tượng, hắn lúc này cũng bị Giang Thanh Nguyệt thần sắc xúc động. Giang Thanh Nguyệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Thanh, mở miệng lần nữa hỏi, "Ta muốn câu trả lời." Chương 543. Một kẻ phàm nhân. Chương 543. Một kẻ phàm nhân. Trương Thanh trầm mặc, hắn không có cách nào cho Giang Thanh Nguyệt đáp án. Lúc này ở Trương Thanh trước mặt Giang Thanh Nguyệt, tựa như không phải cái kia cao cao tại thượng tiên đế một thần, mà là một cái rốt cục có người có thể tổ lộ hết nữ tử yếu đối lưng nhân, cảm giác này chỉ ở Trương Thanh tâm lý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có khả năng đem Giang Thanh Nguyệt xem như một cái người bình thường đến đối đãi. Mặc kệ lúc nào ngươi không tin phải không? Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh lắc đầu, ta nguyện ý tin từ ngươi. Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, Thanh Vân Tiên là không thể nào để cho chúng ta hai cùng một chỗ, ta muốn không đến nàng muốn giết ta lý do, nhưng là, ta có thể cho nàng một cái lý do, để nàng sớm độc thủ, để cho ngươi thấy rõ nàng cụ thể chi tiết. Trương Thanh hỏi làm nam nhân của ta, cùng với ta. Không phải cái này mảnh Trương Thanh sạm mặt lại, trong đầu linh quang lóe lên, không đối, ở trong đó có một cái nhân quả quan hệ. Giang Thanh Nguyệt ngắt lời nói, ta muốn để cho ngươi thấy rõ, không phải nàng muốn giết ta chuyện này, ta muốn để cho ngươi thấy rõ, là bạn thân nàng. Bạn thân nàng? Trương Thanh lập tức sững sờ đối với. Giang Thanh Nguyệt gật đầu nói, ngay cả ngươi cũng tìm không thấy tại Thanh Huyền Thiên giết chết ta biện pháp, nếu như nàng có, liền chứng minh. Trương Thanh trong lòng giận mình, liền chứng minh nàng giết qua ngươi. Còn có Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh, nói kỳ thật ngươi biết giết chết ta biện pháp, nhưng biện pháp này bởi vì là ngươi, cho nên không tính biện pháp. Ngươi không tiếp thụ được sự tình, đối với Thanh Vân Tiên mà nói, lẽ ra cũng không tiếp thu được. Nếu như nàng là dùng loại phương pháp kia giết ta. Trương Thanh đột nhiên hít sâu một hơi. Hắn giờ mới hiểu được, Giang Thanh Nguyệt nguyên bản không có ý định để đạo này kính tượng phi thăng tiên giới. Nàng muốn xác nhận, không phải mình đến cùng có hay không từng chiếm được nàng, nàng muốn xác nhận là chính mình sẽ không dùng biện pháp kia giết nàng tình huống dưới, nhưng nàng hay là sẽ chết. Cứ như vậy, nàng kính tượng chết tại Thanh Huyền Tiên, chỉ có một người có thể giết nàng. Giang Thanh Nguyệt bổ sung nói ra, vậy liền chứng minh, Thành Vân Tiên đã sớm không phải Thành Vân Tiên. Đạo tâm càng kiên định, hai họa liền cũng càng lớn. Trương Thanh nhìn xem Giang Thanh Nguyệt, thật giống như đang nhìn một đám lông tuyến. Dĩ vãng kinh lịch tất cả chi tiết, đều là trong đó nhìn như không có đầu mối một đoạn. Nhưng bây giờ, Trương Thanh đã làm rõ đoàn này quỷ lông. Giang Thanh Nguyệt tại sao lại kiêng kỵ Trương Thanh đạo tâm, lúc này cũng có minh xác đáp án đều là bởi vì Thành Vân Tiên ta không thích khảo nghiệm là người, khảo nghiệm tình cảm, khảo nghiệm tín nhiệm những chuyện này. Trương Thanh hay là cự tuyệt ta cho là ngươi muốn nói, ta chết đi, ngươi làm sao bây giờ? Giang Thanh Nguyệt cười nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh lúc này mới kịp phản ứng, nếu như Giang Thanh Nguyệt chết mà chính mình không chết, như vậy tiên giới nguyệt thần bản tuốn muốn. Đúng a, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Trương Thanh ngây mẫn cả người. Giang Thanh Nguyệt bình tĩnh nói ra, có được trấn trời tối thứ kiếm ngươi, không chết được, cho nên chuyện này không chi phí tông. Trương Thanh có chút buồn bực, hắn đột nhiên có loại lịch thiên phàm cảm giác nhập thánh đối với ta mà nói, không dễ dàng như vậy, tâm linh thuần túy. Giang Thanh Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, nhìn về phía Trương Thanh đạo, ta chỉ là muốn đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi, ta không muốn một mực giấu ở trong lòng. Về phần ngươi là có hay không đồng ý? Cái này không trống yếu. Đừng tưởng rằng ta là đang khích bác ngươi cùng Thanh Vân Tiên quan hệ trong đó, từ ngươi biết nàng là Thanh Vân Tiên một khắc kia trở đi, từ nàng biết nàng không phải Đông Vương Lan một khắc kia trở đi, giữa các ngươi liền đã không có khả năng. Nàng tự đạo, tại thánh cảnh, hoặc là thánh cảnh phía trên, các ngươi không có khả năng bảo trì hiện tại loại này như gần như xa, mai cho đến như vậy thời điểm. Không cần phản bác, cái này không có ý nghĩa. Không nói phản bác bản thân, từ ngươi tận lực không đề cập tới Thanh Vân Tiên mà chỉ nói Đông Vương Lan, cũng đã đã chứng minh hết thảy. Ngươi chẳng lẽ không biết, nàng tại Thanh Huyền Thiên Phong Hạo chính là Thanh Vân Tiên sao? Ngươi lẽ tránh Thanh Vân Tiên Đến cùng tại lẽ tránh cái gì, ngươi rất rõ ràng." Giang Thanh Nguyệt nói xong, thở dài nhẹ nhõm. Nàng hiện tại cảm giác mình không gì sánh được nhẹ nhõm, nàng không biết mình tại sao phải mệt mỏi như vậy. Rõ ràng chỉ là một đạo huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, nhưng lại để nàng đều sắp có sụp đổ cảm giác. Giang Thanh Nguyệt trên khuôn mặt, tràn đầy nụ cười nhà nhạt, nhạt, sợ là tiên giới gặp qua nàng tiên đế nhìn, đều muốn trừng to mắt. Nguyên lai mu thần, không phải chỉ có thanh lãnh. Giang Thanh Nguyệt quay người rời đi, thân ảnh của nàng tại cổ hoang vực giữa thiên địa, lẻ loi, cô độc. Trưởng Thanh Tâm Lý có loại xúc động, nhìn xem Giang Thanh Nguyệt bóng lưng, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều thân ảnh, bao quát chính hắn. Sinh tại giữa thiên địa, mỗi người đều là cô độc. Cũng không phải mỗi người đều có thể tìm tới đồng bạn. Chính như chính mình vẫn muốn có đạo hữu ý nghĩ, chính như tự mình biết đạo của ta không cô lúc tâm ấm, Trưởng Thanh nhìn xem Giang Thanh Nguyệt đạo này dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nàng đối với mình thổ lộ hết, sao lại không phải như vậy? Chỉ bất quá, Giang Thanh Nguyệt tình cảnh so với chính mình có nhiều. Lấy Giang Thanh Nguyệt tâm trí, nàng cho dù cái gì đều không cùng Trưởng Thanh nói, cũng có năng lực thao túng hết thảy. Đến nghiệm chứng trong nội tâm năng, kỳ thật cũng sớm đã có đoán. Có lẽ tại Giang Thanh Nguyệt trong lòng, trên đời này, trừ Trương Thanh bên ngoài, sẽ không bao giờ lại có người thứ hai có thể thổ lộ hết đi. Có thể người như vậy, nhưng từ gặp mặt ngay từ đầu, cho tới bây giờ, dù là thấy hết thân thể của nàng, lại như cũ nuốn vết nàng. Giang Thanh Nguyệt tương phản có lẽ là nàng trí tuệ có thể Giang Thanh Nguyệt yếu đuối, lại là nàng chân thật nhất nội tâm. Trương Thanh ánh mắt lóe lên, hắn vừa sải bước ra, ngay tại Giang Thanh Nguyệt trước người còn có chuyện gì. Giang Thanh Nguyệt không hiểu nhìn xem Trương Thanh, nói ta biết ngươi là ai, ta tán thành ngươi, liền sẽ không xúc động ngươi danh giới cuối cùng, ngươi yên tâm. Nói còn chưa dứt lời, Trưởng Thanh tiến lên một bước, đem Giang Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực. Giang Thanh Nguyệt thần sắc chỉ trệ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin ta cũng không hiểu rõ ngươi, chính như ta không hiểu rõ đi Vân. Trưởng Thanh ôm chặt Nguyễn Ngọc Ô Lương, hắn đối với mình cử động, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trưởng Thanh nói tiếp, ta một mực tại nói, thừa nhận chính mình không có bản sự, không khó. Kỳ thật, thừa nhận chính mình đạo tâm không kiên, không có như vậy thuần túy, cũng không khó. Giang Thanh Nguyệt không biết Trưởng Thanh muốn nói gì, nàng chỉ cảm thấy Trưởng Thanh cái kia tràn ngập hắn tâm, ấm áp ôm ấp, làm nàng say mê, quyến luyến. Nàng giống như là tại cuồng phong mưa giảo trong sóng biển lúc nào cũng có thể sẽ lật úp đồ nhỏ, nàng rốt cục lái vào có thể bỏ neo vì nàng che gió che mưa cảng. Trương Thanh nhẹ nhàng nói ra, ta đã từng cũng đã nói, tiên ma luận tâm bất luận dấu vết, luận tâm trên đời trừ ta không chân tiên. Giang Thanh Nguyệt rất là tán thành. Khả Trương Thanh lời kế tiếp, lại làm cho Giang Thanh Nguyệt thân thể mệt mỏi chấn động thế nhưng là, chuyện này với các ngươi, không công bằng. Không có người không hướng tới mỹ hảo, không có người không muốn từ đầu đến cuối như một. Có lẽ là trời xui đất khiến, có lẽ là vô ý chứ chân, có lẽ là không thể làm gì ta không phải đạo hóa thân, kỳ thật ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Giờ này này, Giang Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy, Trưởng Thanh không còn giống nàng trước đó nhận biết như thế, thuần túy đến để nàng cảm thấy đáng sợ, vị Thanh Vân Tiên còn đáng sợ hơn. Nàng có thể cảm nhận được Trưởng Thanh thực tình thảng thán, chính như nàng vừa rồi đối với hắn một dạng. Chương 544, Người mới thật cậu thả. Chương 544, Người mới thật cậu thả. Trưởng Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt ở trong hư không chăm chú ôm nhau. Giang Thanh Nguyệt muốn thời gian như vậy dừng lại tại thời khắc này, thế nhưng là không được. Nàng cảm nhận được Trưởng Thanh tại Trưởng Thanh nàng phát hiện, Trưởng Thanh xác thực rất đắc thuận. Nhưng, chỉ cần không phải trước đó như vậy thuần túy xích tự tri tâm, kỳ thật rất tốt ngươi đã nói, Thanh Huyền Thiên ngươi cùng tiền giới ngươi, phải nhìn giữ thống nhất. Ta đối với tiên giới ngươi làm qua cái gì, liền muốn đối với Thanh Huyền Thiên ngươi làm cái gì?" Trường Thanh thoáng giải thích. Giang Thanh Nguyệt đã sớm trở tay ôm chặt Trường Thành, càng của nàng khoác lên Trường Thành trên bờ vai, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi mà chân quý một khắc. Nghe được Trường Thanh giải thích, nàng đôi môi mềm mại khẽ mím môi. Nàng sao có thể không biết, Trường Thanh là đang an ủi nàng. Nàng sao có thể không biết, Trường Thanh nếu không có đạt được nàng, như vậy tiên giới nguyệt thần bạn tôn. Trường Thanh là không thể nào sẽ như vậy ôm Tạ Ân. Giang Thanh Nguyệt ôn nhu thì thầm, trong giọng nói không còn lãnh nguyệt thanh lương. Trường Thanh đang muốn bung ra Giang Thanh Nguyệt, nhưng Giang Thanh Nguyệt lại ôm chặt hơn nữa lúc này mới nên hùng chợ tiên. Giang Thanh Nguyệt đột nhiên càng khái, không đợi Trường Thanh đến hỏi, Giang Thanh Nguyệt liền nói tiếp, nếu như ngươi hay là trước đó như vậy, ta thực sẽ hoài nghi ngươi sẽ giết ánh sáng tất cả mọi người, cũng sẽ hoài nghi tất cả mọi người sẽ đem ngươi coi thành địch nhân. Trường Thanh trong lòng hơi động, hắn biết Giang Thanh Nguyệt lời nói là có ý gì. Chính như thiên giới đại biểu Lý Viêm một dạng, tuy là khác biệt, nhưng đều cực đoan. Trường Thanh muốn lần nữa bung ra Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt lặng lặng nói ra, ngươi là không muốn để cho Thanh Vân Tiên trông thấy, hay là không muốn để cho Hồng Nguyệt Tiên trông thấy? Trường Thanh nhe mắt, trong thần niệm của hắn, hơi có cảm giác, hoàn toàn chính xác có hai đạo thâm dò ánh mắt. Ngươi có năng lực ứng đối hết thảy đột phát tình huống, cho nên ngươi có thể bảo trì chân thành chi tâm. Nhiều khi, ngươi căn bản cũng không có cảnh giới. Bởi vì, ngươi cho tới bây giờ đều không cần cảnh giới. Như vậy ngươi, còn có thể minh bạch đây đối với chúng ta không công bằng thật là làm cho ta cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Ngươi tấm thứ ba át chủ bài giấu rất tốt, ta hi vọng ngươi có thể giấu càng tốt hơn một chút. Giang Thanh Nguyệt liên tục nói. Trường Thanh trong lòng đột nhiên siết chặt. Tâm thứ nhất ác chủ bài, trấn trời tối thư kiếm. Tâm thứ hai ác chủ bài, xin mời tổ sư trợ chiến. Tâm thứ ba ác chủ bài, tạo hóa trường sinh kiếm. Đây là trường Thanh ngay cả Đông Phương Lan đều không có nói trò sự tình. Không cần phân trương, đây chỉ là suy đoán của ta, không có chứng cứ, cũng không có ý nghĩa suy đoán. Giang Thanh Nguyệt vừa cười vừa nói, kỳ thật có suy đoán này rất đơn giản, chỉ cần cùng ngươi tiếp xúc lâu, chỉ cần dạy ngươi càng nhiều, liền luôn có một vấn đề sẽ thưởng xuyên xuất hiện. Ngươi ở đâu ra thời gian? Giang Thanh Nguyệt từ từ mở mắt, lại là đem cái cằm tại trường thanh bả vai ma sát một chút, đầu dán chặt hơn, tựa như chỉ là muốn tìm vài mái hơn tư thế. Trường Thanh thân thể càng phát ra căng cứng, bởi vì hắn phát hiện, Giang Thanh Nguyệt không quá an phận muốn đẩy ra ta, trực tiếp vào tay là được, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng dùng trấn trời tối thức kiếm năng lực trực tiếp chạy mất, để cho ta uổng công, là muốn trả giá thật lớn. Giang Thanh Nguyệt càng phát ra ôn nhu trong giọng nói, tràn đầy ý hiệp. Không có để Trường Thanh khó xử, Giang Thanh Nguyệt hay là chủ động buông lòng ra Trường Thanh. Nàng nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, tràn đầy không muốn xa rời, không bỏ đây là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác, nàng biết, nàng tại tiên giới bản thể Không có khả năng có như vậy trải nghiệm, cuối cùng là tiếp nối một trận. Giang Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, nói ta nói qua, không nên tin Đồng Phương Lan. Ta Nguyệt Thần vệ cũng đã nói, không nên tin Hồng Nguyệt Tiên. Ngươi có một đôi có thể nhìn thấu thiện ác con mắt, nhưng đến chúng ta như vậy cảnh giới, đã không chỉ thiện ác. Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói ta biết. Ngươi biết? Giang Thanh Nguyệt không hiểu hỏi thẩm vô cực không có phi thường, ta liền đã biết. Chỉ bất quá, ngươi không rõ không chăng trời, chuyện của bọn hắn, đến giao cho bọn hắn tự mình giải quyết. Trường Thanh mở miệng nói ra. Giang Thanh Nguyệt như có điều suy nghĩ, nàng không nghĩ thêm những chuyện này, mà là hỏi Ngươi còn bao lâu có thể tu luyện tới cựu chuyển tán tiên? Khoảng cách bắt chuyển còn không có tin tức manh mối, cái này tán tiên cảnh giới ở giữa tích lũy, sắp thực rất lớn. Trương Thanh nhìn một phía, cái kia hai đạo tham dò ánh mắt đã biến mất. Trương Thanh nhìn về phía cổ hoang vực đại đạo mê vụ, nghe trong thai lởmở có hung thú gào hét. Trương Thanh nói ra, rất nhiều chút hung thú, có thể tấn thăng càng nhanh một chút. Ngươi đệ lịch thiên phàm dùng hung thú tu luyện, lấy kiếm của hắn đến đối kháng vô tự phát tác, thật không có thai hỏa ầm sao. Giang Thanh Nguyệt Kỳ thật có rất nhiều vấn đề bằng vào ta đối với hắn kiếm hiểu rõ, cùng đối với hắn người giải, hắn hẳn là sẽ càng ưa thích như vậy tu luyện. Trương Thanh nói Loạn nụ cười vì cái gì?" Giang Thanh Nguyệt hỏi. Trương Thanh Ý cười càng đậm, nói lịch thiên phàm, kỳ thật cậu ta rất, nếu như không phải ta ở tiên giới dùng tên của hắn, có lẽ ngươi cũng không biết hắn là ai, hắn đi qua Lưu Vân đại lục. Giang Thanh Nguyệt cũng đồng ý điểm này, rõ ràng có khoáng thế thiên điều, tuyệt thế yêu nghiệt tư tiềm lực, nhưng hắn cảm giác tồn tại lại thấp cùng tiềm lực của hắn một dạng là thường. Hắn tựa như chưa từng có chủ động đi làm qua việc đại sự gì, đi ra cái gì danh tiếng ta vốn là dự định để hắn đến thôn phệ sủng hiêu cựu biến hóa thân, có thể kế hoạch không đội kịp biến hóa. Cứ may tiên giới ngươi cùng sủng hiêu cấu kết, cho ta dẫn dắt. Giang Thanh Nguyệt Bảy tự sùng hiêu, có thể thông qua Thiết Thiên Bạo Kính đến khống chế vô tự, đây coi là không lên là đối với kháng, không ngừng bị vô tự xâm nhiễm, sau đó bị mới kính tượng thần hồn trỗ bổ sung, đây là rất bị động khống chế phương thức. Nhưng Lịch Thiên Phàm khác biệt, hắn minh hộ liệt tiên kiếm, là sùng hiêu vẫn muốn tìm kiếm chí bảo, thậm chí muốn so chấn trời tối thượng kiếm càng nghĩ đến hơn đến. Lịch Thiên Phàm thông qua minh hộ liệt tiên kiếm đến khống chế vô tự pháp tắc, đồng dạng là mượn nhờ tiên bảo chi lực. Chỉ cần vô tự pháp tắc lực lượng không cao hơn Lịch Thiên Phàm cùng tiên bảo lực lượng tổng cộng, liền không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Cho dù vượt qua, Lịch Thiên Phàm cũng có thể bỏ qua minh hộ phân thân. Minh Hổ phân thân, mới là Minh Hổ Liệt Thiên kiếm chân chính phân thân hình thái. Về phần Minh Hổ phân thân sẽ có hồn bạo chi linh, cũng căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Lịch Thiên phàm thần hồn, ngược lại sẽ như bị nhiều tự mệnh lệnh thiên thai cự thú mượn dạng, đáng sợ cường đại đôi này Lịch Thiên phàm mà nói, hiệu quả tốt hơn ngươi vừa tới thiên giới, dùng chính là Lịch Thiên phàm danh tự, thậm chí ngay cả hắn gia nhập thôn Thiên Ma tông trước đó lý Hắc hổ danh tự đều dùng. Giang Thanh Nguyệt có chút cổ quái nhìn xem Trương Thành, ngươi đi tham gia Chư Thiên sân thi đấu, sẽ không dùng cũng là hắn danh tự đi. Trương Thành ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi môi lai, Đây chính là ngươi đối với hắn không chết cửu mệnh Minh Hổ Tiên Phong hào cảm thấy hứng thú nguyên nhân sao? Giang Thanh Nguyệt nhìn xem Trương Thanh, buồn cười đạo, ngươi luôn nói hắn cổ thả, ta nhìn ngươi mới là nhất cổ thả. Cái này nếu là biến thành người khác, không có Thanh kiếm kia, ai chịu nổi ngươi hành hạ như thế? Chương 545, yêu cầu thần cổ. Chương 545, yêu cầu thần cổ. Cổ Hoang vực, mê vụ chi thành, Tiêu Diêu khách sạn. Trong đại đường, Trương Thanh cùng Triệu Phù Sinh nhàn trò chuyện đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có phong hào. Trương Thanh nhìn xem một bộ tiểu nhị ăn mặc Triệu Phù Sinh, người ngay cả tam trưởng quý đều không có lăn lộn đến đều là phụ vân tôi. Triệu phụ sinh cũng không thèm để ý, cho Trưởng Thanh dâng trà đằng sau, liền trực tiếp ngồi ở trường thanh bên cạnh, lại nói, tiên chi phong hào vậy cũng là đánh ra tới, ta không thích chém chém giết giết. Đương nhiên, Lịch Tiên phàm không tính, hắn là bị đánh ra tới. Triệu phụ sinh cười lên ha hả, chuyện này lúc nào nói, hắn lúc nào nhịn không được. Trưởng Thanh sáng lập Thanh Huyền Tiên không thể siêu việt quyết tuyệt, nhưng từ một phương diện khác tới nói, Lịch Tiên phàm cũng đồng dạng làm được. Nói, Triệu phụ sinh nghĩ tới điều gì? Thấp giọng nói, ngươi cùng Giang Nguyệt Tiên là quan hệ như thế nào? Cái gì quan hệ thế nào? Trưởng Thanh không hiểu nhìn xem Triệu phụ sinh ngươi tại lẽ tránh. Xem ra, quan hệ không tầm thường. Triệu Phù Sinh trực tiếp xác định. Trương Thanh sạm mặt lại, hắn biết Triệu Phù Sinh kỳ thật cũng rất tinh minh. Lưu Vân Đại Lục đằng sau, mặc dù hắn cùng Triệu Phù Sinh bọn người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng những năm gần đây, bọn hắn trưởng thành cũng đều hết sức nhanh chóng. Nói câu công đạo, cho dù là đem Triệu Phù Sinh bọn hắn đặt ở Chư Thiên sân thi đấu thiên giới các đại biểu bên trong, bọn hắn cũng sẽ không ăn thiệt tỏi ăn thiệt tỏi cũng ăn chính là tiên bảo, tiên pháp thua thiệt mà long quyết tu luyện, chỉ bằng Hắc Nguyệt Tiên thảo cũng không thể hoàn toàn giải quyết. La Giang Thanh Nguyệt nói cho ta biết phương pháp, trên cơ bản là tương đương cho ta một bộ mới tiên pháp. Ta đang suy nghĩ, nàng vì sao lại sẽ thành dạng này đối với ta, hiện tại xem đúng ra, là yêu hay yêu cả đường đi. Triệu Phù Sinh biểu lộ ý vị sâu xa nhìn xem Trường Thanh dịu dắt tiểu bối, là mỗi một cái tiên đạo cường giả tình cảm, cái này rất bình thường. Trường Thanh lui bài. Triệu Phù Sinh nghe được Trường Thanh lời nói, không khỏi nhíu mày. Trường Thanh còn muốn nói nữa, Triệu Phù Sinh trực tiếp bưng khay lên đi, hồ đồ khó được, cùng ngươi dính líu quan hệ, phức tạp lại nhiều dài mấy cái đầu góc đều như thế đau đầu, ta vẫn là không nghe tốt. Triệu Phù Sinh nói xong lại bổ sung một câu, đối với ta mà nói, ngươi đánh ai ta liền theo đánh ai, đơn giản lại bất lo. Trưởng Thanh hai mắt khẽ đảo, đây quả nhiên rất Triệu Phụ Sinh nếu như Trưởng Thanh lời mới vừa ra miệng. Triệu Phụ Sinh trực tiếp đánh gãy, ta tại học ngươi, chúng ta mấy cái đều tại học ngươi. Như vậy ta liền dùng ta học được, đến nói với ngươi. Triệu Phụ Sinh thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy cao thâm mặt chắc, trong giọng nói có một loại khó nói nên lời kiệt ngạo tùy tiện, đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Trưởng Thanh hạ to miệng, ta là cái dạng này sao? Nương theo lấy Trưởng Thanh kinh ngạc, Triệu Phụ Sinh cười rời đi. Trưởng Thanh lại là minh bạch, Triệu Phụ Sinh tại Tiêu Diêu khách sạn, sợ là biết không ít tin tức ngầm. Dù sao nơi này cũng là Thiên Thai thương hội cứ điểm. Triệu Phù Sinh khả năng đoán được Trưởng Thanh nói nếu như hắn không muốn đem chuyện này bày ở bên ngoài, nhưng hắn lại cấp ra minh xác trả lời chắc chắn. Trưởng Thanh cầm chén trà, nhìn xem trong chén trôi nổi tiêu giao trà lá trà, tựa hồ so tam giới sơn tiêu giao trong thành tiêu giao trà còn muốn tự tại. Trưởng Thanh nhìn xem bận chức bận sau Triệu Phù Sinh, đây mới là tiêu diêu khách sạn tự tại tiên, tiêu diêu tiên dáng vẻ. Trưởng Thanh đột nhiên nghĩ đến, Triệu Phù Sinh không phải là không có phong hào, bởi vì Triệu Phù Sinh gia nhập tiêu diêu khách sạn, bọn hắn đều có đồng dạng phong hào. Sớm đã tấn thăng tán tiên Triệu Phù Sinh, hắn cũng sớm đã là tiêu diêu tiên. Đang suy nghĩ, một đạo dáng người bước lửa Cỗ áo toga hồng y và bóng hình xinh đẹp hướng phía Trường Thanh đi tới. Khi màn váy, so nguyệt thần không có khả năng gặp người bộ kia không khá hơn bao nhiêu. Sự xuất hiện của nàng làm cả đại đường cũng vì đó làm rạng rỡ, nhiệt độ tựa như cũng tới thang không biết. Vong Nguyệt Tiên, Nguyệt Hồn tộc, Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh, Sư Phi Nhi. Sư Phi Nhi đi vào Trường Thanh bên cạnh bàn, có chút hành lễ. Trường Thanh bất đắc dĩ nói, không cần mỗi lần đều để ta mời ngươi ngồi. Sư Phi Nhi cố chấp ý nguyên các loại Trường Thanh xin mời qua sau, mới bằng lòng tọa hạ. Trên tay của nàng cầm một viên càn khôn giới, đây là vô nguyên tuyệt tộc gần nhất mấy chục năm săn giết hung thú thu hoạch nếu không, giao dịch này vẫn là tôi đi. Sư Phi Nhi mở miệng nói, thú hoạch kỳ thật không có giá trị, đôi này thanh huyền thiên bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là thay hoàng ẩm. Ta đã nói rồi, đối với ta có giá trị. Trương Thanh nói ra, tại ta trước khi phi thăng, thú hoạch giao dịch vẫn như cũ. Sư Phi Nhi khẽ gật đầu, đem càn khôn giới trên bàn đẩy đi qua. Nàng có mấy lời muốn nói, lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói ra, Lịch Thiên Phàm cũng ở ta nơi này mùa không ít thú hoạch. Ngươi một nhà, không cần lưu tâm. Trương Thanh lắc đầu, Sư Phi Nhi nghe, nhưng hiển nhiên không nghe lọt tai ở trong mắt nàng, toàn bộ Thanh Huyền Tiên Liên Trưởng Thanh một người là người một nhà. Nàng mắc kệ Nguyệt Hồn tộc, Nguyệt Ma tộc tộc nhân ý kiến gì hờ người tiên, nàng thậm chí đều không đem hồng nguyệt tiên khi người một nhà. Có thể làm cho nàng cho ra sắc mặt tốt, không phải gặp dịp thì chơi, mà là phát ra từ nội động tâm, cũng chỉ có cái kiết đều được có thể không quan hệ, chờ một lát thật có lỗi có lỗi với Triệu Phù Sinh Vô Nguyệt tộc đã dung nhập Thanh Huyền Tiên, nhưng là tại nguyên bản năm vực ở giữa, hay là Triệu đủ lên án. Sư Phi Nhi có chút che che lấp lấp, đây hết thảy trưởng Thanh kỳ thật lòng dạ biết rõ. Hắn thuận Sư Phi Nhi xin hỏi nói có cái gì biện pháp giải quyết sao? Sư Phi Nhi do dự, cuối cùng vẫn nhắm mắt nói, "Chúng ta muốn tại cổ Hoang vực thành lập thế lực, chỉ bằng mượn tiêu diêu khách sạn nhiệm vụ, không thể cho Vương Nguyệt Thiên mang đến đầy đủ tài nguyên. Mà lại, cái này còn đắc tội Tam giới sơn trung lập tán tu. Nhưng là cổ Hoang vực nguy cơ tứ phía, hung thú nhiều lắm." Trưởng Thành nói ra. Sư Phi Nhi yếu ớt nhìn xem Trưởng Thành, "Cho nên, ta muốn mượn một chút Thanh Thương Thần Trống. Chúng ta tới cổ Hoang vực đại quy mô săn giết hung thú, nếu có Thanh Thương Thần Trống lợi nói, sẽ để cho chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều. Đợi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ tìm tìm một chỗ hiểm địa thành lập thế lực." Ân, không sai quy hoạch. Trường Thanh đồng ý, đưa tay khế đảo, lấy ra thanh thương thần chống đưa tới. Sư Phi Nhi vội vàng lên nửa người, hai tay tiếp nhận, bàn tay nhỏ của nàng dùng sức nắm chặt thanh thương thần chống. Nàng biết, làm nàng cùng bọn hắn thần minh Trường Thanh, đối với nàng cùng bọn hắn hợp lý yêu cầu, khẳng định là hữu cầu tương xứng. Chỉ là, cái này dù sao cũng là tiên bảo, quá mức quý giá. Sư Phi Nhi thậm chí không dám đem tùy tiện thu hồi, chỉ làm một mực hai tay nằm ở, sợ ném đi vậy ta sẽ không cái dậy. Sư Phi Nhi lại cùng Trường Thanh nói chuyện với nhau một hồi, hoặc là dùng báo cáo càng thêm xác thực, sau đó cáo từ rời đi. Trường Thanh trong lòng thở dài, mà lúc này Giang Thanh Nguyệt cũng xuất hiện tại khách sạn Đại Đường Thanh Thương Thần Trống, cứ như vậy cho ra đi. Giang Thanh Nguyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì Trưởng Thanh, mới không ngoài ý muốn ngươi đây là đang gia tăng chúng ta khó khăn trở ngại. Giang Thanh Nguyệt trực tiếp ngồi tại Trưởng Thanh bên cạnh, thương điện vốn là khống chế qua Thanh Thương Thần Trống. Trưởng Thanh lập tức cảm nhận được vô số bắt quái ánh mắt, bắt quái chi hỏa đốt hung mạnh nhất, là bên quẩy hận không thể đem lỗ hai ngã vào Trưởng Thanh bên miệng triệu phù sinh không cần luôn luôn chúng ta chúng ta, chúng ta, chúng ta thật không quen. Trưởng Thanh có chút đau đầu, mặc kệ hắn như thế nào tuấn gì, cái này Giang Thanh Nguyệt luôn có thể rất nhanh tìm tới Trưởng Thanh. Đồng thời theo tới phàm nhân là sẽ động tâm, phàm nhân không cần tổng như thế xoắn xuýt. Giang Thanh Nguyệt nhiều hứng thú nhìn xem Trưởng Thanh không xoắn xuýt, đúng vậy cũng không phải là phàm nhân rồi a. Trưởng Thanh hỏi ngược lại, chuyến ấm nói, Sư Phi Nhi yêu cầu thanh thương thần chống, không phải thay Khương Điển yêu cầu. Giang Thanh Nguyệt lập tức sững sờ Khương Điển có chấp niệm, nhưng ta không biết hắn chấp niệm là muốn giết ngươi hay là muốn làm gì Trưởng Thanh thở dài nói, nhưng là vô nguyên thiên, Sư Phi Nhi bọn hắn. Dừng một chút, Trưởng Thanh mở miệng nói, như thế nói cho ngươi đi, Sư Phi Nhi yêu cầu thanh thương thần chống, không phải muốn đối phó hung thú, mà là muốn đối phó Khương Điển. Giang Thanh Nguyệt lần nữa kinh ngạc. Trường Thanh giải thích nói, ta đi vơ một tiền, có cái thâu thiên đổi tháng kế hoạch, đổi chính là Hồng Nguyệt tiên tháng này. Ý nghĩ của ta kỳ thật rất đơn giản, bởi vì trong mắt của ta, tại không biết gương điền chấp nghiệm là cái gì tình huống dưới, Vô Nguyệt tộc không có khả năng lấy gương điền làm lãnh tụ. Trên thực tế, mặc kệ gương điền có cái gì chấp nghiệm, hắn đều sẽ để Vô Nguyệt tộc lần nữa rơi vào hãm. Thì ra là thế, đây cũng là ngươi nói, chuyện của bọn hắn chính bọn hắn giải quyết." Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói, chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì. Trường Thanh hỏi thẩm vô cực hắn có vấn đề. Ta biết hắn có vấn đề. Vậy ngươi biết hắn có vấn đề gì không? Ngươi biết Khương Điển, là thẩm vô cực chọn chúng thiên giới đại biểu. Thẩm vô cực, từng là tiên vương. Chương 546. Thu tay lại đi, Khương Điển. Chương 546. Thu tay lại đi, Khương Điển. Trương Thanh hơi kinh ngạc, hắn đoán được thẩm vô cực đến từ thiên ngoại thiên tiên giới, nhưng hắn coi thường thẩm vô cực lai lịch. Có thể chọn chúng thiên giới đại biểu, tham gia chư thiên thi đấu tiên vương, cũng không phải bình thường tiên vương. Tiên đế tự có đánh cờ, thiên vương càng có tranh phong. Nguyệt thần điện bên trong những tiên vương kia, đều là tương lai tiên đế. Chỉ là bởi vì Khương Điển, liền tự nguyện từ bỏ đế cảnh, tại Thanh Huyền Thiên Nghiên lặng vào năm Một vạn năm thời gian, như Thẩm Vô Cực không có hạ giới, hắn sớm tấn thăng tiên đế, thậm chí, đã bảo tiên đế hàng ngũ, cũng có thể là có vị trí của hắn. Xem ra Khương Điền mặt chang mảnh vỡ là Thẩm Vô Cực cho, Khương Điền có thể dẫn dắt vô một tiên, cũng là Thẩm Vô Cực ở sau lưng giúp đỡ. Tiên Vương có năng lực như thế. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem Trưởng Thanh vẻ giận mình, giải thích nói, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua Thẩm Vô Cực, thế là ta tìm kiếm trước kia ký tự ảnh lưu niệm. Trưởng Thanh cho Giang Thanh Nguyệt rót chén tiêu giao trà, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, uống trà đi, trà này rất tốt. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem trong chén chập trùng không chừng lá trà, nhìn như tự tại tự do, cũng là bị chén trà một mực giam cầm ngươi cuối cùng sẽ đem ngươi hướng phương diện tốt muốn, mặc kệ người kia là ai. Giang Thanh Nguyệt thở dài. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, ngươi có thể chiếu rọi thần hồn, cũng có thể nhìn thấy lòng người bí ẩn nhất nhất âm u một mặt, thậm chí ngay cả kính tượng thần hồn chính mình cũng không có ý thức được vực sâu. Dừng một chút, Trưởng Thanh nói ra, tặng ngươi một câu nói. Lời gì? Con ngươi tại nóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nắm nhìn ngươi. Giang Thanh Nguyệt trong lòng một cái giật mình, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mê vụ chi thành bên ngoài, một tòa hiểm trở núi cao. Trên ngọn núi, có hai bóng người ngắm nhìn Mê Vũ chi thành phương hướng thu tay lại đi, Khương Điển. Thẩm Vô Cực khổ thanh nói ra. Một vạn năm thời gian đối với hắn mà nói, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thẩm Vô Cực không phải tư chất muốn trời, hắn quá trình tu luyện kỳ thật rất dài. Khương Điển khuôn mặt càng thêm trẻ, tại Thẩm Vô Cực trong mắt, tựa như thấy được đã từng cái kia không ai bị nổi hàng hái. Chỉ bất quá, Khương Điển tần sắc, lại là tràn đầy tang thương cùng thâm trầm nên kết thúc. Khương Điển chậm rãi nói ra, Thẩm Vô Cực cau mày người đã giải thoát, ngươi không phải không chết không thể. Ngươi không cần đến giống không trang tộc Hồng Nguyệt thập nhị đem một dạng thẩm vô cực thanh niên nặng nề. Hắn vẫn luôn khuyên Khương Điển, có thể một mực không có cơ hội. Hắn coi là, trưởng thành đi một chuyến Vô Nguyệt Thiên sau, cơ hội tới. Nhưng hắn phát hiện, Khương Điển vẫn không có thay đổi chút nào. Khương Điển gạt ra nụ cười khổ sở, ngươi năm đó hỏi qua ta, phải chăng có thể kiên trì? Ta muốn, hiện tại ta chính là câu trả lời tốt nhất. Ngươi đã từng cũng hỏi qua ta, phải chăng hối hận? Hiện tại ta, có thể cho ngươi đáp án. Đáp án của ta là, hối hận, rất hối hận. Thẩm Vô Cực sững sờ. Khương Điển lại nói tiếp, cho dù Vô Nguyệt Thiên có tương lai, ta vẫn như cũ hối hận. Nhưng mà, ta nhưng như cũng muốn làm như thế. Đây không phải lỗi của ngươi." Thẩm Vô Cực lớn tiếng nói. Khương Điển lắc đầu, nói chư tiên trong sân đấu chết mất những người kia, cũng sẽ không cho rằng như vậy. Vô Nguyệt Thiên chết mất vô tận sinh linh, cũng sẽ không cho rằng như vậy. Ta cũng muốn không cho là như vậy, nhưng ta không cách nào đối mặt chết đi bọn hắn." Khương Điển quay đầu, nhìn xem Thẩm Vô Cực, dáng tươi cười thản dạng, "Ta biết, đây cũng không phải là nguyệt thần sai. So với ma giới, minh giới, yêu giới, tiên giới đã tốt quá nhiều. Ngươi hỏi qua ta, đến cùng là cái gì chống đỡ lấy ta đích thật là chấp niệm, mà lại là lấy giết nguyệt thần là chấp niệm." Không nên cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì ta giống như ngươi, cho tới bây giờ đều không có cảm thấy Vô Nguyệt Tiên sẽ có tương lai. Thẩm Vô Cực ngắt lời nói, "Có thể ngươi cũng không nên tiếp tục dẫn dắt Vô Nguyệt Tiên và Trạm Thanh Huyền Tiên. Ngươi không cần buộc trưởng thanh tự mình động thủ giết ngươi." Khương Điển trầm mặc, hắn nhìn xem mê vụ chi thành phương hướng, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, "Kỳ thật, ta vốn không dùng cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nhưng ta không nói, không chiếm được giải thoát không phải ta, mà là ngươi." Ta. Thẩm Vô Cực vì đó ngẩn ngơ ngươi cho rằng, ta muốn bằng vào ta chết, đến kết thúc hết thảy, đúng không? Chỉ có ta chết đi ngươi mới có thể trở lại tiên giới, ngươi biết, ta sẽ không cùng ngươi đi. Trên thực tế, ta nguyên bản đích thật là tính toán như vậy. Thế nhưng là, ta có trách nhiệm để cho ta chống đến hiện tại. Khương Điền lời nói lửa quãng, cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta cho ngươi biết hết thảy, chỉ là muốn để cho ngươi không cần chờ đến sau khi ta chết lại rời đi. Bởi vì, ta sẽ không chết. Ngươi sẽ không chết. Thẩm Vô Cực lông mày vận ở cùng nhau, hắn chỉ vào Mê Vũ Chi Thành, mở miệng nói, ngươi biết Trưởng Thành cùng Giang Thanh Nguyệt ngồi cùng một chỗ ý vị như thế nào sao? Ta biết." Khương Điền gật đầu nói, ý vị này, bọn hắn gần như là vô địch. Trên đời này rất khó có người là bọn hắn đối thủ. Gần như, rất khó. Thẩm Vô Cực phảng phất nghe được trò cười, bọn hắn nhất định là vô địch, trên đời này không có bất kỳ người nào là bọn hắn đối thủ, bất luận kẻ nào. Ta có chấp niệm." Khương Điển đột nhiên lại lặp lại một câu. Thẩm Vô Cực nghi ngờ nhìn về phía Khương Điển. Khương Điển nói thẳng, "Ta chấp niệm là giết Nguyệt Thần, không phải chỉ giết nàng kim tựa." Thẩm Vô Cực trong lòng căng thẳng, thế nhưng là Tiêu Phong đã phi thăng, ngươi không có mặt khác giúp đỡ. Cho dù Tiêu Phong không có phi thăng, ngươi cùng Tiêu Phong cùng một chỗ, cũng không phải hai người bọn hắn đối thủ." Thẩm Vô Cực liên tục nói ra trợ thủ của ta, không phải Tiêu Phong Khương Điển chưa hề nói người kia là ai, Thẩm Vô Cực cũng đoán không được người kia là ai. Hắn từ Khương Điển trong ánh mắt, cảm nhận được Khương Điển ý chí kiên định, cái này khiến Thẩm Vô Cực cảm thấy, Khương Điển thay đổi. Hiện tại Khương Điển, như là một đầu thiên thai tự thú, trong ánh mắt chấp niệm, làm cho Thẩm Vô Cực cảm thấy sợ sợ hùng nguyệt thập nhìn đem, đốt hết hết thảy, hóa thành tro tàn. Mà ta, cũng giống như thế. Khương Điển tựa hồ biết Thẩm Vô Cực đang suy nghĩ gì, chậm rãi nói ra, chỉ bất quá, ta có trách nhiệm, ta, chỉ còn lại có trách nhiệm. Thẩm Vô Cực toàn thân chấn động mạnh mẽ, trên người hắn lông tơ loe sáng. Trương Thanh giải cứu Vô Nguyệt Tiên, Đôi này Thương Điển mà nói, lại là để Thương Điển gãy mất tất cả hắn ban sơ tưởng niệm. Bởi vì Vô Nguyệt Tiên có hy vọng, có tương lai, chỉ còn lại có trách nhiệm hiện tại Thương Điển, căn bản liền sẽ không xen vào nữa Vô Nguyệt Tiên chết sống. Đúng là mỹ mại lại hoang đường. Thần Vô Cực thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng trở nên lạnh nhạt lại sâm nhiên hoàn toàn chính xác, là nên kết thúc. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, thu tay lại đi, Thương Điển. Thần Vô Cực ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Thương Điển lại là không hề sợ hãi, bình thản hỏi, như biết hôm nay kết quả, phải chăng còn sẽ làm ra năm đó lựa chọn? Một vạn năm này, đối với ngươi mà nói Đây tính toán là cái gì? Ngươi, phải chăng hối hận? Thẩm Vô Cực tâm tình phức tạp, cuối cùng chuyển hóa làm sát ý ngút trời. Sát ý của hắn làm cho cổ Hoang vực Thiên băng địa liệt, tại phía xa mê vụ chi thành tán tiên cũng cảm nhận được khó tả sợ hãi. Thẩm Vô Cực không có trả lời, nhưng Khương Điển lại nói, kỳ thật, đây không phải ta muốn hỏi vấn đề của ngươi, không phải ngươi muốn hỏi vấn đề. Thẩm Vô Cực cau mày, đó là ai? Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ đằng xa vang lên là ta. Có thể ngay sau đó, Thẩm Vô Cực trong lòng liền dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Một đạo kiếm quang hóa thành vạn trượng kiếm khí, quét ngang dãy núi. Giữa như khai thiên tích địa, bổ chúng thẩm vô cực bà vai. Thẩm vô cực suýt nữa bị một kiếm này chém thành hai đoạn, hắn thi triển tiên pháp vẫn không thể ngăn bên dưới một kiếm này. Hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia, con ngươi của hắn nheo lại. Hắn không thể tin được, trên đời này có bắt chuyển tán tiên có thể như vậy làm bị thương chính mình. Hắn không thể tin được, cái này hướng chính mình chém ra một kiếm, là Thanh Vân Tiên. Vậy mà, là ngươi. Chương 547. Xin mời Hồng Nguyệt Tiên chịu chết. Chương 547. Xin mời Hồng Nguyệt Tiên chịu chết, Đông Phương Lan cầm kiếm mà đứng, rõ ràng xa cuối chân trời có thể theo kiếm khí biến mất, thân ảnh của nàng đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Vô Cực trước mặt hắn. Không? không có khả năng. Cho dù vết thương đau nhức kinh liệt, cái kia cực hạn kiếm ý làm cho Thẩm Vô Cực khó mà nhanh chóng gọi hắn, Thẩm Vô Cực như cũng không tin trước mắt phát sinh hết thảy. Từ Đông Vương Lan vô cùng dồn chi đạo phong hào thanh vân tiên bắt đầu, Thẩm Vô Cực trong lòng liền từ đầu đến cuối có một cái suy đoán lớn mật, hắn khó mà đối mặt. Hắn không thể tin được trước mắt Đông Vương Lan chính là thật Thanh Vân Tiên. Hắn không có khả năng tiếp nhận như vậy Thanh Vân Tiên, nhìn xem chính mình giống nhìn người chết. Thanh Vân Tiên, muốn giết mình. Vì cái gì? Ta muốn không đến ngươi muốn giết ta lý do. Thẩm Vô Cực giận nan nói: "Thiêu Phong ngươi cũng không giết, ngươi giết ta?" Thẩm Vô Cực trong mắt dần dần nổi lên tơ máu, hốc mắt của hắn cũng bắt đầu hồng nhuận. Thanh Vân Tiên, đối với rất nhiều tiền đế, tiên vương mà nói, đều là như là tiến ngưỡng tồn tại. Trải qua vô số tuyết nguyệt, con đường tu hành dài dằng dặc Thẩm Vô Cực, đối với cái này có càng sâu tán động. Giờ này khắc này, cái này không khác tiến ngưỡng sụp đổ, cái này khiến Thẩm Vô Cực đã từng tin tưởng vững chắc hết thảy, tin tưởng vững chắc thiên đạo, toàn bộ sụp đổ. Đông Vương Lan không có giải thích, nét mặt của nàng cũng không lạnh nhạt, ngược lại có loại nhẹ nhõm, vui vẻ, trong lòng của nàng có chuyện vui, hiển nhiên trước mắt đây hết thảy Dưới cái nhìn của nàng, căn bản không có coi ra gì Đông Phương Lan nhìn về phía Mê Vũ Chi thành phương hướng, trong ánh mắt có loại hoài niệm. Nàng lại quay đầu nhìn về phía cổ hoang vực chỗ sâu, tựa như đang đợi cái gì. Cuối cùng, nàng nhiều hứng thú đánh giá Khương Điển cùng thầm mộ cực, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nhất định hối hận chọn chúng Khương Điển, bởi vì một vạn năm này." Nhưng lạ, nếu như ngươi biết, cuối cùng sẽ có Trường Thanh Cứu Vô một tiền, trời xui đất khiến lại chặt đứt Khương Điển tất cả chói buộc hắn tưởng niệm, mà dẫn đến Khương Điển chỉ còn lại có trách nhiệm, nhượng liền bi kịch. "Ngươi, phải chăng hối hận trợ giúp Khương Điển?" Đông Phương Lan vẫn đệ, so Khương Điển đại mà hỏi ra càng thêm kĩ càng. Thẩm Vô Cực trong lòng chập trùng công trường, hắn không biết lúc này Thanh Vân Tiên đến cùng là trạng thái gì. Hắn phát hiện, hắn đối với Thanh Vân Tiên trước kia nhận biết, cùng hiện tại Thanh Vân Tiên nhìn về phía mình ánh mắt, cùng hiện tại Thanh Vân Tiên ngữ khí, tất cả đều không tương xứng. Thẩm Vô Cực căn bản không nghĩ ra, ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ, hắn chỉ có thể đem đây hết thảy không hợp lý, quy tội một nguyên nhân. Vô tự ta hối hận, rất hối hận. Thẩm Vô Cực tối đầu, hắn nắm chặt nắm đấm a. Đông Vương Lan tựa như nghe được làm nàng ngoài ý muốn trả lời, ánh mắt của nàng lơ đãng liếc mắt hướng điền. Tựa như nàng đã từng từng chiếm được vấn đề này đáp án nhưng là Ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy." Thẩm Vô Cực tiếp tục nói A Đông Phương Lan lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Thẩm Vô Cực trầm giọng lại hỏi một câu, "Vì cái gì?" Đông Phương Lan há miệng muốn nói, muốn nói lại tôi, nàng vẫn không có trả lời. Tại Đông Phương Lan xem ra, Thẩm Vô Cực rất đận. Bằng không thì cũng sẽ không ở tại Thanh Huyền Tiên nhất và năm. Nói cho Thẩm Vô Cực kỳ thật cũng không có gì, thế nhưng là, một khi Thẩm Vô Cực biết cái kia trưởng thanh là người nơi nào, một chút dấu vết để lại, cũng có thể làm cho hắn thôi diễn ra toàn bộ ván cờ. Thế gian này, lại không người thứ hai như nàng như vậy hiểu rõ Trường Thanh. Cho dù là thật có thể tiên đoán tương lai tiên diễn tiên đế, cũng không sánh nổi Trường Thanh. Huống chi, còn có một cái không kém là bao nhiêu Giang Thanh Nguyệt trở về đi, về nguyên nên trở về địa phương. Đông Phương Lan lẳng lặng nói ra. Thẩm Vô Cực trong lòng lần nữa sinh ra kinh ngạc cảm giác. Rõ ràng Đông Phương Lan nhìn xem chính mình giống như là nhìn xem người chết, thế nhưng lại ý tứ này lại là lại không giết chính mình. Thẩm Vô Cực luốt ve trên bờ vai suit nữa đem hắn chém thành hai đoạn vết thương, một kiếm này, tựa hồ vốn là không muốn giết chính mình. Thẩm Vô Cực đầu óc rất rất loạn, hắn hiện tại thậm chí cũng không biết hắn nên suy nghĩ gì vấn đề. Dung một nồi bột nhão để hình dung Hắn cũng không biết cái nỗi này bột nháo là dùng cái gì hầm Đông Phương Lan nhíu mày nhìn xem Thẩm Vô Cực, nhịn không được nói ra, Giang Thanh Nguyệt truy cầu tâm linh thuần túy, là có nguyên nhân, ngươi cùng với nàng học. Tất cả tiên vương toàn tính cả, lại tìm không ra so ngươi còn đận. Ta rất hiếu kỳ, lấy ngộ tính của ngươi, ngươi là thế nào tấn thăng tiên vương? Đông Phương Lan thở dài, Thẩm Vô Cực toàn thân lắc một cái, hắn chỉ biết là đầu gốc của hắn loạn hơn nhiều như vậy đỉnh cấp tiên pháp ngươi không tu, hết lần này tới lần khác muốn tự sáng tạo đại tự tại tiêu giao tiên pháp. Nhiều như vậy cường tuyệt đại đạo ngươi không đi, hết lần này tới lần khác đi một đầu chung dung chi đạo. Vô Nguyệt Tiên va chạm Thanh Huyền Tiên. Ngươi vốn có thể đứng tại đại nghĩa phía trên, lấy Ma Linh Bí Pháp đem toàn bộ Vô Nguyệt Thiên thôn vệ, hoặc là nhậm do Vô Nguyệt Thiên va chạm, mà rảnh càng lớn lợi ích. Ngươi là Tiên Vương, loại này Ma Linh Bí Pháp ngươi cũng biết, ngươi cũng có biện pháp đoạt tới tay. Ta rất hiếu kỳ, ngươi liền không có nghĩ tới vấn đề sao này? Độc Vương Lan liên tục hỏi ta chính là Tiên đạo tu sĩ. Thẩm Vô Cực cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ta chính là Đường Đường Tiên Vương. Hắn không thể nào tiếp thu được Thanh Vân Tiên có thể đem Ma Linh Bí Pháp như vậy tùy ý nói ra, hắn không thể nào tiếp thu được Thanh Vân Tiên có thể nhẹ nhàng như vậy quyết đoán vô tận sinh linh tính mệnh đây không phải hắn cho là Thanh Vân Tiên. Cảm giác này để Thẩm Vô Cực mao xương sợ hãi. Hắn càng thêm khẳng định, chỉ có vô tự mới có thể để cho Thanh Vân Tiên biến thành dạng này, Đông Phương Lan rất hài lòng thẩm Vô Cực trả lời chắc chắn, ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía cổ Hoang vực chỗ sâu. Nàng hơi có suy tư, nâng lên kiếm liền hướng phía phương hướng kia bộ da vạn trượng kiếm khí ngươi không đi, ta thế nhưng là thật sẽ giết ngươi. Đông Phương Lan mỉm cười. Thẩm Vô Cực, Khương Điển đều không có phát hiện, nàng một kiếm này, giống như là tiên nhân chỉ đường. Thẩm Vô Cực thần sắc dãy rủa, hắn nhìn về phía Khương Điển, nói ngươi bị lợi dụng. Ta biết. Khương Điển bình tĩnh nói ra. Nhưng ta chấp niệm nói cho ta biết, chỉ có bị lợi dụng mới có thể giết chết Giang Thanh Nguyệt. Thế nhưng là giết chết nàng đằng sau đâu? Thẩm Vô Cực tiếp tục gầm nhẹ đây không phải là ta suy tính vấn đề. Khương Điển chậm rãi lắc đầu. Thẩm Vô Cực trong lòng lạnh một đoạn. Hắn biết, Khương Điển hoặc là chết tại giết Giang Thanh Nguyệt trên đường, hoặc là giết Giang Thanh Nguyệt đằng sau, như là Hồng Nguyệt thập nhị đem mở dạng, đốt thành tro bụi, lại không cho Tản Đồng Phương Lan nhìn về phía Thẩm Vô Cực ánh mắt có chút thất bỏ. Nàng biết Thẩm Vô Cực rất đẫn, nhưng không nghĩ tới đẫn như vậy. Những người khác không nhìn ra vấn đề, cái này từ trước đến nay Khương Điển ở chung một chỗ. Còn trọn vẹn ở một vạn năm thâm vô cực cũng nhìn không ra đến. Hiện thực luôn luôn tràn ngập bất đắc dĩ. Đông Phương Lan nhiều có thâm ý, nhưng nàng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, nàng trong thần niệm cảm nhận được số lớn tán tiên đến, nàng lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt đông. Thùng thùng, đông đông đông. Khi thanh thương thần cổ thanh âm vang lên, từ mới đầu do dự bất định, đến sau cùng kiên định phi thường, dày đặc như mưa tiếng trống trận, làm cả cổ hoàng vực sôi trào lên. Làm cho những cái kia nâng lớp lo sợ, hiếu kỳ lại không dám đến đây mê vụ chi thành tán tiên bọn họ, càng thêm kinh ngạc ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trên tường thành đứng đấy đạo thân ảnh kia. Trống trận này Không nên tại trường thành trông tại sao? Làm sao tại cổ hoang vực chỗ sâu vang lên. Đúng lúc này, một đạo yêu kiều, theo tiếng trống trận, truyền khắp tứ phương không chăng tộc trưởng tay áo, "Sư phi mà, xin mời." Hồng Nguyệt Tiên chịu chết. Giờ khắc này, toàn bộ Mê Vũ Chi Thành, càng là kinh hô không ngừng. Chương 548. Tiết điểm thời gian sớm. Chương 548. Tiết điểm thời gian sớm quả nhiên bị ngươi tính trúng. Mê Vũ Chi Thành trên tường thành, Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Trường Thành. Nhưng Trường Thành thần sắc, lại có mặt ủ mày chau thế nào? Giang Thanh Nguyệt mở miệng hỏi không thích hợp. Trường Thành trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tâm tình của hắn, Giang Thanh Nguyệt hơi có cảm thụ, Giang Thanh Nguyệt ngược lại trong lòng căng thẳng, bị Trường Thanh càng thêm nặng nề đến cùng chuyện gì xảy ra. Giang Thanh Nguyệt vội vàng hỏi. Giang Thanh Nguyệt biết, Trường Thanh tính sai. Nàng cũng biết, lần này tính sai, đối với Trường Thanh ý vị như thế nào. Cái này có lẽ mang ý nghĩa, cái này lật đổ Trường Thanh tin cậy nhất át chủ bài. Cuối cùng át chủ bài. Sớm, không nên sớm như vậy. Trường Thanh tự lẩm bẩm, hắn phát động tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một dốc chiêm bao tiến hành thôi diễn, nhưng là làm sao thôi diễn, cái này thanh thương thần cổ đều không nên ở thời điểm này vang lên. Khương Điển trước đó cùng Tiêu Phong liên thủ lúc Nói qua muốn kéo dài đến ta tấn thăng bắt chuyển tán tiên. Dù là Tiêu Phong phi thăng, tại ta tấn thăng bắt chuyển tán tiên trước đó, Khương Điền sẽ không cũng không nên sẽ có bất kỳ động tác gì. Không chống độc, bọn hắn càng cần hơn thời gian. Hiện tại đối với Khương Điền độc thủ, không khác sẽ tạo thành tổn thất càng lớn hơn thương. Sư Phi Nhi không thể lại cho phép như vậy tổn thương, mà lại nàng nhất định sẽ tự tuyệt ta trực tiếp xuất thủ giúp đỡ. Trương Thanh Lời nói nhìn như lộn xộn, nhưng Giang Thanh Nguyệt lại làm rõ suy nghĩ Nguy Lai, ngươi tấn thăng bắt chuyển tán tiên tốc độ trở nên chậm, là chuyện như vậy, ngươi tại Vi Sư Phi mà tranh thủ thời gian. Giang Thanh Nguyệt mở miệng hỏi. Trương Thanh nhẹ gật đầu. Giang Thanh Nguyệt lại là hô hấp trở nên nặng nề, lấy nàng cách nhìn, trưởng thành suy luận không chê vào đâu được. Hiện tại cho dù là dưới cái nhìn của nàng, chống trận này vang lên, cũng không hợp lý. Thậm chí, không trang tộc đều không có đầy đủ thời gian đi cảm ngộ khống chế thanh thương chống trận, cái này, quá vội vàng. Giang Thanh Nguyệt cũng bắt đầu suy tư. Theo thời gian chậm rãi qua đi, tiếng chống trận càng phát ra vang dội. Mê vụ chi thành trên tường thành, bình thường tán tiên, không minh cảnh tu sĩ, nhao nhao lui xả chút. Bởi vì Mê vụ chi thành trên tường thành, xuất hiện từng vị tên cực nhất thời cường đại tán tiên. Những người này, từng tại Trường Thanh khi trở về, tham gia trận tiệc bữa tối cuối cùng. Hoa Đào Tiên, Diểu Minh Tiên, Minh Hồ Tiên, Tiêu Dao Tiên triệu phụ sinh bốn, còn có họ Nam cung Yêu Tuyết, Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh bốn, còn có Bất Quy Sơn trắng chín mỹ, thậm chí ngay cả chưa từng chiến tích Bạch Tiểu Nhã cũng leo lên tường thành. Khi U Minh thần quang chiếu sáng nửa bên mê vụ chi thành, lúc đó chưa từng xuất hiện tại bữa tối cuối cùng bên trên hai vị tán tiên cũng xuất hiện. Ma đạo thư sinh, Hà Khanh, Bạch cốt phu nhân, Tiêu Huyền nhìn nếu không phải hai ta một mực đợi tại cổ hoàng vực phía dưới quỷ vực, lần này sợ là lại phải bỏ qua. Hà Khanh mở miệng nói trưởng thanh đại nhân bận rộn như vậy cũng không thể đều khiến hắn tìm đến chúng ta thiên vị. Tiêu Huyền Nhi giúp vào Hà Khanh bả vai, mở miệng nói, trưởng thanh đại nhân cũng thật là, đều đi qua mấy trăm năm, hắn vẫn là như cũ. Hà Khanh tràn đầy sùng bái nói ra, đây mới là trưởng thanh đại nhân. Trưởng thanh đại nhân một mực là trưởng thanh đại nhân. Phạm La Hà Khanh dám như thế xách chữ trưởng thanh bên ngoài danh tự thứ hai, đều không thiếu được bị Tiêu Huyền Nhi chấp hành ra pháp. Thế nhưng là, danh tự này là Trưởng Thanh. Hai người làm bạn đi tại mê vụ chi thành trên đường cái, mặc dù hai người bọn hắn chỉ có thất truyền tán tiên chi cảnh, thế nhưng là dù là bắt truyền tán tiên nhìn thấy bọn hắn cũng muốn đường vòng mà đi. Chính như Lịch Thiên Phàm bị đánh ra phong hào, quỷ vực Cửu Yên bên trong, Diễn Quỷ Tông cũng là bởi vì bị đánh mà hùng bá quỷ vực đôi này mà quỷ quấn lữ đáng sợ, cho dù là tại Nam vực Từ lâu truyền khắp. Hai người chỉ cần cùng một chỗ, cảnh giới của bọn hắn liền muốn tăng thêm một cảnh giới đương nhiên, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có tách ra qua. Cái này cũng chưa tính trừ hai người bọn họ bên ngoài chiến lực. Bọn hắn thoạt nhìn là hai người, nhưng kỳ thật không chỉ, xa xa không chỉ. Đến cùng là nơi nào giả sai? Trương Thanh vẫn như cũ trầm tư, nương theo lấy thanh thương thần cổ tiếng vang, suy nghĩ của hắn cũng lộn xộn đứng lên. Giang Thanh Nguyệt có chút bận tâm trưởng thành, nàng vẫn cho rằng trưởng thành tay cầm cả khuôn, không nghi tới, trưởng thành cũng có như thế thời điểm. Triệu Phù Sinh bọn người leo lên tường thành sau, lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Nhưng Triệu Phù Sinh nhìn ra tất cả mọi người đáy mắt ngoài ý muốn, cùng chính hắn một dạng. Bọn hắn đều cho rằng, tiết điểm thời gian này không thích hợp. Hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện trưởng thành phát hiện điểm này. Rất nhanh, trưởng thành thở dài một cái một hơi nghi thông suốt. Giang Thanh Nguyệt dần mình, nàng nghĩ đến trưởng thành cái kia tấm thứ 3 ác chủ bại không có. Trưởng thành lắc đầu. Câu trả lời này, làm cho Giang Thanh Nguyệt, khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Trường Thanh Du Bài, nói nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, không có người có thể tính hết tất cả, chúng ta chỉ cần đối mặt liền có thể, mặc kệ đến sẽ là cái gì. Không biết là đáng sợ, nhưng tương tự, không biết mới càng có ý định hơn nữa. Trường Thanh lời nói khiến cho mọi người thần sắc chỉ tệ, rất nhanh, mọi người đều đều đối mặt nở nụ cười. Quả nhiên, cái này rất giải sành. Giang Thanh Nguyên cũng là trong lòng hơi có xúc động, Trường Thanh hoàn toàn chính sắc cùng người bình thường không giống với, loại tình huống này, vốn nên tiêu cực, khả Trường Thanh lại dám ba câu, khơi dậy tất cả mọi người càng lớn đấu chí, cũng cho tất cả mọi người càng đầy lòng tin. Như vậy, con đường phía trước Còn có thì sợ gì? Nếu thật là có thể tính toán tường tận hết vậy, Giang Thanh Nguyệt cảm thấy, ngược lại không bằng hiện tại càng có niềm tin. Cổ Hoàng vực bên trong đại đạo mê vụ bị Đông Phương Lan một kiếm chém ra một đầu thông thiên đại đạo. Tiếng trống trận vang lên, để Khương Điển cũng làm cho Thẩm Vô Cực cảm thấy ngoài ý muốn. Khi thông thiên đại đạo bên trong đi ra từng đạo không chăng tộc thân ảnh lúc, trong lòng bọn họ càng thêm ngoài ý muốn. Bọn hắn càng lại cho là, hiện tại, Sớm Đông Phương Lan không có đi nhìn Sư Phi Nhi bọn người, mà là ngẩng đầu nhìn phương hướng mới. Phương hướng kia, không ai lưu ý đó là không ngừng đến gần không chăng trời phương hướng các ngươi còn không biết Vô Nguyệt Thiên chính tại tiếp tục va chạm Thanh Huyền Thiên, các ngươi vì sao mời ta chịu chết?" Khương Điển mở miệng hỏi. Sư Phi Nhi toàn thân run rẩy kịch liệt, tất cả không chăng tập bọn họ, con ngươi càng thêm đỏ thẫm. Sư Phi Nhi nguyên bản có chút xoắn xuýt, nàng cảm nhận được nơi này thẳm vô cực sắc ý, nàng từ đầu đến cuối do dự, khi nàng quyết định muốn tiếp tục theo kế hoạch làm việc, giàn xuống lúc đến, cái kia Đạo Thông Thiên kiếm khí, lại làm nàng cải biến chú ý đó là Thanh Vân Tiên Đông Phương Lan kiếm khí. Sư Phi Nhi luôn cảm giác Đông Phương Lan nhìn mình thời điểm Giống như là nhìn một người chết, nàng muốn nhắc nhở Trưởng Thành, lại không biết từ đâu mở miệng. Dù sao, vậy cũng chỉ là cảm giác của nàng mà thôi. Nàng đối mặt Trưởng Thành lúc khó xử, không phải muốn mượn thanh thương thần cổ, mà là bởi vì Đông Phương Lan. Nàng nhất định phải sớm xuất thủ, so sánh rất chết khủng điền, nàng càng muốn cho hơn Trưởng Thành có thể biết được hết thảy cần tuân thần minh ý chỉ. Vận mệnh của chúng ta, muốn nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Sư Phi Nhi không có tiếp tục suy nghĩ xấu xa, mà là la lớn. Giờ khắc này, tất cả không trang tộc bọn họ, chiến ý kiên định, bọn hắn vốn là càng tin tưởng Trưởng Thành nếu là không có ta. Các ngươi ngay cả đợi đến Thần Minh Giáng Lâm, cơ hội đều không có. Khương Điển lắc đầu, các ngươi kết quả tốt nhất chính là tại có hạn thời gian bên trong, đi giải cứu càng nhiều tộc nhân, chỉ cần thoát đi cổ hoang vực, liền có thể mạng sống. Sư Phi Nhi nhìn chằm chọc vào Khương Điển, Thần Minh giáo sẽ chúng ta đối mặt, cũng không có dạy chúng dỗ ta trốn tránh. Các ngươi không cải biến được đây hết thảy. Khương Điển bình tĩnh nói, cho dù ta hiện tại chết mất, không chăng trời vẫn như cũ sẽ va chạm Thanh Huyền Tiên. Sư Phi Nhi sắc mặt đột nhiên trắng bệch, sau đó nghiến chặt hàm răng, thanh âm kiên định, theo thần cổ chấn động toàn bộ cổ hoang vực ta nguyện trở thành mới của nguyệt. Vừa mới nói xong, Tất cả nguyên hồn tộc, nguyệt ma tộc lại không phân lẫn nhau, lại không chỉ là lấy đó người như vậy lấy không trang tộc tương sướng. Giờ khắc này, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, vươn xuống hết thể ngăn cách. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, chúng ta nguyện trở thành mới hưng nguyệt. Giờ khắc này, cho dù là Khương Điển, cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Hắn biết, câu nói này ý vị như thế nào. Chương 549, không có khả năng tin tưởng nàng. Chương 549, không có khả năng tin tưởng nàng. Thanh thương thần cổ thanh âm, tại cổ hoang vực kịch liệt vang lên. Từng đầu thiên thai cự thú gào hét, cùng liên tiếp gào hét. Thiên địa linh khí, bắt đầu hung mãnh phun trào. Thông thủ hung uy nương theo lấy các loại thần quang, phái đại đạo mê vụ cũng một trận sôi trào may mắn, hơi sớm. Lúc này sư Phi Mã, thấp giọng tự nói, sau đó vung tay lên một cái, hạ lệnh, giết. Không trang tộc bọn họ không sợ chết xông về khương điển, trong bọn họ tu luyện ánh chăng thần lăng quyết, thân niệm cấu kết thiên địa linh khí, nương tụ các loại tiên pháp hướng phía khương điển mảnh đi. Trong bọn họ tu luyện ánh chăng ma lăng quyết, tựa như từng đầu ra biển tương long, chỉ là trong chốc lát liền bao vây khương điển đã các ngươi đã có giác độ này, như vậy liền để cho các ngươi sớm trở thành hồng mạt đi. Khương điển biểu lộ Không có bất kỳ cái gì bình thường, một màn này làm cho Thẩm Vô Cực lần nữa cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Khương Điển kết động lấy chỉ quyết, trên chín tầng trời, như máu tươi giống như đỏ thẫm sắt thái, giối tung xuống hồng nguyệt tiên pháp. Một vòng huyết nguyệt chấm dãi rơi xuống. Cửu truyền tán tiên uy thế, ầm vang một phát. Không trang tộc tán tiên, chỉ có lục truyền tẢ hữu, đối mặt Khương Điển trực tiếp thi triển lá bài tẩy tiên pháp, bọn hắn không chịu nổi một kích. Không trang tộc bọn họ thân ảnh, bị huyết sắc ánh chăng bao phủ, bọn hắn bị ổn định ở nguyên địa. Bọn hắn cảm giác mình thần hồn tại bị xé rách. Lục thân của mình tại bị vò nát các ngươi cũng sẽ hùng nguyện tiến pháp, có thể các ngươi cho dù thi triển, cũng chỉ có thể dung nhập ta, làm ta trở nên càng mạnh. Cảnh giới chi kém, không phải là của các ngươi tính ngưỡng, khẩu hiệu, ý chí có khả năng vượt qua. Các ngươi căn bản không ngăn cản được ta, các ngươi có thể làm, chỉ là để ngày đó, càng mới đến hơn đến. Khương Điển lẳng lặng nhìn Sư Phi và bọn người. Mặc dù có xanh thương thần cổ giá trị, trong bọn họ đại đa số cũng chỉ có tất chuyển tán tiên chi cảnh. Sư Phi mà nhìn về hướng bên cạnh một tên nguyệt hồn tộc tán tiên, cùng tên kia nguyệt hồn tộc tán tiên đối mặt gật đầu. Trên mặt của hai người đều có kiên quyết chi sắc. Tiên điên nguyện hồn tộc kết động chỉ quyết, lại còn là muốn thi triển Hồng Nguyệt tiên pháp. Các ngươi là muốn dẫn bạo ta Hư Nguyệt." Khương Điển hơi nhướng mày, thở dài, "Ta so với các ngươi hiểu rõ hơn các ngươi, loại này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiêu thân lao đầu vào lửa, các ngươi xác thực có thể dùng thảm liệt đại giới để thủ thắng. Thế nhưng là, các ngươi nếu là sơ tán không trong tộc, dẫn đầu bọn hắn thoát đi cổ hoàng vực, có lẽ có thể sống sót càng nhiều." Sư Phi mà nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cái kia, không phải chúng ta tương lai." Làm lệ nhất tên nguyện hồn tộc tán tiên thân thể, đang chậm rãi bay về phía không trung lúc, thần vô cực lách mình ngăn tại trước người hắn, quát khẽ một tiếng. Đại tự tại tiêu giao tiên pháp. Một cỗ kỳ dị khí thế, bao phủ lại cả phiến thiên địa, cùng thương điền thi triển Hồng Nguyệt tiên pháp uy thế đối kháng. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tự do lực lượng, làm bọn hắn có thể tránh ra khỏi Hồng Nguyệt tiên pháp trói buộc giết người, chỉ có ta đến. Thẩm Vô Cực nhìn chòng chọc vào Khương Điền, nhìn như tiện tay hướng phía Khương Điền bố đại đạo trong sương mù, xông ra một đạo ngản trợ thủ lớn, hướng phía Khương Điền vào đầu đập xuống nhanh. Một tiếng bạo hưởng, một đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Khương Điền không có xuất thủ, nhưng hắn bên cạnh Đông Phương Lan lại rút kiếm nói ngươi đần, ngươi thế nhưng là thật không thông minh. Đông Phương Lan ngữ khí, vẫn như cũ nghiêng ngẫm. Nhẹ nhõm, bộ mặc không trang tộc hiến thân hồn nguyệt, cho dù lực lượng của bọn hắn dẫn bạo không được khương điền tiên pháp, cũng có thể từng bước khống chế quyền chủ động. Ngươi ngăn trở không trang tộc hy sinh, lại là muốn để Vô Nguyệt tiên cảnh đều có thể hơn có thể giáng lâm thanh huyền trời. Thẩm Vô Cực toàn thân siết chặt, tâm thần chấn động mạnh mẽ. Hắn chỉ là một cái thất thân ở giữa, liền lại có một đạo kiếm quang quét ngang mà đến. Thẩm Vô Cực thân thể đột nhiên tựa như phù phong lá liễu, Đông Phương Lan cực hạn kiếm đạo, cường tuyệt vô song, cử thế vô địch, thế nhưng là Thẩm Vô Cực lại là quỷ dị tránh qua, chánh né một kiếm này. Coi như Đông Phương Lan lần nữa hướng phía Thẩm Vô Cực huy kiếm thời điểm, nàng nắm cốt kiếm tay lại bị một cái càng mạnh mẽ hơn tay bắt lại. Trưởng Thanh, khương điện thần sắc biến đổi, hắn vẫn luôn cảm thấy, Trưởng Thanh muốn so Thanh Vân Tiên càng thêm đáng sợ chính bọn hắn sự tình, để bọn hắn tự mình xử lý. Chúng ta cũng có chúng ta chính mình sự tình cần xử lý. Trưởng Thanh mở miệng nói ra Đông Phương Lan không có tránh thoát Trưởng Thanh tay, ngược lại dùng một tay khác vuốt ve hướng Trưởng Thanh gương mặt. Nhưng khi bàn tay nhỏ của nàng còn không có đụng phải Trưởng Thanh gương mặt lúc, Trưởng Thanh lại lảo buông tay lui ra phía sau một bước, Đông Phương Lan có chút thất lạc. Biểu hiện của nàng bị Trưởng Thanh nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Nếu như Trưởng Thanh chưa từng tháng trời trở về, cái kia 100 năm biến hóa Đông Phương Lan là ở vào mê mang trạng thái, như vậy hiện tại Đông Phương Lan cho Trưởng Thành cảm giác chính là thanh tĩnh phi thường thanh tịnh. Thế nhưng là loại thanh tĩnh này lại không bình thường. Từng đạo tán tiên khí tức, tại hiểm trở ngọn núi bốn phía phóng lên tận trời đà hoa tiên bọn hắn chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng thiên thai cự thú, đồng thời một mực chú ý nơi này. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Lan cùng Khương Điền đứng chung một chỗ lúc, bọn hắn biểu lộ khác nhau. So với Đông Phương Lan, bọn hắn càng tin tưởng Trưởng Thành. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận tình huống như thế nào, Trưởng Thành còn chưa mở lời, Đông Phương Lan lại là đột nhiên nói ra, "Trước kia ngươi chê ta quá nhỏ." Hiện tại ngươi chê ta quá giả. Một câu, làm cho Trưởng Thanh mở to hai mắt nhịn. Cũng làm cho chạy tới Giang Thanh Nguyệt trợn mắt hốc mồm ta đến cùng làm thế nào mới có thể có đến ngươi đây. Đông Phương Lan Nhu tình mà cười cười, nàng ánh mắt tựa như nhộn nhạo xuân thủy, một màn này làm cho Giang Thanh Nguyệt đều không thể tiếp nhận ta lúc đầu có một lần cơ hội, cũng chỉ có lần cơ hội đó. Đáng tiếc, Hứa Vân Hinh lúc đó cũng tại. Thế nhưng là, ngươi nếu chỉ đem nàng xem như một bức họa, ngươi cần gì phải để ý nàng có ở đó hay không đâu. Đông Phương Lan nhẹ nhàng hỏi Đông Phương Lan ngửa đầu, có chút thổ tức, Doãn Hồng Liên, Tô sảo sảo Các nàng số khổ, ngươi không đành lòng tiếp tục tổn thương các nàng. Liêu Khinh Mi, ta nói không phải những sự tình này." Trương Thanh vội vàng đánh gãy. Trương Thanh nheo mắt lại, mở miệng hỏi, "Tấm lệnh bài kia là của ngươi?" Đông Vương Lan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí trừ Giang Thanh Nguyệt, không ai biết lệnh bài sự tình, Đông Vương Lan lại có thể đưa ra trực tiếp trả lời, đúng vậy. Đế Vân là người trấn áp. Không sai. Ngươi làm đây hết thảy là ngươi muốn một mình gánh chịu. Kỳ thật ngươi cũng nghi cứu vô một tiền, đúng hay không?" Trương Thanh liên tục hỏi bọn hắn sống hay chết, có trọng yếu không. Đông Vương Lan hỏi ngược lại, Trường Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt liếc nhau, Đông Phương Lan trong mắt có một vẻ tình quan toán hiện. Chính như Thẩm Vô Cực nói tới, Trường Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt cùng một chỗ, ý vị như thế nào? Đông Phương Lan, càng rõ ràng hơn. Nhưng nhiều khi, 1+1 kết quả đã định, chưa hẳn tương đương hai tin tưởng ta, ta mãi mãi cũng sẽ không tổn tự ngươi. Đông Phương Lan ôn nhu nói ra không có khả năng tin tưởng nàng. Giang Thanh Nguyệt vội vàng nhắc nhở, nàng căn bản cũng không phải là cái kia Thanh Vân Tiên. Đông Phương Lan mặt ngoài không vui nhìn xem Giang Thanh Nguyệt, kỳ thật đáy mắt lại ngậm lấy một vòng ý cười, không tin ta, chẳng lẽ tin tưởng người sao? Chương 550. Ai có thể không đầu to? Trong 550, ai có thể không đổ to? Trọng Thương Thẩm Vô Cực, thương thế cũng không khỏi hẳn, hắn cùng Sư Phi mà các loại không chăng tộc cùng một chỗ, cùng Thương Điển triển khai kịch liệt tác chiến. Nếu không có trước đó bị Đông Phương Lan một kiếm suýt nữa chém thành hai đoạn, Thẩm Vô Cực trong lòng nhất định có năm chắc có thể cầm xuống Khương Điển, hắn đương nhiên có thể tin tưởng ta. Giang Thanh Nguyệt lớn tiếng nói vì cái gì? Đông Phương Lan hỏi bởi vì, hắn hiểu ta. Giang Thanh Nguyệt trả lời, làm cho Đông Phương Lan ngoài ý muốn. Rất nhanh, Đông Phương Lan liền muốn minh bạch không sai, hắn là hiểu rõ ngươi. Hắn hiểu rõ thủ đoạn của ngươi, ngươi diện sát qua vô tận sinh linh ủy đi rất nhiều ngày rồi. Hắn hiểu rõ ngươi một mực tại thao túng người khác tư tưởng, tình cảm, đem chúng sinh lựa gạt. Hắn hiểu rõ ngươi, vì đại nghĩa có thể bỏ qua hết thảy, thậm chí là bỏ qua chính ngươi. Hắn hiểu rõ ngươi cùng mặt các hèn yếu người một dạng, dùng quy củ để trốn tránh hết thảy trách nhiệm. Theo Đông Phương Lan lời nói, Giang Thanh Nguyệt sắc mặt càng khó coi, Đông Phương Lan khẽ miệng dương lên, nói mà cái này, không phải là hắn muốn giết ngươi lý do a. Giang Thanh Nguyệt toàn thân rung dậy, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt của nàng đã nhanh muốn mất lý trí vậy ngươi lý do giết ta là cái gì? Giang Thanh Nguyệt giống to ngươi ngay cả kính tượng đều tốt còn sống, ta khi nào giết qua ngươi? Đông Phương Lan lần nữa hỏi lại. Giang Thanh Nguyệt đột nhiên bình tĩnh trở lại, Đông Phương Lan lại là mí mắt không tự chủ nháy lên. Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh biết, Giang Thanh Nguyệt là muốn nhắc nhở chính mình, Đông Phương Lan từng có hai lần hỏi lại. Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Đông Phương Lan, cười khẽ đứng lên, "Kỳ thật, ngươi nói sai." Trương Thanh muốn ngươi xỏ so nói, hiểu rõ hơn ta." A." Đông Phương Lan nghi hoặc. Giang Thanh Nguyệt nói thẳng, "Hắn còn hiểu hơn. Thân thể của ta." Đông Phương Lan ánh mắt đột nhiên sắc bén. Trương Thanh thì là hít vào một ngụm khí lại. Tại phía sa hiểm trở ngọn núi bên ngoài cùng thiên thai cự thú giao chiến đám người, đồng thời trầm mặc, bọn hắn giữa lẫn nhau, thậm chí đều không có bất kỳ trao đổi gì, chỉ là xung làm công cụ hình người mượn dạng, chống cự lấy những cái kia không có trí tuệ hung thú. Trong bọn họ, có người thậm chí cảm thấy đến, bọn hắn còn không bằng cùng đám hung thú này một dạng. Ba người này cùng một chỗ, thật sự là thật lạ đáng sợ. Bọn hắn dài lại nhiều đầu hốc cũng không đủ dùng, bây giờ, lại còn có loại bí ẩn này. Lịch Tiên Phàm, Triệu Phụ sinh xa xa tương vọng, hai người bọn hắn đều không có cùng thiên thai cự thú giao chiến. Một cái là tùy thời chuẩn bị đánh lén Đông Phương Lan, một cái là thật muốn biết Đông Phương Lan đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người bọn hắn mơ hồ biết, Đông Phương Lan cùng Giang Thanh Nguyệt có khác giao phong. Chỉ bất quá, Trưởng Thanh bị đẩy ra rất không cần phải Trưởng Thanh nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt hoài nghi Đông Phương Lan muốn lấy nàng là điểm đột phá, đây là đang lấy đạo của người trả lại cho người, muốn công phá Đông Phương Lan buồn tim. Thế nhưng là đối với các nàng tới nói, Giang Thanh Nguyệt có thể thấy rõ, Đông Phương Lan lại làm sao sẽ thấy không rõ. Đông Phương Lan cũng có thể giống vừa rồi Giang Thanh Nguyệt một dạng, làm bộ bị chọc giận. Tại Trưởng Thanh xem ra, sự tình có thể đơn giản một chút không cần phức tạp như vậy. Trương Thanh lời còn chưa nói hết, quả nhiên, Đông Phương Lan sắc mặt khó coi nhìn xem Trương Thanh, nói ngươi liền không giải thích giải thích. Trương Thanh bó tay toàn tập. Loại tình huống này, quá muốn mạng đây là thật muốn mệnh. Bởi vì trong năm một giấc chiêm bao tiêu hao chính là tuổi thọ. Thế nhưng là, muốn mệnh cũng không muốn ra kết quả các ngươi thật là có một chân. Đông Phương Lan mặt lộ hàn sương, trong tay nàng nắm cốt kiếm, là lúc trước Trương Thanh đưa hắn yêu thú răng nanh luật chế, lúc này nâng lên kiếm đến, mũi kiếm trực chỉ Giang Thanh Nguyệt. Nhưng rất nhanh, Đông Phương Lan săn cái kiếm hoa, thu hồi cốt kiếm Đông Phương Lan cười khanh khách nhìn xem Giang Thanh Nguyệt, "Cấp ta nam nhân, ta có thể nào không giết ngươi?" Thế nhưng là, không giết ngươi lại tốt hơn. Như thế nào tốt hơn? Giang Thanh Nguyệt cũng nhìn không thấu Đông Phương Lan tâm tư Đông Phương Lan lặng lặng nói ra, "Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi tính tự, sinh không được hài tử. Ngươi liền xem như đạt được trường thành, lại có thể thế nào?" Giang Thanh Nguyệt con người đột nhiên dừng lại, trường thành đầu càng đau muốn nghiệm chứng có đúng không? Đông Phương Lan ý cười càng đậm, "Ta hy vọng ngươi có thể thành công." Vì cái gì? Giang Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi nếu như ngay cả ngươi cũng có thể được đến hắn, như vậy ta cũng có thể. Đến lúc đó, ngươi sinh không được hài tử, ta lại có thể cho hắn sinh một cái tông môn. Đông Phương Lan đáp ý nhìn xem Giang Thanh Nguyệt, nói như vậy, đây có phải hay không là so với ngươi, cản có ý tứ. Giang Thanh Nguyệt liên tục hít sâu lấy, lần này, tâm tình ba động của nàng không phải dạ vợ Đông Phương Lan tiếp tục nói, kể từ đó, ngươi bất quá là một cái của hồi môn động phòng nha đầu, bất quá, ngươi có tư cái này. Giang Thanh Nguyệt hàm răng cắn chặt, khí đến miệng môi run rẩy, nàng hướng phương Đông Lan phóng ra một bước, bốn bề trong vòng trầm lặng, không gian từ từ nứt toác ra vô số vết rạn đựng cả ta. Ta biết nàng là muốn chọc giận ta. Không sai. Nàng thành công. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem ngăn tại trước người nàng trường thanh ai. Đông Vương Lan u u thở dài, biểu lộ có chút u hoãn, thế lương, nàng Thâm Tình nhìn xem Trường Thanh, trong giọng nói lại có chút bí thường, ta mới là thế tử của ngươi, bây giờ, ngươi vậy mà cùng cái này nữ nhân ác độc cùng một chỗ đối phó ta, ngươi là muốn giết ta sao? Tới đi, chết tại trong tay của ngươi, tâm ta cam tình nguyện. Đông Vương Lan có chút nhắm mắt lại a a a. Giang Thanh Nguyệt trong nháy mắt nổi, ngươi vô sỉ, ngươi cấp ta nam nhân, còn nói ta vô sỉ. Ngươi hèn hạ. Hai ta hèn hạ đến cùng là ai? Đông Vương lan mặt mũi tràn đầy vô tội đừng cả ta. Giang Thanh Nguyệt xung trưởng thanh giống giận, để cho ta cùng với nàng phân cái thắng bại. Trường Thanh. Lơ xa, Hà Khanh Tiêu Điển Nhi cũng không có gia nhập chiến đấu. Hà Khanh đối với một bên ngay tại theo lên lên ương đệm chân Tiêu Điển Nhi, thấp giọng nói, "Phu nhân, đừng nghỉ, giống như không cần đến." Lại nói, "Ngươi không phải đã nghĩ rất nhiều sao?" Tiêu Điển Nhi thanh âm lặng lẽ yên lặng, nhưng lại ở đây tất cả tán tiên, ai không phải đem lôi thai sẽ xảy ra à? Nghe không hiểu vụ trộm dao phòng, nghe một chút mặt ngoài ý tứ cũng rất tốt. Tiêu Điển Nhi nói có thể hay không không đủ dùng đâu. Có ý tứ gì? Nam nhân đều là một cái dạng, ngươi hỏi ta có ý tứ gì?" Tiêu Uyển Nhi nói ra, như loại này vấn đề, bình ổn lại phương thức tốt nhất, chính là điều thu. "Phu nhân, ta có khác biệt kiến giải." "A, nói nghe một chút. Ta cảm thấy, Trưởng Thanh đại nhân hắn không dám thu, mà lại một cái cũng không dám thu. Có đúng không?" Nguyên Lai Trưởng Thanh đại nhân vẻ mặt tình cảm, như thế đôi này ma quỷ quyến lữ đối thoại, làm cho tất cả tán tiên, ngay cả Lịch tiên phàm, Triệu phủ sinh đều trợn tròn mắt. Cái này thật không phải là phép khích tướng sao? Ngay sau đó, Hà Khanh lời nói lần nữa khiến cho mọi người ngốc trợn kỳ thật nếu như điều thu nói cũng được. Chúng ta có không ít công pháp song tu phi, loại chuyện này sao có thể đặt ở trên mặt nổi tới nói? Tất cả mọi người, Trưởng Thanh Ma, Triệt Đệ Tê, nguyên bản đã đủ loạn, hiện tại ngược lại tốt. Loại chuyện này, đổi hay, ai, ai có thể không đầu to? Ta cảm thấy, chúng ta hay là nói chuyện chính sự tương đối tốt." Trưởng Thanh mở miệng nói. Nơi xa, Thẩm Vô Cực cùng Hồng Mặc Tiên giao chiến, càng ngày càng lo lắng, hai người đều đã chịu khác biệt trình độ tương. Còn có những cái kia đứng tại Trưởng Thanh trận doanh tám tiên, bọn hắn cũng tại cùng thiên thai cự thú ra sức chém giết lấy đây không phải chính sự sao? Độc Vương Lan hỏi đây đương nhiên là chính sự. Giang Thanh Nguyệt tán răng nói Trương Thanh. Trương Thanh ngột ngẹn, đột nhiên mở miệng, tựa như rất tùy ý nói ra, "Đông Phương Lan, ngươi thật giống như biết lá bài tẩy của ta." Giờ khắc này, giữa tiên địa đột nhiên an tĩnh lại Đông Phương Lan, Giang Thanh Nguyệt đồng thời ngừng đối với lẫn nhau cựu thị đối lập. Chương 551, lại cứu ta một lần. Chương 551, lại cứu ta một lần. Ngay tại chiến đấu hoa đạo tiên bọn người, toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình. Lịch Thiên Phạm, Triệu Phù Sinh cũng đồng thời toàn thân căng cứng. Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đáng sợ, thật là đáng sợ. Lịch Thiên Phạm thậm chí hoảng hý anh đội có không chết củ mệnh minh hổ tiên phong hảo, nhưng hắn thật không phải là không chết. Nếu là hắn cuốn vào trong cuộc phân tranh này, hắn sợ là ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết ngươi biết lá bài tẩy của ta, ngươi biết ta cần một cái phương hướng. Ngươi cùng Giang Thanh Nguyệt, là tại nhiễu loạn phương hướng của ta. Trưởng Thanh mở miệng nói, tạo hóa trưởng sinh kiếm trăm năm một dấp chiêm bao, cần tại phát động mới bắt đầu định ra mục tiêu chỉ cần tại phát động trước đó bị nhiễu loạn suy nghĩ, trưởng thanh đương nhiên sẽ không phát động, phát động cũng không biết hướng cái nào suy nghĩ. Một khi phương hướng sai, sai 1 ly đi 1000 dặm, cho dù tại trăm năm một dấp chiêm bao trong quá trình, cũng chưa chắc nhất định có thể thay đổi trở về. Trường Thanh nói tiếp, "Không chỉ như vậy, ngươi còn biết nhược điểm của ta, ngươi biết tình cảm chính là ta nhược điểm." Điểm này, lúc trước Giang Thanh Nguyệt cũng lợi dụng. Lúc này mới dẫn đến Trường Thanh đối mặt Giang Thanh Nguyệt từng bước ép sát, sử tại mưu chỗ, mà dẫn đến thông minh quá sẽ bị thông minh hại đơn giản một chút đi, đây không phải chỉ có chúng ta." Trường Thanh thở dài. Giờ khắc này, Lịch Tiên Phạm, Triệu Phù Sinh, Hoa Đảo Tiên các loại tất cả mọi người, trong lòng một trận cảm động. Sớm nên đơn giản chút ít. Bọn hắn không muốn đợi chút nữa thời điểm chiến đấu, còn không hiểu ra sao, mặc dù quyết định của bọn hắn sẽ không dao động ta nói qua, ta mãi mãi cũng sẽ không tổn thương ngươi." Đông Phương Lan mở miệng nói, "Mặc kệ lúc nào, mặc kệ là trên thân thể hay là trên tâm linh, đều là như vậy. Ta vĩnh viễn là của ngươi nữ nhân, ngươi mãi mãi cũng có thể tin tưởng ta." Trưởng Thành cùng Đông Phương Lan đối mặt, Giang Thanh Nguyệt đột nhiên đem Trưởng Thành một thanh kéo ra nói thẳng kế hoạch của ngươi, thật giả chúng ta tự nhiên có thể phán đoán." Giang Thanh Nguyệt lạnh lùng nói ra Đông Phương Lan không nhìn Giang Thanh Nguyệt, nhìn về phía Trưởng Thành, "Cho nên, ngươi hay là cẳng tin tưởng nữ nhân ác độc này?" 3. Trưởng Thành đúng là không phản bác được. Nhìn xem cái này một bộ tiểu nữ nhi tư thái Đông Phương Lan, Trưởng Thành trong lòng nhưng thật ra là không thể nào tiếp thu được. Hắn không thể nào hiểu được đã thức tỉnh Thanh Vân Tiên, hay là trước đó Lưu Vân Đại Lục lúc Đông Vương Lan thần thái cử chỉ. Cái này tương phản, mặc dù không bằng Giang Thanh Nguyệt cởi áo núi dây lưng trùng kích càng lớn, thế nhưng là ở trong đó hàm nghĩa lại càng thêm nghiêm trọng, hoài nghi một khi sinh ra, tội danh liền đã thành lập. Cho nên, tình cảm là sẽ thay đổi, đúng không? Đông Vương Lan cong lên miệng, ủy khuất ba ba bộ dáng, làm cho nơi xa bị không ngừng truy sát Bạch Tiểu Nhã đều dừng bước, hốc mắt đều đỏ. Một con hung thú đang muốn ăn Bạch Tiểu Nhã, một đầu ngọc tốc lại là đá vào hung thú trên mặt, đem hung thú trực tiếp đạp bay ra ngoài, như là một toàn núi lớn, trực tiếp muốn đánh tới hướng ma quỷ quỷ lữ. Hà Khanh Tiêu Uyển Nhi mặt không đổi sắc, phía sau bọn hắn mặt đất, lại là đột nhiên vươn một tấm vạn trượng bạch cốt cự thủ, một tay lấy con hung thú kia tại giữa trời nắm nát. Tiêu Uyển Nhi ngắm Hà Khanh một chút. Hà Khanh nghiêm sắc mặt, câu chữ âm vang, "Phu nhân, ta cam đoan với ngươi, tình cảm tuyệt sẽ không biến." "Ngươi đang giải thích cái gì?" Tiêu Uyển Nhi lúc đầu không có để ý, lần này nàng quay đầu chăm chú nhìn về phía Hà Khanh. Hà Khanh vội vàng nói, "Ta nói là tình cảm của ta sẽ không thay đổi, về phần những người khác, ta đây cũng không biết." "Tất cả mọi người." Du La Trường Thanh, lúc này cũng hướng cái kia Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi bên kia nhìn lại. Cái này mẹ nó là cái gì ma quỷ? Phu quân làm gì khẩn trương, ta chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi." Tiêu Uyển Nhi cùng Hà Khanh chăm chú ôm nhau phu nhân phu quân. Trương Thanh gia đầu tê dần vận mệnh của chúng ta, kỳ thật đều như thế. Đông Phương Lan Thu hồi dáng tươi cười, ung dung nói ra, đều tựa như lâm vào vực sâu, tu vi càng cao, liền lâm vào càng sâu. "Là ngươi, để cho ta thế giới có ánh sáng màu, có ngươi tuyết nguyệt, ta mới tính còn sống. Ta không phải muốn một mình gánh chịu ngươi cho là hết thảy, nếu như ta có năng lực như thế, ta sớm gánh chịu." Phương Vũ trụ này là Luân Hằng Khu, đại đạo là không chọn vẹn, cho dù có thể nhập thánh cũng so ra kém hoàn chỉnh thế giới thánh nhân. Càng không sánh được hư không chi vực, hư không san đạo giả. Ta đã từng nói, muốn dẫn dắt tất cả đế cảnh nhập thánh, nhưng thật ra là ta cho là, ta có thể đem mọi người đưa đến hoàn chỉnh thế giới, có thể ở chỗ này tấn thăng đế cảnh, độ khó cùng ở bên kia nhập thánh hẳn là không kém là bao nhiêu. Có thể, không có nhập thánh chúng ta, đánh không lại bọn hắn a. Bọn hắn là sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Giang Thanh Nguyệt trong lòng đột nhiên có lại, Trưởng Thanh cũng là cắn chặt hàm răng. Trưởng Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt đều không có nghĩ đến, Đông Vương Lan vậy mà lại như vậy thẳng thắn, vậy mà đem hết thể đều nói rồi đi ra. Đây cũng là người gia nhập vô tự lý do. Giang Thanh Nguyệt trầm giọng hỏi Đông Phương Lan khiến cho mọi người ngoài ý muốn gật đầu thừa nhận, đúng vậy. Nhưng rất nhanh, nàng Lưu Tình nhìn xem Trưởng Thanh, nhẹ nhàng nói ra, ta tin tưởng ngươi, chẳng qua ngươi tin tưởng ta. Trưởng Thanh trong lòng đột nhiên chấn động, ngươi không nên bị nàng lừa. Giang Thanh Nguyệt cảnh giác nhìn xem Trưởng Thanh, nàng đã gia nhập vô tự. Ngươi biết nàng nghĩ ra được ngươi là bởi vì cái gì? Trưởng Thanh trầm mặc, hắn không muốn suy nghĩ vấn đề này, nhưng lại hắn nhưng lại không thể không muốn vấn đề này, Đông Phương Lan đối với Trưởng Thanh biểu hiện cũng không có thất vọng, nhưng vẫn là trong lòng có chút không thoải mái. Nàng chỉ có thể đem đoán khí rơi tại Giang Thanh Nguyệt trên thân, nàng nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt lúc, thật hận không thể một kiếm bổ nàng tự chúc chết lúc, ta là gặp rủi do. Đông Phương Lan nhìn về phía Trương Thanh, tiếp tục nói, ngươi xuất hiện, để cho ta thấy được hy vọng. Hiện tại, ta lại gặp rủi do, ngươi nguyện ý lại cứu ta một lần sao? Đông Phương Lan ánh mắt nhu tình như nước ta nguyện ý. Trương Thanh không chút do dự. Hắn mặc dù còn có rất nhiều vấn đề không nghĩ rõ ràng, nhưng đối mặt dạng này Đông Phương Lan, hắn không có lý do cự tuyệt, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt Đông Phương Lan tựa hồ là tận lực giải thích, hiện tại ta, liền cùng năm đó tự chúc chết ta cũng như thế. Muyên bạn đều là dự định muốn chết. May mắn, có ngươi." Trương Thanh trong lòng một cái hoang mang, cùng theo đó giải khai. Hắn hoang mang lạ, Đông Phương Lan giống như biết tương lai. Hiện tại xem ra, cái này sát thực cùng tử chốc chấn lúc một dạng. Như vậy Đông Phương Lan cùng Tạo Hóa Trường xin kiếm, cũng chỉ là Giang Thanh Nguyệt loại kia suy đoán. Giang Thanh Nguyệt có thể có suy đoán, Đông Phương Lan không có khả năng không có ta tại đại đạo chiến trường chờ ngươi, chờ ngươi tới cứu ta." Đông Phương Lan chậm rãi nói ra, không nên gấp, thời gian của ngươi rất dư dả. Đông Phương Lan nói xong, ánh mắt có chút lấp lóe, nàng tiếp lấy lấy nhân tiện nói, chỉ cần ta gia nhập vô tử, bọn hắn tự nhiên cũng không đợi. Ngươi là muốn cho Trưởng Thanh tự chui đầu vào lưới? Giang Thanh Nguyệt vẫn là không tin, nàng nhìn về phía Trưởng Thanh, tràn đầy bất đắc dĩ. Trưởng Thanh rất thông minh, hắn xưa nay không chủ động đi đem người khác hướng cho xấu muốn. Giờ này khắc này, cho dù Đông Phương Lan thừa nhận nàng là Thanh Vân Tiên, cho dù nàng thừa nhận nàng gia nhập vô thử, Giang Thanh Nguyệt cũng biết, cái này không cải biến được Trưởng Thanh tính tình. Giang Thanh Nguyệt trong lòng không cam lòng, nàng không cam lòng sự tình có rất nhiều. Trong đó liền có, Đông Phương Lan không có tạo thành ác quả, mà nàng, lại là bởi vì tiết thiên báo kính mà ác quả từng đống. Cái này cùng Tiêu Phong một dạng, tại cấp độ này Nàng liền đã bại bội Đông Phương Lan sự tình, xác thực có thể đơn giản chút. Đông Phương Lan nhìn về phía Trương Thanh, nói đưa ta đi gặp Đế Vân. Trương Thanh đột nhiên sững sờ, Giang Thanh Nguyệt cũng là khiếp sợ không thôi Đông Phương Lan hẳn phải biết, nàng đi gặp Đế Vân sẽ là kết cục gì? Chương 552. Chớ có cô phụ nàng. Chương 552. Chớ có cô phụ nàng ngươi muốn đi gặp Đế Vân. Giang Thanh Nguyệt hoài nghi nói ra, Đế Vân ở tiên giới là không chết tổ đại, cho dù là tại tiên giới, ngươi cũng chưa chắc đã thương được hắn. Ngươi làm vợ nát thân rồng của hắn, đem hắn trấn áp một vạn năm lâu, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Đông Phương Lan cũng không thèm để ý, nói nếu như hắn giết ta, liền chứng minh các ngươi không cần tin tưởng ta, như vậy kết quả ta cũng là sẽ chết. Giang Thanh Nguyệt sững sờ Đông Phương Lan nói tiếp, nếu như hắn không giết ta, ngay cả hắn đều có thể tin tưởng ta, các ngươi còn có cái gì không tin ta lý do đâu. Giang Thanh Nguyệt đúng là không phản bác được Đông Phương Lan nhìn về phía Trưởng Thanh, trong ánh mắt có không thôi bừng ly. Dĩ Vang phân biệt, nàng chưa từng có như vậy ánh mắt, cái này khiến Trưởng Thanh coi lạ, không phải Đông Phương Lan liên quan tới Thanh Vân Tiên ký ức thức tỉnh, mà là Đông Phương Lan đối với Trưởng Thanh tình cảm thức tỉnh một dạng tin tưởng ta, liền đưa ta đi gặp Đế Vân. Đông Phương Lan nói ra tuyệt đối không được. Giang Thanh Nguyệt lớn tiếng đánh gãy, cái này nhất định là ngươi cùng Đế Vân ở giữa sớm có cấu kết. Tất cả mọi người biết đại đạo bên trong chiến trường có một vị Thanh Vân Tiên, tất cả mọi người biết yêu tộc có một đầu chuẩn thánh thần long, nhưng là tất cả mọi người đối với các ngươi hiểu rõ đều cực ít, các ngươi cấu kết cái gì? Có thể cấu kết cái gì? Đông Phương Lan hỏi, ngươi cảm thấy lấy Đế Vân hùng tính, dạng gì cấu kết có thể cho hắn bị chấn nát long khu, bị chấn áp và năm? Chuyện này với hắn mà nói, lại có chỗ tốt gì? Giang Thanh Nguyệt trầm mặc, nàng còn muốn không đến Đế Vân có thể không giết Thanh Vân Tiên lý do. Cho dù Thanh Vân Tiên đúng như nàng nói tới như vậy, Đế Vân cũng không có khả năng buông tha Thanh Vân Tiên. Tu luyện cực đạo Thanh Vân Tiên, có thể càng thêm ung dung đối kháng vô tự. Thế nhưng là chỉ có Đế Vân mới là đối kháng vô tự thoải mái nhất. Đế Vân thậm chí đều không cần đối kháng, hắn bây giờ đại đạo mê vụ chi thể, đã làm được có thể cùng vô tự cùng tồn tại. Mặc kệ Thanh Vân Tiên là vì cái gì muốn gia nhập vô tự, tóm lại Đế Vân là không có lý do gì sẽ gia nhập vô tự đã gia nhập vô tự Thanh Vân Tiên, đối với Đế Vân mà nói, quả thực là cho thêm hắn một cái tất sát tên tuổi. Đông Vương Lan nhìn về phía xa xa Triệu Phù Sinh bọn người, đối với trưởng thanh nói ra Ngươi cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn cùng ta chiến đấu đi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn cầm bốn nên đối phó tiêu phong thủ đoạn, tới đối phó ta đi. Ngươi có một đôi có thể nhìn thấu thiện ác con mắt, Giang Thanh Nguyệt nhìn thấy vực sâu, ngươi nhìn càng rõ ràng hơn. Đông Phương Lan mở miệng nói, Giang Thanh Nguyệt trường lớn đôi mắt đẹp, nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nguyên Lai Trường Thanh đưa nàng câu nói kia, là Trường Thanh chính mình cảm động lay Đông Phương Lan dú dú thở dài, thế nhưng là, ngươi chưa từng có dùng cặp mắt kia đến xem ta, ta biết, ngươi là tin tưởng ta. Kỳ thật, Trường Thanh rốt cục mở miệng, mới mở miệng, lại làm cho Đông Phương Lan tiểu khu run lên ngươi không cần học ta. Ngươi biết, lão quân lão nhân gia ông ta không nguyện ý phản đối ngươi. Giờ khắc này, thôi không phản phất rối loạn nữa dạng. Giờ khắc này, Trưởng Thanh cùng Đông Phương Lan phảng phất không phải thân ở Thanh Huyền Tiên Cổ Hoa vực, mà là về tới Tử Chúc trấn. Giờ khắc này, Đông Phương Lan hốc mắt mở lớn, nàng lách mình xuất hiện tại Trưởng Thanh trước người, nào vào Trưởng Thanh trong ngực. Giang Thanh Nguyệt, Lịch Tiên Phàm, Triệu Phù Sinh, tất cả mọi người trực tiếp mở mắt. Nhưng Đông Phương Lan biết, Trưởng Thanh quả nhiên vẫn là thấy rõ hết thảy. Chính mình kế hoạch chính mình thẳng thắn chính mình hành vi đây hết thảy đều cùng Trưởng Thanh quá giống. Nhưng chân chính để Đông Phương Lan chảy ra nước mắt, không phải Trưởng Thanh tại tự chúc trấn lúc nói câu nói này, Đông Phương Lan ôm thật chặt Trưởng Thanh, tựa như sợ lại một lần nữa mất đi Trưởng Thanh ta sẽ không đưa ngươi đi gặp Đế Vân. Trưởng Thanh chậm rãi mở miệng Đông Phương Lan trong lòng căng thẳng, Giang Thanh Nguyệt trong lòng buông lỏng ngươi có thể chính mình đi gặp Đế Vân. Trưởng Thanh vào tay, đẩy ra Đông Phương Lan đưa tay khẽ đạo, một thanh thức đen trống rỗng xuất hiện tại bên người của hắn đây vốn là kiếm của ngươi. Trưởng Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích Đông Phương Lan gật đầu, nàng biết Trưởng Thanh đang suy nghĩ gì, đúng vậy, đây chính là thế giới của ta. Ta lúc đầu đem thanh kiếm này ném ở hành cung hồ nước, không phải là bởi vì nó xấu mà là trong lòng mơ hồ có chủng mâu thuẫn. Đông Vương Lan cũng không tính lấy đi chấn trời tối thứ kiếm. Trương Thanh nói tiếp, Đế Vân tính tình không tốt, ta lúc đầu tại Vân Hải lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn là đánh trước lại nói. Về sau hắn phát hiện đánh không đến ta, mới an định lại. Không có thanh kiếm này, trừ phi ngươi có thể đánh thắng Đế Vân, mới có cơ hội đi thuyết phục hắn. Trương Thanh không có đem Đế Vân dùng dâu rồng cốt hắn mặt mình cùng đầu lưỡi thai nạn xấu hổ nói ra, dù sao cũng là chuẩn thánh, bao nhiêu đến cho chút mặt mũi thế nhưng là Đông Vương Lan do dự ta không phải cảm thấy Đế Vân không đáng tin, ta chỉ là muốn cho thêm ngươi một lá bài tẩy, như vậy ta mới có thể yên tâm. Trưởng Thanh thấp giọng nói ra Đông Phương Lan không nói thêm lời, đưa tay điểm nhẹ thước lên kiếm. Thân kiếm đột nhiên tách ra vô tận thần quang, nói không nên lời là cái gì sắc thái. Không gian xuất hiện từng cơn sóng gợn, bắt đầu hỗn loạn, tất cả lực lượng tại thời khắc này đều tùy theo chập trùng không ngừng. Giang Thanh Nguyệt hoảng sợ phát hiện, nàng thi triển tối kính lĩnh vực, mỗi một mặt vỡ vụn tầng ngưng, vậy mà cũng tại cùng nhau vằn mèo. Giang Thanh Nguyệt trong lòng đột nhiên chấn động, trong đầu của nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thánh nhân, cho tới bây giờ đều không phải là chuẩn thánh, nàng vẫn luôn là. Thánh nhân. Chỉ có tấn thăng qua thánh nhân chi cảnh, mới nên có như vậy lực lượng. Giám tuyên bố dẫn đầu tất cả đế cảnh nhập thánh. Chấn trời tối thức kiếm biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù trường thanh tại chấn trời tối thức trên thân kiếm hao phí vô số tuổi thọ đến cả nộ, tựa như cũng không có Đông Vương Lan khống chế càng thêm hoàn mỹ. Không gian khôi phục bình thường, Đông Vương Lan vẫy vây tay, bên người của nàng, trong hư không chậm rãi trải rộng ra một bức tranh. Hừa Ôn Hinh, từ trong bức họa đi ra ánh mắt của nàng có chút mơ mịt, nhìn thấy quỷ dị như vậy thế cục, cùng xa xa chiến trường, nàng không hề nghi ngại, liền đi tới trường thanh bên cạnh Đông Vương Lan tú mi tao lại, khí quay hàm đều nâng lên tới. Nhưng nàng vẫn là nói: ta không có ở đây những thời giờ này, liền để nàng đến gọi ngươi. Dù sao, Giang Thanh Nguyệt ta là không đồng ý nàng luôn luôn câu dẫn ngươi, vạn nhất. Đúng không? Trường Thanh Ba. Giang Thanh Nguyệt vụng trộm nói cho ngươi, Giang Thanh Nguyệt nàng đúng là một cái lao yêu bà, nàng khả năng so ta còn dạ. Đông Phương Lan lời nói, không có chút nào vụng trộm ý tứ. Câu nói này, không thể nghi ngờ cho Giang Thanh Nguyệt tâm linh tạo thành to lớn chân thực tổn thương đồng thời còn sinh ra bạo kích ngươi hạ. Cái gì hồ biện? Giang Thanh Nguyệt giận đến thất thố Giang Thanh Nguyệt có thể cho ngươi, Hứa Ôn Hinh đều có thể cho ngươi. Đông Phương Lan tiếp tục nói, đừng nghĩ đến đem nàng đẩy ra ta còn cần để nàng đến giám thị ngươi." Thư Hữu Ân trong lòng phanh phanh chực nhẹ, nàng mặc dù không biết đến cùng sẽ ra chuyện gì, có thể trong nội tâm nàng lại không lý do vui mừng đầu bạc nếu là Tuyết có thể thấy, trên đời sao là người khổ tâm." Đông Vương Lan chậm rãi nói ra, "Ta lấy ngươi chính phòng thê tử thân phận, thu Hữu Ân, ngươi trở có cô phụ nàng." Đông Vương Lan đưa tay ngăn lại Trưởng Thanh nói chuyện, không nói mặt khác, chỉ nói ta công chúa thân phận, ngươi phò mã này còn có thể không có nha đầu hồi hạ." Đông Vương Lan không để ý tất cả mọi người sốt sếch nội tâm, thân ảnh dần dần ngã đạo, nàng thậm chí tại biến mất trước đó, còn liếc mắt Giang Thái Nguyệt, khẽ hừ một tiếng. Giang Thanh Nguyệt phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, từng đạo chăng non thần vệ thân ảnh xuất hiện ở trong sân cát nơi. Thần thông tiên pháp liên tục thi triển, bốn bề không gian toàn bộ băng liệt, có thể như cũ không thể lưu lại Đông Phương Lan. Chương 553, nàng thắng ta một lần. Chương 553, nàng thắng ta một lần. Nơi xa, Thẩm Vô Cực, Sư Phi Mã, Không Trang Tộc cùng Khương Điển vẫn còn đang đánh. Hoa Đào Tiên, Lịch Tiên Phạm, Triệu Phủ Sinh bọn người, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho rằng muốn cùng Đông Phương Lan một trận chiến, thế cục này sẽ rất hỗn loạn. Nhưng bây giờ xem ra, mặc dù chiến đấu không có đánh nhau, nhưng thế cục giống như hỗn loạn hơn. Triệu Phù Sinh không có suy nghĩ nhiều, hắn lo lắng nhìn xem Sư Phi Mã Phương hướng. Bên kia chiến đấu, bọn hắn không có tư cách cũng không để ý tới giò nhúng tay. Coi như tất cả mọi người coi là Trường Thanh bên này một trận vừa kịch lớn lúc kết thúc, Lịch Thiên Phạm vừa muốn hướng phía Trường Thanh đi tới. Tức giận Giang Thanh Nguyệt rất nhanh bình phục lại, mặc dù nàng hô hấp vẫn như cũ gấp rút, thế nhưng lại ánh mắt của nàng đã tỉnh táo phi thường. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói, "Không có kiếm, ngươi làm sao bây giờ?" Lịch Thiên Phạm dừng bước. Trường Thanh thuận miệng nói ra, "Ta có hai thanh kiếm." Giang Thanh Nguyệt liếc mắt, không tiếp tục hỏi. Nàng thậm chí ánh mắt ra hiệu trưởng Thanh không cần tiếp tục nói Thanh Vân Tiên biết người có 2 thanh kiếm. Giang Thanh Nguyệt chuyển âm hỏi biết. Trương Thanh nhẹ gật đầu. Giang Thanh Nguyệt cau mày, nàng vốn đang ở trong lòng phàn nàn Trương Thanh rất dễ dàng tin tưởng người khác. Khả Trương Thanh lời kế tiếp lại làm cho Giang Thanh Nguyệt suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ta hoài nghi, nàng biết đến không phải ta cho là nàng biết đến. Trương Thanh mím môi có ý tứ gì? Giang Thanh Nguyệt hỏi. Trương Thanh không biết nên nói thế nào, vừa mới há mồm, Giang Thanh Nguyệt lắc đầu nói, tính toán, đừng nói nữa. Hừa Ôn Hinh tại Trương Thanh bên cạnh, bất an bóp lấy tay nhỏ, nàng cắn chặt môi đỏ, có chút không biết làm sao. Giang Thanh Nguyệt mắt nhìn Hứa Ôn Hinh, hừ lạnh nói, nàng là bị Thanh Vân Tiên lợi dụng quân cờ, cố ý nhiễu loạn ngươi tâm tư. Trưởng Thanh vừa định nói ta biết có thể lợi đến khẽ miệng vội vàng ngừng, phản bác, không phải. Hứa Ôn Hinh nguyên bản trong lòng chợt lạnh, có thể nghe Trưởng Thanh phản bác, trong nội tâm nàng thở phào nhẹ nhõm. Trưởng Thanh nhìn về phía Hứa Ôn Hinh, Hứa Ôn Hinh gương mặt có chút nóng lên tình huống rất phức tạp, ngươi biết, các nàng đều không đơn giản. Trưởng Thanh vừa mới mở miệng, Giang Thanh Nguyệt liền lạnh lùng bác bỏ làm sao, ngươi đơn giản. Giang Thanh Nguyệt trừng mắt Trưởng Thanh. Trưởng Thanh không để ý đến, tiếp tục đối với Hứa Ôn Hinh nói ra, chúng ta không phải muốn chúa tể vận mệnh của ngươi. Đương nhiên, ta biết tâm ý của ngươi, ta kĩ thật vẫn luôn biết. Không chàng thiên thời, Hứa Ôn Hinh một mực kiên lặng bội bạn trường thành, cho dù là một khối đá cũng có thể khai thiếu, huống chi là trường thành. Hứa Ôn Hinh bở môi run nhẹ nhẹ, nàng có chút sợ sệt, sợ sệt trường thành phủ định Đông Phương Lan quyết định nếu như ngươi ngự ý, có thể lưu tại bên cạnh ta trường thành có chút đáp ứng. Hứa Ôn Hinh đôi mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Giang Thanh Nguyệt ở bên lạnh lùng nói ra, Hồng Trần là đường danh hồ sa. Cũng không phải, Hồng Trần là nhị nữ tình trường. Trường Thành chậm rãi lắc đầu. Dừng một chút, trường thành đối với Hứa Ôn Hinh nói, ta sẽ không đem ngươi coi thành thị nữ. Còn chưa nói xong, Giang Thanh Nguyệt lại một lần đánh gãy, "Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ thế cục sao? Chỉ bằng ngươi một cái tín tưởng? Liền muốn làm cho cả Thanh Huyền trời, toàn bộ tiên giới, toàn bộ vũ trụ, tất cả vận mệnh phó thác tại ngươi cái này một cái tin tưởng bên trên? Ngươi cũng cho ta chủ mưu?" Trưởng Thanh nét miệng, "Nói đây là ngươi phải đối mặt vấn đề, ta chỉ là một cái nho nhỏ tán tiên." Giang Thanh Nguyệt còn muốn nói nữa, Trưởng Thanh giơ tay lên nói, "Cho dù ta không tin, theo như lời ngươi nói làm, chết sẽ không phải chết sao?" Giang Thanh Nguyệt trong lòng căng thẳng. Trưởng Thanh nhìn xem Hứa Vân Hình, hỏi, "Nếu có một ngày Ta gặp phải nguy hiểm, nguy cơ sinh tử, ngươi, nguyện ý vì ta đi chết sao? Ta nguyện ý. Hứa Ôn Hình không chút do dự. Trưởng Thanh chính là nàng thế giới, vẫn luôn là. Nàng có thể chỉ coi một bức họa, chỉ là xa xa có thể nhìn thấy Trưởng Thanh, thậm chí chỉ là có thể ngẫu nhiên đạt được Trưởng Thanh tin tức, liền cũng thấy đủ. Nàng không dám tưởng tượng, Trưởng Thanh sẽ có chết ngày đó. Giang Thanh Nguyệt không biết Trưởng Thanh tại sao muốn hỏi như vậy. Khả Trưởng Thanh lời kế tiếp, lại làm cho Giang Thanh Nguyệt dùng mình. Cũng làm cho không có đi tới lịch thiên phàm, may mắn không có đi tới Hứa Ôn Hình, vì ta chết qua. Trưởng Thanh đột nhiên mở miệng, Vô Hôn Hình chính mình cũng vì đó sửng sợ. Trương Thanh Ngựa đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói ra, "Ta minh bạch cảm thụ của ngươi, ta cũng biết Sư Phi mà vì cái gì không được bình thường, ta xem rõ ràng Triệu phụ sinh tại sao phải như thế kiên định đứng ở bên cạnh ta, ta liền nói a, Lực Tiên phàm làm sao có thể đối với Đông Phương Lan có lớn như vậy sát ý, hắn căn bản không cần minh hộ phân thân, hắn cũng sẽ không dùng Đông Phương Lan thi thể đến ngưng tụ minh hộ phân thân." Giờ khắc này, chiến trường bên kia vẫn như cũ tiếng chém giết không ngừng, mà bên này lại tĩnh mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trương Thanh lần nữa nhìn về phía Vô Hôn Hình, thở dài, Đông Vương Lan để cho ta không cô phụ ngươi, kỳ thật hẳn là ta đã cô phụ qua ngươi. Nàng nhìn về phía ánh mắt của các ngươi, đúng là đang nhìn người chết. Đó là bởi vì các ngươi sắp thực chết qua. Dừng một chút, Trường Thanh lại bổ sung, cũng ba quát, ta. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. Cho dù là Giang Thanh Nguyệt, cũng là cánh tay lên đầy nổi ra gà nàng tất cả biểu hiện, nàng nói tất cả nói, kỳ thật cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là để cho ta nghĩ không ra nghĩ không ra, ta có thể thay nàng gia nhập vô tử. Tại không biết lúc nào, chết tại không biết địa phương nào. Ta có tư cách, ta có thể có được lệnh bài, nhưng ta cùng nàng tư cách không giống với. Nếu như là ta gia nhập vô tự, ta tất nhiên sẽ đứng trước tử chiến đến cùng cục diện. Nàng không nên biết ta có tư cách, liền như là nàng không nên nhìn các ngươi giống nhìn người chết. Giang Thanh Nguyệt bị khiếp sợ tột đỉnh, trưởng Thanh thuyết pháp quá mức không thể tưởng tượng nổi, có thể cho dù là nàng cũng tìm không thấy phản bác địa phương. Giang Thanh Nguyệt trong lòng hơi động, Đông Phương Lan một mực tại nói mình là ác độc nữ nhân, chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình một mực dùng mặt tối đi phỏng đoán Đông Phương Lan ý nghĩ. Nàng mặt tối, để chính nàng nhìn, đều đâu chỉ ác độc. Nếu thật là lời như vậy, Như vậy Thiết Thiên bảo kính vỡ vụn, là lưu lại vết qua vết tích. Thế nhưng là, vì cái gì mọi người lại tốt bừng quả nhiên sống đây này? Là lực lượng gì để thời gian đảo ngược? Chỉ là không thể chữa trị đã vỡ vụn Thiết Thiên bảo kính. Thích thương có thể tại trong kính tức tỉnh, Thanh Vân tiên nếu là thế nhân, Thức đen kiếm là thế giới của nàng, nàng có thể tại phương vũ trụ này thời gian đảo ngược bên trong Tô Tỉnh cũng không phải không có khả năng lý giải. Thời gian. Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trưởng Thanh con ngươi, đột nhiên có dù lại. Trưởng Thanh ắt chủ bài cuối cùng là thời gian. Mà lại, thời gian đảo ngược phát động, chính hắn cũng không chế không nổi. Không chỉ như vậy, hiện tại Trưởng Thanh cũng căn bản không cách nào phát động. Ta coi là nàng muốn giết sạch ta trong kính tượng tất cả là gán, tựa như là lại giết chết những sinh linh kia một lần một dạng, tới giết ta kính tượng. Giang Thanh Nguyệt thấp giọng nói ra đây là Trưởng Thanh không làm được sự tình, nhưng Giang Thanh Nguyệt lại hoài nghi gia nhập vô tự Đông Phương Lan làm được. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cho dù là gia nhập vô tự, cho dù không phải lấy hiện tại diện mục, mà thật là đứng ở chật tự thương sinh mặt đối lập, Thanh Vân Tiên cần gì phải giết nàng kính tượng đâu. Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trưởng Thanh, Trưởng Thanh có thể suy luận ra đây hết thảy, càng làm cho Giang Thanh Nguyệt khẳng định, Trưởng Thanh cuối cùng ác chủ bài, chính là thời gian. Không có lá bài tẩy này, Trương Thanh cũng căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Giang Thanh Nguyệt tránh đi vấn đề này, mà là mở miệng hỏi, "Đã ngươi đã suy luận ra đây hết thảy, vì cái gì còn muốn cho Thanh Vân tiên đi?" Bởi vì, ta tin tưởng nàng. Trương Thanh mỉm cười, có nhiều thâm ý nói ra, nếu có thể làm lại. Giang Thanh Nguyệt trong lòng hơ động, có thể lại một lần, như vậy tất nhiên có thể làm lại lần thứ hai. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, lẳng lặng nói ra, "Lại để nàng coi lạ, nàng thắng ta một lần." Giang Thanh Nguyệt trong lòng đột nhiên có lại. Nàng sợ hai thánh phục Trương Thanh tâm trí, cũng tương tự sợ hai lấy, như vậy Trương Thanh, vậy mà cũng bại chết. Ngươi định làm gì?" Giang Thanh nguyền hỏi. "Trường Thanh Dunbai, nói không gì kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm." Chương 554. dấu chấm tròn, Hồng Nguyệt Tiên. Chương 554. dấu chấm tròn, Hồng Nguyệt Tiên không gì kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm. Theo Trường Thanh tiếng nói vừa rơi xuống, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cổ quái. Thừa Ôn Hinh nhìn xem Trường Thanh ánh mắt, tràn đầy chờ mong, hẳn không thể để Trường Thanh nghe thấy tiếng lòng của nàng. Giang Thanh Nguyệt phức tạp nhìn xem Trường Thanh, nàng biết Trường Thanh một mực tại Trường Thành, tâm tính, nội đạo đều đang không ngừng thủy biến. Nhưng lúc này đây, đối mặt tương lai, sợ thật là không biết. Trương Thanh Nguyệt nghĩ đến, nếu như thế, cái kia có lẽ có thể thật nghiệm chứng một chút bốn. Kia cái gì, nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng là sẽ không thay đổi. Trương Thanh vội vàng bổ sung. Tất cả mọi người đang trầm tư, giữa sân sợ là chỉ có đôi kia ma quỷ quái nữ, nhìn như không bị đến ảnh hưởng phụ nhân, cái này còn cần thêu sao? Hà Khanh thấp giọng nói, nếu. Tiêu Uyển Nhi thâm tình nhìn xem Hà Khanh, nói cảm tạ Trương Thanh đại nhân, để cho chúng ta có thể lần nữa. Hà Khanh minh bạch Tiêu Điển Nhi lời nói, hai người ôm nhau thật chặt, tốt như vậy giống như, đợi đợi kết tiếp, không để ý chút nào cùng người khác ánh mắt, càng không cân nhắc xa xa chiến trường. Và đôi này ma quỷ quyến lữ xem ra, Trường Thanh nếu là chết qua, vậy bọn hắn hai tất nhiên cũng không có khả năng giống. Hiện tại giờ này khắc này, đối với hai bọn hắn mà nói, đã là kiếp sau. Không trang tộc thôi động thanh thương thần cổ, hoàn toàn là đang tiêu hao nhập thần, thần hồn lực lượng đến gõ vang. Bọn hắn căn bản không có thời gian đi khống chế thanh thương thần cổ, bọn hắn chỉ có thể may mắn, như vậy gõ vang thần cổ, cũng có tăng phục hiệu quả khương điện, ngươi ngay cả chúng ta đều đánh không lại, ngươi như thế nào giết được Giang Thanh Nguyệt? Thâm vô cực thi triển đại tự tại tiêu diêu tiên pháp, ngay cả Đông Phương Lan cực đạo kiếm đều có thể né tránh. Tại hắn tiên pháp thôi động bên dưới, Hắn thậm chí còn có thể trợ giúp không trong tộc một dạng tiêu giao tự tại tránh né công kích, tránh thoát Khương Điền Hồng Nguyệt tiên pháp chói buộc. Theo ác chiến tiếp tục, như Thẩm Vô Cực không phải là bởi vì muốn bảo trụ những cái kia không trong tộc, hắn có lẽ có cơ hội đem Khương Điền cầm xuống Thanh Vân Tiên, lửa ta. Khương Điền ngữ khí bình tĩnh nói nàng không có lựa ngươi, nàng chẳng lẽ cam đoan với ngươi, muốn từ lúc nào, dùng phương thức gì giết xong? Nguyên Thần. Thẩm Vô Cực cảm nhận được Giang Thanh Nguyệt ánh mắt, trong lời nói lâm thời đổi giọng. Khương Điền đang muốn lại nói, Sư Phi Nhi lại là quát khẽ nói, Hồng Nguyệt tiên, đừng lại để cực khổ kéo dài. Cực khổ, chỉ có Lãng quên mới có thể kết thúc. Kương Điển đấm ra một quyền, đem tu luyện mượt ảnh Ma Long quyết sư Phi Nhi lần nữa đánh bay ra ngoài hoang. Một tiếng bạo hưởng, sư Phi Nhi thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, ném ra một đạo hồ sâu. Trong miệng nàng khục lấy máu tươi, ánh mắt của nàng lại không chút nào dao động, "Vô dụng, trừ phi ngươi giết ta, giết sạch tất cả không trăm độc. Ngươi biết hiến thân hồng nguyệt là cỡ nào thống khổ, cho nên, điểm ấy thương không tính là cái gì." Sư Phi Nhi không biết mình đứt gãy mấy cây xương cốt, nàng gắng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, lại làm phát hiện nàng đứng cũng không vững. Hai chân của nàng Rõ ràng có thể nhìn thấy không bình thường vật mèo, có thể nàng vẫn như cô không chế huyết nục, vặn vẹo đứng vững. Dù là cốt thứ đâm xuyên qua huyết nục, lộ ra nhuộm máu sẫm bạch. Sư Phi Nhi nhìn chằm chằm Cương Điển, nói cực khổ, vĩnh viễn không nên bị lãng quên, cũng không thể bị lãng quên. Nhưng là, cực khổ, cũng nên vẽ lên dấu chấm tròn. Ngươi muốn cho ta trở thành cái này dấu chấm tròn? Thế nhưng là, các ngươi muốn giết ta quá sớm. Cương Điển nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Thanh Nguyệt ngắm nhìn bên này chiến trường, dưới cái nhìn của nàng, trận chiến đấu này không có ý nghĩa. Nàng nhìn về phía Trừng Thanh. Ta biết những người khác sẽ không nhúng tay tình huống dưới, làm không trang tộc thần minh, Trưởng Thành có lý do nhúng tay. Nàng cũng biết, Trưởng Thành sẽ không để cho Khương Điển chiến thắng. Nhưng khi nàng lơ đãng liếc mắt Trưởng Thành trên đôi tóc châm gỗ đảo lúc, lại là hô hấp lưu tụ. Trưởng Thành cho Tiêu Phong kiếm gỗ đảo là có đen trắng hình, thế nhưng là, hiện tại châm gỗ đảo bên trên, nhưng không có màu đen luận tạng chấn trời tối thức kiếm đồ án. Nói cách khác, Trưởng Thành là đem chấn trời tối thức kiếm toàn bộ năng lực đều không có giữ lại cho Đồng Phương Lan. Trưởng Thành cảm ứng được Giang Thanh Nguyệt ánh mắt, vừa cười vừa nói, "Chờ ngươi sau khi phi thăng, cùng ngươi bản thể tự ứng dụng, ngươi liền hiểu." Ta sẽ minh bạch cái gì? Giang Thanh Nguyệt trong lòng đã không kịp chờ đợi ngươi sẽ minh bạch, ta mạnh, cũng không phải bởi vì kiếm." Trương Thanh vừa cười vừa nói. Ý tức được nói không thích hợp, Trương Thanh sắc mặt cứng đờ, nói tiếp: "Ba quát tâm cơ của ta, đều chỉ là vì để thế gian thiếu chút được hộ." Giang Thanh Nguyệt như có điều suy nghĩ, Thẩm Vô Cực nhìn xem thư điện, nói: "Ngươi cho rằng, hiện tại liền không giết được ngươi sao? Không có thanh vân tiền, ngươi không có khả năng sống qua hôm nay." Đại trưởng quỷ, đa tạ xuất thủ giúp đỡ. Đây là chúng ta không chăng tộc sự tình, còn xin giao cho chúng ta không chăng tộc tự mình xử lý." Sư Phi Nhi hướng phía Thẩm Vô Cực chắp tay. Thẩm Vô Cực thân sắc khẽ giật mình, Lịch Thiên Phạm, Triệu Phù sinh mấy người cũng đều quan chiến lấy, lúc này cũng đều sợ sở. Những này không trong tộc, bao quát sư Phi Nhi, đều là bởi vì Thẩm Vô Cực chống đỡ, mới có thể sống đến bây giờ. Không có Thẩm Vô Cực, bọn hắn đã sớm chết. Thẩm Vô Cực nhìn xem sư Phi Nhi trong mắt kiên quyết, trong lòng đau xót. Hắn muốn nói, đây hết thảy trung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thế nhưng là hắn lại nói không ra miệng đối với không trong tộc mà nói, hắn Thẩm Vô Cực cùng Khương Điển không phải là không mở rộng, đều là kẻ cầm đầu. Thẩm Vô Cực ngốc tại chỗ, thân thể cứng ngắc, hắn biết sau khi hắn rời đi, sẽ là hậu quả gì. Hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Trường Thanh, không trang trọng thần minh, Thanh Huyền Tiên sớm đã mọi người đều biết. Thế nhưng là Trường Thanh không có chút nào động thủ dự định hầu Nguyên Tiên, ngươi nói đúng. Sư Phi Nhi nhìn về phía hư điện, chậm rãi mở miệng, "Không có ngươi, chúng ta sắp thực đợi không được thần minh, đợi không được hy vọng. Thế nhưng là, không có ngươi, chúng ta cũng không phải hôm nay cái dạng này." Sư Phi Nhi cúi đầu, thanh âm trầm thấp, "Ta rất muốn hiểu ngươi, một phần năm, ngươi cảm thụ chúng ta các tổ tiên tiếp nhận cực khổ, nhưng ta không có khả năng. Ta không có khả năng thay các tổ tiên tha thứ ngươi, bởi vì ngươi cảm nhận được, còn thiếu rất nhiều. Ngươi sống cũng tương tự chịu đủ tàn phá, ta càng không thể thay người sống, tha thứ ngươi." Khương Điền nhìn về phía Sư Phi Nhi, hỏi, "Cho nên, các ngươi rủ dù là dùng hết hết thảy, cũng nhiều nhất chỉ là cùng ta đồng quy vô tận, ngươi là muốn để những chuyện lật vật kia lấy ngươi, cũng đều hiến thân hồng nguyệt." "Đủ." Sư Phi Nhi có chút vô lực, biểu hiện của nàng làm cho Thẩm Vô Cực đều không rõ ràng cho lắm đồng quy vô tận, "Thật là kết quả ngươi muốn sao?" Sư Phi Nhi lần nữa ngẩng đầu, gương mặt của nàng lại sớm đã lệ rơi đầy mặt. Khương Điền bỗng nhiên cắn chặt răng, thân thể của hắn lại không tự chủ run rẩy lên. Sư Phi Nhi gấp gáp đi hướng Khương Điền, cho dù chỉ là hồng nguyệt cổ, ta không tin có người có thể trèo chống và năm. Nếu có thể trèo chống và năm, liền không nên có bất kỳ lý do gì có thể cải biến. Cũng không phải, cái kia buồn cười chấp niệm. Sư Phi Nhi đi hướng cương điện. Giờ khắc này, Thẩm Vô Cực tâm thần bị chấn. Trong đầu của hắn, phảng phất trời quang tiếng sấm đúng vậy a, Khương Điển từ trước tới giờ không tin tưởng Vô Nguyệt Tiên sẽ có tương lai, hắn thì như thế nào sẽ tin tưởng, hắn có thể giết nguyệt thần. Giết nguyệt thần, căn bản cũng không phải là Khương Điển chấp niệm. Điều đó không có khả năng trèo chống Hồng Nguyệt Tiên như vậy lưng đeo một và năm. Nhìn xem Sư Phi Nhi toàn thân máu me đầm đìa, chuyến ra một con đường máu, Thẩm Vô Cực nội tâm cũng đi theo đau nhức kịch liệt. Nguyên Lai, Thanh Vân Tiên đã sớm biết Khương Điển chân chính chấp niệm, cho nên Thanh Vân Tiên căn bản là không có đem đáp ứng Khương Điển coi ra gì. Nguyên Lai Sư Phi Nhi cũng đã đã nhìn ra Khương Điển chấp niệm. Khương Điển chấp niệm là để không trong tộc, thành công hướng hắn báo thủ. Kể từ đó, Nhược Vô Nguyệt Thiên vĩnh không hy vọng, như vậy Khương Điển liền vĩnh viễn không giải thoát này. Thẳng đến Vô Nguyệt Thiên phủ xuống thời giờ, hắn cùng Vô Nguyệt Tiên, cùng một chỗ biến mất. Thẩm Vô Cực thần sắc cảm động, Nguyên Lai, ta thật đần như vậy buồn. Nguyên Lai Khương Điển, vẫn luôn là cái kia Khương Điển. Chưa bao giờ cải biến, chương 555. Sau cùng Hồng Nguyệt Tiên Pháp. Chương 555, sau cùng Hồng Nguyệt Tiên Pháp. Khương Điển đã bay đến trên mặt đất, nhìn xem Sư Phi Nhi gặp Kennedy đến bên cạnh hắn. Khương Điển ra mặt co quắp, trong mắt của hắn đồng dạng đỏ thẫm ngươi sẽ không giết ta, cũng sẽ không giết bất luận cái gì không trung tộc. Sư Phi Nhi nhìn xem Khương Điển, lẳng lặng nói ra nếu như ngươi muốn giết ta, giết chúng ta, đại trưởng quý là ngăn không được ngươi. Đại trưởng quý không biết Hồng Nguyệt Tiên Pháp đến cùng là cái gì, từ ánh trăng kia vương xuống đến, trạng thái trên người chúng ta thời điểm, nếu như ngươi muốn giết, chúng ta đã chết. Thần vô cực một trận giận mình, tiểu minh thiên Hoa Đạo Tiên bọn họ cũng là cảm khái nhìn trước mắt một màn này, nhưng là bọn hắn rất ngạc nhiên, Khương Điển đến cùng muốn làm gì? Sư Phi Nhi tiếp tục nói, ngươi sẽ không để cho Vô Nguyệt Tiên giáng lâm Thanh Huyền Tiền, ngươi cũng sẽ không để Vô Nguyệt Tiên cứ thế biến mất. Người chân chính muốn làm, là hiến thân hộ nguyệt, lấy năng lực của ngươi đến dẫn dắt Vô Nguyệt Tiên, vĩnh viễn vĩnh viễn. Thẩm Vô Cực mở to hai mắt nhìn, Hoa Đạo Tiên mấy người cũng lộ ra vẻ khó tin. Khương Điển không có phản bác, hắn thậm chí không dám cùng Sư Phi Nhi đối mặt. Sư Phi Nhi mở miệng nói, có thể ngươi biết, ngươi không xứng. Khương Điển toàn thân run lên, lão đạo lùi về sau một bước. Sư Phi Nhi ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất đâm xuyên qua Khương Điển trái tim, lời của nàng như dao, "Muốn đem Khương Điển Thiên Đao vạn quả chỉ có làm như vậy, ngươi mới có thể yên tâm thoải mái hiến thân hầu nguyệt, ngươi mới có thể thu được chân chính giải thoát, đúng không? Ngươi mới có thể chân chính đối mặt chúng ta Vô Nguyệt Thiên bởi vì ngươi mà nhận tất cả cực khổ. Trong lòng của ngươi mới có thể dễ chịu một chút." Khương Điển thanh âm khàn khàn, cắn răng nói ra, "Thanh Huyền Thiên phải thoát đi nguyên bản vị trí, nhất định phải Vô Nguyệt Thiên cùng Hầu Nguyệt dẫn dắt. Mà như vậy dẫn dắt, thực có tai họa ngầm. Hai đại thiên giới, sớm muộn cũng sẽ đụng vào nhau." Khương Điển nhìn về phía Sư Phi Nhi, một lúc lâu sau trầm giọng thở dài, đúng vậy, ta không nên tìm bất kỳ lý do gì. Sa Sa Trường Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt liếc nhau, hai người đồng thời nhìn về hướng nơi nào đó bầu trời. Bọn hắn không biết Vô Nguyệt Tiên vị trí hiện tại đến tụ tập ở đâu, nhưng bọn hắn bây giờ nhìn phương hướng, là Đông Phương Lan trước đó đoán phương hướng. Trên trời có thể có cái gì? Chỉ có thể có hải không tháng trời. Ngươi muốn rửa sạch trên người ngươi tội ác, ngươi muốn trở thành anh hùng. Sư Phi Nhi thản đạm mà cười cười, ngươi muốn cùng dạng hiến thân Hoàng Nguyệt, đến để tất cả đi qua, xóa bỏ. Sư Phi Nhi thanh âm thế lãnh, không có khả năng không trăng độc, vĩnh viễn cũng sẽ không quên được khổ. Khương Điển thân thể kịch chấn, ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ, chất lặng. Thân hồn của hắn tựa như đang bị xé rách, đau nhức kịch liệt làm hắn khuôn mặt bắt đầu bầm mẹo, gân xanh nổi lên. Do hắn thi triển Hồng Nguyệt Tiên Pháp, trên trời một vòng huyết nguyệt, dần dần băng liệt. Khương Điển con ngươi tựa như có thể nhỏ ra huyết, hắn tựa như muốn hóa thành một đầu mất lý trí lệ quỷ cực khổ, cũng nên vẽ lên dấu chấm tròn. Như vậy, chúng ta mới có thể toàn lực ứng phó chạy về phía tương lai. Mà ngươi, hoàn toàn chính xác chính là dấu chấm tròn, nhưng ta không thích phương thức của ngươi. Sư Phi Nhi lau mặt một cái gò má nước mắt, nàng nghĩ đến những cái kia tất cả ở trước mặt nàng người đã chết. Nàng nghĩ đến thần minh đến Vô Nguyệt Tiên trước đó tình cảnh. Nàng nghĩ đến nàng tỷ tỷ sư huynh lệ, còn có Vũ Hàn Quân, Dung Dao Giới Sa 4. Hồng Nguyệt thập nhìn đem, bọn hắn có người mang tiếng xấu chết không yên lành, có người thủ hộ quý tộc tôn nghiêm phẫn thân phái quốc. Quên cực khổ. Đó cũng là quên đi bọn hắn. Khương Điển sắp sụp đổ, tại tất cả mọi người cho là hắn sắp đạo tâm thất thủ thời điểm, hắn đột nhiên kết động chỉ quyết sau cùng, Hồng Nguyệt Tiên pháp. Khương Điển thanh âm, khó nén hắn lúc này thống khổ, hắn đang dùng cuối cùng một tia lý trí. Thì truyền đạo này tiên pháp đây là ngay cả Thẩm Vô Cực cũng không biết thủ đoạn. Trên trời huyết nguyệt đột nhiên vỡ nát, hóa thành giọt giọt huyết vũ, nhẹ nhàng rơi xuống. Huyết thủy cọ rửa mặt đất, nhưng lại đang hướng về Sư Phi Nhi hội tụ mà đi. Không trang tộc bọn họ quá sợ hãi, bọn hắn muốn xông lên bảo vệ Sư Phi Nhi không được qua đây. Sư Phi Nhi giống to, đây là mệnh lệnh. Sắc mặt của nàng kiên định lạ thường, không hề sợ hãi. Thẩm Vô Cực muốn ngăn cản cái này quỷ dị tiên pháp, có thể nghe Sư Phi Nhi thanh âm, hắn đứng tại nguyên địa. Nơi xa, Giang Thanh Nguyệt Thần niệm khế động, cái kia đầy trời huyết vũ theo không gian như mặt gương băng liệt, không thể có một giọt gần đến nàng thân. Hứa Ôn Hinh hai tay khẩn trương nắm lấy Trưởng Thanh cánh tay, nàng vẫn là như vậy không biết làm sao, nàng lòng có lương thiện, không đành lòng thấy cảnh này, có thể nàng không có năng lực đi làm cái gì, cũng không biết nên làm như thế nào. Trưởng Thanh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Ôn Hinh tay, đây chính là Khương Điền Át chủ bài, vốn là dùng để đối phó ta. Tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Hứa Ôn Hinh lại là biết, Trưởng Thanh tại Vô Nguyệt Thiên Hồng Nguyệt bên trong trại vuốt không chăng tộc tổ tông tán hồn, hơi có nghiên cứu. Trưởng Thanh lúc trước phương thức xử lý là cắt tỉa những tàn hồn kia, để những tàn hồn kia sẽ không nhận thức đầy nô dịch, sẽ không đi hại Trường Thanh. Huyết Vũ dung nhập Sư Phi Nhi thân thể, thương thế của nàng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời, khí tức của nàng cũng tại dần dần kéo lên. So sánh với Hồng Nguyệt tiên khí tức, ngược lại càng phát ra suy yếu đây là Khương Điển đã từng đối với Tiêu Phong nói qua thủ đoạn, là trực tiếp có thể đem người tăng lên đến cựu truyền tán tiên thủ đoạn. Ngươi là không trang tộc lãnh tụ, ngươi muốn làm gì? Đều Khương Điển còn chưa nói xong. Sư Phi Nhi bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước xoa xoạt. Một đạo trợn người tiếng vang, cho dù là Trường Thanh cũng là nhíu mắt. Trường Thanh thở dài, Hắn biết, Sư Phi Nhi tính tình mạnh hơn. Một cú này, Sư Phi Nhi cũng không có thương tổn cương điện, ngược lại là trực tiếp đánh gãy nàng được chữa trị tốt thương thế chân. Sư Phi Nhi nắm tay, đột nhiên hoành kích đến trái tim của mình phía trên, theo động tác của nàng, nàng thêm ra tới tu vi thỉnh thịch đánh sơ xác. Sư Phi Nhi ho ra một miệng lớn máu tươi, nhìn xem Đở Đận Khương Điện, nàng giận dữ hét, "Ta muốn hết thảy, ta tự sẽ tự mình tranh thủ. Ta không cần ngươi đến bố thí. Ta nói qua, ngươi không xứng." Sư Phi Nhi gần như thất lên, mà Khương Điện cũng đình chỉ truyền tẩu tu vi. Khương Điện giải trừ sau cùng hồng nguyệt tiên pháp, Hắn sợ hắn lại tiếp tục thôi động, sư phi nhi khả năng trực tiếp đoạn tại cái này. Ta đến cùng nên làm như thế nào khương điện hồn bay phế lạc? Giờ khắc này, lý trí của hắn ngược lại càng thêm thanh tỉnh, thế nhưng là, hắn tỉnh nguyện hóa thành một đầu sẽ không suy nghĩ lễ quỷ, hoặc là trở thành một đầu không có lý trí hung thú. Khương điện lão đạo nghiêng ngả ư lại, té lăn trên đất, hắn nhìn xem trên đất huyết thủy, tỏ ra, là lúc tuổi còn trẻ của hắn gương mặt, còn tỏ ra chư thiên thi đấu tỏa kia trên trường, cùng, vồng nguyệt thiên sụp đổ lúc hình ảnh. Cái kia từng đạo không sợ chết thân ảnh, so tiêu thân lao đầu vào lửa càng thêm thảm liệt ngưng tụ thành hồng nguyệt vồng nguyệt thiên đã có mới mặt trắng. Đó là thần minh cho chúng ta dựng nên tín ngưỡng. Chúng ta thành lập Anh Linh Điện để tế điện tất cả vì Vô Nguyệt Tiên hi sinh anh liệt. Sư phi nhim niệm ai nhìn xem thông điện, ngươi muốn hiến thân hùng nguyệt, ngươi muốn tiến vào Anh Linh Điện. Chính ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi, sướng sao? Khương Điển mắt tối sầm lại, hắn dùng sức nắm lấy mặt đất, cùng huyết thủy, ngón tay của hắn chụp tiến vào bàn tay làn da ngươi vừa nói muốn chúng ta lặng quên cực khổ, một bên nhưng lại muốn làm bẩn của chúng ta tín ngưỡng. Không, không phải Khương Điển thấp giọng giải thích. Hắn căn bản không biết hiện tại Vô Nguyệt Tiên thành lập Anh Linh Điện ngươi bây giờ là muốn dùng này tấm đáng thương bộ dáng, đến vũ nhục ta Vũ Nục ta không chằng tộc tất cả tổng nhân. Không, ta không có. Sư Phi Nhi đi vào thương điện trước người, nắm lấy thương điện cổ áo, tay của nàng đang run rẩy, tâm tình của nàng cũng càng phát ra kích động, lớn tiếng chất vấn, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chúng ta là đi như thế nào cho tới hôm nay, ngươi có tư cách gì xem nhẹ chúng ta không chằng tộc? Ngươi lại dựa vào cái gì xem thường chúng ta không chằng tộc? Chương 556. Khương, hay là giả cay. Chương 556. Khương, hay là giả cay ta không có. Thương điện cũng lạ gầm lên. Hắn mặc kệ cái khác người nói hắn cái gì, hắn cũng sẽ không phản bác có thể duy trì có không thể có người nói hắn xem thường không chăng tộc, dù là người này là không chăng tộc lãnh tụ cũng không được, ngươi không có. Sư Phi Nhi Hung Ác vừa nói, ngươi không có, vì sao bày ra bộ này đáng thương bộ dáng? Ngươi không có, vì sao vừa rồi khắp nơi ra tay lưu tình? Ngươi không có, vì sao muốn trò tà tu vi? Ngươi là cảm thấy ta dựa vào bản thân, vâng vào chúng ta không chăng tộc nhân, không giết được ngươi, hay là nói, chúng ta chỉ có thể giết như vậy đáng thương ngươi. Khương Điển con ngươi run rẩy dữ dội, hắn thần sắc đỏ đẫm nhìn trước mắt Sư Phi Nhi thiên giới đại biểu. Đệ nhất thắng ngươi. Chúng ta thần mình cũng sẽ không coi thường như vậy chúng ta, ngươi lại là cái thá gì?" Sư Phi Nhi lớn tiếng tức giận mắng, nàng ra sức đem Khương Điển cho ném bay ra ngoài. Khương Điển thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn toàn thân dính đầy vết thủy ngân mù mịt. Mắt của hắn vùi vào bùn máu bên trong, hắn không nhúc nhích. Nơi xa, Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh, nói đây là ngươi nói cho Sư Phi Nhi. Trương Thanh lắc đầu, nói không trang tộc chính mình sự tình, đương nhiên là có bọn hắn anh linh trong điện các tổ tiên nói cho nàng. Khương Điển chật vật nằm rạp trên mặt đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Khương Điển trên thân, đột nhiên khí thế bộc phát, lang lẹ ngút trời. Giữa thiên địa Tất cả huyết thủy một lần nữa ngưng tụ một vòng huyết nguyệt, mà vòng huyết nguyệt này, ngay tại nhanh chóng dung nhập khương điện thân thể. Khương điện khí tức càng phát ra cường hành, sự mạnh mẽ bên trong, nương theo lấy ngập trời oán hận, sát ý, so lệch quỷ hung hồn đáng sợ, so vô tử thiên thai hỗn loạn. Hắn so sùng rầm rĩ, càng giống đại ma. Khương điện thân thể, chấm dái trôi nổi đứng lên. Giữa thiên địa, lại đột nhiên lờ mờ. Tiếp lôi khí tức, bao phủ hơn phân nửa cổ hoa vực, thậm chí ngay cả mê vụ chi thành cũng bao phủ trong đó. Thiên tiên chi kiếp, chỉ cần độ kiếp, liền có thể phi thăng thiên ngoại tiên tiên giới, tấn thăng thiên tiên chi cảnh. Khương điện đưa tay buộc mặt Hắn nở nụ cười, tiếng cười của hắn khi thì điên cuồng, khi thì thanh tĩnh. Cuối cùng, làm càn vết lỗi. Thẩm Vô Cực ngơ ngác há to miệng, hắn tự như thấy được vạn năm trước cái kia khương điền. Khương điền lấy ra tay, chính là cái kia hương hái, tuyệt đại phong hoa đệ nhất thắng người. Giang Thanh Nguyệt lông mày nhíu lại, một màn này, làm nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Thanh, đều là ngươi an bài, ta nào có bản sự này? Trương Thanh im lặng ngươi dự liệu được. Giang Thanh Nguyệt hỏi lần nữa không cần mù quáng tin tưởng ta, nay sẽ cho ta áp lực rất lớn. Trương Thanh bất đắc dĩ nói ra. Dừng một chút, Trường Thanh nhìn về phía Sa Sa Sư Phi Nhi, nhẹ nhàng nói ra, ta làm, chỉ là tin tưởng bọn họ, tôn trọng bọn hắn. Chính như ta sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, bọn hắn cũng không có khiến ta thất vọng. Khương Điển dần dần ngừng cười âm thanh, hắn nghiêm nghị nhìn xem Sư Phi Nhi, mở miệng nói, có lỗi với, là ta sai rồi. Tuy là lòng có chấp niệm, ta cũng nên lấy toàn thắng tư thái, bị các ngươi chém giết. Tiếng nói nhất truyện, Khương Điển tự tin nói ra, thế nhưng là, các ngươi, được không? Khương Điển thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Sư Phi Nhi trước mặt không nghi tới, ta đường đường Khương Điển, vậy mà lại bị ngươi như vậy răn dạy. Hy vọng các ngươi sẽ không bị ta giết sạch. Khương Điển chậm rãi giơ tay lên. Cựu truyền táng tiên như thế, làm cho chỉ có tất truyền Giang Thanh Nguyệt, làm cho cùng là cựu truyền thẩm vô cực, cũng là hô hấp ngưng tụ nội trống, có hay không nguyệt tộc lớn tiếng hô hào. Sư Phi Nhi lại là nợ nụ cười, như vậy ngươi, mới xứng bị ta không chăng tộc giết chết. Ta hiện tại không giết được ngươi, cũng không đại biểu, ngươi bây giờ liền có thể giết ta. A. Khương Điển phất tay, không chút do dự. Không có người hoài nghi, Khương Điển sẽ trực tiếp một chưởng vỗ chết Sư Phi Nhi. Thế nhưng là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lại là xuất hiện tại Khương Điển bên cạnh. Chính là Trưởng Thanh. Kương Điển động tác, đột nhiên cứng đờ. Thẩm Vô Cực vội vàng phong thích khí thế, hắn bị Khương Điển chuyển biến làm chấn kinh, cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Khương Điển châm niệm vẫn như cũ còn tại, nhưng là hắn hiện tại đã bình thường. Loại này bình thường là Thẩm Vô Cực trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Thẩm Vô Cực thậm chí nghĩ tới Khương Điển dù là có thể bùng xuống châm niệm, đều không có nghĩ tới Khương Điển sẽ khôi phục bình thường. Vong Nguyệt Tiên bởi vì Khương Điển mà lâm vào cục hộ, không trang tộc giết Khương Điển, thiên kinh địa nghĩa. Mà đối với Khương Điển mà nói, có người muốn giết hắn, hắn đương nhiên có thể phản kích Thẩm Vô Cực trong lòng căm phái. Hắn không quên tôi động đại tự tại Tiêu Diêu Tiên Pháp, bởi vì hắn cảm thấy, hiện tại Trương Thanh, không, có chấn trời tối thứ kiếm, đánh không lại Khương Điển. Trương Thanh tuy là yêu nghiệt, có thể Khương Điển lại có thể kém bao nhiêu? Thất chuyển cùng đỉnh phong cửu truyện ở giữa, thế nhưng là thật sự rõ ràng chiến lệnh. Sư Phi Nhi đáp ý nhìn xem Khương Điển, nghiền ngẫm nói ra, "Khương Điển, ngươi có phải hay không quên, chúng ta thần minh còn ở nơi này." Trương Thanh mỉm cười, đối với Khương Điển nói ra, bao nhiêu cho chút mặt mũi, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi nói đúng đi. Trương Thanh cũng không có bộc lộ lý trí, có thể cái này không có nghĩa là hoa đạo tiên, Uỷ Minh Tiên, Minh Hồ Tiên. Ma quỷ quyển nữ bọn hắn không có lý, còn có một cái, Giang Thanh Nguyệt, nếu như Khương Điển dám tiếp tục động thủ, sợ là đều không tới phiên trưởng Thanh suất thủ. Khương Điển thu tay về, hắn thu liễm tất cả khí thế, cũng chế trụ độ kiếp thời cơ hồng trần tiên màn mũi, ta tự nhiên là muốn cho. Khương Điển nhìn về phía Sư Phi Nhi, chần đầy tán thưởng, ngươi chọn chúng lãnh tụ. Lời còn chưa nói hết, Trưởng Thanh liền đánh gãy phần bác, đây là chính bọn hắn chọn chúng, đây là chính nàng lấy được tán thành, vận mệnh khống chế tại chính bọn hắn trong tay, ta chỉ là cung cấp một chút trợ giúp. Giờ khắc này, Sư Phi Nhi cùng tất cả không tranh tụng, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy tôn kính. Trong lòng chạy sôi vô tận cảm động. Nếu là có một ngày, Trường Thanh để bọn hắn đi chết, bọn hắn không có một người do dự. Nếu là có một ngày, Trường Thanh thân hám hiền cảnh, cho dù là chôn cùng, bọn hắn cũng sẽ đứng tại Trường Thanh bên cạnh. Thâu thiên đổi tháng, ngươi đổi không chang tộc trong lòng tháng, nàng đổi trong nội tâm của ta tháng. Khương Điển đưa tay hướng phía không chang tộc phương hướng quét bộ, thanh thương thần cổ trực tiếp bị hắn cướp lấy. Trong chốc lát, từng đạo tán tiên uy thế xông lên tận trời. Từng đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, khóa chặt Khương Điển. Từng tiếng hồ khiếu từ lịch thiên phàm trung quanh truyền đến, Giang Thanh Nguyệt bên người toé kính vết rách, cũng đang hướng về Khương Điển làm trận. Trưởng Thanh đưa tay hướng một bên lăng không ấn xuống, nếu không có hắn ra hiệu nhanh, chỉ sợ hiện tại đã đánh nhau. Đây vốn là ta chống trận, ta chỉ là thu hồi mà thôi." Khương Điển mặt không đổi màu, tay cầm thanh thương thần cổ, lúc này Khương Điển, hăng hái, tựa như về tới Chư Thiên chiến trường, tiếng ngạo tất cả thiên giới đại biểu lúc, không ai bị nổi hầu sinh, làm người cũng không nên quá phất lối. Lúc này, một đạo trung niên tràn ngập tự tin tiếng nói, đột nhiên vang lên. Toàn trường tất cả mọi người, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt bên cạnh tên nam tử trung niên kia ngươi là cái nào? Khương Điển diện lộ khinh thường ngươi là hỏi hiện tại hay là trước kia? Hiện tại lời nói, nguyệt thần vệ. Thích Thương Tử Tốn nói xem ra ngươi trước kia có thân phận khác. Khương Điển hừ một tiếng, ngươi trước kia thân phận gì, cũng dám gọi ta hậu sinh. Thích Thương ha ha cười một tiếng, nói ta trở thành Chư Thiên thi đấu đệ nhất thắng người thời điểm, ngươi tổ tông cũng còn không có xuất sinh đâu. Giờ khắc này, Hoa Đạo Tiên, Diểu Minh Tiên Đô nhịn không được ra mặt co lại. Bọn hắn lạ biết đến, Khương Điển là một vạn năm trước yêu nghiệt thiên kiêu. Chư Thiên thi đấu. Cái này Thích Thương tối thiểu so Khương Điển còn sớm một vạn năm. Cho dù là Khương Điển, cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng. Thích Thương lạnh lùng nói ra Già quên ngươi vẫn là đem thanh thương thần cổ còn cho Trường Thanh, không phải vậy, ta sẽ cho ngươi biết, khương hay là già cay. Chương 557 sẽ trở thành một cái thiên giới. Chương 557 sẽ trở thành một cái thiên giới. Giờ khắc này, cổ hoàng vực trên chiến trường, tất cả mọi người sợ ngây người. Thời gian qua đi lấy vạn năm làm đơn vị, hai đại chư thiên thi đấu đệ nhất thắng người, đối chọi gay gắt. Một màn này, đại đội trưởng xanh đều nhìn ngây người. Có thể càng làm cho Trường Thanh khó có thể tin chính là, khi thích thương từng bước một hướng phía khương điền đi tới thời điểm, trên người hắn khí tức vậy mà cũng tại liên tục tăng lên. Thẩm Vô Cực trong lòng có lại, hắn nhớ tới tới này cái thích thương là ai. Đây là một cái cổ quái thiên giới, cổ quái giới chủ. Lần trước nữa chư thiên thi đấu, Thẩm Vô Cực là không có tư cách đi Nguyệt Thần Điện tham gia. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đã nghe qua thích thương nghe đồn đây là một cái không cần độ kiếp, liền có thể càng ngày càng mạnh quái nhân đây là một cái rõ ràng rất phổ thông, lại khắp nơi rất quỷ dị quái nhân. Liên quan tới hắn nghe đồn, kỳ thật cũng không nhiều, chủ yếu nhất là, hắn lấy nhất bình thường tư thái, treo lên đánh năm đó tất cả thiên giới lại biểu, lại xin Nguyệt Thần hiển tế chính mình sở tại thiên giới. Bao quát chính hắn. Lúc này thích thương chạy tới khương điền trước mặt, mà thích thương khí tức, vậy mà đã đạt đến cựu truyền tán tiên. Trên cửu tiêu, chôi nổi mà đến tầng mây lần nữa từng mảnh vỡ nát. Thế nhưng là khi lại một lần nữa muốn xuất hiện thiên tiên tiên chi kiếp lúc, cái kia thời cơ mới vừa vận lộ ra manh mối, vốn nhờ thích thương thu liễm mà biến mất vô hình. Chỉ là một phần này lực không chế, liền để khương điền không thể không kiêng kỵ. Lần này, Đỗ Trường thanh nghi ngờ nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ cùng nàng tự thân tu vi bằng nhau kính tượng, loại này siêu việt nàng tu vi kính tượng, hoàn toàn là thích thương chính mình cách làm. Nàng giữa này không quá nhiều hạn chế tính tượng, nàng biết thích thương vì cái gì có thể làm được một bước này. Bởi vì, thế giới trong kính liền bao gồm thích thương nguyên bản tiền giới. Thích thương tại trong kính thức tỉnh, một lần nữa nằm trong tay bản thân, cũng một lần nữa nắm trong tay hắn thiên giới đồng thời, Giang Thanh Nguyệt cũng minh bạch, vì cái gì thích thương sẽ đối với Khương Điển ôm lấy ý, mà đồng thời, vì cái gì thích thương sẽ khinh thị Khương Điển đang đối kháng với chính mình thời điểm, hiện tại thích thương có thể nói là thắng được, mà Khương Điển lại là một cái kẻ thất bại. Khương Điển tràn đầy chiến ý nhìn xem thích thương, ta nhìn, cụ cải là Già Khang. Thích thương cùng Khương Điển nhìn nhau, trán mắt của bọn hắn trên không trung giao thoa, phảng phất đã động thủ. Giữa bọn hắn không gian, năng lực không gì sánh được, sợ là Đông Phương Lan tới, một kiếm cũng bổ không ra. Mặt khác tán tiên, hai mặt nhìn nhau. Lúc này đôi kia ma quỷ quyến lữ lại bắt đầu vụng trộm trao đổi phu nhân, nếu như là hai người bọn hắn đánh nhau, ta làm sao bây giờ? Hà Khanh thấp giọng hỏi. Cái này đồng dạng cũng là tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Cho dù là Lịch Thiên Phạm, Triệu Phù Sinh, cũng không biết làm sao bây giờ còn có thể làm sao? Hai người bọn hắn đánh nhau cùng chúng ta có quan hệ gì? Hai đại cửu truyền tán tiên, cũng đều là loại kia lão bất tử. Chúng ta đương nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Tiêu Uyển Nhi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói tất cả mọi người. Khương Điển, thích thương sắc mặt, cũng có nhìn lên. Mặc dù lời nói này không sai, thế nhưng là cũng quá không đễ mặt mũi đúng lúc này, Trưởng Thanh mở miệng, nét mặt của hắn hơi có cổ quái. Trưởng Thanh nhìn xem Khương Điển trong tay mini bản thanh thương thần cổ, mà không phải hắn cho huyên hóa trống lúc lắc bộ dáng, hỏi: "Ngươi xác định, ngươi muốn cái này thành thương thần cổ?" Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, đều có suy đoán. Duy Trì có lực thiên phàm, đoán được đặc biệt một mặt. Cái này thanh thương thần cổ, tuyệt đối có hố. Lực thiên phàm trong lòng giống to, tuyệt đối là lửa ta loại kia hố. Hừ. Khương Điển lấy hừ lạnh đáp lại muốn thì lấy đi. Trưởng Thanh đối với Thích Thương nói ra, để hắn lấy đi. Thích Thương nghi hoặc nhìn Trưởng Thanh đầu tiên là không có trấn trời tối thức kiếm, sau lại không thanh thương thần cổ. Trải qua thương ngộ thành sự tình, Thích Thương đã công nhận tiểu tử này. Lại thêm nghe qua Trưởng Thanh rất nhiều sự tích, hắn rất vừa ý hậu sinh này. Hắn vốn cho rằng Trưởng Thanh là sợ dư âm chiến đấu quá mức to lớn, mới không để cho đám người vây công Khương Điển đoạt lại thần cổ coi là thật sao? Thích Thương nhíu mày. Trưởng Thanh có công Khương Điển, song Thích Thương chớp chớp mắt, coi là thật. Cố Trưởng Thanh nháy mắt ra hiệu, Thanh Thương lập tức thu hồi khí thế, đồng thời, trên người hắn cảnh giới khí tức cũng trở về đến Giang Thanh Nguyệt ngừng tụ thất truyền tán tiên kính tượng, khí tức đối với cái này, Giang Thanh Nguyệt biểu thị rất im lặng. Không có mệnh lệnh của mình, liền tự tiện chủ trương, bây giờ còn nghe Trưởng Thanh lời nói. Đây rốt cuộc là ai nguyện thân vệ? Khương Điền cũng cảm giác quái quái chỗ nào, nhưng hắn lại nghĩ không gian nơi nào có vấn đề. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra, Thanh Thương thần cổ gia chỉ lại không chỉ một người, ngươi đến tôi động, tiêu hao là của ngươi chân khí, không lỗ. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Thanh Thương cùng Khương Điền lại là đều nở nụ cười cũng chỉ có trường thành, sẽ như thế nhìn vấn đề muốn giết ta, cũng phải có thực lực mới được." Khương Điển quay đầu hướng Sư Phi Nhi nói ra, Thanh Huyền Thiên liền cũng nói, "Tiên giới thời điểm, như tới giết ta, ngươi biết, ta sẽ không nâng tay." Sư Phi Nhi không chút khách khí chế giễu lại, "Ta nhìn ngươi cũng không có nhiều cứng rắn." Khương Điển sắc mặt cứng đờ, hít sâu một hơi, Khương Điển ngửa đầu nhìn trời, nói "Vô Nguyệt Thiên, ngay tại Giang Lâm, kỳ thế, không cách nào tránh khỏi. Nếu muốn dẫn dắt rời đi." Khương Điển không tiếp tục nói, bởi vì nếu như như vậy lời nói, Vô Nguyệt Thiên sợ rằng sẽ trở lại trước đó dáng vẻ. Tốt nhất, cũng là không có linh khí tàn phá thiên giới, ngay cả phàm giới đại lục cũng không bằng. Từ trường Thanh Thâu Thiên kế hoạch thành công lúc, Khương Điền liền sớm có đoán trước. Nào có vi diệu như vậy cân bằng, có thể khiến hai đại thiên giới bình an vô sự. huống chi, hiện tại Thanh Huyền Thiên cũng đang di động, mà lại cũng đã qua đi mấy trăm năm. Khương Điền liếc mắt mặt mũi tràn đầy quyết nhiên sư phi nhi, lạnh giọng nói ra, không cần luôn muốn hy sinh, như vậy chỉ ngọn không chỉ gốc, cuối cùng là tai họa ngầm. Coi như Trưởng Thanh cũng mặt ủ mày chau thời điểm, Tích Thương lại là mở miệng nói, đây không phải rất đơn giản sao? Giang Thanh Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tích Thương. Kỳ thật, Giang Thanh Nguyệt chiếu rọi thích thương lúc, nàng cũng không có đạt được thích thương tất cả ký ức. Nàng đối với thích thương, kỳ thật không thể so với mặt khác tiên đế, tiên vương hiểu rõ nhiều, không phải là không thể, mà là Giang Thanh Nguyệt không muốn. Nàng sợ nàng biết thích thương tất cả ký ức sau, sẽ dao động đạo tâm của nàng, sẽ dao động quy củ của nàng. Bây giờ thích thương thức tỉnh, nàng liền càng sẽ không nhìn trộm thích thương ký ức, bởi vì ý vị này, nàng muốn giết hắn rất đơn giản. Thương Điền công phu. Thích thương lại là nhìn về phía Trường Thanh, nói ta rất hiếu kỳ, ngươi có phải hay không cũng có biện pháp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Trường Thanh. Bọn hắn cùng đi đến, nếu như không có thích thương, chỉ có Trưởng Thanh, có thể hay không giải quyết hỗn cảnh trước mắt ta không có cách nào. Trưởng Thanh thản nhiên nói ra ta không tin. Thích thương nhìn xem Trưởng Thanh, nói ngươi vừa rồi tại suy tư. Trưởng Thanh một trận phiền muộn, ta cũng không cho là suy đoán có thể làm biện pháp, ta không thích được. Thích thương nhẹ gật đầu, nói ta có thể nói cho ngươi, suy đoán của ngươi là đúng. Trưởng Thanh hít sâu một hơi, những người khác càng thêm tò mò. Trưởng Thanh lại là trên mặt đất lấy chân khí buộc vòng quanh một cái hình tứ phương, vung tay lên một cái, có hai viên cục đá rơi vào cái này hình tứ phương bên trong. Trường Thanh cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đã biết, Khương Điển thậm chí sư phi nhị đều có thể dẫn dắt Vô Nguyệt Tiên mà chăng. Như vậy chứng minh, cái này dẫn dắt chi lực là có thể khống chế. Nếu như chúng ta khống chế Vô Nguyệt Tiên, lấy rất chậm rất chậm tốc độ dáng Lâm Thanh Huyền Thiên cổ Hoang vực, như vậy. Trường Thanh thôi động chân khí, hình tứ phương bên trong, cái kia hai viên cục đá, gián tại cùng một chỗ Vô Nguyệt Tiên cùng Thanh Huyền Thiên, sẽ trở thành một cái thiết liên giới. Chương 558, Sai chỉ ở ta. Chương 558, Sai chỉ ở ta. Như vậy kinh thế hai tộc ý nghĩ, khiến cho mọi người kinh thán không thôi. Giang Thanh Nguyệt cũng hoài nghi nhìn xem Tích Thương, Trường Thanh có thể nghĩ đến biện pháp này, nguồn gốc từ với hắn từ trước đến nay Thiên Mã hành không tư duy, có thể Tích Thương thì như thế nào có thể xác định, biện pháp này thật có thể thực hiện. Nếu quả thật muốn như vậy, cái kia Vô Nguyệt Thiên giáng lâm đằng sau là cái dạng gì? Tại chúng ta trên trời. Lịch Tiên Phạm mở miệng hỏi. Trường Thanh cùng Tích Thương liếc nhau, Tích Thương không biết nên giải thích như thế nào. Trường Thanh mở miệng nói ra, ngươi biết ghép hình sao? Ghép hình? Đúng vậy. Trường Thanh gật đầu, nhìn về phía Hứa Vân Hinh. Hứa Vân Hinh triển khai nàng tiên bào bức tranh, Trường Thanh lấy chân khí làm mực. Phan Họa Gia từng cái ô vương đang nói ghép hình trước đó, trước tiên nói một chút vùng đại địa này. Theo Trương Thanh lời nói, tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem bốn phía thiên viên địa phương. Trương Thanh vừa mới mở miệng, chính là Liên Giang Thanh Nguyệt cũng rất cảm thấy kinh ngạc mặt trăng là một quả cầu, nhưng Thanh Huyền Thiên không phải. Trương Thanh nói ra, ta ở trên mặt trăng, không nhìn thấy Thanh Huyền Thiên biên giới. Mà trên thực tế, cũng không ai biết Thanh Huyền Thiên biên giới ở đâu, thậm chí nam vực bên trong, mỗi một cái vực đều rộng lớn vô biên. Không chỉ như vậy, phàm giới đại lục giống như ở không có biên giới. Ta muốn, cho dù đến chân trời góc biển, cái gọi là biên giới cũng chỉ là đại đạm mê vụ. Ta cho là, thiên địa vạn giới chính là một bức tranh, một cái có rất nhiều tầng bức tranh. Trương Thanh trong đầu, hiện ra hắn tại leo lên Vân Hải Thạch Bì rất lúc, nhìn thấy cái kia từng tầng từng tầng biển mây. Trương Thanh tiếp tục nói, đại đạo không chọn mẹn, luôn ham tại vô tự, tất cả thế giới khác nhau, kỳ thật đều là bị vô tự hủy đi này tấm hoàn chỉnh bức tranh, mà độc lập tách ra. Vô Nguyệt Tiên nếu là dáng Lâm Thanh Huyền Tiên, nó sẽ không xuất hiện tại Thanh Huyền Thiên trên trời, nó sẽ ở cổ hoang vực biên giới cùng Thanh Huyền Thiên ra giới. Trương Thanh không ngừng giải thích, tất cả mọi người cũng đều nghe rõ. Cho dù là Giang Thanh Nguyệt, cũng cho tới bây giờ không có từ góc độ này suy nghĩ. Nàng chỉ biết là, Thiên ngoại tiên thiên giới, có 3000 đạo châu, đồng dạng vông ngần rộng lớn. Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trưởng Thanh, hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, "Nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như đối với hơn La Phương cảm thấy rất hứng thú. Ngươi thật giống như cho là, cái này Thanh Huyền Thiên thậm chí là tứ đại thiên ngoại tiên, đều phải cùng mặc trang mở rộng, là một quả cầu. Cái này không trọng yếu." Trưởng Thanh ngữ khí trầm trọng đứng lên, nhưng là như vậy giáp giới, không thể làm gì nhân tố nhiều lắm, cái kia dù sao cũng là tiên giới. Chúng ta nhỏ bé như hạt bụi, vông nguyệt thiên giáng lâm, thật giống như trên mặt đất ném đi tảng đá mà chúng ta rất có thể sẽ trở thành bị kích thích khói bụi. Nói được cái này, tất cả mọi người sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên cho nên, biện pháp này cho dù có thể thực hiện, đôi này Thanh Huyền Tiên Sinh linh bao quát Vô Nguyệt Tiên Sinh linh mà nói, cũng đều sẽ là một cái hão khiếp, hai nạn. Ta không muốn Vô Nguyệt Tiên thành công giáng Lâm Thanh Huyền Tiên sau, hai đại thiên giới hoàn hảo không chút tổn hại, có thể hai đại thiên giới sinh linh cũng bị mất. Trương Thanh nói xong, tầm mắt của mọi người tập trung tại thích thương trên thân. Thích thương xác thực không nghĩ tới điểm này, bất quá, hắn nhìn về phía Trương Thanh lúc, lại cười đứng lên, người đã cấp ra đáp án. Đám người nghĩ đến trọng điểm, Trương Thanh nói qua Để Vô Nguyệt Tiên rất chậm rất chậm dáng Lâm Thanh Huyền Thiên làm không được. Đang lúc đám người coi là đại công tất thành lúc, Khương Điền lại cho đám người dội cho chậu nước lạnh lấy Hồng Nguyệt dẫn dắt Vô Nguyệt Tiên, sợ dĩ có thể dẫn dắt động, là bởi vì có lực hút. Lực hút này tại đột phá một cái giới hạn lúc, đem không phải là ta có thể khống chế. Hai đại thiên giới lẫn nhau tới gần, bây giờ muốn tránh thoát lực hút cũng đã không dễ dàng. Nếu là muốn dùng loại phương pháp này, để hai đại thiên giới hợp hai làm một, như vậy, Vô Nguyệt Tiên tại đến giới hạn nào đó sau, sẽ gia tốc phóng tới Thanh Huyền Thiên. Cho dù chấn trời tối thức kiếm vẫn sinh trưởng thanh thủ bên trong, cũng vô pháp tránh cho. Kết quả tốt nhất là toàn bộ cổ Hoa vực hôi phi yên diệt. Khương Điển nói rất bảo thủ, nhưng ở đây tán tiên đều có thể dự đoán đến, cái này chỉ sợ cũng phải cho quỷ vực mang đến tai họa ngập đầu. Mặt khác bốn vực cũng chưa chắc sẽ không nhận ảnh hưởng tổ tiên của chúng ta, có thể xuất lực sư phi mà đột nhiên mở miệng. Khương Điển giật mình, trầm mặc xuống. Hắn biết, hồn nguyệt lực lượng là khổng lồ, cực lớn đến mức đáng sợ. Nếu như không trang tộc thật thành lập anh linh địa bốn, không đủ. Trương Thanh nói, nhìn xem sư phi mà khó chịu thần sắc, nói bổ sung, không đủ hồn thoại. Lịch Tiên phàm nghĩ nghĩ, nói nếu như, ta nói là nếu như Tại hai đại thiên giới chạm vào nhau trước đó, chúng ta tập hợp tất cả lực lượng đồng thời hướng phương hướng ngược nhau, đẩy hai đại thiên giới rời xa đâu. Lịch Tiên Phàm nói tiếp, dưới tình huống như vậy, chúng ta đương nhiên không có khả năng đem hai đại thiên giới một lần nữa tách ra, nhưng chúng ta chỉ cần tránh cho va chạm dư ba quả lớn, không được sao? Một đám tán tiên ánh mắt đều nhìn về Lịch Tiên Phàm. Rất ít bị như thế tập trung qua, Lịch Tiên Phàm chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên kể từ đó, có Khương Điển cùng không trang tổng xuất lực, đã rất thỏa mãn. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói, nhìn như vậy lời nói, như vậy kết quả xấu nhất chính là cổ hoàng vực sụp đổ. Từ kết quả tốt nhất biến thành kết quả xấu nhất, đáng người dù là còn không có đầu mối, nhưng đã có 10 phần lực lượng. Trương Thanh không có mở miệng, Hoa Đào Tiên tự hội biết Trương Thanh lo lắng. Hoa Đào Tiên trầm ngâm một tiếng, nói cổ hang vực, vốn là lịch luyện chi địa, nơi này nhiều nhất nhưng thật ra là hung thú. Mê vụ chi thành thành lập sau, cổ hang vực bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tán tiên, kỳ thật cũng đại khái có vài. Để bọn hắn rút lui cổ hang vực liền có thể, cùng thiếu cái lịch luyện trường, thiếu cái đạt được tài nguyên cơ hội so sánh, để Vô Nguyệt Tiên rời xa, đại rối càng thêm nặng nề. Diểu Minh Tiên vừa cười vừa nói, nếu có người không muốn rút lui, như vậy Lê Hữu Minh tiên tỉnh tỉnh, tất nhiên sẽ nói như vậy thì đánh tới bọn hắn rút lui cổ hoàng vực thẩm vô cực đánh gai nói ra, như vậy thì để bọn hắn lưu tại nơi này tốt. Đến lúc đó, bọn hắn muốn không xuất lực cũng không được. Thẩm vô cực nhìn xem trưởng thanh bên cạnh cái này từng người từng người tản tiên, có bọn hắn duy trì trưởng thanh, trưởng thanh hoàn toàn có thể độc đoán. Toàn bộ thanh huyền tiên, lại tìm không ra có thể cùng ở đây tất cả mọi người đối kháng thế lực. Thế nhưng là trưởng thanh vẫn như cũ rất để ý người khác cảm thụ, sắp gặp phải kiếp nạn, quyết sách cũng đều cùng mọi người cùng nhau thương lượng. Thẩm vô cực biết trưởng thanh trên thân có một cỗ không hiểu lực ngưng tụ, nhưng giờ này khắc này, hắn phát hiện Hắn cũng bị Trưởng Thanh Nương tụ tới cùng một chỗ. Lo người đủ, thiên địa có thể rời. Cho dù ngàn khó vạn hiểm, lại có sợ gì? Trưởng Thanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía Sư Phi Mã, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta không thích đạo đức bắt bóc, đây là Vô Nguyệt Thiên sự tình, đối với Thanh Huyền Tiên mà nói, vốn không quan hệ. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, Sư Phi Mã cắn chặt bờ môi. Co như Trưởng Thanh nói, muốn từ bỏ Vô Nguyệt Tiên, trục xuất Vô Nguyệt Tiên, để Vô Nguyệt Tiên trở lại Hắc Ám, Sư Phi Mã cũng sẽ không nói cái gì ở đây không trừng tộc bọn họ, cũng đều nháo nháo tối đầu. Giang Thanh Nguyệt trong mắt hơi có dị sắc, Lịch Thiên Phàm Triệu phụ sinh bọn người nhíu mày. "Yểu Minh Tiên, Tráng Chí Nghị, Bạch Tiểu Nhã, có chút không cam lòng nhưng là." Trương Thanh tiếng nói nhất quyết, "Có cái tình huống ta phải để mọi người minh bạch, đây không phải đạo đức bắt bóc. Nếu như Vô Nguyệt Thiên bị trục xuất, như vậy Vô Nguyệt Thiên có thể sẽ bại lộ tại dẫn dắt vô tự mà đến tiên đế trước mặt, từ đó, Thanh Huyền Thiên cũng sẽ bại lộ. Cho nên, chúng ta là trên một sợi trâu chấu." Trương Thanh nói, sư phi mà các loại không trang tộc trong mắt càng phát ra sáng lên. Giang Thanh Nguyệt âm thầm gật đầu, Yểu Minh Tiên các cái khác tán tiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra nếu như. Trương Thanh hạ giọng miệng, vẫn là nói Nếu quả như thật tạo thành không thể vãn hồi kết nạn. Trương Thanh hít sâu một hơi, gian nan nói ra, "Sai, chỉ ở ta. Bởi vì là ta chọn chúng Thanh Huyền Thiên." Chương 559. Nhưng không dám nhận. Chương 559, nhưng không dám nhận. Lịch Tiên Phàm, Triệu phủ sinh bọn người, không tự chủ được nhìn về hướng Giang Thanh Nguyệt, thất thương, thương điện, cuối cùng, ánh mắt đứng tại sư phi mà trên thân. Nếu quả thật giống như quả, giá như vậy xanh sẽ là kế tiếp thương điện. Thanh Huyền Thiên toàn bộ sinh linh sẽ trở thành kế tiếp vương người tộc. Giang Thanh Nguyệt giật lại mình, nàng không dám tưởng tượng Nếu như Trưởng Thanh trở thành cương điện, thật là sẽ là dạng gì hậu quả. Nếu như Vong Nguyệt Tiên cùng Thanh Huyền Tiên bị dẫn dắt vô tự tiên đế phát hiện, từ đó đưa lên vô tự, hai đại thiên giới sẽ cùng một chỗ lưu lạc làm vô tự lĩnh vực, đồng thời sụp đổ. Cái này sẽ đối với Trưởng Thanh tạo thành hủy diệt đặc kích. Giang Thanh Nguyệt trong lòng hơi động, chẳng lẽ Trưởng Thanh sẽ chết, là bởi vì thời cơ này. Thích thương trầm mặc xuống, loại tình huống này, cương điện lại là có thể cảm động lay. Cương điện há miệng muốn nói, lại nói không ra nói đến. Sư phi mà đồng dạng muốn nói lại tôi, hiện tại dù là hy sinh Vong Nguyệt Tiên, thật có loại kiếp nạn kia, cũng vô pháp vấn hồi. Vừa ôn hình có chút đau lòng nhìn xem Trường Thanh, nàng cẩn thận lôi kéo Trường Thanh vào áo, thấp giọng nói ra, "Ngươi để cho chúng ta tất cả mọi người tin tưởng Mỹ Hạo, nhưng vì cái gì, ngươi không tin đâu?" Một đám tán tiên, trong lòng đùa ngồi mãi thôi mặc kệ gặp được cái gì, chúng ta chỉ có hết sức nỗ lực, không phải sao? Vừa ôn hình tiếp tục nói, nàng cùng Trường Thanh tại Vô Nguyệt Thiên Trờ ở đợi 100 năm, phần lớn thời giờ đều tại Hồng Nguyệt bên trong. Nàng đối với Trường Thanh hiểu rõ, tự nhận cũng không thể so với bất luận kẻ nào thiếu ai. Lúc này, tán tiên bên trong một thiếu nữ, ú ứ thở dài. Nàng thở dài, không thể nghi ngờ khiến cho mọi người trong lòng căng thẳng. Có người ném không vui đánh mắt, những lúc như vậy, tại sao có thể có người muốn thất bại trưởng thành lòng tin? Thiếu nữ này, bộ dáng cùng Đông Phương Lan ngược lại là có mấy phần giống nhau, chính là Nam Cung Liên Tuyết. Nam Cung Liên Tuyết cùng bên cạnh Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh nói ra, nói xong tin tưởng chúng ta, đến cuối cùng còn không phải không cũng có đem chúng ta coi ra gì. Thượng Quan Vũ tâm lĩnh thần hội, phụ họa nói ra, nói cái gì mặt trời mọc phương đông sóng gió nổi lên, đại bằng dương cánh hận trời thấp, kết quả là còn không phải đem chúng ta trở thành gà con. Bạch Lý Kính Minh cũng phản ứng lại, liên tục gật đầu, lời nói xinh đẹp, ai biết là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Nam Cung Liên Tuyết Thượng quan Vũ biểu lộ hơi đổi. Nam cung Liên Tuyết thần niệm truyền âm, "Quá lời." Thượng quan Vũ cũng đành chịu truyền âm, không biết nói chuyện đừng nói là nói. "Bạch Lý Kính Minh tiểu hầu sinh, ngươi đã làm rất tốt. Thích thương cấp gia độ cao cao nhất độ tán thưởng, nhưng lại chỉ có chính hắn có thể trải nghiệm, đặt ở ta thời đại kia, ngươi cũng là phượng mao lâm rác." Khương Điển cũng là thật sâu nhìn xem Trưởng Thành, có bản thân chạy nghiệm hắn, tuyệt sẽ không cho phép Trưởng Thành cũng sẽ đi hắn đường xưa. Khương Điển mở miệng nói, "Chư Thiên thi đấu, ngươi là đệ nhất kẻ bại. Nơi này chính là có hai cái đệ nhất thắng người." Nói Kương Điển trêu ghẹo nói, "Cái này sẽ không phải là ngươi thuận lợi như vậy cho ta thần cổ nguyên nhân đi." Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng đến. Lịch Thiên phảng nghe, liếc mắt Hương Điển, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới cái nào đến đâu, ngươi có thể tác loại tốt ta. Đào Hoa Tiên cũng là nói theo, xem ra ta thanh này lão mục đầu tại Thanh Huyền Điên, cũng có thể sống động hoạt động. Trương Thanh trong lòng chạy xuôi một dòng nước ấm, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn qua mỗi một người khuôn mặt, cảm động làm hắn cái mũi có chút mờ nhừ. Trương Thanh hướng tứ phương chấp tay, tất giọng nói, "Xin nhờ các vị đạo hữu." Một tiếng đạo hữu, khiến cho mọi người hiểu ý cười một tiếng. Giang Thanh Nguyệt tiểu khu chấn động ánh mắt của nàng đã không thể rời bỏ Trưởng Thanh. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lần này kế hoạch đối kháng cũng không phải thiên thai cửu thú. Nói cách khác, đây là siêu việt hết thệ phương diện đối kháng, nếu là có thể thành bốn. Vô tự, đây tính toán là cái gì? Vô Nguyệt tộc tất cả mọi người đều nguyện toàn lực ứng phó, sư phi mà ánh mắt, trước nay chưa có kiên định. Nếu như có thể có một cái càng thêm ổn thỏa phương pháp, dù là để nàng chết, để Vô Nguyệt tộc bỏ ra lại lớn đại giới, nàng cũng nguyện ý, nàng không muốn nhìn thấy Trưởng Thanh bị Vô Nguyệt tiên lưng đeo như vậy nặng nề ta có một cái kế hoạch. Trưởng Thanh hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hắn mới mở miệng Tất cả mọi người liền đều lòng tin 10 phần. Trương Thanh chậm rãi nói, Vô Nguyệt Thiên ngay cả phổ thông núi đá đều cứng rắn như là linh tải, nếu là Vô Nguyệt tộc cùng Thanh Huyền Thiên luyện khí sư, luyện chế ra có cường đại lực đẩy. Linh bảo loại này linh bảo, tiêu hao dầu đen chỉ là tiêu hao đặc biệt lớn. Bất quá, nếu như kế hoạch thành công, Vô Nguyệt Thiên cùng Thanh Huyền Thiên hòa hợp một cái thiên nhân giới, Vô Nguyệt Thiên hiện hữu những cái kia linh bảo liền muốn thay đổi đổi mới, thứ đứng linh thạch, trận pháp đến thôi động một khi thành công, Thanh Huyền Thiên, Vô Nguyệt Thiên, thậm chí có thể ở trong hư không, muốn đi đâu thì đi đó. Kế hoạch này, tên là lang thang thiên giới. Giang Thanh Huyền nghe cũng không nhịn được liên tục sợ hãi thán phục đồng thời, nàng cũng vì ngay tại dẫn dắt vô tự chạy đến Thanh Huyền Thiên Tiên Đế, một trận đồng tình. Nếu như không có ngoại ý mượn, cái này dẫn dắt vô tự nửa đoạn sau lộ trình, hẳn không phải là chính mình bản tôn tự mình đến đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu, từ chân trời truyền đến. Từng đạo cựu truyền tán tiên cường tuyệt khí thế, quấy nửa bầu trời lôi đình đại tác chuyện lớn như vậy, các ngươi cứ như vậy quyết định. Người cầm đầu, là tên thương nghiêm láo giả, tại bên cạnh hắn, những cái kia cựu truyền tán tiên khí tức, một cái so một cái thâm trầm đây là cổ hoàng vực bên trong bế quan lão cổ động, có người tại mấy ngàn năm trước kinh tái tuyệt diễm. Có người cũng đã làm Thanh Huyền Thiên thứ nhất Đào Hoa Tiên có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, những lão gia hỏa này lại còn không có phí thăng. Đám người Trần Sắc nghiêm túc lên. Giữa sóng phương, hội tụ toàn bộ Thanh Huyền Thiên gần như hơn phân nửa đỉnh phong chiến lực cùng nhân tài mới nổi, nếu là một đợt này sóng phương đoàn diệt, sợ là Thanh Huyền Thiên lại không cường giả cùng tương lai tiểu tử ngươi, chính là Hồng Trần Tiên. Thương Nghiêm lão giả ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn xem trưởng thanh chính là. Trưởng thanh chấp tay, nhìn xem trưởng thanh thản nhiên khuôn mặt, một bộ cho dù bị hưng sư vấn tội cũng nguyện tiếp nhận biểu lộ, thương nghiêm lão giả cười ha ha nghe đồn nói ngươi có thể là trời, ta còn không tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, ngươi nào chỉ là có thể là trời. Thương Nghiêm lão giả chắp tay hoàn lễ, nói không có ý tứ gì khác, lúc đồng thủ, thông báo một tiếng. Ta cũng không muốn ngày nào náo phi thăng thời điểm, bị người đâm cổ sống nói chỉ lo thân mình. Trương Thanh sững sờ, Đào Hoa Tiên, Lịch Tiên phàm bọn hắn cũng đều sững sờ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, những này cựu chuyển tán tiên, thanh huyền tiên những lão giả, cũng không áp ý trên người bọn họ cái kia khí tức lăng lệ, là bởi vì cảnh giới của bọn hắn vốn là cao như thế, hơn nữa còn một mực cùng hung thú chiến đấu tại chỗ bí ẩn, có thể tại cổ hoàng vực bên trong trở thành loại lão cổ đồng này, trên người sát phạt chi khí có thể nào nhẹ. Bọn hắn không có phi thằng, có thể là bởi vì hung thú không có giết xong. Đa tạ tiền bối. Trưởng Thanh Dương thanh nói ra tiền bối, cái kia Thương Nghiêm lão giả mặt mò co lại, bên cạnh hắn những cái kia cự cửu truyền tán tiên, sắc mặt cũng mất tự nhiên đứng lên. Bọn hắn đương nhiên biết Thanh Huyền Tiên sẽ ra chuyện gì, bọn hắn cũng biết Trưởng Thanh bên người mấy cái kia lai lịch người khủng bố, đến cùng khủng bố cỡ nào. Giang Thanh Nguyệt, Thích Thương, bọn hắn không có giao tập, không có gì cảm tụ. Thế nhưng là tiêu giao tự tại thẩm vô cực, thần bí quỷ dị hồng nguyên tiên, bọn hắn đã từng cũng là sợ qua nhưng không dám nhận. Đạo hữu liền có thể. Thương Nghiêm lão giả nói xong, cùng với những cái khác cựu truyền tán tiên thân ảnh liên tiếp biến mất. Bọn hắn tuy mạnh, nhưng lại chỉ mạnh tại Thanh Huyền Thiên, điểm ấy bọn hắn rất rõ ràng. Nói thật, bọn hắn dù là tập hợp một chỗ, đối mặt Giang Thế Nguyệt, Thích Thương, Thương Điền, Thẩm Vô Cực loại đội hình này, không thể so với tiềm lực cùng tương lai, chỉ so với ngay sau đó, bọn hắn cũng là có chút chột dạ mấy thành phần thắng. Lịch Thiên Phàm nhìn về phía Trương Thanh, hỏi: "Trương Thanh mang tính tiêu chí nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lại một lần nữa treo ở trên mặt, nguyên bản a, chỉ có 9 thành. Nhưng bây giờ, 10 thành." Nói vừa xong, vẻ mặt của mọi người không những không thích, ngược lại đều lần lượt nhíu mày thế nào? Trường Thanh không hiểu hỏi, Hứa Ôn Hình cũng bị tức giận đến, ngươi còn hỏi thế nào? Nguyên bản có thể có 9 thành phần thắng, ngươi khiến cho cùng chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ giống như. Giang Thanh Nguyệt cũng là giận không chỗ phát tiết, cho dù là thích thương, Khương Điển cũng bó tay rồi. Chương 560, nhưng hắn đi rồi. Chương 560, nhưng hắn đi rồi. Thích thương, Khương Điển đều có muốn cùng Trường Thanh đỏ sức đấu dự định đối bọn hắn mà nói, dù là có một thành phần thắng, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ cần có 5 thành phần thắng, vậy liền có thể tự tin nói thắng chắc. Có thể tiểu tử này bốn. Thích thương Khương Điển hàm răng ngửa, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy, hiện tại nếu như không dạy dỗ giáo huấn tiểu tử này, nếu là sau khi phi thăng, bọn hắn sợ là không có cơ hội này kỳ thật Hà Khanh, Tiêu Huyền Nhi đi tới ánh mắt của mọi người nhao nhao chuyện gì cái này phần thắng, chúng ta còn có thể lại cho thêm điểm. Hà Khanh có chút ngượng ngùng nói, thậm chí còn hướng các phương chắp tay hành lễ, hay này nói ra, chỉ bất quá, đây khả năng sẽ đối với không dạy nổi các vị tổ tông. 3 3. Tất cả mọi người đầu tiên là sửng sợ, khi bọn hắn nghĩ đến Hà Khanh, Tiêu Huyền Nhi đôi này mà quỷ quyến lữ năng lực sau, có người mắt trợn trắng, có người không biết nên khóc hay cười. Người sống có thể xuất lực, người chết đứng lên cũng rất có thể đỉnh. Người tổ tông, tất cả bị Hà Khanh hành lễ người, trong lòng tất cả đều hùng hũng hổ hổ, phu quân có thể nào nói như vậy đâu, không khỏi quá vô lý chút. Tiêu Uyển Nhi ở bên trách cứ đám người riêng phần mình đè ép trong lòng hỏa khí thật là nói thế nào. Cái này đã quấy rầy người chết an linh sự tình, chúng ta cũng là bất đắc dĩ Hà Khanh con mọ xét đạo. Tiêu Uyển Nhi tóc giọng, những người chết kia đều đã chết quá lâu, này thời gian một đoạn dài, hậu nhân của bọn họ có thể chưa hẳn biết đó là bọn họ tổ tông, ngươi không cần phải nhắc tới tổ tông của bọn hắn. Đám người nghe, hỏa khí trực tiếp ép không được. Trường Thanh ra mặt có lại, đây thật là trời đất tạo nên một đôi. Trường Thanh vội vàng xin nhờ lấy đám người chuẩn bị, này mới khiến đôi này mà quỷ may mắn thoát khỏi tại khó. Thanh Huyền Thiên, vốn được hoàn toàn như trước đây, nhưng ở cổ hoa vực lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nguyên bản đối địch các đại thế lực, chẳng biết tại sao tạm dừng phân tranh, nhao nhao đều trong môn luyện khí sư, tiến về cổ hoa vực. Trong đó không ít không minh cảnh trưởng lão, vốn không sẽ đi cổ hoa vực, cũng đều đi đến cổ hoa vực, bọn hắn sẽ không lợi khí, nhưng bọn hắn có thể cung cấp chiến lực. Tựa như muốn thanh trừ cổ hoa vực bên trong tất cả hung thú. Trừ cái đó ra, một việc đại sự tỉnh lại tất cả mọi người ký ức, cũng làm cho rất nhiều rất nhiều mong mỏi cùng chung mong, coi là trưởng thành quen những cái kia chiến lực cường mạnh người, hưng phấn không thôi còn nhớ rõ Trưởng Thành sao. Bây giờ Trưởng Thành làm tròn lợi hứa, phàm là giết qua trưởng thành, a không, kính tượng, đều có thể đi cổ hoàng vực mê vụ chi thành, tìm Trưởng Thành thực hiện định chế công pháp. Ngươi giết qua mấy cái trưởng thành? Quản hắn chưa từng giết nhiều như vậy đâu, đúng không? Đi, cùng nhau đi. Đối với lẫn nhau chứng minh. Càng ngày càng nhiều người, trùng trùng điệp điệp vọt vào cổ hoàng vực. Trong bọn họ, có người là thật giết qua kính tượng trưởng thành, chiến lực có thể nào không mạnh mẽ? Trưởng Thanh cũng không có dấu giếm hết thảy, cũng không có che giấu, cho ra công pháp, bảo thuật đều rất phù hợp đến đây lĩnh thượng tu sĩ, đồng thời cáo tri hết thẻ chân tướng. Mới đầu, tất cả tu sĩ khiếp sợ không thôi, cũng có tức giận bất bình, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Có thể một câu kia ta Trưởng Thanh có lỗi với Thanh Huyền Thiên, lại làm cho tất cả tu sĩ tâm phục khẩu phục. Có người tuyên bố, cái này sổ sách về sau lại tính. Cũng có người thừa cơ yêu cầu tốt hơn công pháp, nhưng so sánh đối với một chút, còn không bằng Trưởng Thanh nguyên bản cho. Bọn hắn thấy được cổ hoang vực biến hóa, thấy được cái kia từng người từng người bọn hắn suốt đời chỉ có thể ngưỡng vọng tán tiên, bọn hắn thậm chí thấy được sơn hải vực thần thú sơn, cái kia chưa từng thấy qua từng đầu đáng sợ thần thú đơn giản so hung thú còn muốn đáng sợ. Nhìn thấy tất cả cường giả đều đồng tâm hiệp lực, bọn hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, một mực gia nhập. Cùng lúc đó, trên mặt trăng Đông Phương Lan cùng Đế Vân giao chiến, không biết đánh bao lâu Đế Vân hoàn toàn chính xác không có kiềm chế lại sát ý, hắn nhìn thấy Đông Phương Lan sau, cái gì đều không có mớn, trực tiếp chém giết. Ông, đạo âm anh minh, không gian bị cực đạo kiếm ý xé rách đậm. Một đạo tiếng vang quỷ dị, vạn trượng thần long thân thể Đế Vân, lại là đột nhiên ngừng lại. Rùng của hắn mắt, bỗng nhiên thiết chặt, hắn khó có thể tin mưỡm rùng, sở lấy mình bị chém ra vết rạn sừng rồng đại đạo mê vụ chi thể, có thể trong nháy mắt chữa trị, nhưng là hắn cũng không có. Bởi vì hắn rõ ràng, cho dù hắn liên tục thối biến, long thể đã cải biến, nó lực phong ngự cũng không phải tán tiên có thể công phá thanh vân tiên, tự đạo kiếm. Đế Vân gầm thét, hắn cũng không e ngại, cái này ngược lại khơi dậy hắn càng thâm trầm hung tính. Chỉ có cũng sẽ thất bại, chỉ có cũng sẽ tử vong, mới có thể để cho công kích của hắn càng thêm cuồng bạo. Trường thanh quyết, Đông Phương Lan trên tay Nam có kiếm, đối mặt Đế Vân công kích, nàng cũng không trốn tránh Đế Vân đột nhiên dừng ở giữa không trung, ngay sau đó, sát ý ngút trời càng phát ra mấy liệt, đại đạo mê vụ sôi trào lên, trong sương mù, xông ra từng đầu hung thú. Có một tên quỷ dị thân ảnh người, quanh thân lan tràn tựa như cho tàn lĩnh vực Đông Phương Lan nhìn xem cái này từng đầu khó phân thật giả hung thú, nàng biết, đám hung thú này, thật sự có công kích giống nhau, lực đôi này trừ Đế Vân mà nói bất luận kẻ nào, bao quát trường thành, đều là thật hắn so Vân trung tiên chết còn thảm. Đông Phương Lan tự mình nói, "Đế Vân công kích đã công tới, lại là không có thể gây tổn thương cho đến Đông Phương Lan một tơ một hào, Đông Phương Lan phản phất cùng Đế Vân vị trí không phải cùng một cái không gian, mặc cho Đế Vân làm sao công kích, đều không thể có hiệu quả." Chấn trời tối thức kiếm. Đế Vân như là nỗi điên giống như, tiếp tục công kích, dù là hắn đem mặt trắng đánh nát, cũng ở đây không tiếc Đông Phương Lan quay người, ánh mắt ngắm nhìn như là mỹ lệ tiên độ thanh huyền thiên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng là hắn lại còn sống. Đông Phương Lan cười như cái đơn thuần tiểu nữ hài Đế Vân ngây dại, hắn phản phất nhìn xem một người điên mở rạng. Nhìn xem Đông Phương Lan vô Nguyệt Thiên đột nhiên giáng Lâm Thanh Huyền Thiên, để hắn trợ tay không kịp. Cho dù hắn thành công để hai đại thiên giới tương dung, lại vỡ nát cổ Hoa vực, đồng thời cũng quét tàn người bảy ra đại đại mê vụ. Cuối cùng, dẫn dắt vô tự tiên đế Đào Duy phát hiện nơi này. Hắn đem vô tự một mạch đưa lên đến nơi đây, Thanh Huyền Thiên, vô Nguyệt Thiên, toàn bộ sinh linh hoa đảo tiên, hiểu minh tiên lịch tiên phẩm, triệu phụ sinh tất cả mọi người đều đã chết. Hắn không chết ở nơi này, nhưng là, hắn đi rồi. Đông Phương Lan nói, hốc mắt hồng nhuận, nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới Đế Vân Khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Lan, hắn rõ ràng không biết Đông Phương Lan đang nói cái gì. Nhưng hắn mơ hồ lại có thể hiểu rõ một chút đạo của hắn, không còn tiếp nhận bất luận cái gì một tên đạo hữu. Hắn thành vạn giới công địch đồng thời, xâm nhập đại đạo chiến trường cùng vô tự tử chiến. Hắn hai mặt thủ địch, cuối cùng chết thảm. Vân Trung Tiên bị đánh thần hồn câu diện, nhưng nó tiên văn hóa thành đại đạo mê vụ, trải rộng chư thiên vạn giới. Nhưng là hắn, chết sạch sẽ. Thậm chí, vạn giới vỗ tay khen hay. Đế Vân trong lòng có lại, hắn cảm thấy Đông Phương Lan là nói, tương lai, bất kể như thế nào, bên cạnh hắn, cuối cùng có ta. Đế Vân chắc chắn nói ra, hắn mà chết, vậy ta cũng đã chết. Đông Phương Lan lắc đầu, Thời điểm hắn chết, bên người không có bất kỳ người nào, ba con người, không có khả năng. Đế Vân lúc này cả giận nói Đông Phương Lan lau lau khóe mắt, nói tiếp, hắn một lòng chịu chết, không ai có thể theo kịp hắn. Biết hắn chết hay là Hứa Ôn Hình phát hiện? Hứa Ôn Hình, bức họa kia. Đế Vân hỏi Hứa Ôn Hình đã sớm miêu tả trường thanh hình dáng, cũng đem trường thanh nói đầu bạc cũng không phải là tuyệt có thể thay, gặp phải đã là lá tham tốt nhất điêu khắc ở trên bức tranh. Thế giới của nàng, chỉ có Trường Thanh. Trường Thanh chính là nàng toàn bộ thế giới. Nàng thông qua bản thể bức tranh cảm ứng, tìm được Trường Thanh vẫn lạc vị trí. Tại linh tịch trong hư không, Cô đơn cô đơn bên trong nàng, tự tử tự tiêu. Nói, Đông Phương Lan nhìn về phía Đế Vân, nói bức tranh lưu lại dư bùi, vẫn như cũ miêu tả lấy hắn hình dáng. Ta phát hiện một thanh kiếm. Các ngươi xác thực đều đã chết, nhưng đều là bị ta giết. 3. Đế Vân đột nhiên kinh hãi. Chương 561. Đông Phương Lan cùng Đế Vân. Chương 561, Đông Phương Lan cùng Đế Vân, Đế Vân khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Lan, hắn lần nữa sợ về phía trên sừng rồng vết kiếm. Có một ngày, Đế Vân phát hiện Đông Phương Lan ánh mắt không đổi. Từ ngày đó bắt đầu, Đế Vân mơ hồ cảm giác được cái gì đó là ánh mắt tràn đầy sát ý đó là nhìn xem người đã chết ánh mắt. Từ ngày đó bắt đầu, Đế Vân liền từ đầu đến cuối tránh đi Thanh Vân Tiên. Ngay cả Tiềm Long đại hội, hắn đều không cùng Thanh Vân Tiên cùng nhau đi. Nguyên Lai, hắn coi là đây là bởi vì trấn áp qua chính mình muốn. Nguyên Lai, Đông Phương Lan thật ghét quá hắn. Ta nhìn, bị điên không phải trưởng thành, mà là ngươi đi. Đế Vân Sâm Nhiên nói ra Đông Phương Lan trong ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nụ cười của nàng rất ngọt ngào, dược khí của nàng rất ôn nhu, hắn có hai thanh kiếm, một thanh thấy được, một thanh nhìn không thấy. Hắn thanh kia nhìn không thấy kiếm, có rất cường đại năng lực, ngươi hẳn là đoán được, đảo ngược thời gian. Nhưng là Hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại năng lực kia. Hắn không thích sát sinh. Cho dù là tự trúc chớn gà, đó cũng là người khác mua vốn sẽ phải ăn. Đông Vương Lan nhìn về phía Đế Vân, nói ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta có thể nói cho ngươi, không đủ. Cho dù giết sạch đại đạo bên trong chiến trường tất cả vô tử, cũng không đủ. Cái này kỳ thật còn có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là tất cả đều phải chết. Như ngươi loại này sinh linh, giống Giang Thanh Nguyệt như vậy tồn tại, cùng bình thường tiên đế, tiên vương, các ngươi sống lâu một cái, liền sẽ ra tăng phát động loại năng lực kia độ khó cho nên, ta đổi tại hư không chi vương giết các ngươi trước đó, sớm động thủ. Đông Phương Lan chưa hề nói tình huống cụ thể, nhưng Đế Vân lại là minh bạch. Thanh Vân Tiên, giết sạch phương vũ trụ này giữa thiên địa toàn bộ sinh linh. Đã ngươi đạt được thanh kiếm kia, ví sao không giết ra đại đạo chiến trường? Đế Vân hỏi giết ra đại đạo chiến trường, sau đó thì sao? Hắn sẽ sống tới sao? Đông Phương Lan hỏi ngược lại Đế Vân nhìn xem Đông Phương Lan vừa khóc lại cười dáng vẻ, trong lòng sát ý cuồng bạo yếu bất rất nhiều Đông Phương Lan tiếp lời nói nhỏ, ngươi không biết, quá trình này đến cỡ nào dãi dằn giặc. Ngươi không biết, ta tại động thủ trước đó, có bao nhiêu thai hách cực khổ phát sinh. Ngươi không biết, tứ đại thiên ngoại tiền, cũng là không chăng tộc như vậy hạ trạng. Hắn không hy vọng không trang tộc cực khổ một lần nữa chứng diễn, thế nhưng là sau khi hắn chết, vận mệnh của tất cả mọi người lại đều đi hướng kết cục kia. Những cái kia vỗ tay khen hay, bọn hắn hối hận. Những cái kia chửi bới công kích, bọn hắn hờm mất. Ngươi, Đế Vân, còn có Giang Thanh Nguyệt, các ngươi cũng một mực đang nghĩ nếu như có thể làm lại. Đông Phương Lan thật dài thở phào một cái thanh kiếm kia, bây giờ tại trên thân ai. Đế Vân mở miệng hỏi Đông Phương Lan nhìn về phía Đế Vân ánh mắt có chút cổ quái, ngươi là hỏi thấy được thanh kia, hay là nhìn không thấy thanh kia. Đế Vân nổi giận, nhưng vẫn là đè lại hòa khí, nhìn không thấy thanh kia. Thấy được ta đã nhìn thấy. Ở trên người hắn, Đông Phương Lan nói ra đế vân hừ lạnh một tiếng, một bộ lẽ gian nên như vậy bộ dáng Đông Phương Lan tiếp tục nói, tạo hóa trường sinh kiếm. Ta vốn cho rằng thanh kiếm kia sẽ ở tại chỗ này, lại không nghĩ rằng thanh kiếm kia chưa bao giờ tán đồng qua ta. Ta vẫn cho là đó là một thanh đoạt trúng sinh tạo hóa, làm chính mình trưởng sinh kiếm, đó là một thanh sát sinh kiếm. Có thể thằng đến ta thức tỉnh đằng sau, mới phát hiện, cái kia đích thật là một thanh trưởng sinh kiếm. Đại đạo khởi động lại, chỉ vì trường sinh. Trường vô tận tạo hóa, nhưng phải trường sinh. Đây là vạn vật chúng sinh trường sinh, mà không phải kiếm chủ một người trường sinh. Đế Vân lười nhắc nghe, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Thanh Huyền Tiên, tựa như thấy được đạo thân ảnh kia Đông Phương Lan nói ra, "Ta vốn cho rằng ngươi sẽ hỏi ta vạn năm trước trấn áp ngươi sự tình, lại không nghĩ rằng, ngươi yêu cầu, tất cả đều là liên quan tới Trùng Thanh." Đế Vân cũng không trả lời, nhưng Đông Phương Lan lại là lòng dạ biết rõ Đế Vân cùng không trong tộc, cùng Hứa Ôn Hinh, không phải là không mở rộng. Bọn hắn đã từng có bao nhiêu tuyệt vọng, Trường Thanh xuất hiện đem bọn hắn giải cứu sau, bọn hắn liền có bấy nhiêu ỷ lại Đông Phương Lan dú u thở dài, "Vân Trung Tiên, là cái thứ nhất chết mất thế nhân. Hắn là phương này dưới đường lớn, mạnh nhất sinh linh." Nghe đồn đại đạo chiến trường, Có thánh nhân trái tim còn tại nhảy lên, mỗi hơn 10 năm, liền dẫn động núi liền trời đất vạn giới đại đạo triều tịch. Cái kia, đúng là Vân Trung Tiên cách làm, nhưng này cũng không phải là Vân Trung Tiên trái tim. Cái kia không thể nói là trái tim, nói sắt thực, cái kia từng là chúng sinh hy vọng. Thông qua đại đại mê vụ mà Cụ Hiển Đế Vân lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Lan Đông Phương Lan hơi nghi hoặc một chút, Đế Vân hiện tại phản ứng, quá bình tĩnh ta là trong mây sinh ra, ta chính là thần long Đế Vân. Ngươi muốn cho ta trở thành mới Vân Trung Tiên. Đế Vân hỏi, ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Đông Phương Lan mỉm cười, ngươi nếu có năng lực giết ta, Mọi người tìm tới ta thời điểm, cũng sẽ phía trước đối với hư không chi vương. Như giết không được hư không chi vương, người ta đều sẽ chết trên tay hắn. Như giết được hư không chi vương, ta chết tại trên tay ngươi thì thế nào? Đế Vân nghiêm đầu đi, không có chút nào sát khí ba động Đế Vân, lần nữa để Đông Phương Lan cảm thấy ngoài ý muốn ngươi không giống như là có thể bung xuống Cửu Hận Sinh Linh. Đông Phương Lan hỏi Đế Vân cười ha hả. Sau một hồi lâu, Đế Vân mới nói ngươi chọn chúng ta, cũng không phải là bởi vì ta chính là Volong, mà là bởi vì ta hùng tính đủ cường đại cho dù ta không phải vừa lòng, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không sợ tất cả trở ngại, mà đi đến ngươi kỳ vọng ta đi đến một bước kia, có năng lực giết chết ngươi một bước kia." Nói, Đế Vân lại hừ một tiếng, xem ra, ngươi ngược lại là rất tin tưởng ta. Nhìn Đông Phương Lan đang muốn hỏi thăm, Đế Vân ngắt lời nói, "Mọi loại đều là mệnh, thuận nghịch đều là tự nhiên. Mặc kệ ngươi như thế nào làm, nghĩ như thế nào, đều là tự nhiên mà thôi. Nếu ngươi cho là ngươi nắm trong tay hết thảy, như vậy, ngươi cũng chỉ là tự nhiên một bộ phận, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát." Đông Phương Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, bất khả tư nghị nói, "Ngươi tâm cảnh nhập thánh?" Ngươi làm sao hiện tại liền có thể nhập thánh? Rất nhanh, Đông Vương Lan liền minh bạch Đệ Vân cũng nói thẳng, ta là trưởng thanh hộ pháp thần thú, hắn truyền ta đạo, đương nhiên. Chỉ tiếc, ngươi vốn là thế nhân, ngươi đạo đi quá xa, ngươi không có cơ hội này thể nghiệm trong đạo của Hàn Mỹ Diệu. Mặc dù hắn nhìn như trò đùa nói chuyện, cũng từ trước tới giờ không cùng ta ký kết khế ước, nhưng ta minh bạch, hắn chỉ là không muốn để cho ta cảm thấy thua thiệt với hắn. Hắn không muốn bởi vì hắn đã cứu ta, ta liền tận phục, chỉ thế thôi. Hắn rất dễ dàng liền có thể cùng ta, cùng bất luận kẻ nào cộng tình, hắn biết bị trấn áp một vạn năm kia, ta là thế nào qua. Hắn không thích ta dùng sợi dâu khi tay, hắn không phải chê ta bẩn, mà là sợ ta luôn luôn hồi tưởng lại, một vạn năm kia cực khổ. Hắn không thích ta chỉ có một cái đầu rỗng, bởi vì hắn mỗi một lần nhìn ta, đều cùng Bạch Tiểu Nhã xem ta ánh mắt một dạng. Bạch Tiểu Nhã hỏi qua ta một vấn đề, cũng là hắn vẫn muốn hỏi mà không có hỏi ra lời. Đông Phương Lan tỏ mồ, nàng vẫn cảm thấy Đế Vân đi theo Trưởng Thanh bên người, rất làm cho người khác khó hiểu. Chuẩn Thánh Yêu Long, mặc dù có trấn trời tối thứ kiếm, cũng không nên như vậy ủng hộ con rất nhỏ yếu Trưởng Thanh vấn đề gì. Đông Phương Lan hỏi Đế Vân lẳng lặng nói, lưỡi khí của hắn, lại không giấu được trong lòng của hắn cảm động cái này, nhất định rất đau đi. Đế Vân nói tiếp, Trường Thanh không có hỏi, là bởi vì hắn biết, cái này đương nhiên rất đau. Cho nên hắn một mực chế giễu ta sợ đau, hắn một mực nói ta không bằng Liêu Ly thần lòng để mắt. Hắn biết ta sợ đau là bệnh không chỉ là bởi vì mất cảm, mà là bởi vì ta kiểu gì cũng sẽ lơ đãng phản ứng, và năm trước bị trấn áp thời điểm. Hắn cũng vẫn muốn để cho ta tái tạo thân rồng chương 562. Đi hắn đi qua đường. Chương 562, đi hắn đi qua đường. Thanh Huyền Tiên không chăng trời, mọi người cùng tâm hiệp lực, ứng đối hạo kiếp kia đến một khắc. Trên mặt trăng, Đông Phương Lan cùng Đế Vân trò chuyện Trường Thanh. Cho chuyện Trường Thanh đi qua cho chuyện trường thanh tương lai, cho chuyện trường thanh từng ly từng tí lần thứ mấy? Đế Vân đột nhiên hỏi không biết. Đông Phương Lan lắc đầu đó chính là không chỉ một lần. Đế Vân lẳng lặng nói ta chỉ có một lần kia ký ức, nhưng các ngươi không có cái gì? Đông Phương Lan cũng không xác định, Giang Thanh Nguyệt tạm ngừng, có lẽ sẽ có đáp án. Giang Thanh Nguyệt. Đế Vân nổi lên nghi ngờ Thiết Thiên Bảo Kính, là đạo khí. Vỡ vụn đằng sau, mới là cực hạn thiên bảo. Mặc kệ đây có phải hay không là lần thứ hai, cái kia vô tự đều rất có thể là bị Thiết Thiên Bảo Kính giận tới, bởi vì nó chiếu rọi vô tự lại không cách nào khống chế vô tự, giận đến mất khống chế, mới vỡ nát tạm ngừng. Đông Phương Lan thừa nhận, nàng đối với Giang Thanh Nguyệt không có hảo cảm, cũng là bởi vì cái gương kia. Nàng biết, tấm gương kia đang đổ nát thời điểm, đời trước kính chủ hẳn là chết mất. Có thể cái này tạm nên hết thệ hậu quả, lại muốn để vùng tiên địa này đại đạo đến gánh chịu, Đông Phương Lan đã từng có một cái ý niệm trong đầu, vùng tiên địa này đại đạo, có lẽ nguyên bản là một khối bị vô tự vỡ nát tối kính. Có thể ý nghĩ này, cùng đây hết thệ phải chăng chỉ là trưởng thành một cái mộng mị dạng, khó mà nghiệm chứng Đông Phương Lan còn có một chút không nói, trưởng thành điên rồi, nhất định là lần đầu tiên. Nàng chỉ nhớ kỹ một lần kia, mà Trưởng Thanh, hẳn là tận lực quên lãng đi theo ta đi. Đông Phương Lan nhìn xem Đế Vân đi, đi đâu đi? Đế Vân mất rổng, liếc nhìn Đông Phương Lan đi hắn đi qua đường, ta cần trợ giúp của ngươi. Đông Phương Lan cảm thụ được bốn bề đại đại mê vụ, nhớ lại trước đó Đế Vân mất không chế, huyền hóa hung thú chẳng cảnh Đế Vân không để ý đến, hắn nhìn về phía Thanh Huyền Tiên, không còn nhìn Đông Phương Lan một chút lần này đã sớm chuẩn bị, cái kia làm cho trưởng Thanh Điên mất chảng diện sẽ không xuất hiện. Đông Phương Lan khẳng định nói ra dùng lại nói của ngươi, kỳ thật ngươi cũng không biết cái này sau đó sẽ phát sinh cái gì. Đế Vân mở miệng nói, bởi vì lần này, ngươi cũng không nhớ rõ. Đông Phương Lan lắc đầu, rũa ra ngón tay ngọc, chỉ hướng hư không. Nói ổn thỏa nhất phương pháp, không phải như thế nào để Vô Nguyệt Tiên thuận lợi cùng Thanh Huyền Tiên thành làm một cái tiến lên giới, mà là tại cái kia. Vậy thì có cái gì? Đế Vân hỏi có hay không tự pháp tắc, có dẫn dắt vô tự tiên đế, còn có một tấm lệnh bài. Đông Phương Lan đạo, cái kia vốn là lệnh bài của ta, đạt được tấm lệnh bài kia, liền có thể hiệu lệnh bị dẫn dắt mà đến vô tự, cái kia mới là căn nguyên. Dừng một chút, Đông Phương Lan nói tiếp, cho nên, ngươi không cần ở chỗ này tiếp tục thi triển đại đạo mê vụ, đầy trời lấp mặt đất. Tiếng nói nhất truyện, Đông Phương Lan lại nói bất quá có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Đế Vân cũng không đồng ý trợ giúp Đông Phương Lan nếu như Đông Phương Lan không có nói rõ, Hứa Ôn Hinh nhất định có thể tìm tới Trường Thanh, mà ta cũng có thể lần nữa tìm tới Hứa Ôn Hinh. Đế Vân lại biết Đông Phương Lan muốn nói gì, nếu như lần này Trường Thanh vẫn bại, Hứa Ôn Hinh tất nhiên sẽ còn tự tử, sẽ còn lưu lại cái kia cho Tản Hình dáng, Đông Phương Lan còn có thể lần nữa đến thành kia tạo hóa Trường Sinh kiếm. Nếu như đến ngày đó, Đông Phương Lan muốn để Đế Vân giúp hắn, cùng một chỗ giết sạch hung thú, cùng một chỗ giết sạch. Cái này đại đạo dưới toàn bộ sinh linh. Tốt, ta đồng ý. Đế Vân không chần chờ nữa, nhưng ta muốn chờ chút. Đồng Vương Lan nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng nhìn về phía Thanh Huyền Thiên, nàng kỳ thật cũng nghĩ chờ chút buồn. Trong hư không vô tận, một đầu cự thải tinh hà lao nhanh mãnh liệt. Trong tinh hà có một khối thượng thường không có gì lạ lẫy bại, lại có thể cùng vô tự cùng tồn tại. Một tên lão đầu tóc bạc, trên thân tiên quang vô hạ, so cự thải tinh hà còn chói mắt hơn, đạo duy mãn mặt đắng chắc nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia, hắn đã đem chính mình tất cả phòng ngự tiên bảo toàn bộ tế đi ra, có thể như cũ tâm thần bất định bất an để hắn bất an lạ, hắn tìm không thấy Thanh Huyền Thiên. Nguyên bản tại trong vòng trăm năm hẳn là hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đã kéo mấy cái 100 năm. Thậm chí Nguyệt Thần đại nhân phái tới chăng non thần vệ thích thương, cùng hắn đưa tin cũng đã có rất nhiều lần. Đưa tin cũng không phải là thích thương đi vào đạo duy trước người, mà là tại khoảng cách nhất định thời điểm, tự ly xa đưa tin mặt chăng mảnh vỡ thật không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Ta hoài nghi là hư không chi môn trước bia đá, nhớ lẩm. Toa kia hư không chi môn căn bản cũng không thông hướng thành huyền điện. Bia đá sẽ không ra sai. Dùng cái gì chắc chắn như thế? Bởi vì mặt khác tiên giới đều còn tại vị trí cũ. Đạo duy tiếp tục đưa tin, một bên khác thích thương lại thôi động tiên cấp truyền tin trận pháp, sớm nói ra, đây là ngươi nói lên lần thứ 3 tìm cậu, như loại này vấn đề vẫn dễ. Về sau cũng đừng có lặp lại. Còn có, đừng nói tìm người thay chuyện của ngươi, tiên đế bọn họ đều bệ bội nhiều việc. Đao Duy nổi giận, ngươi cái nho nhỏ nguyệt thần vệ, sao dám như vậy cùng lão phu nói chuyện? Lão phu. Thích thương cười ha ha ta thừa nhận, ta thái độ không tốt. Thế nhưng là, cái này đều đi qua mấy trăm năm, ta còn đậu ở chỗ này, lại nói, chỉ là đậu ở chỗ này mà thôi, tiên đế bệ bội nhiều việc, phái thêm chút tiên vương cũng không phải không được. Đao Duy vội vàng thu Liễm Tĩnh tỉnh. Trừ tiên thi đấu tiên giới đại biểu bên trong, có con cháu hậu đại của hắn, tên là Đào Vạn Anh. Bây giờ tại tiên giới cũng coi như lấn vào phong sinh thủy khởi đạo duy cũng nghĩ nhìn xem cái này kiệt xuất tự tôn, muốn vì đó độ thiên tiên chi kiếp, cung cấp thân là một tên lão tổ nên cung cấp trợ giúp. Thế nhưng là, hắn một mực không cảm ứng được thanh huyền thiên vị trí, hắn giống như là bị nhốt rồi một dạng. Không phải hắn không muốn động, mà là hắn không dám động. Hắn cảm nhận được lệnh bài cũng không an phận, lại có hướng cái nào đó phương hướng tiến lên mãnh quệ. Cái này nếu là ở đại đạo trong chiến trường, còn thì thôi. Là cái gì, lực lượng gì, tại chỉ dẫn khối lệnh bài này. Đó là cái vấn đề lớn làm cho Đào Duy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thật đúng là không được, các tiên vương cũng đều bệ bội bọn nhiều việc. Thích Thương đưa tin nói, "Ta đến chỉ là phụ mệnh hỏi ngươi có thuận lợi hay không, nếu hết thấy thuận lợi, như vậy sau này còn lập lại." Nói, Thích Thương kết thúc đưa tin. Mặc cho Đào Duy ở trong hư không như thế nào giống to, cũng không có nửa điểm đáp lại ta thuận lợi ngươi. Tiên giới, Tam Thiên Đạo Châu. Từ trường thanh trở về Thanh Huyền Thiên sau, tiên giới luôn luôn liên tiếp tổ chức Thịnh Thế đại hội. Theo thời gian trôi qua, thịnh hội càng phát ra long trọng. Chỉ là có rất nhiều hiện tượng kỳ quái, đó chính là những này khác biệt thịnh hội có cách xa nhau hức vạn dặm xa, lại luôn có thể xảo diệu dịch ra thời gian. Tiên giới tài hoa xuất chúng các cường giả, chỉ cần không tiếc bốn ba, giống như mỗi một trận thị hội, đều có thể tham gia đồng thời còn có một cái vấn đề kỳ quái, loại cấp bậc này thị hội, đa số tiên vương tổ chức, càng không ít tiên đế lộ mặt, muốn tham gia điều kiện, so ra kém nguyệt thần điện thị hội, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng là, đương đại phi thăng độ kiếp tiên tiên, lại đều nhận được thiệp mời. Không ai biết, vì cái gì những cái kia vừa độ kiếp phi thăng tiên giới thiên giới sinh linh, sẽ có như vậy ưu đãi lấy cái chết chứng đạo. Không hổ là ngươi, Hồng Trần Tiên. Tiêu Phong lai hội buồn ba tại Tam Thiên Đạo Châu, trải qua hắn không ngừng tìm hiểu, lợi dụng chính mình đương đại độ kiếp tiên tiên thân phận, biết hắn vốn không nên biết đến sự tình. Nhất là, hắn là Thanh Huyền Tiên Phi tang dạ. Tiêu Phong mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mỏi, hắn phát hiện dịch ra thời gian rất nhiều thịnh hội, chính là vì trưởng Thanh chuẩn bị. Bởi vì, chỉ có có được trấn trời tối thức kiếm trưởng thanh, mới có thể ứng dụng theo kịp những này thịnh hội. Lúc này, thịnh hội chuẩn bị bên trong, những cái kia thích thương nói tới rất bận rộn các tiên vương, lại là sớm trình diện, chuyện trò vui vẻ. Nếu để đạo truy biết, bọn hắn là loại này, bận bịu sợ là ở trong hư không hắn, không phải bị tức đến thổ huyết không thể chương 563. Thanh Huyền Tiên đang chạy. Chương 563. Thanh Huyền Tiên đang chạy Thanh Huyền Tiên không có. Nay chúng ta đã sớm biết, mấy trăm năm trước còn phi thăng cái tiêu phong đâu, mấy trăm năm này ở giữa cũng có phi thăng giả, Thanh Huyền Tiên không có không có. Thanh Huyền Tiên ở đâu? Cái này ai quan tâm đâu, dù sao tiểu tử kia không chết. Một tòa tráng lệ trong đại điện, một đám tiên vương trò chuyện với nhau thật vui. Thích Thương đã truyền đến tin tức, Tiên Đế Đạo Duy khổ bức cũng thành đám người trò cười tiểu tử kia, đơn giản tuyệt. Ai nói không phải đâu, kết quả luôn luôn nhất định, hắn đơn giản so thiên diễn tiên đế còn mơ hồ. Nếu không phải tiểu mập mạp kia trừ bất khí gia nhập đạo nhất tiên minh, trở thành chuẩn đường, ta nhìn cái này lịch tiên phàm mới là bị thiên diễn tiên đế chọn chúng truyền tụ truyền thừa người. Nhắc tới cũng kỳ, thiên diễn tiên đế giống như không còn thôi diễn tương lai. Một đám tiên vương lửa nóng nói chuyện với nhau, ngoài điện tiên tướng, thiên tiên bọn họ, ngẹn học nhìn chân trối. Cứ như vậy một chút nhìn thấy, nơi nào có gì vãng cao cao tại thượng tiên vương uy nghiêm. Nói là một đám bắt quái đại gia đại mụ cũng không đủ. Trong tịnh hội, thiên diễn tiên đế như là một tên phổ thông lão giả, nhìn khắp bốn phía, bên cạnh hắn, đi theo trừ bất khí. Bọn hắn đại biểu đạo nhất tiên minh tới tham gia trận tịnh hội này. Trên thực tế, từ mấy trăm năm trước bắt đầu, chư thiên thi đấu đằng sau, trừ bất khí vẫn đi theo Thiên Diễn Tiên Đế buồn bã qua lại. Trừ bất khí cũng không hiểu, cái này bóp cái đầu ngón tay liền có thể giải quyết vấn đề, tại sao phải đi một chuyến? Thiên Diễn Tiên Đế không có giải thích, nhìn thấy lần này đương đại độ kiếp thiên tiên trong danh sách không có lịch tiên phàm trưởng thành danh tự sau, liền không hứng lắm, cùng Dĩ Vãng mở rộng, hắn bàn giao vài câu trừ bất khí, liền tự lo rời đi. Không phải Thiên Diễn Tiên Đế có khác đón lộ, mới không còn thôi diễn tương lai, mà là hắn đột nhiên phát hiện một cái rất muốn mạng vấn đề. Hắn Dĩ Vãng thôi diễn kết quả, chúng sinh tiếp diệt những tràng cảnh kia, có xung đột Thật giống như cùng một chuyện, lấy khác biệt phương thức phát sinh qua rất nhiều lần mô dạng. Loại thôi diễn này kết quả làm cho Thiên Diễn Tiên Đế cảm thấy sợ sệt. Cho nên hắn Tiên Linh bí pháp từ đó trở đi cũng chỉ dùng cho trong chiến đấu. Tiên Vương hội tụ trong đại điện, có người đột nhiên hỏi, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Tiên Đế Đào Duy cũng không thể một mực tại trong hư không lang thang đi. Nguyệt thân điện có cái gì thuyết pháp không có. Trong đại điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh sau, có người trả lời, không có thuyết pháp. Đám người thân sắc bắt đầu sầu lo đứng lên. Bọn hắn mặc dù có mới ứng đối vô tự biện pháp, có đầy đủ lực lượng chèo chống bọn hắn đi làm. Thế nhưng là tiên đế Đào Duy dẫn dắt cái kia đợt vô tự, nhiều lắm, tùy tiện tìm thiên giới đưa lên là không thể nào. Để Đào Duy tiếp tục dừng ở cái kia, cũng không phải kế lâu dài ta nghe đạo ma giới, yêu giới, minh giới, vụt trộm chạy tới không ít yêu nghiệt thiên tiên thiên, muốn săn giết lịch thiên phàm. Ta cũng nghe nói, căn bản không đáng để lo. Bất quá là lịch thiên phàm đá kê chân tôi. Chủ đề lần nữa về tới trường thanh trên thân, bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt lên. Trong năm lưu ngộng, vội vàng mà qua. Thính hội vẫn như cũ tổ chức, ban thưởng vẫn như cũ phong phú, chỉ bất quá, những cái kia ngày bình thường căn bản không gặp được tiên vương, tiên đế bọn họ đã rất ít lại xuất hiện. Dù sao bọn hắn biết, bọn hắn luôn có thể đợi đến lịch thiên phàm phi thăng, cho dù sau khi phi thăng, lịch thiên phàm đường phải đi còn rất dài. Một ngày này, đến từ Nguyệt Thần Điện đưa tin, kinh động đến tất cả tiền đế, tiên vương. Thậm chí, cái này đưa tin cũng truyền đi đại đạo chiến trường. Trong hư không, Đào Duy cũng không có nhàn rỗi, tục truyền tin tức nói tới, hắn mang theo mặt trang mạnh vỡ có vấn đề, hắn tìm một cái phương hướng dự định từ từ tìm kiếm Thanh Huyền Thiên. Hắn thật đúng là tìm được. Thanh Huyền Thiên không có không có, mà là tại chạy. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Nguyệt Thần đang nghe tin tức sau, đúng là tự mình tiến về hư không. Rất nhanh, Nguyệt Thần Điện lần nữa truyền đến tin tức, xác nhận Đào Duy lời nói câu câu là thật, Đào Duy cũng không có tùy tiện tìm một cái thiên giới, mà là cái kia Thanh Huyền Thiên, thật đáng chạy. Nhận được tin tức một đám tiên đế, tiên vương đều trầm mặc. Bọn hắn liền nghĩ tới câu nói kia kết quả, luôn luôn nhất định. Chỉ bất quá, lần này, bọn hắn không cười được. Bởi vì kết quả này cùng bọn hắn tưởng tượng, hoàn toàn tương phản. Ban đầu ở Nguyệt Thần Điện nhìn qua chư thiên thi đấu những cái kia tiên đế, các tiên vương, trong lòng bách vị tập trận. Bọn hắn thậm chí ngay cả Đào Duy đưa lên vô tự, bởi vì vô tự thể lượng quá mức khủng lồ ngay cả lệnh bài đều không có thu hồi cũng không có hứng thú. Bọn hắn chỉ biết là, Thanh Huyền Tiên không có. Bọn hắn chỉ biết là, Lịch Thiên Phàm không có nguy thần, lệnh bài kia là người cố ý. Nguyệt Thân Cung, hậu điện. Hàn đang bên cạnh, hoa quế dưới cây. Giang Thanh Nguyệt nhận được đa bảo tiên đế đưa tin. Giang Thanh Nguyệt cũng không có đáp lại đa bảo tiên đế tiếp tục hỏi, "Ngươi nghe Thiên Phong Tiên đến nói tư cách, cho nên ngươi không có đem lệnh bài thu hồi lại, là muốn cho Lịch Thiên Phàm đạt được tấm lệnh bài kia?" Từ đó sững sốt. "Không, là lệnh bài kia cùng vô tự pháp tắc cùng một chỗ, Giang Thanh Nguyệt đang muốn giải thích đa bảo tiên đế lại ngắt lời nói, "Hắn là không đáng chết, thế nhưng là cũng không nên sống như thế." Lấy hắn tâm tính, Hắn khẳng định không chịu đổi, vạn nhất hai đại tiên đến nói chuyện với nhau, không có đoạn dưới, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Một biến khác, còn tại trong hư không đạo duy đưa lên vô tự, hắn không dám nói, hắn nhưng thật ra là dựa theo lệnh bài phương hướng tiến về tìm kiếm Thanh Huyền Thiên. Cung khổ đợi ở trong hư không, không bằng tiếp tục đi tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn thật đúng là tìm được Thanh Huyền Thiên, hắn cũng không nghĩ tới, Nguyệt Thần cũng không có truy cứu hắn mất lệnh bài sự tình đưa lên vô tự sau, đạo duy vẫn sừng sững hư không. Hắn rất tự trách, rất xấu hổ, hắn hẳn là thẳng thắn hết thảy. Thế nhưng là Hắn không dám nói, tại hắn thần niệm có thể cảm giác được Thanh Huyền Thiên thời điểm, cái kia dẫn dắt vô tự chí lực đã không còn có thể bị hắn trấn áp. Hắn chỉ có thể thối lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn, nơi này không cảm giác được sắp hủy diệt Thanh Huyền Thiên. Bởi vì hắn muốn theo quy củ, chính cho những cái kia vô tự có thể thuận khí tức của hắn truy tung trở về. Hắn cũng không dám về tiền giới, hắn sợ nơi này sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng gì biến. Tại tất cả tiên đế, tiên vương không hiểu bên trong, tiên đế là duy ý, y nguyên còn tại trong hư không bốn. Thanh Huyền Thiên, trên mặt trăng, làm đệ nhất đầu hỏa diễm thiên hà phá toái hư không, xuất hiện tại sa sôi giữa như Thanh Huyền Tiên biên giới địa phương lúc, Đông Phương Lan, Đế Vân đều sợ ngây người. Có thể ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba bốn, bọn hắn đếm không hết có bao nhiêu đầu hỏa diễm thiên hà, thổi tan tất cả mấy vụ, chiếu sáng lên vũ trụ hư không mê lai, like, Thanh Huyền Tiên thật có bên giới. Đế Vân cảm thán, hỏi, "Đông Phương Lan, ngươi biết đây là cái gì ư?" Đông Phương Lan đồng dạng kinh ngạc, khuôn mặt của nàng phảng phất bị ngọn lửa kia thiên hà chiếu đỏ, nàng lắc đầu, "Không biết. Không biết. Đúng vậy, một lần kia, quá vội vàng, không, có những ngày này râu." Đông Phương Lan nói ra, như vậy xem ra, cổ hoàng vực sẽ không sụp đổ. Đúng lúc này, Đông Phương Lan trong lòng đột nhiên rung động, nàng nheo mắt lại nhìn về hướng một bên khác hư không tới. Đông Phương Lan một tiếng thấp giọng hô Đế Vân lập mình biến hóa, hóa thành cự thái thần long, so tuôn tiên ma tông lúc đầu kia hung thú lưu ly li thần long càng thêm nhếch nhân tâm phách đế vân mắt rồng chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Lan, hắn cũng cảm nhận được cái kia vô cùng vô tận vô tự, đang theo nơi này ra tốc mà đến. Nếu như không phải Đông Phương Lan làm ra quyết định này, mặc dù có hỏa diễm thiên hà, cái kia bi tuịch cũng sẽ tái diễn. Ngay tại lúc đó, cổ hoàng vực bên trong đã tấn thăng cự truyện tán tiên trường thanh, đột nhiên ngẩng đầu lên, tại hỏa diễm trong thiên hà, hai con mắt của hắn thấy được mặt trăng thấy được đại đạo mê vụ giải trừ mặt trăng. Động Vương Lan trải qua một đời kia đối với Trưởng Thanh mà nói, cũng không có đoán. Không có cụ thể chi tiết, nhưng đại khái phương hướng vẫn có thể suy luận đi ra lợi bài. Vô tự. Trưởng Thanh thần tình nghiêm trọng, trong lòng của Hàn Nghiên lặng nói, chờ ta. Lịch Thiên Phàm đi tới Trưởng Thanh bên người, cảm thụ được cổ hoang vực đang không ngừng chỉ xuống, hắn mở miệng hỏi, người đang suy nghĩ gì? Trưởng Thanh lắc đầu, nhìn xem đã bắt đầu kế hoạch, nhìn xem tất cả cộng đồng hướng phía một mục tiêu cố gắng tán tiên, trong bọn họ có không ít người đã bay về phía Vô Nguyệt Thiên trợ giúp, có thể công kích đến lực lượng pháp tắc tán tiên, thôi động tiến lên dưới. Kỳ thật cũng là Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng tất cả tán tiên cộng lại, còn có những hỏa diễm kia thiên hà, trong lòng của mỗi người đối với thực hiện hôm nay phương Dạ Đàm, cũng đều là tràn đầy tự tin. Trương Thanh tâm lý cũng sinh ra vô tận lực lượng. Hắn biết, nếu như không có Đông Phương Lan, cho dù bỏ ra cố gắng như vậy, vẫn như cũ sẽ buồn. Thu lại tâm, Trương Thanh thần niệm truyền âm, các đạo hữu, thêm chút sức, khương điện không chịu nổi. Thanh âm truyền khắp thiên địa bắt phương đánh rắm. Ta chịu đựng được. Khương điện gầm thét, từ trên cửu tiêu truyền đến, ngay sau đó, chính là thanh thương thần hổ vang lên tiên giới thiên, xong. Tiếp theo thiên, thiên ngoại thiên, Tiên giới. Chương 564. Luân hám chi khu. Chương 564. Luân hám chi khu. Thinh Tinh chi hỏa, có thể lượng nguyên. Mỗi một tên Thanh Huyền Thiên Sinh linh, mỗi một tên Không Trăng tộc nhân, đều biết Tiên hỏa kia thương không đại biểu cho cái gì. Nó đại biểu hai đại thiên giới toàn bộ sinh linh, ý chí ngưng tụ ở cùng nhau đây là một trận không gì sánh được mỹ lệ khoáng thế kỳ cảnh, đây là một lần kinh tâm động phách nhân định tháng thiên. Cổ hoàng vực không có sổ độ, đại đạo mê vụ cuối cùng, nhiều thứ sáu vực, Thiên hỏa vực. Trong tinh không mêng mông, mêng mông vô tự pháp tắc bên trong, có một tấm lệnh bài trôi nổi mà ra Đông Phương Lan nắm khối lệnh bài này, Đôi mắt đẹp của nàng bên trong lại thấy được vô tự pháp tắc bên trong một đạo quang ảnh thần bí đế vân màu vàng mắt rồng, cũng nhìn thấy đạo quang ảnh kia, hắn biết đó là đại đạo bên trong chiến trường quỷ dị chẳng lành chỉ có thân phụ mới là các ngươi lựa chọn sản xuất. Đạo quang ảnh kia ngưng tụ ra huyết lục chi khu, đế vân lần đầu biết, loại này quỷ dị chẳng lành, vậy mà cũng là sinh linh ta tiên diệp hoàng, hư không săn đạo giả, hoàng nên ngươi. Bọn họ gia nhập. Tuổi trẻ tuấn lãng Diệp Hoàng, trên mặt mang hài lòng mỉm cười, lần này hiển nhiên là đại hoạch bội thu, đại công hai kiện. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đông Phương Lan lúc, tràn đầy ý uy hiếp Đông Phương Lan cùng đế vân lẫn nhau vô tận vô tự pháp tắc, tuần hướng Đông Phương Lan. Chỉ là trong một chớp mắt, Đông Phương Lan trên thân cũng bắt đầu hào quang lập lẫy, một đôi màu xanh đen con ngươi, tản mắt ra cực hạn cường đại thần quang. Có Đế Vân trợ giúp, Đông Phương Lan lúc này tựa như tân dung gỗ tử, kỳ thật nàng vẫn là ban đầu nàng, không bị ảnh hưởng đại đã mê vụ, quả nhiên có thể che đậy hư không san đạo giả rất tốt. Theo ta trở về đại đạo chiến trường, thỏa thích hưởng thụ trận này trò chơi săn giết đi. Diệp Hoang khống chế vô tự pháp tắc, bọc lấy Đông Phương Lan, Đế Vân, hướng phía một phương hướng khác bay đi, các ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề, tại hỏi thăm trước đó, ta muốn nói trước cho hai người các ngươi điểm. Thứ nhất, Bảo tồn tốt tấm lệnh bài kia, nếu là mất đi cũng hoang hư hao, các ngươi sẽ biến thành không có đầu óc công cụ, sẽ chỉ nghe theo hiệu lệnh. Thứ hai, đưa lên Vô Tự Tiên Đế đảo lui, không đi, chúng ta đến tránh đi hắn. Nếu là bị hắn phát hiện, ta chưa hẳn có thể bảo toàn các ngươi. Không lộ Vô Tự pháp tắc, ở trong hư không tự tốc xuyên thẳng qua. Tốc độ kia, làm cho Đông Phương Lan cùng Đế Vân cũng cảm thấy chấn kinh. Một cái kiêng kỵ tiên đế hư không săn đạo giả, vậy mà lại sẽ vượt qua tiên đế tốc độ. Xem ra hư không săn đạo giả, có thể tùy ý điều động vô tự chi lực đây là tiên đế cấp bậc vô tự chi quang tốc độ làm sao? Các ngươi không có vấn đề sao? Diệp Hoang quay đầu, nghi hoặc nhìn Đông Phương Lan, Đế Vân. "Dọc theo con đường này, mặc kệ là Đông Phương Lan hay là Đế Vân, đều trầm mặc không nói Đông Phương Lan là không có vấn đề, Đế Vân là không, có hứng thú hay không thú vị." Diệp Hoang rất cảm thấy nhàm chán, hắn tự mình nói, "Tại các ngươi tăng lên tới thánh cảnh trước đó, ta sẽ dẫn các ngươi đi mặt khác chiến khu tham quan đi săn. Nơi này thánh nhân cũng bị rất sạch, cũng rất khó lại có mới thánh nhân xuất hiện." Đến lúc đó, An Đệ thừa lại đạo, "Các ngươi nếu là không có hứng thú, liền ném ở nơi này, chơi bựa một chút nơi này nhỏ yếu sinh linh. Nếu là có thể cho ăn ra mấy cái thánh cảnh" Chúng ta cũng có thể tại chính mình chiến khu bên trong chơi đùa. Đế Vân trong lòng giận mình, cái này ăn để thừa lại đạo, chẳng lẽ là đại đạo bên trong chiến trường đã qua. Vùng tiên địa này vũ trụ cũng chỉ là một cái chiến khu. Cho An Gia Thánh cảnh bốn. Đế Vân nghĩ đến trưởng thành thường xuyên nói hàng duy đại kích, màu vàng mắt rồng liếc nhìn bên cạnh Đông Phương Lan, hắn khó có thể tưởng tượng, trưởng thành cùng hiện tại Đông Phương Lan đến cùng đã trải qua cái gì, lại xóc kinh lịch cái gì ngươi là nữ nhân của hắn, ta là rồng của hắn, ta cho hắn một bộ mặt. Đế Vân thần niệm truyền âm, cho phép Đông Phương Lan tạm thời giẫm trên đầu mình. Trong hư không Tiên đế đạo duy không biết dừng lại bao lâu, đang lúc tâm hắn tuồn may mắn, muốn trở về tiên giới thời điểm, một đạo cự thải thiên hà từ trước mắt của hắn bay qua. Cho dù là thúc dục toàn bộ tiên bảo, trên tay nắm chặt một số tiên phù, hắn như cũng không có dũng khí tiến lên một trận chiến. Hắn phát hiện, cái kia vô tự trong thiên hà, lệnh bài không thấy, lại là nhiều một đầu cự thải thần long, cùng hai bóng người đạo duy trong lòng sợ hãi và phần, cả người hắn cứng tại nguyên địa, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên. Trong hư không, truyền đến Diệp Hoàng đế Diêu Nguyên Lai ngay cả đối mặt dũng khí của ta đều không có, sớm biết như vậy, liền không nên lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Nghe được cái này âm thanh chế giễu, Đạo Duy càng là toàn thân giật mình. Trên người hắn tiên quang bảo khí càng thêm lóe mắt, trên tay hắn tiên phù cũng cầm càng chặt. Khi Vô Tự Thiên Hà biến mất tại Đạo Duy thần niệm trong cảm giác, Đạo Duy như cũ ngốc trệ tại hư không. Rất lâu sau đó, Đạo Duy thần sắc cô đơn, quay trở về tiên giới. Nguyệt Thần Cung, tiền điện. Nguyệt Thần ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, lặng lặng nhìn tiên đế Đạo Duy. Vốn cũng không có nhuệ khí tiên đế Đạo Duy, lúc này càng dáng vẻ giàn mua sâu nặng thân dung vô tự, là bởi vì lệnh bài. Quân Bạo Chi Linh bị ta đánh nát, cái kia Vô Tự Thiên Hà chỉ là thuần túy vô tự phát tác, ngươi không có phát hiện, cái này cũng không chắc ngươi, bởi vì ta cũng không có phát hiện. Nguyệt thần sắc mặt thanh lãnh, giống như chuyện gì cũng sẽ không để nàng ngoài ý muốn. Lam Dương Kim Tứ đại thiên ngoại tiên, hiểu rõ nhất đại đạo chiến trường tiên đế nguyệt thần, tiên giới có thể tổ chức chư thiên thi đấu đến chọn lựa thiên giới đưa lên vô tự, cũng là bởi vì nguyệt thần có năng lực như thế làm đến bước này nói đi, ngươi tại vô tự trong thiên hà, còn chứng kiến cái gì? Đối mặt Đạo Duy A đúng, nguyệt thần trực tiếp hỏi Đạo Duy cảm giác, nguyệt thần tựa hồ biết rất nhiều thứ, lúc này cũng không dám giấu giếm, có một con rồng, cùng một bóng người. Đế Vân Nguyệt thần đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng mắt lộ ra suy tư, nguyên lai, hư không săn đạo giả muốn đi tiếp dẫn Đê Vân. Còn gì nữa không? Còn, còn có bóng người. Ân, vậy hẳn là là hư không săn đạo giả. Bóng người? Có hai đạo. Đạo Duy bổ sung nói ra. Vừa mới nói xong, mất cả tháng trong thần điện, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Cái kia tựa như có thể đóng băng nước vỡ thần hồn thanh lãnh, làm cho đạo Duy áp lực tăng gấp bội. Nguyệt thần trong đầu, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Thanh Vân Tiên. Thời gian đối với đạo Duy tới nói, không gì sánh được dày vò, thậm chí so ở trong hư không lúc, càng phải dày vò rốt cuộc, Nguyệt Thần mở miệng vạn năm trước đó, Vô Nguyệt Thiên cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. Ngươi lúc trước không có phát hiện Thanh Huyền Thiên, sau đó lại phát hiện Thanh Huyền Thiên, là bởi vì ngươi lầm đem Thanh Huyền Thiên trở thành Vô Nguyệt Thiên vô tự lĩnh vực. Nguyệt Thần lời nói, làm cho Đào Duy cảm thấy không hiểu thấu ngươi đưa lên vô tự địa phương, cũng không phải là Thanh Huyền Thiên, mà là tản phá Vô Nguyệt Thiên, sớm tại vạn năm trước đó liền nên sụp đổ Vô Nguyệt Thiên. Trong hư không không có vô tự thiên hà, mà ngươi không có nhìn thấy con rồng kia, còn có hai đạo thân ảnh kia. Đào Duy minh bạch, Nguyệt Thần là muốn dạy hắn làm thế nào, hắn không dám chống lại, bởi vì đây là kết quả tốt nhất. Hắn lại không dám muốn, Nguyệt Thần tại sao muốn hắn làm như vậy, vương Nguyệt Thiên không có sổ độ, phải chăng hợp lý? Đào Duy thuận Nguyệt Thần lời nói, mở miệng hỏi, hắn chỉ có thể nghe theo, nếu là đem chân tướng nói ra, mặc kệ phía sau ý vị như thế nào, hắn đều song vạn năm trước biến mất không chỉ kinh điển, còn có Tiên Vương, Thẩm Vô Cực. Nguyệt Thần thuận miệng nói ra Đào Duy sức sợ, nghĩ đến cái kia thường thường không có gì lạ Tiên Vương, sau đó lại hỏi, cái kia Vô Tự Thiên Hạ sẽ hay không có tai họa ngầm? Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn xem Đào Duy, đã có lo lắng này, cần gì phải lúc trước. Đào Duy xấu hổ túi đầu không có ngươi có thể nghĩ tới tai họa ngầm. Nguyên Tuần hay là trả lời vì cái gì bởi vì bọn hắn căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt. Vũ trụ của chúng ta tinh không là luân hám chi khu, đối bọn hắn mà nói, đây chỉ là một tòa bọn hắn không làm sao có hứng nổi thăm ra, Trư Thiên sân thi đấu. Đạo Duy trong lòng hãi nhiên kinh hãi. Chương 565, Phi Thăng tới Ma giới. Chương 565, Phi Thăng tới Ma giới. Tiên giới, Tam Thiên Đạo Châu, các phương Tiên đế, Tiên vương, lần nữa nhận được nguyệt tuần điện đưa tin. Nguyên Bản cảm thán kết quả, luôn luôn nhất định bọn hắn, lại nên đón mới đảo ngược. Theo Thanh Huyền Thiên không ngừng có người phi thăng Sáp nhận Nguyệt Thần Điện tin tức chuẩn xác nhìn như vậy đến, Lịch Tiên Phàm hay là không chết? Hắn sẽ không phải là Thiên Diễn Tiên Đế con riêng đi. Thiên Diễn Tiên Đế không có ý tứ nói rõ, nhưng ngụm trộm đem Tiên Linh Bí Pháp truyền cho tiểu tử kia. Cũng không phải, Lịch Tiên Phàm cường đại, cũng không phải Thiên Diễn Tiên Đế lúc tuổi còn trẻ có thể so sánh, như vậy vô hạn đạo ngược, cuối cùng nhưng vẫn là bị hắn trưởng không kết quả, ta nhìn, hắn là Thiên Diễn Tiên Đế lao tổ truyền thế. Thế đạo trên phong, đạo cứ như vậy nhiều, thôi diễn tương lai đại đạo bây giờ đều tại Lịch Tiên Phàm tiểu tử trong tay, khó trách Thiên Diễn Tiên Đế không tiếp tục tiếp tục thôi diễn tương lai. Tam Thiên Đạo Châu Lời đồn nổi lên bốn phía, trừ tiên giới nghị luận ầm ĩ, ma giới, minh giới, yêu giới, lại là nổi giận không gì sánh được. Bọn hắn cho là, đây đều là nguyệt thần chủ đạo đây hết thảy, bọn hắn không tin có người có thể làm đến liên thiên diễn tiên đế đồ làm không được sự tình. Bọn hắn chỉ biết là, giết cái này tên là Lịch Thiên phàm tiểu tử liền có thể. Chuyện mơ hồ như vậy, tiểu tử này ngày sau định thành tiên đế. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, cái cái loạn thất bát tao lời đồn không ngừng truyền hướng, chính là đang lừa gạt bọn hắn. Bị vụng trộm phái đi tiên giới, ma giới, minh giới, yêu giới thiên tiên cảnh, càng là tức giận giận sôi lên. Những tiên tiên kia cảnh tiên yêu, thiên ma Thiên Quỷ cảm thấy mình giống như là bị chơi xỏ một dạng đến một chuyến tiên giới, cũng không dễ dàng. Bọn hắn có đạt tại trở về trên nửa đường, nhưng lại muốn bởi vì tình báo mới tin tức, lại vòng trở lại. Có, thậm chí còn chết tại trên đường. Thanh Huyền Thiên, thế lực khắp nơi tu sĩ còn đắm chìm tại trước đó không cộ nhân sau này không còn ai phong công vĩ nghiệp bên trên. Sơn Hải vực, Thương Không vực, Ma Thiên vực, Quỷ vực, Tam Giới Sơn, trong bọn họ có không ít người tiến về thứ 6 vực Thiên Hỏa vực thăng quan. Thiên Hỏa vực cũng không bài xích bọn hắn đến, không trang tộc bọn họ tiếp nhận tới, dũng cảm đối mặt tương lai. Không trang tộc thích để cho bọn hắn thăng quan. Để bọn hắn tiến về vực sâu cùng đại trùng tử giao chiến lực lượng, càng vui cùng các phương tu sĩ làm sâu sắc hợp tác. Các loại mới lạ linh bảo dần dần xuất hiện, toàn bộ thanh huyền thiên đều đang tiến hành một lần xưa nay chưa từng có thê biến. Cổ hoàng vực hung thú ít đi rất nhiều. Trong bầu trời có từng nhóm linh bảo đoàn tàu, như là lưu tinh sẽ qua, cũng có dừng ở giữa không trung, chờ đợi phía trước tán tiên sau khi độ kiếp, tiếp tục tiến lên không quan hệ, các ngươi trước qua, ta có thể tìm những địa phương khác độ kiếp. Trường Thanh thần niệm truyền âm, thân thể bay khỏi linh bảo đoàn tàu lộ tuyến. Khi trên đoàn tàu tu sĩ thấy được vì bọn họ nhường đường tán tiên lại chính là đại danh đỉnh đỉnh hùng trấn tiết lúc, toàn bộ đoàn tàu đều xô chảo. Trương Thanh đưa mắt nhìn đoàn tàu đi xa, hắn nhìn bốn phía hoàn cảnh, một lần nữa tuyển nơi độ kiếp. Hắn muốn đuổi theo Lịch Thiên Phàm, Triệu Phù Sinh bước tiến của bọn hắn, hắn không thể để cho phi thăng tiên giới các đạo hữu chờ quá lâu, càng không thể để đã gia nhập Vô Tự tiến về đại đạo chiến trường Đông Phương Lan chờ quá lâu. Thiên tiên chi kiếp cuối cùng là rơi xuống. Trương Thanh cầm trong tay kiếm gỗ đạo, nên chiến thiên tiên tiên chi kiếp. Cùng Tiêu Phong có thể một chỉ vắt ngang thiên tiên chi kiếp khác biệt, cũng cùng Triệu Phù Sinh, Lịch Thiên Phàm bọn người có thể ngăn kháng thiên tiên chi kiếp khác biệt. Trương Thanh thúc dục chặt tự kiếm. Đúng là đem Thiên Tiên chi kiếp cũng tiến hành trải vượt. Trưởng Thanh không muốn để cho người khác quan sát hắn độ kiếp, đây là nguyên nhân chủ yếu. Hắn sợ người khác sẽ bắt chước hắn, từ đó bị sét đánh trở tay không kịp. Cái này so trải vượt vô tự còn muốn càng khó. Chấn trời tối thượng trong kiếm, có trật tự tinh không, Trưởng Thanh cũng không lo lắng Đông Vương Lan không cách nào ứng đối, cái kia so thuần túy vô tự, uy hiếp nhỏ quá nhiều. Trưởng Thanh cũng tin tưởng, Đông Vương Lan có thể tại trật tự trong tinh không, tiếp tục tu luyện cực đạo, làm nàng đạo của chính mình, tiến thêm một bước. Bị trải vượt sau Thiên Tiên chi kiếp, uy lực càng ngày càng yếu. Trưởng Thanh lại lấy trật tự kiếm, thôn vệ Thiên Tiên kiếp lôi. Sĩ vãng trật tự kiếm, thông qua chống cự vô tự đến để thang uy lực. Không có chấn trời tối thức kiếm hậu, trường thanh cũng không có nhà rỗi, tiếp tục cảm nộ kiếm đạo. Cuối cùng, hắn dung nhập thanh văn thôn thiên, có thể đem vô tự tiến hành thôn phệ, chuyển hóa. Chuyển hóa mà đến không phải chân khí, cũng không phải độ thể thần hồn lực lượng, mà chỉ là trật tự kiếm kiếm ý cường độ tán tiên cảnh, có thể công kích đến lực lượng pháp tắc. Thiên tiên cảnh đã bắt đầu tiếp xúc khống chế lực lượng pháp tắc. Tiên rồi tu hành chi đạo, hẳn là từng bước khống chế lực lượng pháp tắc, cuối cùng tấn thăng đế cảnh cuối cùng nhập thánh. Bằng vào ta tình huống đến xem, năm đạo kiếm, chính là đạo của ta, ta pháp tắc rút bỏ kiếm thứ 5, mục đạo kiếm không nói, ta như nhập thánh, sẽ có tứ đại đạo quả. Đây là trường thanh cùng Giang Thanh Nguyệt giao lưu tu luyện sau lấy được cả nộ, sớm liền lĩnh ngộ năm đạo kiếm trước bốn đạo, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, trường thanh có thể nói là đã được đến tứ đại đạo quả. Chỉ cần làm từng bước tiếp tục tu luyện, liền có thể bốn. Trường thanh còn tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mình con đường tu luyện, có thể thiên tiên chi kiếp xong đằng sau, đại đạo tiếp dẫn chí lực, làm cho bầu trời mở rộng một tòa thiên ngoại thiên môn hộ. Nhìn thấy cánh cửa này thời điểm, trường thanh rơi vào trầm tư. Nếu như trường thanh nhớ không lầm, Giang Thanh Nguyệt nói qua Thiên Tiên chi kiếp cũng là đại đạo chi lực, như là đại đạo triều tịch núi liền trời đất vạn giới mở rộng, tứ đại tiên ngoại thiên cũng có đồng dạng đạo lực, đối với độ kiếp thành công phi thăng giả, tiến hành tốc dẫn, tiếp dẫn chi lực sẽ căn cứ phi thăng giả tự thân tu hành phương hướng, năng lực, cùng các loại mơ hồ độ vật tiến hành tổng hợp bình phán, đến quyết định phi thăng giả phi thăng hướng cái nào tiên ngoại thiên. Trương Thanh cảm thụ được càng ngày càng mạnh dẫn dắt chi lực, thân thể của mình cũng tại không bị khống chế bay về phía cánh cửa kia. Trương Thanh không có chống cự, mặc dù đó là buồn. Mà giới chi môn, có người độ kiếp thành công, sẽ xuất hiện hai đạo tiên ngoại thiên môn hộ. Đang vì thắng lúc, lại tiến hành một lần lựa chọn. Đại đa số đều là chỉ có một đạo Thiên ngoại Thiên chi môn, mà dưới tình huống bình thường, loại đại đạo này phân loại cũng sẽ không sai lầm. Nhưng Trưởng Thanh khẳng định, cái này nhất định sai lầm ta rõ ràng là tiên, vì cái gì ta sẽ phi thăng ma giới? Trưởng Thanh suy nghĩ hết thảy tương lai, đều là tại tiên giới Thiên ngoại tiên, hắn còn đang suy nghĩ, làm sao làm một chút thiên diễn tiên đế, còn có đa bảo tiên đế. Hắn còn muốn lấy, làm sao tránh đi nguyệt thần bản thể, cùng nhìn thấy năm đó mà khác tiên giới đại biểu lúc tràn diện lực tiên phàm đều phi thăng đến tiên giới đi, dựa vào cái gì? Tuôn Tiên Ma tông cái kia sùng rầm rĩ phi thăng cũng là tiền giới, dựa vào cái gì?" Trương Thanh đầy đầu dấu chấm hỏi, lòng tràn đầy khơ phục. "Chẳng lẽ bởi vì Tuôn Tiên Ma công, chính mình nuốt sinh linh tương đối nhiều? Chẳng lẽ là bởi vì Trường Sinh kiếm, chính mình giết sinh linh tương đối nhiều? Có nhiều như vậy sao? Hay là nói, ta chẳng lẽ không phải người sao? Vậy ta cũng nên phi thăng yêu giới." Tính toán, yêu giới so ma giới cũng tốt không được đi đâu. Tiếp dẫn chi lực bên trong, có tinh thuần lực lượng quán chú tiến trưởng Thanh thể nội, đây là đại đạo quả tặng, bù đắp phi thăng dạ không đủ, khiến cho tiến hành thủy biến. Trưởng Thanh thể phách, càng thêm mưng thực, trưởng Thanh thần hồn càng kiên cố hơn, trưởng Thanh kiếm ý cũng càng thêm cường đại. Nếu là sau khi phi thăng tấn thăng thiên tiên cảnh trưởng thành, lại cầm cựu chuyển hung thú thu hoạch, cũng có thể một thanh năm nát, trong đó tất cả vô tự phát tác cũng có thể trực tiếp tốt vệ. Không đối, đây là thiên ma cảnh 4. Khi trưởng Thanh thân ảnh biến mất tại ma giới cửa lớn đằng sau, trên bầu trời, từng đạo thiên ngoại thiên môn lớn, ầm vang mở rộng. Cửa tiên giới, minh giới chi môn, yêu giới chi môn liên tiếp xuất hiện. Không có phi thăng giả, cái này ba tòa cửa lớn rất nhanh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Chương 566 Ma nữ, Nguyễn Linh. Chương 566, ma nữ, Nguyễn Linh phế vật. Một đám phế vật. Ngay cả cái nho nhỏ lịch thiên phẩm đều giết không được, đây chính là các ngươi dưới trướng Thiên Ma. Hiện tại ngược lại tốt, muốn để ta phái ra vừa phi thăng Thiên Ma. Ma giới, trời lục cổ vực, Thiên Ma điện. Trong đại điện, một vị nam tử trung niên tức giận không thôi, hắn là Thiên Ma điện điện chủ, Tuyệt Tiên Ma Đế. Phạm giới phi thăng giả đều sẽ xuất hiện ở trên trời lục cổ vực. Hắn thành lập Thiên Ma điện, chuyên môn tiếp dẫn những phi thăng giả này, tiến hành bổ dưỡng, nô dịch, bán. Thiên Ma điện có bí pháp Có thể tại phàm giới phi thăng giả độ thiên tiên chi kiếp kết thúc trước, tại yêu giới, minh giới, tiên giới phía dưới thiên giới, sớm mở ra tiếp dẫn chi môn. Chơi lục cổ vực cũng bởi vậy đoạt tới không ít dung đưa không ngừng phi thăng giả. Tuyệt tiên ma đế kỳ thật cũng không muốn dùng như vậy bí pháp, bởi vì cái này nếu là bị tiên giới, yêu giới, minh giới biết, đại đạo bên trong chiến trường tiên đế, yêu đế, minh đế, sợ là muốn tới tìm hắn hảo hảo nói chuyện rồi đại đạo bên trong chiến trường. Nghe nói tiên giới thiên phong tiên đế tấn thăng thiên phong chuẩn thành bốn. Tuyệt tiên ma đế ngẫm lại chính là đau đầu. Hắn sờ lấy cái trán ma giác, ngoan lệ tiếng nói lần nữa truyền khắp đại điện. Từ lịch thiên phàm phi thăng thiên dõi sau, chúng ta ma giới phi thăng mấy cái. Tính cả tin tức mới vừa nhận được, vừa vặn 100 cái. Một tên gần như không mặc quần áo thiếu nữ xuất hiện trong đại điện, nhưng nàng cũng không thể cho người ta có cái gì mơ màng, bởi vì da thịt của nàng như đại điệu da bị nẻ, bộc lộ ra nàng như là sông nham tương giống như máu, cũng như như sắt thép sương cốt. Mặt mũi của nàng, hạt đỏ đáng sợ, một đôi mắt không có mí mắt, bại lộ lấy càng thêm âm trầm trùng động. Cho dù là ma tộc, đối với như vậy dung mạo nàng, cũng không có bất kỳ ý tử gì. Ma tộc ma nữ, Nguyên Linh, Thiên Ma điện, Thiên Ma tang cảnh, đường chỉ là vừa mới phi thăng lúc, liền ở trên trời lục cổ vực giết ra một con đường máu, nếu không có Tiên Ma Điện tìm tới kịp lúc, chậm thêm một chút, Nguyễn Linh sợ là muốn giết sạch lúc đó tất cả phi thăng giả. Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn về phía Nguyễn Linh ánh mắt, cũng tràn đầy cái bỏ. Ma tộc cũng không ít chủng tộc, bọn hắn giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì loại ý nghĩ kia. Thế nhưng là không có loại ý nghĩ kia, cũng không đại biểu chủng tộc khác biệt ở giữa, nhìn xem lẫn nhau liền không buồn nôn ngươi có phải hay không xưa nay không chữa thương cho mình. Tuyệt Tiên Ma Đế lại một lần nữa hỏi, Nguyễn Linh là một tên ma tộc, nhưng là tạo nên nàng bộ dáng như vậy, chủ yếu là bởi vì vết thương vết thương Là ta thắng lợi vinh quang." Nguyễn Linh trong lời nói không có cảm xúc. Nàng ngẩng đầu nhìn Tuyệt Tiên Ma Đế, không có mí mắt con mắt, làm cho Tuyệt Tiên Ma Đế đều cảm thấy không gì sánh được không phải mãi. Tuyệt Tiên Ma Đế tại gặp qua Nguyễn Linh trước đó, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dám thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn mình cẩm chằm ma tộc. Tuyệt Tiên Ma Đế cau mày nói, "Giết ngươi đối thủ, đối thủ cho ngươi tạo thành đối ứng vết thương không phải hẳn là xóa đi sao? Ta tôn trọng ta giết chết đối thủ." Nguyễn Linh trả lời. Tuyệt Tiên Ma Đế muốn nói lại thôi, thở dài. Hắn cũng nhìn chừng chừng lấy Nguyễn Linh, mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Hắn hung ác nham hiểm khuôn mặt, ánh mắt toán lệ Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác con mắt có chút mỏi nhừ. Không phải là bởi vì Nguyễn Linh trung đồng, mà là bởi vì hắn không quen không nháy mắt người cái dạng này, ta cũng không có biện pháp phái ngươi đi tiên giới săn giết lịch tiên phàm. Tuyệt Tiên Ma Đế đạo, cái này đều đã không phải dễ dàng bại lộ vấn đề lần này phi thăng 100 cái, có nhân tộc sao? Tuyệt Tiên Ma Đế hỏi, chúng ta ma giới phía dưới tiên giới, cũng là có nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, bọn hắn có phi thăng giả sao? Tuyệt Tiên Ma Đế rất muốn phái một cái bình thường điểm tiên ma tiến về tiên giới, không cầu có thể dựa vào hắn giết chết lịch tiên phàm, nhưng cầu để Nguyễn Linh cùng mặt khác tiên ma cũng có thể bình thường điểm là được không có? Nguyễn Linh nói ra không có tử tiên giới phía dưới thiên giới cấp tới mấy cái. Không có. Tuyệt Tiên Ma Đế, cuối cùng, Tuyệt Tiên Ma Đế muốn những phi thăng giả kia ảnh lưu niệm, nhìn kỹ một chút, đúng là không người nào tộc không phải nói có 100 cái sao? Lúc này mới 99 cái. Tuyệt Tiên Ma Đế hỏi cái kia cái thứ 100 còn không có bắt được. Nguyễn Linh trả lời bắt. Tuyệt Tiên Ma Đế không vui nói, thiên giới phi thăng giả có thể cùng ma giới bình thường thiên ma khác biệt. Ta không phải để cho các ngươi xin mời sao? Phái đi xin mời một nhóm kia, đều bị số 100 giết. Tuyệt Tiên Ma Đế một trận phi nuột, ảnh lưu niệm đâu? phụ trách dùng linh bảo ảnh lưu niệm ma tộc là trước hết nhất bị giết. Nguyễn Linh nghĩ nghĩ, nói tiếp, mặc dù không có ảnh lưu niệm, nhưng là có phái đi bắt số 100 ma tộc cho tin tức, nói tên kia, không biết là thứ gì. 3. Tuyệt Tiên Ma Đế đầu đầy dấu chấm hỏi đây là cái gì hình dung? Cái này phi thăng tiên ma, còn có thể là cái gì? Nguyễn Linh giải thích nói, truyền về tin tức nói, hắn so yêu càng lớn lớn, hắn so quỷ càng quỷ dị, hắn so ma càng tàn bạo còn vẫn có loại vật này. Tuyệt Tiên Ma Đế hỏi, tại Tuyệt Tiên Ma Đế xem ra, liền xem như một con hung thú phi thường, cũng sẽ không kỳ quái như thế. Nguyễn Linh nói tiếp nhưng lại hắn biết nói chuyện. Tuyệt tiên ma đế sạm mặt lại, hắn nói cái gì? Phục sinh vô lượng tiên tôn. Một mảnh cung điện trong di tích, khắp nơi đều là bức tường đổ tàn hoang. Chín hỏa trải qua tuyế nguyệt tàn mọn, bây giờ cũng chỉ có thể tản mát ra mục nát khí tức cổ lão. Giống như là đá bạch ngọc nửa khối cỡ lớn, phù điêu pháp họa ra đã từng phồn hoa. Không biết minh văn điêu khắc ở cảnh cảnh góc góc, lưu lại tang thương vết tích. Trước cửa, Trường Thanh tay trái bóp lấy đả quyết, tay phải nắm kiếm gỗ đào, đối diện trước một tên ma tộc nói ra, "Hôm nay sát sinh, không phải ta mong muốn, thật sự là các ngươi tặng quá độc ác, ta thật sự là muốn không giết đều không được." Trường Thanh còn không có nghĩ rõ ràng, hắn tại sao phải phi thăng ma giới, vốn là không có ý định sát sinh, thế nhưng là những ma tộc này, là đưa một đợt lại một đợt, liền cứng rắn đưa, dọa đều dọa không chạy. Ta không vào địa ngục, người nào thích nhập hay nhập. Mới đầu, Trường Thanh coi là cái này sẽ là lĩnh ngộ nam đạo kiếm chi ngục đạo kiếm cơ duyên. Thế nhưng là cảm nội được cảm nội đi, như cũ không có đầu mối địa đạo, chợt tự kiếm. Trường Thanh quát khẽ một tiếng, một đạo vạn trượng kiếm khí, đem trước mắt đã trọng thương nhị cảnh tiên ma, từ giữa đó một kiếm chém thành hai đoạn chợt tự, phun phi kiếm. Ngay sau đó, Trường Thanh trong tay kiếm gỗ đảo múa ra đẩy trời tầng ảnh. Hắn có thể lấy trật tự đem ma tộc cắt xém, nhưng hắn biết, trước mắt loại này ma tộc, cắt thành hai đoạn sau, lại biến thành hai cái ma tộc. Tiếng khí chém vào ra một phương lĩnh vực, liên đối nửa tòa cung điện, cũng hôi phi yên diệt ta phải nghĩ biện pháp lén qua về tiền giới, nơi này, không phải ta muốn hung trận. Trưởng Thanh thu hồi kiếm gỗ đảo, cắm vào thái cực đối tóc bên trên đột nhiên, Trưởng Thanh híp mắt lại, bản năng cảm giác nguy cơ làm hắn phát động sát na vĩnh hằng. Thời gian tại thời khắc này trở nên cực kỳ chậm chạp, ánh mắt của hắn quét hướng về phía bên cạnh, một bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa xa chỗ. Chỉ là trong chốc lát, liền tới đến trước người mình. Tam cảnh tiên ma Trường Thanh trong lòng một khổ, lúc này mới phi thang bao lâu? Có thể giết chết nhị cảnh thiên ma đã là cực hạn của hắn, có thể nhanh như vậy liền đến tam cảnh thiên ma. Đánh không lại, chỉ có thể chạy. Trường Thanh âm thầm điều động chân khí, chuẩn bị thi triển trong nháy mắt thoát ra ngoài chi pháp. Hắn đánh ra tốc độ của đối phương, nếu như là dốc hết toàn lực thoát ra ngoài, có rất lớn xác suất chạy thoát. Chỉ bất quá, lẻn đến chỗ nào coi như khó mà nói. Nhưng là trước lúc này bốn, ngươi là chủng loại gì? Trường Thanh tò mò nhìn trước mắt tên ma tộc này. Hắn đã mở rộng tầm mắt, nhưng loại này ma tộc, hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy. Huyết dịch Xương cốt đều bại lộ đi ra, cái này nếu là hạ cái độc, chẳng phải là trực tiếp đột tử. Có lẽ có thể giết, nhưng là ta không có độc đang lúc trưởng thành suy tư thời điểm, Nguyễn Linh mở miệng nói ra, điện chủ không để cho ta cùng ngươi đấu thủ, để cho ta tới xin ngươi đi một chuyến thiên ma điện. Trưởng Thanh lập tức vui vẻ, không cùng ta đấu thủ, thì như thế nào mời ta đi một chuyến thiên ma điện đâu? Nguyễn Linh trùng đồng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuyệt tiên ma đế giống như không có nói cho nàng phương pháp. Trưởng Thanh đánh ra trước mắt tên ma tộc này, hắn cảm thấy, tên ma tộc này giống như không phải là bộ dáng này, ngươi như thế nào mới có thể cùng ta đi một chuyến thiên ma điện? Nguyễn Linh hỏi Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói trả lời ta một vấn đề, ta có thể suy tính một chút. Ngươi hỏi, làm sao tiến về tiên giới? Nguyễn Linh không có suy tư, nhân tiện nói, đi Thiên Ma điện, tham gia Thiên Ma luận đấu, chiến thắng 10 hạng đầu, có thể cùng ta cùng một chỗ chia ra tiến về tiên giới. Ân. Trường Thanh nhíu mày, các ngươi tại sao muốn tiến về tiên giới? Đây là vấn đề thứ hai. Nguyễn Linh nghiêm túc nói, Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, nói ân, ta suy nghĩ một chút, ngươi nếu là lại trả lời ta một vấn đề, như vậy ta sẽ càng thận trọng cân nhắc. Đi giết lịch tiên phạm. Thật hay dạ. Trường Thanh biểu lộ đặc sắc đây là vấn đề thứ ba. Trương Thanh cười, sớm biết những cái kia ma tộc là mời mình đi giết lịch tiên phàm, còn phí chuyện này làm gì? Không cần trả lời, ta đi với ngươi. Chương 567. Đó là cái người đi. Chương 567, đó là cái người đi. Chơi lục cổ vực, thiên ma khu vực săn bắn đây là gia nhập thiên ma điện chỗ khảo hạch, cũng là các phi thăng giả chứng minh chính mình sân thí luyện đây là một mảnh phạm vi cực lớn hung hiểm bảo địa, nứt ra đại địa điệu tản ra ma khí ngập trời, lao nhanh dòng nham thạch trôi tại hẻm núi lòng đất. Có vô số hung thú bị giam cầm ở giữa sân các nơi, cho dù là một chút ma tướng cũng không muốn tiến vào nơi này. Thiên ma điện chơi lục cổ vực có mặt mỗi ma tộc, đã thể tụ. Bọn hắn hình thái khác nhau, có như là hỏa diễm khô lâu, có như là nham thạch cự nhân, càng có dáng dấp cùng hung thú hóa hình một dạng những cái kia tiên tộc, rất đáng hận. Bọn hắn đối với chúng ta phái đi tiên ma, làm như không thấy, thậm chí còn giúp chúng ta chỉ dẫn lịch thiên phàm vị trí, bọn hắn chính là xem thường chúng ta có thể giết chết lịch thiên phàm. Cơn giận này, có thể nào nuốt xuống? Nếu là giết không được lịch thiên phàm, chúng ta ma giới mặt có thể mất hết. Thiên phong chuẩn thánh tại đại đạo chiến trường phách lối rất, đơn giản đều nhanh cưỡi tại trên đầu của chúng ta giễu cợt. Một đám ma đế, ma vương, tại trong đại điện nghiến răng nghiến lợi, Ma khí dây dưa va chạm, bình thường Thiên Ma lại tới đây, sợ cũng sẽ bị khí cơ xé nát. Tuyệt Tiên Ma Đế liên tiếp nhíu mày, so với ma tộc không thể giết chết lịch thiên phàm, hắn càng không ngu lả, những mấy ma đế, ma vương lựa giận, sắp đem hắn Thiên Ma điện cho sốc lịch thiên phàm phi thăng cũng không bao lâu, bất quá là một cái nho nhỏ thiên tiên ma thôi. Phi thăng giả sắc thực so bình thường thiên tiên mạnh một chút, không ngừng thất bại, vậy cũng chỉ là tiên giới sân nhà tại chúng ta bất lợi thôi. Tuyệt Tiên Ma Đế xem thường Tuyệt Tiên Ma Đế, ngươi sẽ không phải coi là giết lịch thiên phàm rất đơn giản đi, một tên ma đế cười lạnh nói ra, ngươi phụ trách ma giới tiếp dẫn, thường thấy ma giới phi thăng giả nhưng ngươi cũng không nên đem lịch thiên phàm cùng bình thường phi thăng giả nói nhập là một. Tiên giới cử hành chư thiên thi đấu, nhiều ngày như vậy giới lại biểu, lại làm cho lịch thiên phàm chúa tệ hết thảy. Theo ta được biết, xung dầm dĩ ma hồn cử biến, tại tiên giới hợp thể, không biết cùng nguyệt thần có cái gì cấu kết, bọn hắn khả năng đang nghiên cứu làm sao có thể tốt hơn thu hoạch được vô tự chi lực. Nhưng là, xung dầm dĩ không có, chết tại lịch thiên phàm trong tay. Có được sanh thương thần cổ, bản thân cái này chính là cực lớn uy hiếp. Tiên giới mặc dù mặc kệ phái đi săn giết lịch thiên phàm tiên ma, nhưng cũng hạn chế tiên ma tạm cảnh tu vi. Nếu không, bản đế tự mình xuất thủ cũng muốn đem tiểu tử kia làm thịt rồi. Một đám ma đế liên tục mở miệng, làm cho Tuyệt Tiên Ma Đế càng phát ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, những này ma đế vậy mà như thế coi trọng lực tiên phàm nếu mặc cho tiểu tử này trưởng thành, tấn thăng tiên đế, tiến về đại đạo chiến trường, lấy hắn tại chư thiên thi đấu biểu hiện, tiên giới sẽ quét ngang ma giới, yêu giới, minh giới. Đến lúc đó, đại đạo chiến trường tất cả cơ duyên, chúng ta đều được nhặt tiên giới còn lại. Thông thiên đại đạo dẫn dắt ra tới tất cả vô tử, cũng sẽ toàn bộ đưa lên tại chúng ta nơi này. Ma đế, các ma vương càng nói càng lả tức giận. Bọn hắn vẫn muốn làm sự tình đều không có làm thành. Thế nhưng là đều tại Lịch Tiên Phàm trên thân thấy được khả năng yên tâm đi, lần này tất sát Lịch Tiên Phàm. Tuyệt Tiên Ma Đế lời thề son sắt nói chẳng lẽ lại, ngươi muốn phái Nguyên Linh dẫn đội tiến đến săn giết Lịch Tiên Phàm. Như vậy ma nữ, ngươi cũng bỏ được. Lại thêm Thiên Ma loạn đấu 10 tên người chiến thắng, xem ra thật đúng là có thể thành công. Một đám ma đế, ma vương ناو nhau cả tiếng nói. Tuyệt Tiên Ma Đế đối sự lạnh nhạt nhìn trong điện ma đế, ma vương, hắn chỗ nào nhìn không ra, những này ma đế, ma vương, chính là đang giả vờ đơn giản là nguyên bản định để cho mình cũng tổn thất nặng nề sau, bất đắc dĩ phái ra Nguyên Linh mà bây giờ là chính mình chủ động phải đi ra nếu lịch thiên phàm là đường, vậy chúng ta nên cũng phải ra đường. Tam cảnh tiên ma phía dưới, chúng ta cũng không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Tiếng nói nhất truyện, Tuyệt Tiên Ma Đế tiếp tục nói, "Chị bất quá, Nguyễn Linh cho dù giết lịch thiên phàm, nàng cũng có thể là về không được đây là đương nhiên, tiên giới mặc dù không sẽ rõ mắt dương gan trả thù, nhưng bọn hắn nhất định sẽ dối trá tìm lý do một tên ma đến nói ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho thiên ma điện đầy đủ tài nguyên, coi như ma nữ này cùng mười tên loạn đấu người chiến thắng, bị chúng ta mua xuống." "Không." Tuyệt Tiên Ma Đế lắc đầu cự tuyệt, "Ta không muốn tài nguyên." Ta chỉ cần trong ngàn năm tất cả ma giới phi thăng giả đều gia nhập Thiên Ma Điện. Trong đại điện, đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả ma đế tất cả đều lạnh lùng nhìn xem Tuyệt Tiên Ma Đế. Trong ngàn năm phi thăng giả, nhìn như không nhiều, có thể cái này lại để lộ ra Tuyệt Tiên Ma Đế gia tâm. Không nói nơi này khó đảm bảo sẽ không xuất hiện kế tiếp Mê Linh, hoặc là mấy cái Mê Linh, một khi trong ngàn năm tất cả ma giới phi thăng giả đều gia nhập Thiên Ma Điện, tại trong ngắn hạn có lẽ không có ảnh hưởng gì, có thể tương lai, thế lực khác tất nhiên sẽ có một thời đại trống không. Mà thời đại này, ma giới sẽ bị Tiên Ma Điện chúa tể. Tuyệt Tiên Ma Đế đánh giá trong điện một đám ma đế Giả bộ không tôi nói ra, chỉ là ngàn năm mà tôi, cũng không phải vạn năm. Dĩ vãng ta tiếp dẫn phi thăng giả, mặc dù đi ra không ít đường, đều bán cho các ngươi các đại thế lực. Thậm chí ta lưu lại cái này một cái ngứa linh, bây giờ cũng muốn đưa đi cùng Lịch Thiên Phàm đồng quy vô tận. Các đại ma đế lẫn nhau, bọn họ cũng đều biết, đây là tuyệt tiên ma đế một trận đánh cực. Trên mặt nội đến xem, Thiên Ma Điện chúa tệ một thời đại tỉ lệ, kỳ thật cũng không phải rất lớn. Một đám ma đế bí mật truyền âm, tiếp lấy liên tục cật đầu. Ngàn năm, kỳ thật cũng không tính là gì. Bọn hắn đồng ý tuyệt tiên ma đế điều kiện, tối thiểu liền hiện tại đến xem. Bọn hắn bất đi mua xuống Nguyễn Linh cùng 10 tên tiên ma loạn đấu người chiến thắng tài nguyên. Tuyệt Tiên Ma Đế trong lòng mừng thầm, nếu như chỉ là mặt ngoài ngàn năm ma giới phi thăng giả, đương nhiên không đáng trận này đánh cuộc. Thế nhưng là, mặt khác thế lực ma tộc cũng không biết Tuyệt Tiên Ma Đế có được bí pháp, có thể cướp đoạt tiền giới, minh giới, yêu giới phi thăng giả. Càng không biết, hắn ma linh bí pháp tiếp dẫn đại trận, là chọn vẹn, trừ cái đó ra còn có một cái ma linh bí bảo, có thể đem người trực tiếp từ tiên giới truyền tống về đến. Như vậy tính ra, Nguyễn Linh cũng sẽ không chết, đọ sức cái 1000 năm, thiên ma điện tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó mà rồi các đại thế lực liền sẽ không giống như bây giờ, đối thiên ma điện vẻ mặt hất hảm sai khiến. Theo trong điện ma đế bọn họ nói chuyện với nhau, thiên ma khu vực săn bắn các đại tinh phỏng, cũng càng ngày càng náo nhiệt đến từ trời lục cổ vực các lộ cường đại ma tộc, nhao nhao đến đây con chiến. Thiên ma loạn đấu phi thăng giả chuyên trường, thế nhưng là trời lục cổ vực đặc sắc nhất thị hội nghe nói lần này thiên ma loạn đấu 10 tên người chiến thắng, sẽ có được thiên ma điện ma linh bí pháp bản thượng. Nếu như là khôi thủ lợi nói, có có thể được một kiện ma linh bí bảo. Đáng tiếc, bọn hắn muốn đi trước tiên giới săn giết lịch thiên phạm, thành công hay không, đều là có đi không về. Đang lúc ma tộc khán giả cũng tại nói chuyện phiếm thời điểm, 99 tên phi thăng giả đã lần lượt đi tới Thiên Ma khu vực săn bắn khu chuẩn bị. Làm lệ nhất trong tên phi thăng giả tại Nguyên Linh dẫn đầu xuống đến đây lúc, Thiên Ma điện cùng tính phòng tất cả ma tộc, tất cả đều một trận trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem thân mang đạo bào, kéo đuôi tóc trường thanh, tất cả ma tộc hai mặt nhìn nhau nếu như ta không nhìn lầm, gia hỏa này hẳn là một cái người đi. Chúng ta ma giới phía dưới thiên giới, mặc dù cũng có nhân tộc, thế nhưng là giống như vậy người, ta vẫn là lần đầu gặp. Trên người hắn không có lệ khí, ma khí, hắn tu luyện cái gì? Tiên khí sao? Cái này sẽ không phải là tiên giới phái tới tiên tiên đi. Chương 568, Trật tự, nước lạnh. Chương 568, Trật tự, nước lạnh. Theo Trường Thanh đi tới Thiên Ma khu vực săn bắn khu chuẩn bị, toàn trường bầu không khí cũng theo đó càng phát ý vị sâu xa. Tất cả ma tộc nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt tràn đầy quỷ dị, Trường Thanh nhìn xem tất cả ma tộc ánh mắt cũng tràn đầy, ta môn đây đều là thứ gì đồ chơi. Trường Thanh sắc mặt rất là khó coi, hắn cảm giác hắn kiếm gỗ đạo đã đói khát khó nhịn. Hắn muốn cho rằng cùng sùng hiêu tiếp xúc lâu như vậy, hẳn là đối với ma tộc có chút hiểu rõ. Thế nhưng là đi vào ma giới đằng sau, mới phát hiện Hàn Đội với ma tộc, đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Những ma tộc này khí tức trên thân, tràn đầy cuồng bạo cùng các loại dục vọng, bọn hắn mới thật sự là không gì kiên kỵ. Có ma tộc trên thân, lại còn tản ra vô tự pháp tắc hung thú khí tức. Đáng sợ. Những ma tộc này đã bắt đầu mượn nhờ vô tự pháp tắc tiến hành tu luyện. Trưởng Thanh đột nhiên phát hiện, bên cạnh hắn cái này nữ linh, mới là bình thường nhất. Thiên Ma Điện bên trong, nhìn thấy Trưởng Thanh đến đằng sau, tất cả ma đế, ma vương cũng đều hai mặt nhìn nhau. Tuyệt Tiên Ma Đế biến sắc, trong lòng lộ bộ trầm xuống. Hỏng, tiểu tử này sẽ không phải là từ tiên giới phía dưới thiên giới giành được phi thăng giả đi có thể cho dù là danh được, cũng ít nhất là ma tu 10 đối 4. Như vậy tuần chính tiên đạo tu sĩ, mượn đường quy khư đất tiếp dẫn đại trận, không có khả năng mở cho hắn khai ma giới chi môn 10 đối 4. Vạn nhất bại lộ cái này tiếp dẫn bí pháp, để mặt khác ma đế biết mình ngàn năm đại kế 4. Thiên ma điện tại ma giới bên trong, vốn là yếu thế, vạn nhất biến thành chân chính khôi lỗi 4. Tuyệt tiên ma đế cái trán, chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn biết, những này ma đế đã sớm đối với hắn có ý nghĩ xấu, chỉ là còn không có một cái động thủ thời cơ chính là ngươi, để cho chúng ta trở lấy. Khu chuẩn bị bên trong một tên hỏa diễm cô lâu, hướng phía trưởng thanh đi tới trên ngực của hắn đeo một viên huy chương, phía trên tuyên khắc lấy một cái tám chữ. Cùng Nguyễn Linh cho mình 100 thuộc về đồng dạng tiểu dạng, đây là bọn hắn những phi thăng giả này thiên ma danh hiệu phục sinh vô lượng tiên tôn. Trưởng Thanh tay trái bóp lấy đã quyết, trong miệng ngâm sướng. Theo một tiếng này ngâm sướng, khu chuẩn bị bên trong phi thăng giả thiên ma bên trong đột nhiên một trận rối loạn. Có không ít thiên ma đang hướng về khu chuẩn bị biên giới chạy tới, tựa hồ là muốn rời xa Trưởng Thanh. Thiên ma điện bên trong, một đám ma đế, ma vương thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Tuyệt tiên ma đế tâm lý cũng càng phát ra không chắc. Câu nói này, tại Nguyễn Linh thuật lại cùng từ Trưởng Thanh trong miệng nói ra, căn bản không phải một cái cảm giác. Tuyệt Tiên Ma Đế cảm nhận được một cỗ năng đậm tiên khí đập vào mặt, nói nước mũi con đều không đủ. Có thể ngay sau đó, một đạo đũa tay thanh âm nương theo lấy trưởng thanh âm sướng, khu chuẩn bị bên trong, rơi ra mưa phùn dã rích chợt tự, nước lạnh. Thiên địa dã rích, dịch thủy chi lạnh. Nước mưa đột nhiên xuất hiện, xối tại tất cả thiên ma khu vực săn bắn khu chuẩn bị bên trong thiên ma trên thân. Lúc trước chạy đi những thiên ma kia, phù phù một chút liền quỳ rạp xuống đất, bọn hắn sợ hãi liên tục hô to, "Đừng, có giết ta. Ta nguyện thần phục. Tha ta một mạng." Một màn mạ này, làm cho tiên ma điện bên trong ma đế bọn họ cũng đều không rõ ràng cho lắm. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hỏa diễm khô lâu tri thần, cái kia tựa như địa ngục liệt diễm ma hỏa bị cái kia mưa phùn dội tắt lúc, cho dù là bọn hắn cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Bị dội tắt, không chỉ là ma hỏa, còn có hỏa diễm khô lâu tên kia ma tộc phi thăng giả Sinh Cơ. Giờ khắc này, trên khán đài tất cả ma tộc nhao nhao hít vào khí lạnh. Gia hỏa này, có thể là cá nhân. Đây là tròang tâm gia người đi. Như thế âm độc sao? Cố ý yếu thế sao? Tuyệt Tiên Ma Đế nhẹ nhàng tựa ra, chỉ cần không phải người, là cái gì đều tốt, đây là năng lực gì? Hắn đã bắt đầu tu luyện vô tự pháp tắc. Hắn vậy mà đem vô tự pháp tắc tu luyện tới trình độ như vậy. Khí tức là vô tự pháp tắc khí tức không sai, thế nhưng là làm sao cảm giác lạ lạ. Một đám ma đế, ma vương, cẩn thận cảm thụ được cái tia mưa phùn giả dực. Giống như đó chính là bình thường nhất mưa, vừa mới tới tất bình thường nhất lựa một dạng. Trương Thanh đi hướng Cố kia dập tắt khô lâu trước người, tháo xuống trước ngực hắn đeo số 8 huy chương tới thời điểm, ta đã biết quy tắc. Thiên ma luận đấu, đúng không? Trương Thanh ngắm nhìn một phía, nói không cần làm phiền, tùy tiện đến chín cái cùng ta cùng một chỗ thẳng hướng tiến giới. Vừa mới nói xong, Thiên Ma khu vực săn bắn các nơi tinh phòng, cùng Thiên Ma điện bên trong đều là một mảnh tĩnh mịch. Tiểu tử này, vậy mà như thế phách lối. Trương Thanh nói tiếp, "Đúng rồi, ta nghe nói Thiên Ma loạn đấu khôi thủ còn có một cái Ma linh bí bảo bản thượng." "Ở đâu? Ai lấy tới cho ta?" Thiên Ma khu vực săn bắn, trong nháy mắt xôn xao. Vì thang giả bên trong, cái kia mấy tên khác thưởng thiên ma, toàn thân lắc một cái, tại cái khác phi thang giả hỏi thang bên dưới, lúc này mới biết được. Ra hoàn này, lại chính là hồi trước trời lục cổ vực bên trong phi thang sát thần. Mặc kệ nhìn thấy cái gì, gặp mặt hắn liền rét. Giết không nổi, quay đầu liền chạy. Mấu chốt là, hắn đánh thắng được đều bị hắn giết, hắn đánh không lại toàn để hắn chạy. Đã gia nhập Thiên Ma Điện, Thiên Ma, chết ở trong tay hắn nói ít cũng có mấy chục trên trăm cái. Thiên Ma cảnh phía dưới ma tộc, chết càng là vô số kể. Cái kia mấy tên khác thượng tiên ma, cũng không phải gặp qua trưởng thành, nếu như gặp qua, bọn hắn cũng đã chết. Bọn hắn nghe qua trưởng thành kêu câu kia Phục Sinh vô lượng tiên tôn. Câu nói này, đơn giản chính là đòi mạng ma chủ, là khủng bố đến đâu bất quá ma linh bị pháp. Chỉ có 10 tên người chiến thắng, mới có tư cách đại biểu ma giới ma tộc, tiến về tiên giới săn giết lịch thiên phẩm. Một đạo thanh âm âm trầm, từ khu chuẩn bị bên trong vang lên. Một tên quỷ ma vượt qua đám người ra. Hắn là hỏa diễm khô lâu thượng vị ma tộc, trên thân không có hỏa diễm, nhưng lại có mảnh liệt ma khí ngập trời. Tuy có hình người, xương cốt lại lộ ra ngoài bên ngoài thân, trên thân huyết nhục lâm li, trong xương sườn có thể nhìn thấy ngay tại nhảy lên trái tim. Quất thứ trải rộng toàn thân, sau lưng nó còn có một đôi con dựng. Trên đầu lâu cũng có từng tơ tinh mịn quất thứ, một đôi long trong hốc mắt, không có con mắt, lại có thể khiến người ta cảm nhận được hắn nhìn chăm chú chỉ có khơi thủ, mới có thể có đến món kia ma linh bí bảo. Quỷ ma đi tới trưởng thành trước người, so trưởng thành cao nửa thân thể. Trưởng thành cảm nhận được hắn đối với mình nhục thể khát vọng, tựa hồ muốn đem chính mình dung nhập trong thân thể hắn. Quỷ ma không che giấu chút nào sát ý, cái này sát ý đã bao hàm nguyên linh, hắn muốn có được trưởng thành thân thể, đồng thời cũng muốn lấy được nguyên linh trùng đồng thiên ma loạn đấu quy tắc là tại trong khu vực săn bắn lẫn nhau giết chóc, đến lúc đó bung ra đối thiên thai cửu thú gầm cụm xiển xích, tại phức tạp hơn trong hoàn cảnh, chiến đấu ra 10 tên người chiến thắng. Ta rất gấp, ta trước tiên có thể giết sạch các người, lại giết sạch những cái kia thiên thai cửu thú. Dạng này, sẽ mau một chút. Trương Thanh Tử Tốn nói hất lên ra người âm hiền người, ngươi dám lộ ra bản thể của ngươi sao? Cốt Ma nhìn xuống lấy Trương Thanh, thỏa thích niềm ai. Tại tất cả ma tộc xem ra, nhân tộc bộ thân thể này, chỉ đại biểu lấy yếu đuối bản thể của ta. Trương Thanh vừa cười vừa nói, bản thể của ta quá lớn, cái này khu chuẩn bị không, gian, chứa không nổi. Trương Thanh nhìn đối phương lồng ngực đeo số 1 huy chương, đem trên tay mình số 100 cùng số 8 huy chương đưa tới, ta dùng hai cái huy chương đổi lấy ngươi một cái, như thế nào? Chỉ có số 1 huy chương mới xứng với ta. Thiên Ma Điện Ma Đế, các Ma Vương, liên tiếp sợ hãi thán phục. Bọn hắn có chút hối hận đáp ứng Tuyệt Tiên Ma Đế điều kiện, bọn hắn mơ hồ nhìn ra, cái này hắc lên ra người ma tộc, tựa như so nguyên linh cẩn có tiềm lực. Không chỉ là bọn hắn hối hận, Tuyệt Tiên Ma Đế chính mình cũng hối hận. Sớm biết nhóm này phi thường dạ, còn có như vậy thiên ma, hắn hẳn là chậm thêm một chút nói ra kế hoạch, loại này ma tộc, ngay cả ngụy trang thành người đều làm được, đúng là hắn muốn bình thường tiên ma. Chương 569. Bí bảo, quy cơ đất. Chương 569, bí bảo, quy cơ đất giết chết như vậy tư thái người, sẽ để cho chiến tích của ta mù tu. Cốt Ma lạnh lùng nói. Trương Thanh nhếch miệng, đang nuốt mở miệng, Cốt Ma tay lại dũng nhiên đâm ra. Hắn nắm ngón tay, như là năm chôi cốt kiếm, trong nháy mắt liền xuyên qua Trường Thanh thân thể phốc, một tiếng vang trầm, tất cả ma tộc chỉ có thấy được năm chôi nhuốm máu cốt kiếm. Giờ khắc này, Thiên Ma khu vực săn bắn khu chuẩn bị tất cả phi thăng giả sợ ngây người. Các đại lĩnh phòng ma tộc, sợ ngây người. Thiên Ma điện bên trong, Tuyệt Tiên Ma Đế các loại một đám ma đế, Ma Vương cũng sợ ngây người. Bọn hắn không thể tin được, lớn lối như thế hung tàn Trường Thanh, lại bị cốt ma một chiêu miểu sát. Nguyễn Linh tại Trường Thanh bên cạnh, chính như nàng không có ngăn cản Trường Thanh giết hỏa diễm khô lâu một dạng, nàng đối với cốt ma đánh lén Trường Thanh cũng không, có phản ứng chỗ nào. Dưới cái nhìn của nàng, ai chết ai sống đều có thể. Cho dù để nàng một người đi săn giết lịch thiên phàm, cũng không có khác nho ngươi, làm ta quá là thất vọng. Cốt ma tiếp tục nói, ta coi là ngươi đưa qua huy trưởng, là muốn đánh lén trái tim của ta. Bất quá, cho dù ngươi đánh lén trái tim của ta, cũng là vô dụng. Trái tim của hắn chỉ là nhược điểm giả tượng. Hắn là cốt ma, bản thể của hắn đương nhiên chỉ là xương cốt. Hắn muốn cho trưởng thành đánh lén trái tim của hắn, sau đó hắn đồng thời phát động như vậy công kích, hắn không nghĩ tới, trưởng thành vậy mà ngốc tại chỗ. Cốt ma thở dài, Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Trưởng Thanh cũng chưa chết rời, hắn muốn thôn phệ Trưởng Thanh nục thể tinh hoa, trên tay nhưng không cũng có truyền đến mảy may cướp đoạt đến lực lượng phản hồi phi. Thật không biết số hồ, ta có thể hay không thẳng thắn một chút. Trưởng Thanh ngẩng đầu, hướng phía Cốt Ma nổ ngụm nước miếng. Cốt Ma không có trả lời, thúc dục ma khí, điên cuồng thôn phệ Trưởng Thanh nục thể tinh hoa. Thế nhưng là hắn cảm nhận được một cỗ cản mạnh thôn phệ lực lượng, ngăn cản lấy chính mình thôn phệ đồng thời, còn đem tay của mình cho cắm ở Trưởng Thanh trong thân thể. A, không có ý tứ, ngươi không có mặt. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói. Một màn này, tại tất cả ma tộc trong mắt, càng thêm quỷ dị. Có thể một màn kế tiếp, không nớt trong ma điện ma đế, đều ngồi không yên. Thiên ma khu vực săn bắn khu chuẩn bị, đại địa đột nhiên bạo liệt. Tả Hữu đều có một đạo bàn tay, đột nhiên chụp về phía Trường Thanh, Cốt Ma, trên không trung chắp tay trước ngực trợ tử, cung điện khủng lồ. Đại sảo bất công, tao nhã trừng hùng. Theo Trường Thanh âm sướng, tại tất cả ma tộc con mắt trợn to bên trong, Trường Thanh cùng Cốt Ma, đồng thời bị cái này một đôi lại thủ, cho đập thành một miệng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đây là cốt ma xương cốt bị đập nát thanh âm. Phốc phốc phốc phốc. Đây là Trường Thanh lục thân bị đập thành thịt vụn thanh âm. Hai loại thanh âm đồng thời vang lên, làm cho tất cả ma tộc đều cảm giác trong lòng co lại. Cho đến lúc này, tất cả ma tộc mới phát hiện, lòng đất vậy mà nằm một tôn vô tự chi tổ thiên thai cự thú. Thiên thai kia cự thú biến mất đằng sau, khu chuẩn bị bên trong tất cả phi thăng giả đều đã lùi đến biên giới, bao quát nguy linh. Bọn hắn cũng đều trực câu câu nhìn chằm chằm giữa không trung, nhìn xem cái kia hôn tạm cùng một chỗ huyết sắc vết tích huy chương này ngược lại là rất ráng chắc, so với hắn cái kia một thân xương cốt ráng chắc nhiều. Một thanh âm làm cho tất cả ma tộc tê cả da đầu. Cái kia một đoàn huyết sắc vết tích, sen lẫn xám trắng của xương, ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ. Vậy mà tại trong chốc lát, liền ngưng tụ ra một đạo nhân hình, khiến cho mọi người cảm thấy không hiểu là, ngưng tụ ra, lại là quất ma. Quất ma đánh giá thân thể của mình, ngón tay xuyên qua xương sườn, nhéo nhéo trái tim của mình, Trường Thanh thanh âm vang lên lần nữa, biến sai, lại đến. Quất ma thân thể, huyết nhục điên cuồng xin rồi, nó hình thể cũng đang từ từ thu nhỏ. Trong ngay mắt, đúng là biến thành Trường Thanh bộ dáng. Lúc này Trường Thanh, khí tức so trước đó càng cường mạnh hơn, đúng là sắp đột phá Thiên Ma nhị cảnh. Tất cả ma tộc cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi cái này Trường Thanh là tiên tiên. Cái này do so ma tộc còn ma tộc sát phạt thủ đoạn, ngoan lệ tập tính Sợ là ngay cả Nguyễn Linh đều so với không lên. Thiên Ma Điện bên trong Tuyệt Tiên Ma Đế mí mắt đậm mạnh. Trong đầu của hắn chỉ có một vấn đề, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ma giới, lúc nào từng có chủng loại này? Ta cảm thấy, lần này phái đi tiên giới săn giết lịch tiên phàm, có Nguyễn Linh như vậy đủ rồi. Thiên Ma Điện bên trong, một tên Ma Đế mở miệng nói ra tán thành. Ta cũng cho rằng như vậy. Một đám Ma Đế nhao nhao tỏ thái độ, Tuyệt Tiên Ma Đế há có thể không biết, bọn hắn đều coi trọng trưởng thành. Có thể mượn vô tự chi lực, chỉ là phần này năng lực, liền có thể làm cho ma giới hiện nay ma linh bí pháp lên cao không chỉ một phương diện. Thủ đoạn như thế Còn không thiếu bình thường tâm trí, kẻ này, viễn siêu bọn hắn đã thấy tất cả đường. Kẻ này nếu là tiến đến săn giết Lịch Tiên Phàm, nếu là chết tại tiền giới, không khỏi quá mức đáng tiếc. Bọn hắn cho dù rất xem trọng Lịch Tiên Phàm, nhưng bọn hắn bây giờ lại đều cảm thấy, để Trường Thanh cùng Lịch Tiên Phàm cùng chết, không đáng. Như là đã nói xong, vậy liền không có khả năng tùy ý sửa đổi. Tuyệt Tiên Ma Đế kiên trì nói đến. Một đám ma đế nhao nhao kinh ngạc, bỏ qua một cái Nguyễn Linh liền đã rất ly kỳ, bây giờ còn có thể lại bỏ qua một cái Trường Thanh. Cái này Tuyệt Tiên Ma Đế sẽ không phải là biết chính hắn lưu không được Trường Thanh, sợ bị chúng ta đã được, mới cố ý như vậy a. Đông đảo ma đế lẫn nhau cảnh giới đối mặt, chỉ có một cái thế lực ma tộc sẽ có được trưởng thành, như vậy đối với những các thế lực ma tộc mà nói, cái này trưởng thành tự nhiên sẽ trở thành ý hiệp. Như vậy xem ra, đưa đi tiên giới, ngược lại là cũng tốt. Khu chuẩn bị bên trong, Trường Thành cho mình đeo vào số một huy chương. Nhìn xem chung quanh những phi thăng giả kia, Trường Thành ánh mắt từ trên người của bọn hắn từng cái đảo qua. Tất cả tiên ma đều cảm thấy, Trường Thành là đang suy nghĩ trước hết giết cái nào. Phạm La bị Trường Thành nhìn thấy tiên ma, đều không tự chủ cúi đầu, biểu thị thần phục. Kinh cùng như vậy lại ma, ai dám cùng là địch. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Trưởng thành chính là cố ý bị cốt ma đánh lén thành công, dùng cái này khống chế lại cốt ma, sau đó đem trực tiếp đập thành bột mịn. Một kích miểu sát, nhất kích tất sát. Làm sao ma tộc chiến đấu, trừ hung hắc bên ngoài, còn như thế âm hiểm độc ác nữa nha. Đối này người khác độc ác, đối với mình cũng độc ác như vậy sao? Trưởng thành rất hài lòng hiệu quả như thế, hắn tuần tự thi triển lần nữa Thang Hoa sau trật tự kiếm, cùng Thanh Vân Tiên pháp cường hóa mây trôi tiên pháp, mục đích rất đơn giản, chính là không muốn để cho ma tộc xoán suất chính mình là người sự thật này. Hiện tại, toàn bộ thiên ma khu vực săn bắn, bao quát thiên ma điện, tất cả ma tộc sớm lấy không đem trưởng thành khi người nhìn. Cái này nếu có thể là cá nhân, cái kia ma tộc là cái gì? Ta tuyên bố, Thiên Ma luận đấu, tiếp tục tiến hành. Trương Thanh là khôi thủ, ngươi cùng Nguyễn Linh trước tới đi. Tuyệt Tiên Ma Đế thanh âm, truyền khắp Thiên Ma khu vực săn bắn. Ngay tại lúc đó, trong khu vực săn bắn tất cả bị gông cùm xiềng xích hung thú, cũng đồng thời giải trừ trấn áp. Trương Thanh cùng Nguyễn Linh thân ảnh, bị Tuyệt Tiên Ma Đế vung tay lên, dẫn tới Thiên Ma điện. Nguyễn Linh mặt không biểu tình, đối với tất cả Ma Đế, Ma Vương làm như không thấy. Trương Thanh lại là khách khí cùng một đám Ma Đế, Ma Vương chắp tay hành lễ. Thiên Ma điện bên trong, bầu không khí lại bắt đầu cổ quái. Ma Đế Các ma Vương nhìn xem Trưởng Thành, đột nhiên lại cảm thấy không bỏ lần này tiến về tiên giới, ngươi đến mang đội, Nguyễn Linh cũng nghe ngươi hiệu lệnh. Tuyệt Tiên Ma đến nói thẳng đối với quyết định này, tất cả Ma Đế, Ma Vương đều không ngoài ý muốn. Nếu để cho Nguyễn Linh dẫn đội, nàng không biết sẽ mang theo 10 tên người chiến thắng giết tới tiên giới địa phương nào. Tiên giới cường giả đối với săn giết lịch thiên phàm thiên ma mở một con mắt nhắm một con, có thể cái này không có nghĩa là thiên ma có thể tại tiên giới không chút kiêng kỵ hoành hành làm hại toàn nghe ta. Trưởng Thành hỏi đối với, Tuyệt Tiên Ma Đế gật đầu, ánh mắt liếc mắt chúng quanh Ma Đế, Ma Vương đưa tay khẽ đảo, lấy ra một viên ấn trạm bảo vật. Tuyệt Tiên Ma Đế mở miệng nói, "Đây là Quy Khư Đất Ấn, chính là Ma Linh Bí Bảo, tương đương với Tiên Bảo. Là ngươi làm Thiên Ma loạn đấu khôi thủ bản thượng, đợi ngươi nắm giữ năng lực đằng sau, liền có thể tiến về thế giới." Trưởng Thanh tiếp nhận Quy Khư Đất Ấn, thần niệm quét qua, phát động trăm năm một giấc chiêm bao cảm ngộ đằng sau, lại là sắc mặt của cô gái. Hắn giống như biết, hắn tại sao phải phi thăng mà giới. Tuyệt Tiên Ma Đế không có nói rõ Quy Khư Đất Ấn năng lực, nhưng hắn biết, Trưởng Thanh tất nhiên sẽ năng lực lĩnh ngộ, đồng thời mượn nhờ năng lực. Hắn tin niệm Trưởng Thanh, hắn sẽ không hoài nghi Trưởng Thanh, bởi vì hắn không cho rằng, lớn như thế Ma Trưởng Thanh Có thể tại tiên giới giết lịch thiên phàm đằng sau còn có thể tiếp tục sống, hắn chỉ có thể mượn nhờ quy khứ đất tấn, cùng Nguyễn Linh cùng một chỗ trốn về đến. Tuyệt Tiên Ma Đế trong lòng đại mỹ, Nguyễn Linh sẽ không chết, còn nhiều thêm cái Trường Thanh, còn có 1000 năm tất cả ma giới phi thăng dạ bốn. 1000 năm này, Tuyệt Tiên Ma Đế đã quyết định buông tay đánh cược một lần, bắt đầu đại lượng cướp đoạt tiền giới, yêu giới, minh giới ma tu tương lai đều có thể Tuyệt Tiên Ma Đế dáng tươi cười nhanh không dấu được lịch thiên phàm, ta tới. Trường Thanh khẽ miệng, cũng nhanh phép không được. Chương 570, Cuốn Choán Nguyễn Linh. Chương 570, Cuốn Choán Nguyễn Linh. Tiên Ma địa trước Nguyễn Linh giống như là một cái tôi tớ một dạng, đi theo trưởng thành bên cạnh bưng trà đổ nước. Không nói Thiên Ma Điện Thiên Ma, cho dù là Thiên Ma Điện Ma tôi nhìn, cũng khó có thể tiếp nhận, đây chính là bọn hắn Thiên Ma địa đường, quỷ bí trùng đồng người sở hữu, Nguyễn Linh. Thậm chí, Thiên Ma Điện bên trong Ma Đế, các Ma Vương, cũng là biểu lộ cổ quái tiểu tử này, chứa người trang giống như. Nếu là hắn không động thủ, ai biết hắn là Thiên Ma. Hắn lại còn sẽ uống trà. Thiên Ma khu vực săn bắn tinh phòng, cũng không ít ma tộc dùng thần niệm quét mắt Thiên Ma Điện trước trưởng thành mà tộc đối với trưởng thành cái này, số một tiên ma nghị luận ầm ĩ, nếu như không phải muốn đi tiên giới săn giết lịch thiên phàm, tên tiên ma này đi đường, sợ là muốn đổi chủ tà cho là, hắn uống trà là rất bình thường một tên ma vương nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Mặc các ma vương thậm chí ma đế cũng đều nhìn về phía tên kia ma vương. Cái kia ma vương giải thích nói, lấy hắn biểu hiện ra chiến lực, tàn nhẫn, hắn ở thiên giới thời điểm hắn không có đối thủ. Như loại này tồn tại, tất nhiên là thịt mịn, trống rỗng. Chính như hắn lấy nhân tộc bộ dáng gặp người, kỳ thật chính là vì các loại cá mắc câu, đang đùa bỡn lấy hắn là con mồi thợ săn. Nếu như hắn ngay từ đầu liền biểu hiện ra tuyệt cường chiến lực, ta muốn, cái kia nguyên bản số 1 quái ma cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết ở trong tay của hắn. Như vậy xem ra, hắn tình huống này, hắn không muốn trả, hắn còn có thể làm gì? Ma đế, các ma vương nghe, tất cả đều liên tục gật đầu. Có ma tộc Seco yếu thế, tùy thời phản công, tuyệt địa phản kích. Nhưng đối với Trưởng Thanh mà nói, lại là hoàn toàn tương phản, hắn là bởi vì tự thân quá mạnh, người khác không dám công kích hắn, hắn tại cho đối với điện thoại sẽ. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên ma cùng thiên ma phía dưới ma tộc, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, tràn đầy e ngại. Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn Trưởng Thanh ánh mắt thì là tràn đầy thưởng thức. Hắn đã đợi không kịp Trưởng Thanh hoàn thành nhiệm vụ sau trở về, hắn muốn dốc sức bồi dưỡng Trưởng Thanh. Chỉ có dạng này ma tộc mới có thể trở thành Tiên Ma điện mặt bài. Đơn thuần cương đại đã không thỏa mãn được Tuyệt Tiên Ma Đế ra tâm. Tuyệt Tiên Ma Đế từ Trưởng Thanh trong trạng thái, thấy được cao hơn phương diện. Hắn tưởng tượng lấy tương lai của hắn, khi đó Ma Đế đối mặt hắn, nếu là tương đương với hiện tại Tiên Ma đối mặt Trưởng Thanh bốn. Tuyệt Tiên Ma Đế lập tức hồng quang đầy mặt ngươi có thể hóa hình thành người sao? Trưởng Thanh uống vào ma tộc trà cái này tạm thời có thể gọi là trà. Nước trà này bên trong ẩn chứa lực lượng của so liệt tiểu còn càng cay cuốn hơn vốc. Trưởng Thanh Phiết đầu phun lá trà nát có thể. Nguyễn Linh không có cảm xúc nói vậy ngươi hóa nhà, không ai nói cho ngươi, ngươi cái bộ dáng này rất không thoải mái người sao? Trưởng Thanh hỏi. Tiên Ma điện ngoại trạm cương vị tiên ma, đột nhiên một cái giật mình, lòng của bọn hắn đều nhấc lên, sợ hai người ở trên tiên ma điện trước trực tiếp đánh nhau. Nguyễn Linh cũng không có đối với Trưởng Thanh động thủ, chỉ là trên thân ma khí phun trào ở giữa, trên người nàng các nơi dọa người vết thương nhau nhau chưa trị, huyền hóa thành ôn nhu non mịn da thịt. Dáng người có lỗi có lõm, thuyết minh như thế nào ma quỷ? Không có cân xứng hồn nhiên tỉ lệ nhưng lại có kinh tâm động phách khiếp người hiểm trở Trừng Thanh. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lại còn có thể đáng sợ như vậy. Thiên Ma đệ trước, đứng gác đám Thiên Ma nguyên bản đối với Nguyễn Linh e ngại không thôi, có thể bộ dáng như vậy Nguyễn Linh, nhưng lại làm cho bọn họ khịt mũi coi thường. Loại tư thế này, làm sao chiến đấu? Ngươi có thể hay không hóa hình bình thường một chút? Trừng Thanh mở miệng hỏi bình thường. Nguyễn Linh không hiểu nhìn xem Trừng Thanh, nàng mở ra cụ sen giống như hai tay, đánh giá toàn thân của mình, cái này không bình thường sao? Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Trừng Thanh hỏi lại, rất nhanh chính là bất đắc dĩ nâng trán. Ma tộc cùng nhân tộc nhận biết chiến lệnh, nào chỉ là có chút lớn. Trưởng Thanh Uyên Cương có thể lý giải, cái này lớn nhỏ liền giống với nhân tộc trên đầu dài quá ma giác, dài ngắn khác nhau một dạng. Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn xem Trưởng Thanh phản ứng, liên tục gật đầu, có Trưởng Thanh dẫn đội, lần này tiên giới săn giết nhiệm vụ, ổn. Nguyễn Linh nghĩ nghĩ, ma khí phun trào ở giữa, trên người kinh đảo hải lãng, dây núi chập trùng, dần dần bằng phẳng không cần như thế bình thường Thanh hai mắt khế đảo. Thiên Ma điện bên ngoài, tất cả ma tộc nhìn xem cái này nhảm chán một màn. Nếu không có bọn hắn một cái làm miểu sát cốt ma hung tàn đại ma, một cái là không có tình cảm ma nữ Nguyễn Linh. Hai người này sợ là sớm bị đội gia thiên ma điện tính toán, mặc cái quần áo đáp lên đi." Trương Thanh vô lực nói ra. Nguyễn Linh trên người ma khí huyễn hóa ra một tiện đạo bảo đùng. Trương Thanh nheo mắt lại, chén trà trong tay đột nhiên ném vụn tại Nguyễn Linh dưới chân. Phu cận thiên ma tất cả đều giật ngại mình. Trương Thanh trong mắt không che giấu chút nào sắc cơ, ngươi thân phận gì, cùng ta mặc một dạng. Nguyễn Linh bất vi sở động, quần áo trên người huyễn hóa thành phổ thông tiểu dáng. Kế tâm ngoan thủ lạn, âm hiểm ác độc đằng sau, Trương Thanh tại tất cả ma tộc tâm lý, lại đánh lên một cái mới nhãn hiệu, thị nộ vô thượng. Bọn hắn không cách nào phòng đoán Trương Thanh đến cùng cái gì mà sẽ bởi vì cái gì sinh khí. Thiên ma khu vực săn bắn tính phòng bên trong, quan chiến các ma tộc lần nữa là cái kia 10 tên người chiến thắng tiến hành mặc nghiệm. Bọn hắn sẽ đại biểu ma giới tiến về tiên giới săn giết lịch tiên phàm, trước kia cảm thấy, bọn hắn có thể sẽ bị Nguyễn Linh giết chết, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn càng có thể có thể chết vào trưởng thành chi thủ ngươi thật đúng là toàn nghe ta. Trương Thành đánh giá Nguyễn Linh, hỏi, ngươi liền không có ý nghĩ của mình sao? Nguyễn Linh trùng đồng nhìn xem Trương Thành, để Trương Thành cảm giác mình thật giống như bị xem thấu một dạng. Loại này xem thấu, không phải xem thấu tâm tư loại kia, mà là xem thấu chính mình bộ phận năng lực. Nguyễn Linh Thanh Âm, bình tĩnh hơi choáng, hoặc là đồ chơi, hoặc là binh khí, mặc kệ là cái gì, ta đều không cần có ý nghị của mình. Điện chủ lại nhân để cho ta nghe ngươi hiệu lệnh, ta liền nghe ngươi. Trưởng Thanh vút cảm, hỏi một cái làm cho Thiên Ma Điện bên trong tất cả ma đế đều ngạc nhiên vấn đề nếu như ta cho ngươi đi giết điện chủ, ngươi sẽ làm như thế nào? Trưởng Thanh mở miệng hỏi. Thiên Ma Điện tất cả thiên ma, ma tướng, hô hấp đều tùy theo trở nên nặng nề. Tất cả ma tộc đối với Trưởng Thanh ấn tượng lại thêm một cái toàn thân phản cốt. Ngươi là thực có can đảm hỏi. Tất cả ma tộc trong lòng cảm thán. Trưởng Thanh xin hỏi, Nguyễn Linh giám đáp. Thiên Ma điện bên trong bầu không khí, không hiểu phức tạp vậy ta liền đi giết điện chủ." Nguyễn Linh nói ra. "Tuyệt Tiên Ma đế biểu lộ có chút không được tự nhiên, nhưng nếu như điện chủ lại không để cho ngươi giết hắn đâu, vậy ta liền không giết, nhưng ta cho ngươi đi giết, vậy ta liền." Nguyễn Linh giải giải, nàng như là một tôn bức tượng đá, dừng lại tại trường thanh bên cạnh. Thiên Ma điện bên trong, ngay cả một chút ma vương đều bị con choáng. Ma đế bọn họ thì là thật sâu nhìn xem Nguyễn Linh, bọn hắn trước đó vậy mà không có phát hiện, ma nữ này Nguyễn Linh, lại còn có như thế lỗ thủng. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía trường thanh chỉ cảm thấy da hỏa này tựa như càng ta muôn vậy ta nghe điện chủ. Nguyễn Linh rốt cục đạt được đáp án. Trương Thanh lập tức cười, thế nhưng là điện chủ để cho người nghe ta. Nguyễn Linh. Chương 571, quy cơ đất tiên pháp. Chương 571, quy cơ đất tiên pháp ta nên. Làm thế nào? Nguyễn Linh mê mang nhìn xem Trương Thanh. Thiên Ma điện bên trong, Tuyệt Tiên Ma Đế thần sắc bắt đầu lạnh nhạt đứng lên. Hắn phát hiện, cái này Trương Thanh không phải dễ dàng như vậy khống chế. Không chỉ là bởi vì Nguyễn Linh, Tuyệt Tiên Ma Đế thậm chí tất cả ma tộc đều cho rằng, kẻ yếu lên thần phục cường giả, không nên phản kháng. Thế nhưng là một thân phản cốt trường thành, để một cái vốn không nên vấn đề xuất hiện, xuất hiện ở Tuyệt Tiên Ma Đế trong lòng ngươi nên có ý nghĩa của mình. Trường thành nún vai ta không có ý nghĩa. Nguyễn Linh tiếp tục xem trường thành ngươi không muốn mạnh lên sao? Nên mạnh lên kiểu gì cũng sẽ mạnh lên. Ngươi không sợ chết sao? Ta sẽ không chết. Nếu như ngươi sẽ chết đầu. Không có nếu như. Ngươi nghe không hiểu nếu như ý tứ sao? Cái kia, ta không sợ. Trường thành có chút đau đầu, tiếp tục nói, trước ngươi thân thể, hẳn là rất nhiều vết thương không có xử lý tạo thành đi. Vết thương nhiều thậm chí che dấu ngươi chủng tộc đặc thù, ngươi vì cái gì không xử lý những vết thương kia? Ta tôn trọng đối thủ của ta." Nguyễn Linh Như nói thật đạo. Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng, phu cận tiên ma thân thể run lên bần bật, bật, sợ Trường Thanh lại triệu hồi ra cái gì đáng sợ tiên thai cự thú cái này, chính là ý nghị của ngươi." Trường Thanh mở miệng nói. Nguyễn Linh Như có điều suy nghĩ. Tiên ma điện bên trong, Tuyệt Tiên Ma để ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Hắn mặc dù không thích Nguyễn Linh, nhưng lại hắn nữa thích Nguyễn Linh phục tùng. Nhưng bây giờ, cái này Trường Thanh lại muốn để Nguyễn Linh có ý nghị của mình. Phản độ. Tiểu tử này sớm muộn là tên phản độ. Trường Thanh nói tiếp, "Tựa như ta cho ngươi đi sát điện chủ, nếu như ngươi không có ý nghị của mình, liền sẽ lâm vào vô hạn tuần hoàn logic trong xung đột, giải quyết vấn đề này rất đơn giản, cũng không cần ngươi có quá nhiều phức tạp ý nghĩ, ngươi chỉ cần cân nhắc một cái ưu tiên cấp." "Ưu tiên cấp?" Nguyễn Linh tò mò đúng vậy Trường Thanh gật đầu giải thích nói, "Điện chủ mệnh lệnh là ưu tiên hàng đầu cấp, mà điện chủ để cho ngươi nghe ta mệnh lệnh, vậy ta mệnh lệnh chính là thứ hai ưu tiên cấp. Nếu như chúng ta ở giữa mệnh lệnh xuất hiện xung đột, ngươi chỉ cần phục tùng thứ nhất ưu tiên cấp liền có thể." Nguyễn Linh mở to hai mắt nhìn, nàng hiện tại bộ dáng như là một tên nhỏ nhắn xinh xắn tú khí thiếu nữ nhà bên, lúc này khuôn mặt của cô gái, lộ ra vui sướng cùng vẻ nhẹ nhàng thì ra là Thế Nguyên Linh liên tục gật đầu. Thiên Ma điện bên trong, Tuyệt Tiên Ma đế sắc mặt rốt cục đẹp mắt một chút. Trường Thanh tiếp tục uống trà, trong tay cân nhắc Ma Linh Bí bảo quy khư đẩn. Nhìn như tùy ý thưởng thức, nhưng thật ra là đang một mực không ngừng tẩm nội. Nguyên Linh một mực nhìn lấy Trường Thanh, nàng cảm thấy, trong lòng có của chính mình một viên nại sinh, ngay tại khỏe mạnh Trường Thanh. Nàng có loại cảm giác, thế giới của nàng như có khác biệt sắt thái. Nàng lay hoay quần áo của mình, điều chỉnh chính mình sau khi biến hóa hình dáng. Dáng người tỉ lệ chẳng biết tại sao, cuối cùng điều chỉnh đến có thể nhất hấp dẫn trưởng thành độ cong. Nàng trước đó có loại cảm giác, tại bảo trì loại này đường cong thời điểm, trưởng thành ánh mắt hơi khác thường. Trưởng thành phát hiện Nguyễn Linh tiểu động tác, con ngươi liếc xéo, nhẹ nhàng liếc một cái, lại là kém chút bị nước trà sặc đến ngươi có thể thấp một ít. Cái kia hai cái nhỏ một chút. Phía sau không cần như thế mềm mại đầy đặn. Trưởng thành tại tất cả ma tộc trong mắt, lần nữa nhàn trán tạm nên lấy. Lần này, trưởng thành ý nghĩ rất đơn giản, hắn không muốn xem lấy Nguyễn Linh bóng lưng hoặc là nghiêng người lúc, có nhìn thấy Giang Thanh Nguyệt tạo giác. Trưởng thành lần nữa cảm nộ quy khu đất ấn đây là một kiện không sai chí bảo. Nói mạnh rất mạnh, nói yếu rất yếu. Chú cường đại ở chỗ, nó có thể cấu kết thiên ma khu vực săn bắn chỗ sâu một tòa đại trận, mượn đường quy khư đất đạo, là con đường đạo, cũng là đại đạo đạo. Mặc Quệ thân ở chỗ nào, chỉ cần thôi động cái này quy khư đất ấn, liền có thể trở lại mượn đường quy khư đất phía trên đại trận. Nó chỗ yếu ở chỗ, nó chỉ có năng lực này bốn. Linh hội phía dưới, trường thanh học xong một đạo đối ứng bí pháp, dùng bí pháp này phối hợp mượn đường quy khư đất đại trận, có thể cảm giác được thiên tiên chi kiếp, từ đó ở trên trời tiên chi kiếp kết thúc trước, liền mượn nhờ thiên địa lại đạo, mở ra ma giới chi môn. Trưởng thánh biết Hắn chính là như thế đi tới ma giới đại trận này, không có khả năng lưu đày là trưởng thành ý niệm đầu tiên, cũng là hắn tiếp tục cẩm ngộ quy khư đất ấn nguyên nhân một trong. Cho dù chỉ có thể tiếp đón được ma tu, đó cũng là loạn trật tự. May mắn Lịch Tiên phàm là phi thăng đi tiên giới, nếu không, nếu là bị cái này mượn đường quy khư đất đưa tới không phải mình, mà là Lịch Tiên phàm bốn. Lịch Tiên phàm sợ là muốn không nhập ma cũng không được. Không nhập ma, tại ma giới chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là quen thuộc ma giới sinh tồn phương thức, kết quả tốt nhất chính là Nguyễn Linh như vậy. Mặc kệ là đồ chơi hay là binh khí, đều không cần có tư tưởng của mình. Trường Thanh tâm lý hơi coi trọng Sùng Rầm Dĩ một chút xíu. Thân là ma tộc, bước vào đế cảnh trùng kích chuẩn thánh, còn có thể bảo trì như vậy bình thường quá hiếm có. Không phải Sùng Rầm Dĩ đối với rất nhiều chuyện đều không cảm giác, mà là thân là ma tộc hắn, bản thân liền sẽ không có nhân tộc cảm nhận. Kỳ thật Trường Thanh vẫn luôn cảm thấy, Sùng Rầm Dĩ sẽ xem xét đoản sá khi còn bé Đông Vương Lan là rất biến thái hành vi. Nhưng bây giờ đến xem, hắn tựa hồ trách toán Sùng Rầm Dĩ quy cư đất, trở lại đại trận. Trường Thanh suy tư, trước đó có chấn trời tối thứ kiếm, vượt qua không gian năng lực, tại mất đi sau mới biết được đến cỡ nào không đỡ. Trường Thanh mượn nhờ tạo hóa trường sinh kiếm cảm ngộ phương hướng, cũng chủ công loại này vượt qua không gian năng lực cần định vị. Giống vượt qua truyền tống trận, cũng hư không chi môn một dạng. Như vậy quá mức cực hạn không được, tiếp tục cảm ngộ. Trường Thanh to nhỏ, hắn thấy là vô cùng vô tận, cuối cùng đoán được loại kia năng lực, trường thành căn bản liền không có nghĩ tới phải dùng ngẫu nhiên truyền tống. Cũng không được, cái kia nhiều lắm là xem như trực tiếp thoát ra ngoài chi pháp thang hoa bản, không cải biến được bản chất. Trường Thanh tay cầm quy khư đất ấn, mặt ủ mày chau. Một màn này tại Tuyệt Tiên Ma Đế xem ra, thôi có kinh thị. Tuy là ma linh tiên bảo, Khả trường Thanh lớn như thế mà tiềm chất, không nên như thế không có đầu mối. Xem ra, hay là được bản thân giúp hắn một chút, bất quá, phải đợi đến Thiên Ma loạn đấu kết thúc. Tuyệt Tiên Ma Đế nhưng lại không biết, Trường Thanh sớm đã nắm trong tay hắn muốn cho Trường Thanh khống chế bộ phận. Hiện tại Trường Thanh, đối với Quy Khư đất tấn, mượn đường Quy Khư đất tiếp dẫn đại trận hiểu rõ, so Tuyệt Tiên Ma Đế khác sâu hơn. Không chỉ như vậy, Trường Thanh càng là cảm ngộ ra các loại tiên pháp, đó là Tuyệt Tiên Ma Đế nghĩ cũng nghĩ không ra cường đại. Trường Thanh lấy Quy Khư đất tấn làm cơ sở, lấy chấn trời tối thức kiếm làm phương hướng, lấy tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một giấc chưa bao, tiến hành tầng ngộ. Mỗi sử dụng mấy lần trăm năm một dứt chi bao, có cảm ngộ mới đằng sau, Trưởng Thanh liền dừng lại, căn cứ đã có cảm ngộ, tiến hành đối với cảm ngộ thu diễn. Như vậy có thể kịp thời đón nắm phương hướng. Thời gian chậm rãi qua đi, Thiên Ma khu vực săn bắn bên trong, những cái kia đương đại phi thăng giả thiên ma, lẫn nháo chém giết cũng đến thảm thiết nhất tình trạng đồng thời, Thiên Ma khu vực săn bắn bên trong thiên thai cự thú, cũng cảm thành cuồng bạo. Nguyên bản không đủ 100 tên phi thăng giả, hiện nay cũng chỉ còn lại rải rác hơn 20 cái. Trưởng Thanh trong mắt đột nhiên sáng lên, thành. Dung hợp thanh văn công cường hóa mây trôi tiên pháp đằng sau, Trưởng Thanh rốt cục cảm ngộ ra hắn muốn quy khư đất tiên pháp. Một khi thi triển, Trường Thanh sẽ biến mất không còn tăm tích, biến mất sạch sẽ. Đây không phải trốn vào bất luận cái gì không gian, mà là trốn vào một cái kỳ dị lĩnh vực. Tại lĩnh vực này, Trường Thanh có thể phụ thuộc năm đạo kiếm đạo mà tồn tại đây là một loại huyền hoặc khó hiểu lĩnh vực, vô sinh vô tử. Chỉ cần đạo khí trường tồn, liền có thể vạn cổ bất diệt. Chương 572, Thiên thai Trường Thanh. Chương 572, Thiên thai Trường Thanh. Trường Thanh tiếp tục thôi động tạo mã Trường Sinh kiếm trăm năm một dớp chi bao, làm sâu sắc lấy quy khư đất tiên pháp cảm ngộ. Loại này tiên pháp có thể xưng là mạnh nhất thần thông. Lấy Trường Thanh đối với chấn trời tối thức kiếm hiểu rõ, Quy khư đất tiên pháp, chỉ dựa vào pháp này bản thân, liền thắng qua chấn trời tối thức kiếm đương nhiên, đây chẳng qua là đang đối với mình dùng tình huống dưới. Làm tự vệ át chủ bài, quy khư đất tiên pháp là viễn siêu chấn trời tối thức kiếm. Bởi vì trường thanh vẫn cho rằng, nếu có một loại lực lượng có thể siêu việt vũ trụ, như vậy chấn trời tối thức kiếm không gian chi năng liền sẽ vô hiệu. Nói cách khác, chấn trời tối thức kiếm hư không hành động, không gian vượt qua, tại siêu việt giới hạn nào đó lực lượng bên dưới, chính là có thể bị đánh xuyên, có thể bị đuổi theo. Nhưng lại quy khư đất tiên pháp sẽ không đây là so đại đạo mê vụ tin thì có, không tin thì không vượt qua hư thực còn càng thêm lịch thiên năng lực. Trên đệ nằm giữa quy khứ đất tiên pháp đằng sau, Trưởng Thanh vẫn còn tiếp tục cảm lộ. Giờ này khắc này, tạo hóa trưởng sinh trên thân kiếm tụi thọ số lượng, đối với Trưởng Thanh mà nói, càng không ý nghĩa. Trưởng Thanh có loại hiểu ra, hắn hiện tại mặc dù hay là thiên ma nhất cảnh, nhưng hắn đã siêu việt thời không. Cho dù tạo hóa trưởng sinh kiếm tụi thọ về không, hắn vẫn như cũng là không chết ta cảnh giới này chiến lực, không xứng với cái này quy khứ đất tiên pháp. Trưởng Thanh có chút buồn cười, sau đó cười lên ha ha. Chiến lực của hắn sẽ tiếp tục tăng lên, đồng thời có thể vĩnh viễn giữ lại. Nếu là sử dụng quy khứ đất tiên pháp, chân khí của hắn, thần hồn, cùng với các sở học tiên pháp có thể sẽ biến mất, nhưng năm đạo kiếm cường độ là sẽ không thay đổi. Kiếm ý giữ lại, mang ý nghĩa trưởng thành trực dắt chiến đấu cũng sẽ giữ lại, cho dù nhục thân, lực lượng thần hồn về không cũng có kiếm ý giá trị, hắn vẫn có thể đạt tới thiên ma nhị cảnh chiến lực. Quy khư đất tiên pháp giống như là một cánh cửa, một đạo dùng năm đạo kiếm chế tạo môn hộ, nối thẳng đại đạo, làm cho trưởng thành cùng đại đạo cùng tồn tại. Có lẽ bởi vì Đông Phương Lan Tô Tỉnh, để Trường Thành biết mình chết qua, Trường Thành trong tiềm thức cảm ngộ phương hướng chính là không chết. Hiện tại, Trường Thành làm được, hắn muốn tiếp tục làm chính là đem quy khư đất tiên pháp tiếp tục diễn hóa, lần này diễn hóa là hướng phía dưới diễn hóa, diễn hóa đến bình thường chiến đấu cũng có thể dùng trình độ quy khứ đất ấn nguyên bản vượt qua không gian, trở lại mượn đường quy khứ đất tiếp dẫn đại trận năng lực, vẫn như cũ có thể sử dụng, không chỉ như vậy, lúc trước cảm ngộ thành quả, chỉ cần lưu lại tọa độ, cũng là có thể xuyên thẳng qua vượt qua. Trừ cái đó ra, diễn hóa cùng loại với hư không hành tẩu năng lực, cứ như vậy, ta tương đương với hay là có được chấn trời tối thức kiếm, nhưng lại so có được thức đen kiếm lúc càng thêm mổ thỏa. Trường Thanh không ngừng cảm ngộ, từng đạo mới tiến pháp, dần dần nắm giữ. Quy khứ đất hành tẩu, có thể khiến Trường Thanh miễn dịch hết thảy công kích. Xác định vị trí truyền tống, siêu viễn cự ly. Trì Bất Quá không cách nào hướng thức đen kiếm mở rộng, có cảm ứng liền có thể trực tiếp vượt qua, cái này cần sớm đánh xuống ngân ký. Trì Bất Quá, Trì Sích Tiên giai cùng Tiên giai Trì Sích hai loại năng lực chiến đấu, không cách nào nổ ra. Quy khư đất tiên pháp bản chất, nói cho cùng cũng không hoàn toàn là không gian năng lực. Thiên Ma điệp trước, Trường Thanh Như là như bị điên, một hồi cười không ngừng, một hồi cau mày. Thật vất vả cảm thấy đây là bình thường Thiên Ma tuyệt tiên ma đế, cũng đối Trường Thanh đổi mới nhận biết. Gia hoàn này, thật bình thường sao? Nguyễn Linh cho dù hóa hình thành người, giống như vẫn như cũ sẽ không chớp mắt, nàng trung đồng nhìn chằm chằm vào Trường Thanh, trong cảm giác của nàng Trưởng Thanh rất kỳ quái, Nguyễn Bản nàng có thể nhìn thấy Trưởng Thanh không gì sánh được to lớn bản thể có thể nhìn thấy có thể so với thiên thai cự thú một dạng cuồng bạo chín loại quỷ dị hung thú, nhưng bây giờ, nàng vậy mà nhìn không thấy Trưởng Thanh. Nguyễn Linh nhịn không được đi ra phía trước, đưa tay khoác lên Trưởng Thanh trên bờ vai. Thiên ma loạn đấu còn không có kết thúc, Trưởng Thanh đã hoàn thành một lần tuyệt đối vô địch truy biến. Lúc này Trưởng Thanh, tâm tình rất tốt, nhìn xem khoác lên trên bờ vai tay, Trưởng Thanh nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Linh, ngươi mới vừa nói ngươi sẽ không chết, muốn hay không thử một lần. Nguyễn Linh rút tay trở về, nàng mặc dù tam cảnh thiên ma Lúc trước liền mơ hồ cảm thấy không quá dễ dàng có thể giết chết Trường Thanh. Hiện tại, nàng hay là tam cảnh tiên ma, Trường Thanh hay là nhất cảnh tiên ma, có thể cảm giác của nàng biến thành, nàng căn bản không có khả năng giết chết Trường Thanh. Dù cho là tiên ma điện bên trong tiên đế, cũng không có phát hiện Trường Thanh biến hóa. Nguyễn Linh thậm chí coi là, đây chẳng lẽ là ảo giác của mình. Thử không thử, ta cũng sẽ không chết. Nguyễn Linh mặt không chút thay đổi nói a. Phải không? Trường Thanh khoệ miệng dương lên. Quy cơ đất tiên pháp, có thể đối với mình dùng, cũng có thể đối với người khác dùng. Không có đại đạo cùng tồn đại, không có nam đạo kiếm, cho ai dùng, kẻ nào chết. Đây là so quỷ đạo chúng diện kiếm còn muốn bá đạo, tuyệt sát năng lực. Thiên Ma Điện đứng gác đám tiên ma, càng là nơm nớp lo sợ. Khoảng cách gần, cũng lặng lẽ hướng nơi xa xê dịch bước chân. Chỉ là sợ một chút bà bay, lại phải sinh tử đối mặt. Khó đảm bảo cái này đại ma trưởng thành sẽ không bởi vì bọn hắn ở bên cạnh cùng hắn hô hấp lấy cùng một mạch không khí mà động sát tâm. Tuyệt Tiên Ma đến nhắm mắt, hắn thần niệm truyền âm cho Nguyễn Linh, bất kể lúc nào, bảo toàn tính mạng mình. Tuyệt Tiên Ma Đế cũng sợ trưởng thành sẽ lợi dụng Nguyễn Linh phục tùng lỗ thủ mà để Nguyễn Linh không phản kháng, hoặc là chính mình tìm chết. Nguyễn Linh quay đầu mắt nhìn Tuyệt Tiên Ma Đế. Sau đó lại nhìn về phía Trương Thanh, trừng mắt một lát sau, nói không thử. Nguyễn Linh Nhiễm ước cảm thấy, nàng bất tử năng lực tại Trường Thanh trước mặt giống như sẽ không hiệu. Không có tuyệt tiên ma đế mệnh lệnh, nàng sẽ không cân nhắc loại này chuyện không xác định. Nhưng có mệnh lệnh đằng sau, nàng suy nghĩ một chút, liền quyết định muốn ổn thỏa lý do. Trương Thanh núi bay, cũng không thèm để ý quy cơ đất tiên pháp, hắn cũng không muốn đối với người khác thí chiến, bởi vì như vậy rất chết đối phương, biến mất sạch sẽ, không để lại có thể tồn phệ đồ vận. Một tên ma vương tại ma đế gia hiệu bên dưới, đi tới Trương Thanh bên người, trực tiếp hỏi, ngươi khống chế vô tự chi lực năng lực, là thế nào làm được? Cái này vốn nên là Trường Thanh ắt chủ bài, cho dù tại ma giới cũng không nên như vậy ngay thẳng đến hỏi. Tuyệt Tiên Ma Đế cũng muốn lấy được pháp này, nhưng hắn biết Trường Thanh đi tiên giới rất hết lịch thiên phàm sau sẽ còn trở về, về sau có rất nhiều cơ hội. Lúc này Tuyệt Tiên Ma Đế rất là không vui, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao trong con mắt của mọi người, Trường Thanh cùng Mẫn Linh đều là muốn chết tại tiên giới. Vốn cho rằng Trường Thanh không có trả lời, hoặc là thuận miệng qua loa tất trách, tất cả ma tộc cũng không ngờ tới, Trường Thanh vậy mà nói thẳng, gia nhập vô tự, dung hợp vô tự, không được sao? Một lời hù dọa tất cả ma tộc trong lòng kinh đảo Hải Lãng. Giờ khắc này, Thiên Ma Điện bên trong tất cả Ma Đế cũng đều toàn thân mất lạnh. Tiểu tử này, chẳng lẽ là vô tự thiên thai sao? Cụ thể phương tức là cái gì? Tiên Thiên Ma Vương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn hoài nghi, tiểu tử này sẽ không phải là cố ý muốn hố bọn hắn đi. Trương Thanh mặt mũi tràn đầy đợn tuần, mỉm cười đưa tay khẽ đảo, lấy ra một viên tán tiên cảnh thú hạch. Tại tất cả Ma Đế đều mở to hai mắt nhìn, toàn thân căng cứng tại điểm. Trương Thanh vậy mà một tay lấy tán tiên cảnh thú hạch nắm nát. Nguyễn Linh thân hình loé lên, biến mất tại nhún chỗ, nàng thậm chí chạy tới Thiên Ma khu vực săn bắn tính phòng bên trong. Ở đây đám tiên ma tứ tán chạy trốn. Các ma vương nhao nhao điều động tự thân lực lượng phát tác, chuẩn bị lên chiến. Tại tất cả ma tộc dưới ánh mắt khiếp sợ, Trưởng Thanh phảng phất hưởng dụng mỹ thực bình thường, đem vô tự pháp tác ăn. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt say mê, làm cho ma đế bọn họ cũng là sắt tâm bạc hởi. Trưởng Thanh nháy nháy mắt, ra vẻ mở miệng hỏi, các ngươi vì sao phản ứng như thế? Mọi người không đều là như thế tu luyện sao? Ai mẹ nó cùng ngươi làm mọi người? Ai mẹ nó dám như thế tu luyện? Ai cùng ngươi đều? Tất cả ma đế tâm lý đều lộ sổ. Khó trách bọn hắn thấy thế nào Trưởng Thanh làm sao tà m muốn buồn? Nguyên lai like cái này Trưởng Thanh còn có càng tà m muốn buồn. Truy Tiên Ma Đế trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn cảm thấy, quy cơ đất ấn không nên để trưởng thành cấp, vạn nhất lây dính vô tự, chẳng phải là hủy đi cái này ma linh bí bảo. Hắn đang suy nghĩ, đến cùng có nên hay không để trưởng thành trở về ma giới. Loại tai họa này, nếu không dứt khoát để hắn chết tại tiên giới tính toán. Chương 573. Cấp thấp còn không có giá trị. Chương 573. Cấp thấp còn không có giá trị, các ngươi là thế nào tu luyện? Trương Thanh nhìn về phía chúng ma. Trương Thanh đối với ma giới mượn nhờ vô tự pháp cắt tới tu luyện phương pháp, cảm thấy rất hứng thú. Cái này cùng tiên giới khác biệt, tiên giới là dùng vô tự pháp tắc tới làm đá mài dao, rèn luyện lực lượng của mình, thân hồn, nhục thể cùng tự thân khống chế lực lượng pháp tắc đang tu luyện thời điểm, cần vạn phần coi chừng. Bởi vì vô tự pháp tắc một khi nhộn dần, dù là chỉ có từng kia, cũng sẽ để người tu luyện vạn kiếp bất phục. Vô tự pháp tắc từ đầu đến cuối đều là lời chỉ, nhưng là ma giới ma tộc, tại Trường Thanh xem ra, lại là cuộc tại trong lời chỉ. Trường Thanh hay tay vung lên, lấy ra hai viên thiên ma nhất cảnh thú hạch ở đây tất cả ma tộc đều đã nhìn ra, nếu như không nói cho Trường Thanh Giả như vậy xanh sẽ cầm cái này hai viên nhất cảnh thú hạch, ngẫu nhiên tuyển một vị người may mắn tới làm trận thí nghiệm. Tuyệt Tiên Ma Đế hiện tại không chỉ là lo lắng quy khí đốn, hắn thậm chí lo lắng hơn Mộ Linh. Trương Thanh ánh mắt đã nhìn về hướng xa xa một tên tiên ma. Tên tiên ma này biến sắc, vội vàng nói, "Chúng ta không có trực tiếp dùng vô tự pháp tác tu luyện." Nói, hắn vẫn không quên kéo ra khôi giáp của mình, lộ ra tựa hổ cấy ghép tại trên nhục thân Ma Linh bí bảo. Trương Thanh hơi có kinh ngạc đánh giá món kia Ma Linh bí bảo, mở miệng hỏi, "Đây không phải thân thể của người sao?" Là, cũng không phải tên kia tiên ma không đưa ra trả lời khẳng định. Trường Thanh có chút thất vọng, hắn coi là ma giới ma tộc sẽ có cái gì nghịch thiên bí pháp, kết quả kết quả là lại là bắt chước thú hạch, chế tạo loại này vô tự bí bảo đặt ở tiên giới, cái này thỏa thỏa phải là cấm kỵ bí bảo nếu như đánh nát sẽ như thế nào. Trường Thanh hướng phía tên kia tiên ma đi tới. Tên tiên ma này toàn thân run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, la lớn, ngươi không được qua đây. Tuyệt tiên ma đế mở miệng, nếu như đánh nát, cũng sẽ không giống đánh nát thú hạch một dạng. Vô tự bí bảo bên trong vô tự phát tác, đều cùng bí bảo bản thân tự dùng, đã không có đủ lần nữa xâm nhiễm đặc tính. Đồng hóa, cùng tồn tại, khống chế. Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Như vậy bí bảo có thể đang đối kháng với vô tự ở bên trong lấy được miễn trừ nó bản chất đã không còn là vô tự pháp tắc mà là hung thú thân thể. Tuy là đối kháng vô tự một lớn tiến bộ thế nhưng là hạn mức cao nhất lại vĩnh viễn so ra kém chân chính vô tự. Trưởng Thanh chưa thấy qua hư không san đạo dạ, nhưng trưởng Thanh biết bọn hắn mới thật sự là khống chế vô tự tồn tại. Có loại này vô tự bí bảo, ứng đối bình thường hung thú có thể, nhưng lại ứng đối hư không san đạo dạ, không đủ. Dù vậy, cái thứ nhất luyện chế ra loại bí bảo này cũng đem phổ cấp, nhất định là cái siêu cấp tưởng dạ. Nay vô tự bí bảo luyện chế, cần phải có một kiện ma linh bí bảo làm vật chứa. Nếu là dự định tiếp tục tăng lên bí bảo uy lực, như muốn càng hoàn toàn khống chế vô tự bí bảo, thì cần muốn một bộ phận nhục thân chức cùng ma linh bí bảo tương dung. Đang sau tại vô tự pháp tác nhiệm dần phía dưới, tiếp tục luyện chế, sau đó lại tùy ghép đến trên người mình. Tuyệt tiên ma đi nói, ánh mắt mê hoặc rõ xét Trường Thanh. Mặc khác ma đế, ma vương cũng đều chăm mối vẫn không có cách giải. Theo bọn hắn nghĩ, Trường Thanh chính mình chính là ma linh bí bảo cái này vật chứa. Trường Thanh buốt cảm, đánh giá tiên tiên ma này trên người vô tự bí bảo. Nếu như muốn tiếp tục di thực, đến cuối cùng chẳng phải thành một con hung thú sao? Chứ tư tưởng hay là ma tộc tư tưởng của mình bốn? Trực tiếp gia nhập vô tự không được sao, còn phí việc này làm gì? Trương Thanh rốt cuộc minh bạch, sung dẫm dĩ tại sao phải cùng Giang Thanh Nguyệt câu kết. Bởi vì ma tộc vẫn luôn đang làm loại chuyện này. Đúng lúc này, một giọng dàn mua ở trên trời trong ma điện vang lên. Một tên toàn thân đen kịt ma tộc, thân thể tựa như sắt thép đúc thành, hắn trầm giọng nói ra, không phải ai đều có thừa nhập tư cách, không, có tư cách gia nhập, chỉ có thể trở thành không có bản thân ý thức hung thú, tùy ý bài bố. Người có thể trực tiếp dung hợp vô tự, kỳ thật bất quá là ma linh bí bảo cuối cùng có thể đạt tới một bước kia hình thái. Người là trực tiếp lấy tự thân cùng ma linh bí bảo tồn dụng, dưới sự trời xui đất khiến mới có bộ dáng bây giờ. Trưởng Thanh hơi suy nghĩ một chút, liên tục gật đầu. Nói như vậy, tự hồ cũng hợp lý, nhưng tất cả ma đế, ma vương lại đều cho là, Trưởng Thanh gật đầu, là hắn thừa nhận. Tiên Đế Hắc Thiết Ma Đế đi tới Trưởng Thanh trước người, cẩn thận quan sát Trưởng Thanh. Trưởng Thanh sắc mặt như thường, chỉ chỉ Mị Linh, nói nàng trừ không có vô tự pháp tắc khí tức, cùng gia nhập vô tự có khác nhau sao? Đều là theo bản năng mà tôi, đều không có chủ quan bản thân ý thức có khác nhau. Hắc Thiết Ma Đế nói ra khác nhau ở chỗ nào? Trưởng Thanh hỏi. Hắc Thiết Ma Đế nhe miệng cười một tiếng, răng đều rất giống màu đen kim loại. Sở so Hồng Tú răng nanh nhìn còn cứng cỏi hơn sắc bén, ngươi mới vừa nói, ưu thiên cấp. Hắc Thiết Ma Đế lấy ra nửa khối lệnh bài, đưa cho Trương Thanh, nói tiếp, thử nhìn một chút, có cái gì cảm ứng. Trương Thanh tiếp nhận nửa khối lệnh bài, thần niệm quét qua, trong lòng đại chấn đây là hư không san đạo giả lệnh bài, khối lệnh bài này có thể hiệu lệnh vô tự phát tác. Đây là bốn. Trương Thanh trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới đại đạo chiến trường dọa chạy đa bảo tiên đế cái kia nửa khối lệnh bài. Nguyên lai ma giới ma tộc có thể luyện chế ra vô tự bí bảo, là bởi vì khối lệnh bài này. Trên thực tế, Hắc Thiết Ma Đế đúng là bởi vì cái này nửa khối lệnh bài cùng lệnh bài bốn phía vỡ nát vô số bí bảo lấy được dẫn dắt một khối phù thông lệnh bài mà tôi, còn chỉ có được hối. Trương Thanh giả bộ lơ đãng cười nhạo lệnh bài này xác thực rất phổ thông, phổ thông đến căn bản không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào cùng phi thức, càng không cảm giác được chút nào vô tự lực lượng phát tác. Hắc Thiết Ma Đế tiếng nói nhất truyện, nhẹ nhàng nói, "Liên cùng, ngươi một dạng." Thiên Ma Điện bên trong, bầu không khí sóng ngầm mãnh liệt. Một cỗ vô hình gió lốc quét sạch tại tất cả ma đế, ma vương trong lòng ý của ngươi là, ta cũng là tấm bạc hiệu. Trương Thanh không lưu dấu vết cười ha ha, ta mới vừa nói Hắc Thiết Ma Đế lặng lặng nói, "Ngươi là vô tự bí bảo hình thái cuối cùng." Hắc Thiết Ma Đế thần hồn, không ngừng quét mắt Trưởng Thanh, tựa hồ đang làm lấy nghiên cứu thôi diễn xem ra, vô tự bí bảo còn có thể tiếp tục cải tiến. Sau một hồi lâu, Hắc Thiết Ma Đế cười, chỉ là hắn bộ dáng này, cười lên đặc biệt khiến người. Dừng một chút, Hắc Thiết Ma Đế tiếp tục nói, lệnh bài này, kỳ thật ngươi là có cảm ứng, đúng không? Trưởng Thanh hô hấp nhẹ nhàng, trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Nếu không có tập được quy khứ đất tiến pháp, Trưởng Thanh cũng sẽ không ngay trước tất cả ma tộc mặt thôn vẻ vô tự phát tác. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn dùng đến sao? Chẳng lẽ, cái này Hắc Thiết Ma Đế nhìn ra cái gì tới? Trưởng Thanh đang muốn thừa nhận, Hắc Thiết Ma Đế lại là nói ra, nhưng là cái này cảm ứng, đối với ngươi mà nói, cũng không có mờ nhạn. Trương Thanh không hiểu ra sao, Thiên Ma Điện bên trong Ma Đế, Ma Vương cũng đều hai mặt nhìn nhau bởi vì ngươi vốn là có thể hiệu lệnh vô tự, mà khôi lệnh bài này tác dụng, cùng năng lực của ngươi lập lại. Chỉ bất quá, ngươi hiệu lệnh vô tự năng lực rất cấp thấp. Ngươi hiệu lệnh chỉ là tiên thai cự thú, mà không phải vô tự pháp tác bản thân. Hắc Thiết Ma Đế thu hồi lệnh bài, lắc đầu liên tục, kỳ thật, ngươi so ra kém ta cho là Ma Linh Bí bảo hình thái cuối cùng. Ta cấp thấp. Trương Thanh trong lòng lớn mắt trợn trắng. Tuyệt Tiên Ma Đế cũng đi tới, thử thăm dò Trưởng vẫn ma đế, muốn hay không? Tuyệt Tiên Ma Đế muốn hỏi, muốn hay không lưu lại Trưởng Thanh cho Hắc Thiết Ma Đế xâm nhập nghiên cứu. Hắc Thiết Ma Đế là đầu, không có giá à. trị gì, để hắn đi tiên giới săn giết lịch thiên phàm đi. Trưởng Thanh trong lòng càng là im lặng, thật sao, ta còn không có giá trị bốn? Hắc Thiết Ma Đế âm thầm cùng Tuyệt Tiên Ma Đế truyền âm, kẻ này chỉ là cơ duyên trùng hợp đến tạo hóa này, kỳ thực cùng Ma Linh Bí Bảo có lệch trời chi kém, khắc nhau một trời một vực. Từ mọi phương diện đến xem, hắn đều là cái thai hoang ẩm. Tuyệt Tiên Ma Đế phi thường tán động, liên tục gật đầu. Chương 574. Cải biến mượn đường quy khứ đất. Trong 574, cải biến mượn đường quy khứ đất một thân phạt cốt, tỉ nộ vô thượng, tâm không có tôn ti nắm trong tay vô tự mặc dù rất khó được, so đạo khí còn muốn hi hữu, nhưng không có ma linh bí bảo ổn thỏa cùng hình thái cuối cùng cường đại cái này, hại lớn hơn lợi. Tiến về tiên giới săn giết lịch tiên phàm, chính là hắn lớn nhất giá trị, tốt nhất an bài. Hắc Thiết Ma Đế cùng Tuyệt Tiên Ma Đế thần niệm nói chuyện với nhau. Cuối cùng, Hắc Thiết Ma Đế lại truyền âm nói, tốt nhất đừng để hắn lại hồi ma giới. Tuyệt Tiên Ma Đế biến sắc, hắn biết tham hiểu luyện khí Hắc Thiết Ma Đế, đại khái đoán được quy khứ đất ấn năng lực. Lúc này, Tuyệt Tiên Ma Đế cũng trực tiếp căn đoan, hắn sẽ không trở về. Trường Thanh nhìn xem rồi đi hất Thiết Ma Đế bóng lưng, lại nhìn trước mắt Tuyệt Tiên Ma Đế. Tuyệt Tiên Ma Đế nói quy khư đất ấn đối với ngươi mà nói, khó mà lĩnh hội, tu luyện của ngươi chi đạo không đủ để để cho ngươi khống chế cái này ma linh bí bảo, lần này tiến về thiên giới, hay là ngươi đến mang đội, Nguyệt Linh cùng Mạc Khắc Thiên ma loạn đấu người chiến thắng, vẫn như cũ nghe ngươi ăn bại, cái này quy khư đất ấn. Trường Thanh cũng không chậm trễ, lúc này đem quy khư đất ấn đưa tới độ vật tuy tốt, nhưng đối với Trường Thanh mà nói đã không có giá trị như vậy, có thể càng hổ thọa. Tuyệt Tiên Ma Đế không tin Trường Thanh chút điểm thời gian này liền có thể biết cái này quy khư đất ấn đến cùng là bí bảo gì chỉ là thuận miệng nói vài câu, liền đem quy khứ đất ấn giao cho Nguyễn Linh đồng thời âm thầm đối với Nguyễn Linh hạ đạt mệnh lệnh mới, giết chết Lịch Tiên phàm sau, giết chết Trừng Thanh, đằng sau lại trở về hồi ma giới. Nguyễn Linh lĩnh mệnh, đối với đạo mệnh lệnh này, nàng hoàn toàn như trước đây không có phản ứng dị thường. Nàng liên tựa như một đầu hung thú hình người một dạng. Chỉ bất quá, nàng trung đồng bên trong thần quang đang nghe mệnh lệnh này thời điểm, có chút lấp lóe, lóe ra vẻ nghi hoặc. Thiên ma khu vực săn bắn, thiên ma luận đấu đã chuẩn bị kết thúc. Hung thú còn có vài đầu không có giết hết, nhưng phi thăng giả thiên ma đã còn thừa không có mấy. Lại tiếp tục tiến hành Sợ là người chiến thắng đều thu thập không đủ 9 người. Tuyệt Tiên Ma Đế xuất thủ, đem hung thú trấn áp, đem biểu hiện xuất sắc nhất 9 tên ma tộc, triệu đến Thiên Ma Điện trước Thiên Ma Điện tất cả ma linh bí pháp, các ngươi có thể tùy ý tuyển tự nhất. Tại đi tiên giới săn giết lịch thiên phàm trước đó, các ngươi tạm thời tu luyện. Thính phòng bắt đầu tan cuộc, Thiên Ma Điện bên trong Ma Đế, các ma vương cũng đều nhao nhao rời đi. Chiến thắng phi thăng giả cũng không có đi trước chọn lựa ma linh bí pháp, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Trường Thanh, trong ánh mắt có khâm phục, lệ khí, sát cơ ta gọi Ma Khải, trong ma tộc Khải tộc một tên tiên ma, áo giáp chính là bản thể của hắn, thanh âm hùng hổ là duy nhất không có đối với trưởng thanh bộp lộ sát ý ma tộc. Nhìn, Tinh Tỉnh cũng không cuồng bạo thi đấu. Trưởng Thanh nhìn hắn một cái, đây quả thực là cầy ghép ma linh bí bảo tốt nhất ma tộc ta gọi Vai Tinh, tinh thần tộc một tên toàn thân tựa như vỡ vụn tinh thần, da bị nẻ làn ra từ chỗ sâu tản ra huyền ảo tinh quang ma tộc, đi lên phía trước, tự báo tính danh đằng sau, lúc này nói ra, ngươi chính là số 1. Chuyến này chúng ta đều phải nghe lời ngươi. Trưởng Thanh nhíu mày, từ chối cho ý kiến tuy là rếp của ma, nhưng cũng là dùng thủ đoạn hiện hạ, âm hiểm như thế đáng xấu hổ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Vai Tinh đi thẳng vào vấn đề mà các người chiến thắng cũng đều nhao nhao đứng dậy, Thiên Ma Điện bên trong, tựa như một tòa cỡ nhỏ chiến trường. Bọn hắn vừa mới đã trải qua thảm liệt chiến giết, lúc này sát khí trên người chính động. Thiên Ma Điện phòng thủ Thiên Ma, Ma tướng, thấy thế cũng không vì mà thay đổi. Ma tộc ở giữa, không quen nhìn liền xuất thủ, cái này rất bình thường không cần tự giới thiệu, dùng danh hiệu để thay thế đi. Trương Thanh phất tay, ta không muốn nhớ kỹ tên của các ngươi. Một lời ra, chừ ma khai tám tên ma tộc, lập tức càng thêm nỗi giận ta minh bạch, lấy vợ vi tôn, kẻ thắng làm vua, nam nhân thật sự liền muốn chính diện cùng gián. Trương Thanh đào đào lốt hai, chậm rãi nói ra, thế nhưng là Ta đối với các ngươi không làm sao có hứng nổi." Lần nữa phất tay, đánh gãy đám người nổi giận chửi mắng, Trưởng Thanh nhẹ nhàng kêu gọi, "Nguyệt Linh, tại." Nguyệt Linh ở bên đáp lời. Toái Tinh các loại một đám tiên ma, sắc mặt cứng đờ. Trưởng Thanh chỉ một ngón tay Ma Khải. Ma Khải toàn thân một cái giật mình trừ hắn, đánh phục bọn hắn. Trưởng Thanh ra lệnh. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Ma điện bên trong, tĩnh mịch muôn mảnh. Chỉ có Ma Khải âm thầm nhẹ nhàng thở ra có loại toái tinh vừa mới mở miệng, Nguyệt Linh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Tam cảnh Thiên Ma đánh nhất cảnh Thiên Ma, không cần cân nhắc chủng tộc, năng lực, bí bảo những này chỉ có bạo truy ta tuyệt không khuất phục. Ngoại tinh bị đánh bay ra ngoài, từ trên Thiên Ma điện trực tiếp ngã lại Thiên Ma khu vực săn bắn, tại gầy chơ xương núi đá ở giữa, ném ra một đảo hố thiên thạch. Ngoại tinh, thật nghiệt ngã. Hắn từ trong hố bò lên, hướng phía giữa không trung Thiên Ma điện liên tục gầm hét. Nguyễn Linh quay đầu nhìn về hướng Trường Thanh nhìn ta làm gì? Đánh tới phục mới thôi." Trường Thanh nói thẳng. Mặt các bảy tên thiên ma, toàn thân siết chặt, bọn hắn nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Nhưng lúc này, bọn hắn lại nhao nhao mở miệng, biểu thị phục. Tất cả mọi người nhìn ra được, bọn hắn phục chỉ là Nguyễn Linh Chỉ có Toái Tinh còn tại mày miệng, Thiên Ma khu vực săn bắn tiếp tục truyền đến kinh thiên động địa giao chiến thanh âm. Mặc dù chỉ là đơn phương hành hung, Trưởng Thanh cười híp mắt nhìn xem Nguyễn Linh cùng Toái Tinh chiến đấu, chỉ là trong chốc lát cũng đã hiểu rõ hai người này năng lực. Toái Tinh ở trên Thiên Ma loạn đấu thời điểm, không có thể hiện ra hắn toàn bộ chiến lực, cho dù hiện tại cũng tại cất giấu. Nhưng Trưởng Thanh đã nhìn rõ, đem cùng bảy tự sùng rầm rĩ một chi lực tiến hành so sánh, đây là một loại tương tự, nhưng cấp thấp lực lượng. Trưởng Thanh lắc đầu, trên tay kết động chỉ quyết. Ma Khải lại là đứng ở bên cạnh hắn ngươi không đi tu luyện ma linh bí pháp sao? Trưởng Thanh hỏi điện chủ để cho ta nghe ngươi, vậy ta liền đi theo ngươi. Ma Khải nói ra tốt, hiện tại ta cho ngươi đi tu luyện Ma Linh bí pháp, chờ lấy tiến về thế giới. Trưởng Thanh hạ lệnh Ma Khải. Trưởng Thanh kết động chỉ quyết, cũng không trực tiếp thôi động Quy Khư Đất Tiên Pháp trở về năng lực. Khi Trưởng Thanh cảm ứng bên trong, không có theo dõi ánh mắt sau, Trưởng Thanh lúc này mới thi triển Quy Khư Đất Tiên Pháp. Trưởng Thanh thân thể, sát na biến mất. Hắn biến mất đằng sau, Ma Khải mở to hai mắt nhìn, hắn chỉ là chỉ lên Thiên Ma khu vực săn bắn nhìn thoáng qua, lại nhìn trở về, Trưởng Thanh đã không có. Không chỉ như vậy, tầng đạo cường hoành thần niệm cũng đảo qua toàn bộ Thiên Ma địa. Tuyệt Tiên Ma Đế đi mà quay lại, nghi ngờ nhìn về phía trong đại điện. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Trưởng Thanh nên có cái gì cường hành tân pháp. Thiên Ma khu vực săn bắn sâu dưới lòng đất, có thể rõ ràng nghe được phía trên uyển linh hành hung thái tinh, cùng thái tinh tức miệng mắng to động tĩnh. Trưởng Thanh nhìn xem trước mặt một tòa tàn gia lộng lây thần quang đại trận, thôi động tạm hóa trường sinh kiếm, thi triển trăm năm một giấc chi bao, tiến hành cảm ngộ. Sâu trong lòng đất tựa như hư không, trận bàn như là bình đài. Các loại thần quang tràn ngập toàn bộ không gian, đại đạo pháp tất tựa như vô cùng vô tận đại đạo căn cơ chi trận. Trường Thanh trong lòng có cảm ngộ, tòa trận pháp này cũng không phải là một cái chỉnh thể, trên đó có từng đạo thực thể phù văn, chắp vá mà ra. Mỗi một đạo thực thể phù văn đều liên quan lấy một loại đại đạo chi lực. Lúc này, những phù văn kia đang không ngừng xoay tròn giao thoa, trên dưới trôi nổi, căn bản không phải thường nhân có thể lĩnh hội. Trường Thanh nguyên bản định trực tiếp làm cho tòa đại trận này biến thành hung thú. Nhưng bây giờ nhìn thấy những cái kia xoay tròn trôi nổi thực thể phù văn sau, hắn có mới chú ý tiếp tục cảm ngộ đằng sau, Trường Thanh đi tới đại trận bên dưới, kích thích trên đó phù văn. Trường Thanh muốn đem tòa này mượn đường quy khư đất đại trận tiến hành sửa đổi, từ nguyên bản có thể tiếp dẫn tất cả thiên giới phi thăng giả, đổi thành chỉ tiếp dẫn ma giới độ tiên ma chi tiếp tu sĩ. Không phải ma giới phía dưới thiên giới, mà là ma giới bản thân. Cùng ngày ma khu vực săn bắn bên trong động tĩnh càng phát ra nhỏ đằng sau, Trường Thanh hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình đến đều tới, ta không có khả năng đi một chuyến hỗn công. Trường Thanh cười, về sau ma giới tấn thăng tiên ma, đều sẽ bị tiếp đón được tiên ma đi đến. Ngẫm lại liền có ý tứ. Chương 575. Khởi hành phong bạo đường hàng hải. Chương 575. Khởi hành phong bạo đường hàng hải. Sau 3 tháng Nguyễn Linh rốt cục miễn cưỡng nắm trong tay Quy Khư Đất. Ấn. Tuyệt Tiên Ma Đế đã để Nguyễn Linh liên tục thôi động 3 lần Quy Khư Đất, ấn, đều thuần di đến Mượn Đường Quy Khư Đất tiếp dẫn trên đại trận sau, mới yên lòng. Hắn lại một lần nữa cảm thán, Nguyễn Linh chiến lực tuy mạnh, thế nhưng là ngộ tính quá kém. Bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu Nguyễn Linh chỉ có thể đem chính nàng truyền tống về đến. Hắn không có phát hiện Mượn Đường Quy Khư Đất tiếp dẫn đại trận có cái gì khác biệt, hắn cũng không phát hiện được. Số 0 Nguyễn Linh, số 1 Trừng Thanh, số 2 Ma Khải, số 3 Bái Tinh, cùng 4 5 6 7 8 số 9 10 Thiên Ma, lần nữa<td>tụ Thiên Ma Điện. Trưởng Thanh cùng bị Trưởng Thanh mệnh lệnh hóa hình thành người mã linh, đây quả thực là một đội yêu ma quỷ quái. Tựa như một bộ áo giáp thành tinh, tựa như một viên da bị nẻ, phát sáng tiên thạch hung thú, cũng không có làn da toàn thân đẫm máu bắt thịt như ma, cũng toàn thân chỉ có xương cốt quỷ ma, còn có hình thể khổng lồ tướng mạo xấu xí lực ma bốn. Tương đối bình thường, cũng là các loại màu sắc lằn ra, các loại màu sắc tóc, trên trán mọc ra ma giác ma tộc lần này tiến về tiên giới, đường xá sát rồi, ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi. Dù sao, đại đạo bên trong chiến trường, có tiên giới tân tân thiên phong chuẩn thánh, hắn so trước kia càng thêm sinh động. Hắn Di vãng mặc kệ săn giết lịch thiên phàm người, kỳ thật nói trắng ra là cũng chính là nhìn ra bọn hắn không phải lịch thiên phàm đối thủ, chỉ có thể trở thành lịch thiên phàm đá kê chân. Nếu để cho hắn thấy được các ngươi, biết lịch thiên phàm tất nhiên sẽ chết tại trong tay các ngươi, hắn rất có thể trực tiếp diện sát các ngươi." Tuyệt Tiên Ma Đế liên tục nói. Trương Thanh lại là sững sờ, thiên phong chuẩn thánh. Đại đạo chiến trường. Chúng ta đi tiên giới, chẳng lẽ muốn đi ngang qua đại đạo chiến trường?" Trương Thanh nhịn không được hỏi các ngươi yên tâm, các ngươi căn bản không đến được đại đạo chiến trường." Tuyệt Tiên Ma Đế giải thích nói, đại đạo chiến trường có một đầu tên là Phong Bạo Đường Hàng Hại đại đạo loạn lưu. Phong bạo đường hàng hải liên thông đại đạo chiến trường cùng tứ đại thiên ngoại tiên. Mặc dù còn có mặt khắc càng ổn thỏa biện pháp, nhưng là so sánh dưới, quá chậm. Ta sẽ đưa các ngươi xuyên qua phong bạo đường hàng hải, nhưng cụ thể giáng lâm đến tiên giới 3000 đạo châu chỗ nào, liền nhìn chính các ngươi vật hí. Nói, Tuyệt Tiên Ma Đế rêu rêu nói, tiên giới đối với lực tiên phàm, rất tự tin, không cần sợ tìm không thấy lực tiên phàm. Vậy chúng ta làm sao trở về? Số 2 Ma Khải không hiểu hỏi. Số 3 Toế Tinh cùng với các tiên ma, trầm mặc không nói. Tuyệt Tiên Ma Đế có chút không vui, hắn lạnh lùng nhìn xem Ma Khải, vừa muốn mở miệng, Trường Thanh liền vừa cười vừa nói, giết lực tiên phàm Tiên giới cường giả tự nhiên sẽ đưa chúng ta trở về. Vì cái gì?" Ma Khải tiếp tục hỏi, "Bọn hắn chẳng lẽ không nên trực tiếp giết chúng ta sao?" Trương Thanh lắc đầu, "Nói chúng ta nếu là giết lịch tiên phàm, tiên giới vốn là sẽ biến thành tứ giới cho cười, như tiên giới cường giả lại giết chúng ta, cũng chỉ sẽ hiện lộ rõ ràng ra bọn hắn không còn khí độ, như vậy chết xí diện, ngược lại sẽ càng bị chế nhạo." Ma Khải như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu. Tuyệt Tiên Ma Đế lại tại trong lòng cười lạnh, "Tiên giới đúng là đường hoàng, đó là bởi vì bọn hắn thật không phải vật gì tốt. Khí độ. Thật giết lịch tiên phàm, các ngươi sợ là chết như thế nào sẽ không biết." Tuyệt Tiên Ma Đế đương nhiên sẽ không rỗi nước lạnh, trực tiếp thôi động Thiên Ma Điện bên trong đại trận, tiến hành cư ly sa Triệu Tống. Trải qua 3000 cộ vực ở giữa cái vòng, Trường Thanh bọn người bị Tuyệt Tiên Ma Đế mang tới phong bạo đường hằng hải. Tựa như một đầu đường hầm không thời gian, đừng nói cảm thấy nguy hiểm, thậm chí ngay cả cơn bão táp này đường hằng hải ngoài có cái gì, Trường Thanh đều không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy vô hạn thần quang dây dưa, cùng không ngừng băng liệt lại tụ lại quang ảnh hình dáng. Ma Linh Bí bảo trên phi thuyền, Tuyệt Tiên Ma Đế nhìn xem hình người dáng người Trường Thanh, Nguyệt Linh, vừa nhìn về phía mặt khác tướng mạo đột xuất ma tộc. Tuyệt Tiên Ma Đế nhíu mày hỏi: Ngươi vì sao không để cho bọn hắn hóa hình?" Trương Thanh thuận miệng nói, nói bọn hắn phụ trách hấp dẫn hỏa lực, đi chịu chết. Diệt lịch thiên phàm, có Nguyễn Linh là đủ rồi. Tuyệt tiên ma đế sững sờ, có đạo lý bốn. Ma Khải, phái tinh các loại tiên ma nghe, cho dù là Ma Khải cũng là toàn thân không được tự nhiên. Bọn hắn mặc dù là ma giới phía dưới thiên giới vừa phi thăng tiên ma, nhưng bọn hắn cũng biết, bộ dáng như vậy tại tiên giới nhất là nhân tộc xem ra, đến cỡ nào đột đột. Một khi xuất hiện, tất thành tiêu điểm. Sợ là đến tiên giới 3000 đạo châu, còn chưa kịp tìm hiểu lịch thiên phàm ở đâu, bọn hắn liền bị trạm yêu trừ ma, vây công mà chết. Không cần trưởng thanh hạ lệnh, Ma Khải vẫy tinh giao nhau hiện hóa dung mạo. Chỉ bất quá, bọn hắn huyên hóa đằng sau, không đạo ma tộc khí tức, chỉ đạo ma tộc vết tích cũng vẫn như cũ rất nặng. Ma Khải so nhân tộc bình thường hình thể cao một nửa, tựa như thân mang chiến giáp chiến sĩ. Nói trắng ra là, hắn cái kia một thân chiến giáp, vẫn là hắn ma khu, vẫn như cũ kiến kẽ. Phó Tinh cùng trưởng thanh hình thể không sai biệt nhiều, không biết có phải hay không là có cái gì tiểu tâm tư, hắn so trưởng thành cao một chút, cũng tránh một chút. Không có ra bị nẻ tản ra tinh quang lan ra, nhưng lại có từng đạo cùng loại hình xăm đồ án, không bị nhận làm ma tộc cũng có thể một chút nhìn ra, đây không phải cái đứng đắn tu sĩ. Về phần mặt khác ma tộc, Trưởng Thanh không có nhìn nhiều, hắn sợ hắn chính mình cười ra tiếng làm gì miễn cưỡng. Trưởng Thanh cố nén cười nói ra, đi tiên giới đằng sau, đừng quản tại 3000 đạo châu chỗ nào, cứ việc đại sát tứ phương. Truyện tiên ma đế mắt điếc hai ngờ, ngươi lúc trước nếu không nói để bọn hắn hấp dẫn hỏa lực còn tốt, ngươi là thật không có coi bọn họ là sinh linh có trí tuệ. Ma Khải trong lòng một khổ, hắn thừa nhận hắn không phải rất thông minh, so ra kém mặt khác ma tộc, càng không sánh được Trưởng Thanh, nhưng hắn không muốn chịu chết. Vái tinh các cái khác tiên ma thì là trong lòng cười lạnh, cái này Trưởng Thanh, cũng quá xem thường bọn hắn. Trong đáy mắt, bí bảo trên phi thuyền một đám thiên ma, lần nữa bắt đầu hóa hình, bọn hắn không ngừng điều chỉnh dung mạo của mình, lấy Trường Thanh, Nguyễn Linh làm tham khảo, đồng thời nhớ lại bọn hắn ngự sát qua những cái kia người nhỏ yếu tộc. Tóm lại, làm sao nhỏ yếu, làm sao huyên hóa. Cuối cùng thật đúng là bị bọn hắn hóa ra nhân dạng ma tộc liền nên có ma tộc dáng vẻ trưởng thành tựa hồ không mấy vui vẻ, những mày nói ra, nghe ta mệnh lệnh, đến tiên giới sau, mặc kệ gặp được cái gì, trực tiếp giết. Bí bảo trên phi thuyền, một trận trầm mặc. Thậm chí Ma Khải đều đã quyết định, khi tìm thấy lịch thiên phàm trước đó tuyệt không động thủ. Bọn hắn ngược lại dự định muốn giấu càng sâu một chút, để không làm hấp dẫn hỏa lực phá hủy. Mệnh lệnh, bọn hắn muốn cũng không phục trưởng thành, bị Nguyễn Linh đánh tới khẩu phục, tâm cũng là khu phục. Bọn hắn âm thầm kìm nén một cố kỉnh, nhất định phải so trưởng thành tìm được trước lịch thiên phàm, sau đó giết chết lịch thiên phàm. Bốn. Tiến rối, thành phủ Lạc Châu. Một toa bị đánh băng núi cao trong cái khe, lịch thiên phàm chật vật miệng lớn thở hổn hển, khẩn cấp luyện hóa linh cấp đan dược. Tại trên đầu của hắn, vết nứt tựa như nhất thiên, có thể nhìn thấy sáng sủa thanh thiên. Có một tấm thần bí tiên phủ, phát họa ra huyền ảo tối nghĩa đường cong, chợt lóe lên. Sau một khắc, Cái kia đạo tiên phù lần nữa lập loé, đứng tại trên cái khe. Ngay sau đó, tiên phù nổ tung vô số tiên quang, nương theo lấy một đạo thanh niên nam tử hô to, tìm được Lịch Thiên Phàm ở chỗ này. Tuyệt đối chượng núi cao, tầng mây tựa như mặt đất một dạng. Lúc này, tầng mây kia bắt đầu sôi trào, từng đạo ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc thân ảnh phóng lên tận trời thần phủ tiên tông. Lịch Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, các ngươi là tiên tông sao? Các ngươi là tiên đạo sao? Ta mẹ nó để phòng bọn hắn, ta còn phải để phòng các ngươi. Mẹ mẹ nó ngươi. Lịch Thiên Phàm trực tiếp chửi ầm lên. Giữa không trung Cái kia đạo thanh niên nam tử thanh âm ung dung vang lên, sớm nghe nói Lịch Tiên Phàm chi đại danh, như sóng bên hai, gần nhất tiếp xúc đến xem, xác thực nổi tiếng không bằng thấy một lần. "Ai, ngươi so ta tưởng tượng phải kém một chút, còn có, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Ngươi thế nhưng là Lịch Tiên Phàm nha, ta là đại gia ngươi." Lịch Tiên Phàm rút ra Hắc Hồ kiếm, một kiếm liền bổ trên trời phù quang. Một đạo quỷ tộc thân ảnh, nhất cảnh tiên quỷ đã dẫn đầu đội tới, nhất cảnh tiên yêu, nhất cảnh tiên ma, cũng đem một đường kia trời vây tràn đầy giết Lịch Tiên Phàm, dương ta ma giới yêu giới, quỷ giới uy danh. Lịch Tiên Phàm có chút số đổ, hắn biết Trường Thanh lại dùng tên của hắn nhưng hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Trường Thanh dùng tên của hắn, vậy mà danh dương tứ đại thiên ngoại tiên. Bởi vậy còn đưa tới tứ đại thiên ngoại tiên đỉnh cấp yêu nghiệt đến đây truy sát. Cái này cũng không tính là, mấu chốt là tất cả tiên giới thế lực, còn mặc kệ hắn. Trường Thanh, ngươi mau lại đây đi." Lịch Thiên phàm nghĩ đến, chỉ chờ Trường Thanh xuất hiện, để hắn cho mình chia sẻ chút đáp lực.